các người đứng ở chỗ này không nên cử động, ta đi thử xem phía trước Na Huyết Vụ hư thực. Tại Huyết Vụ trong dự cảm đáo nguy cơ Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói, một mình một người đến gần rồi Huyết Vụ, ngay Vân Thiên Vũ va chạm vào Huyết Vụ thì vòng tròn Huyết Vụ lập tức cuộn cuộn lên, hóa thành một cái Dương Nhanh Múa Vớt, đằng đằng sát khí Huyết Giao Long mở bồn máu ngụm lớn phun ra một đạo Huyết Quang công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ, gấp 6 lần biên độ sóng Huyết Giao Long phun ra Huyết Quang kéo tới, Vân Thiên Vũ lập tức mượn nhờ thời không ngọc cảnh tăng lên sáu lần biên độ sóng tránh được Huyết Quang công kích, Ma Kim Hà Vũ Tam Nữ thấy Huyết Vụ hóa thành Huyết Giao Long đều cầm trong tay thượng phẩm thiên khí trọng địa côn, đa mang, trường tiên trọng trọng oanh kích ở tại huyết giao long thân thể thượng, ngạnh sinh sinh đem huyết giao long giữa không trung oanh kích tới rồi trên mặt đất. hèn mọn nhân loại, các ngươi dám đả thương ta, huyết long thôn phệ, lọt vào tam đại thượng phẩm thiên khí công kích, thân thể thụ thương huyết giao long sao động đứng lên, hễ buồn máu ngụm lớn, phóng xuất ra một cổ cổ cường đại thôn phệ lực lượng, bắt đầu thôn phệ vân thiên vũ bốn người thân thể huyết nục. chân long âm ngay vân thiên vũ cảm giác được trong thân thể huyết đục bị khống chế muốn tuôn ra khỏi thân thể, hắn cấp tốc phát ra chân long âm mang tất cả lực sóng âm công kích hướng về phía huyết giao long, mạnh mẽ cắt đứt thi triển huyết thôn phệ công kích, phong ma quân pháp, lôi long cốt đạo, hỏa tiên hóa long, huyết giao long lọt vào chân long ngâm công kích, thân thể kịch liệt run rẩy, viên tiểu khê tam nữ không chút do dự thi triển cường đại thiên kỹ, liên tiếp thanh kích hướng về phía huyết giao long giữ tận, trực tiếp tương huyết giao long nổ tung. Nhưng không đợi vân thiên vũ bốn người vui vẻ, huyết trụ sơn niên hoa phá trường không vết máu đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang, chiếu rọi ở tại mất đi huyết giao long thân thể thượng, tái sinh giao long. Hơn nữa dung hợp vết máu bắn ra lực lượng. Huyết giao long thực lực trở nên càng thêm kinh khủng, một mảnh phiến đỏ như máu lân phiến chiếu rọi ra gai mắt hùng mang. Giao long huyết ảnh, huyết giao long ngửa mặt lên trời huyết sáo dài một tiếng, cấp tốc phân liệt một huyết sắc giao long ảnh, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ bốn người. Cự Phong Sơn, công kích, thập đại huyết sắc giao long ảnh công tới, Vân Thiên Vũ lập tức tế Cự Phong Sơn, khống chế Cự Phong Sơn không ngừng lẫn ra, trọng trọng oanh kích ở tại hồng sắc sừng long ảnh, làm vỡ nát nhất trích giao long ảnh, đồng thời mở ra vu nhãn yêu đồng kế tục công kích. Ông, chính phân liệt thập đại huyết sắc giao long ảnh toàn bộ bị Vân Tiên Vũ bốn người mượn uy lực đáng sợ tiên khí đánh nát. Huyết giáo long thân thể cao lớn đột nhiên bành trướng, lần thứ 2 phân liệt huyết sắc giao long ảnh. Mà lúc này đây phân liệt số lượng đạt được hơn 10 cái, trực tiếp cấp Vân Thiên Vũ người tạo thành cực lớn áp lực. Huyết giáo long dung hợp vết máu lực lượng, thực lực thật là đáng sợ, chúng ta tiên ly khai ở đây, chờ sáng sớm ngày mai chúng ta tái nghĩ biện pháp đối phó sau. Tế gia Thiên Sa Kỳ không ngừng diễn ra đại lượng thiên xa, công kích huyết sắc giao long ảnh Vân Thiên Vũ la lớn thiên châu biến. Hảo, nghe được Vân Thiên Vũ đề nghị, Kim Hà Vũ tam nữ cầm trong tất thượng phẩm tiên khí, đan vào ra đại lượng khí chống đối luồng công kích tới của huyết sắc giao long ảnh đã nghị cấp tốc lui lại. Bảo "Bị thương ta các ngươi còn muốn đi?" Giao Long Huyết Ảnh, cho ta bảo, chính mình cực cao linh trí, Huyết Giao Long thấy Vân Tiên Vũ 4 người muốn lui lại, lập tức khống chế chính Vân Liệt Huyết Sắc Giao Long Ảnh bặm mở, cường đại lực phản chấn trọng trọng đánh kích hướng về phía Vân Tiên Vũ 4 người. Hàn Quy Quy Sắc, Huyết Sắc Giao Long Ảnh tự bạo sản sinh năng lượng mang tất cả mà đến, Vân Tiên Vũ lập tức tế ra Hàn Quy Quy Sắc, chống đôi hướng về phía tự bạo năng lượng trùng kích. "Các ngươi đi mau, không cần lo cho ta, cầm trong tay Hàn Quy Quy Sắc, mượn 1200 quả bổn nguyên viên bi." ra sức chống đỡ cuồng bạo tự bạo năng lượng trùng kích, Vân Thiên Vũ la lớn. Thế nhưng Thiên Vũ ơi, thấy Vân Thiên Vũ một người chống đối tự bạo lực lượng trùng kích thập phần cất lực, Lam Tinh Nghiên cùng Kim Hà Vũ đã nghĩ hỗ trợ. Có nghe thấy không, đi mau. Vân Thiên Vũ thấy Kim Hà Vũ cùng Lam Tinh Nghiên muốn hỗ trợ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, lo lắng dùng nói: "Tin tưởng lão đại, hắn không có việc gì." Thấy Vân Thiên Vũ dáng vẻ lo lắng, Viên Tiểu Khê lập tức lôi kéo vẻ mặt lo lắng Kim Hà Vũ cùng Lam Tinh Nghiên hướng huyết trụ dưới chân núi bay đi. Ngay Viên Tiểu Khê lôi kéo Kim Hà Vũ cùng Lam Tinh Nghiên ly khai, Nguyên Anh lực tiêu hao nghiêm trọng Vân Thiên Vũ lập tức thi triển Thuấn Di với anh một tiếng nổ ngay Vân Thiên Vũ thi triển Thuấn Di tiêu thất trong ngáy mắt hắn vừa chỗ vị trí bị huyết giao long tự bạo lực lượng nổ tung một đạo thật lớn hầm hầm eo chứa khắp đại địa đều run dậy. chương 304, thôn phệ huyết đan thật đáng sợ lực lượng Tiểu Khê ngươi nói Thiên Vũ có sao không cảm giác được hơn mười trích huyết giao long tự bạo sinh sinh phát ra hủy diệt lực lượng rung động kịch liệt toàn bộ huyết trụ sơn kim hà vũ cùng làm tinh nhiên song song lộ ra vẻ không trưng hỏi các ngươi đều không phải hạng đã thích ta lão đại rồi chứ. Tự nhiên quan tâm đến hắn an nguy, Viên Tiểu Khê nhìn nhị nữ toát ra lo lắng vẻ, làm bộ lao thành dò hỏi. Viên Tiểu Khê, ngươi không nên nói bậy. Chúng ta chỉ là lo lắng cho hắn an nguy, không có cái khác cảm tình nhân tố ở bên trong Kim Hà Vũ sắc mặt tưởng đỏ giải thích nói. Phải, ta thế nào cảm giác không giống chút nào. Viên Tiểu Khê dương to đôi mắt tròn xoe, trêu chọc nói, đối với Thiên Vũ an nguy nhưng không có một tia lo lắng. Bá, ngay Kim Hà Vũ cùng Lam Tinh Nhiên các nàng muốn nổi giận với Viên Tiểu Khê thì Vân Thiên Vũ đã trở về bên cạnh các nàng. Thiên Vũ, ngươi không sao chứ? thấy vân thiên vũ hoàn toàn không tổn hao gì trở về kim hà vũ cùng làm tinh nhiên thở phào nhẹ nhõm không cùng viên tiểu khê đấu võ muộn hai miệng đồng thành quan tâm hỏi không có việc gì huyết giao long tuy rằng lợi hại nhưng còn không có đủ thực lực đả thương ta các ngươi yên tâm được rồi vân thiên vũ nghe được nhị nữ hỏi thần tinh mẩn ra lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nhẹ giọng nói rằng lão đại ngươi rốt cục đã trở về ngươi nếu không trở về các nàng hai người hẳn sẽ quên mình đi cứu ngươi đó viên tiểu khê lộ ra một tia cười xấu xa nói tiểu khê không nên náo loạn chúng ta tự tốc tìm một địa điểm nghỉ ngơi Chờ sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ tìm cơ hội tiến nhập huyết trụ sơn vân thiên vũ nghe ra viên tiểu khê nói ngoại chi âm có chút bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ giọng đề nghị nói xong vân thiên vũ lập tức mang theo viên tiểu khê tam nữ ly khai tìm được một chỗ tương đối hẻo lánh sơn động tiến vào ngay vân thiên vũ đoàn người trốn ở trong sơn động điều tức khôi phục lại nguyên lực tiêu hao thì kim tử thần ba người đã xuất hiện ở tại huyết trụ sơn sát biên giới giao tranh không ngừng với huyết giao long vừa tiêu hao đại lượng huyết khí nhưng không có làm gì được thiên vũ bốn người điều này làm cho huyết giao long vẫn nộ không nớt vừa nhìn thấy kim tử thần ba người. Huyết Giao Long căn bản không để cho bọn hắn một tia chạy trốn cơ hội, mượn ngang lực lượng huyết trụ sơn vết máu áp đảo Kim Tử Thần ba người, đưa bọn họ giam tại một tòa huyết lao tủ. Bất hảo, chúng ta hợp lực đột phá vòng vây đi ra ngoài. Bị Huyết Giao Long phóng thích ra huyết lao tủ vây khốn, Kim Tử Thần ba người nội tâm du lên, quả đoán vung tha công kích Huyết Giao Long, toàn lực công kích huyết lao tủ. Đao. Lần trước nhượng nhân loại các ngươi bốn người chạy, ngày hôm nay ba người đừng mơ tưởng hão huyền. Huyết Giao Long thấy Kim Tử Thần ba người toàn lực công kích chính mình chế tạo huyết lao tủ, huyết hồng sắc nhãn to lộ ra nồng đậm sát khí. Rít gào một tiếng, phóng ra đại lượng huyết sắc dao long ảnh, công kích hướng về phía kim tử thần ba người. kim quang câu phần. thấy hai mươi đầu huyết sắc dao long ảnh điên cuồng công kích tới, kim tử thần trong thân thể lập tức phóng xuất ra cuồng bạo quang mang, hung mãnh công kích hai mươi đầu huyết sắc dao long ảnh đang dương nanh múa vướt bay tới. chí dương thiên hỏa hàng, kim tử thần thi triển thượng phẩm thiên kỹ, hung mãnh công kích, kim diễm trong thân thể phát ra cực diễm hỏa quang, nương tụ ra đại lượng thiên hỏa, như thác nước chút xuống, hung mãnh công kích huyết sắc dao long ảnh, không để cho chúng nó gần người. chiến đấu hình thái. Kim Tử Thần cùng Kim Diễm Thi triển thượng phẩm thiên kỹ công kích, biết rõ huyết giao long đáng sợ, Man Thiên vội vàng biến thân chiến đấu hình thái, biến thành nửa người nửa thú hình thái, một cổ cổ đáng sợ năng lượng tại hắn trong thân thể thức tỉnh, bạo. Man Thiên vừa biến thân chiến đấu hình thái, huyết ảnh giao long lập tức tự bạo chính phân liệt 20 đầu huyết giao long ảnh, cường đại lực phá lượng trực tiếp nát bấy Kim Tử Thần cùng Kim Diễm Thi triển thượng phẩm thiên kỹ trọng trọng đánh kích, đánh bay ba người, các ngươi cả ba đều phải chết. Tự bạo huyết sắc giao long ảnh đem Kim Tử Thần ba người đánh bay, huyết giao long tiếp tục phát ra mãnh liệt công kích hướng Kim Tử Thần ba người muốn trực tiếp đổ sát ba người Thạch Thuấn Phủ huyết Giao Long hung mãnh công tới thổ ra tiên huyết Kim Tử Thần sắc mặt trắng bệnh lập tức lấy ra một quả chân quý phủ phóng xuất ra một mặt thật lớn Thạch Thuẫn để chặn huyết Giao Long công kích tức tốc ăn vào nguyên anh đan để thăng thực lực huyết Giao Long bị Thạch Thuẫn Phủ ngăn cản Kim Tử Thần lập tức lấy ra tam khỏa chân quý nguyên anh đan chính mình ăn vào một viên cấp man thiên cùng kim diễm các một viên cả tiếng rụng nói hảo tiếp nhận Kim Tử Thần nguyên anh đan man thiên củng kim diễm cấp tốc nuốt tới trong nháy mắt để thăng ba cảnh giới trong nháy mắt chính mình tương đương với nhị cấp đạo tôn cảnh giới thực lực Bách Man Quyền tự thân thực lực bạo tăng, biến thành chiến đấu hình thái man tiên phát ra một đạo âm thanh xé rách bầu trời, thả người nhảy xuất hiện phía sau Thạch Thuận Phụ Lục đang ngăn cản huyết giao long công kích bên người, trùng trùng quyền ảnh như mưa công kích tới huyết giao long khổng lồ thân thể, sinh sinh đả thương huyết giao long. Hấp huyết ma đao, chạm. Huyết giao long bị man tiên kích thương, Mượn Nguyên Anh đàn dược lực để thăng lên cấp 3 đạo tôn cảnh giới thực lực, Kim Tử Thần cấp tốc trong tay lấy ra hấp huyết ma đao, một đao phách chạm tại huyết giao long thân thể, khiến huyết giao long thương thế ngày càng nặng, lưu lại một khỏa hổng sát huyết đan. Thiên hỏa thứ. Kim Diễm sau khi nuốt nguyên Ánh Đàn, cung cấp tốc nhân khí hợp nhất, thiếu đốt cực nóng hỏa diễm, đem ban thưởng trung phẩm thiên khí đẳng cấp thiên hỏa dung hợp cùng nhau. Trọng trọng oanh kích huyết giao long, từng đạo, từng đạo máu loang lổ trên người huyết giao long xuất hiện. Ông, huyết giao long lực lượng bổn nguyên huyết đan bị Kim Diễm nhân khí hợp nhất chém vỡ ra, huyết trụ sơn đột nhiên chiếu dọi ra một đạo yêu dị huyết quang, xuyên thấu hư không, đánh tan Kim Tử Thần cùng Man Thiên Công kích tiền, hướng tới huyết giao long. Ngay sau đó, từng đạo đỏ như máu năng lượng quang ở huyết giao long huyết tâm tuôn ra, kích động hướng bốn phía khuếch tán. Trọng trọng anh kích ở tại Kim Tử Thần ba người. Phốc phốc phốc. Kim tử thần ba người tuy rằng mượn Nguyên ánh Đan, mạnh mẽ bảo tăng tới tam cấp đạo tôn, nhưng lọt vào huyết đan quang mạng triệt hiệu giọi ra từ vết máu công kích, kim tử thần ba người đệ nhị công kích toàn bộ nát bấy, ba người thân thể không khống chế được, bay thẳng vào trên vách huyết lao tủ. Không được, huyết giao long này quá lợi hại, Vân thiên Vũ bốn người cũng không là đúng thủ. Ma Thiên, ngươi tới ngăn cản huyết giao long, ta cùng Kim Diễm toàn lực phá huyết lao tủ, vừa từ huyết giao long trong miệng, kim tử thần ba người dĩ nhiên biết Vân Tiên Vũ bốn người cùng huyết giao long đã giao thủ, như thấy huyết đan dung hợp cùng vết máu chiếu giọi huyết quang công kích. Kim Tử Thần nội tâm lập tức bắt đầu sinh thổ ý, truyền âm nói rằng: Hảo, các ngươi tận lực một ít. Huyết Giao Long này thật đáng sợ, ta sợ trụ được bao lâu. Man Thiên gật đầu, cả tiếng rụng nói: Dứt lời, một cổ băng lãnh hàn khí tại Man Thiên trong thân thể phát ra, trong nháy mắt hình thành một đạo băng diễm cực quang, công kích vết máu lực lượng, trọng trọng ngang kích thân thể Huyết Giao Long. Giang rắc, một tiếng, Huyết Giao Long lọt vào Man Thiên băng diễm cực quang công kích, thân thể mặt ngoài lập tức đóng băng toàn bộ, không thể nhúc nhích. Mà Kim Tử Thần cùng Kim Diễm lợi dụng Man Thiên mạnh mẽ đóng băng Huyết Giao Long trong nháy mắt, toàn lực công kích huyết sắc lao thủ. Vanh kích thẳng vào mạng trận của huyết sắc lao tủ, hấp huyết ma đao, cho ta phá. Huyết sắc lao tủ chỉ rộng khoảng nửa trượng, kim tử thần lập tức nhân khí hợp nhất, cầm hấp huyết ma đao bổ ra, vây vây công kích huyết sắc lao tủ, chấn nát toàn bộ lao tủ. Huyết sắc lao tủ bị phá tan, kim tử thần ích kỷ liền một mình lao ra, mặc kệ man thiên đang dốc toàn lực chống đỡ huyết giao long công kích. Thấy kim tử thần ly khai, kim diễm trong thân thể bộc phát đại lượng năng lượng, hóa thành một quan mang, theo sát kim tử thần mở ra huyết sắc lao tủ, chỉ còn lại man thiên đang chống đỡ huyết giao long. Mẹ nó! bị huyết giao long phun ra huyết quang đẩy lùi Man Thiên, thấy kim tử thần cùng kim diễm dĩ nhiên không để ý tới chính mình sinh tử, ích kỷ xông ra huyết sắc lao tổ, tức giận hắng rộng, mắng to một tiếng, ở sâu trong nội tâm có chút giận dữ kim tử thần bọn họ. Vang diễm cực quang. Ngay kim tử thần nhân khí hợp nhất ly khai, vách huyết sắc lao tổ khép lại một chút, Man Thiên không tiếp tục chống đỡ huyết giao long hùng mãnh công kích, trong thân thể lần thứ hai chiếu rọi ra một đạo bạch quang, bắn trúng khe hở của huyết sắc lão tổ, mạnh mẽ đóng băng ở chỗ hổng. Khe hở tuy rằng bị Man Thiên mạnh mẽ đóng băng, nhưng huyết giao long cũng lợi dụng cơ hội này, xuất ra bàn lòng bái vĩ Trọng trọng quật ở tại Man Thiên thân thể, khiến Man Thiên bị thương nặng, đại lượng tiên huyết phun ra. Bá. Bất quá tại lúc tính mạng như mảnh chỉ treo trống, Man Thiên cố gượng thân thể đã trọng thương, mạnh mẽ xông qua chỗ hổng đã bị đóng băng, rốt cục chạy ra huyết sắc lao tủ. Với Man Thiên chạy ra huyết sắc lao tủ, trong nháy mắt huyết sắc lao tủ bị huyết dao long dẫn bạo, cường đại lực lượng trọng trọng oanh kích ở tại Man Thiên thân thể lần thứ hai, khiến cho thân thể mặc dù có thần thú huyết mạch chảy xuôi cũng không chịu nổi, phun ra đại lượng thiên huyết. Nếu như chiến đấu hình thái Man Tiên không thập phần khủng bố thì Man Tiên hẳn sớm đã bị vây kích thành bụi phân dưới lực lượng của Huyết Giao Long. Băng đột. thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, Man Tiên vẫn mạnh mẽ thi triển băng đột, hóa thành một đạo bạch quang tức tốc hướng huyết trụ dưới chân núi bỏ chạy. Mà Man Tiên chạy trốn, Kim Tử Thần cùng Kim Diễm cũng không có dừng lại, đều ra tốc chạy trốn, căn bản không dám tái công trước thực lực đáng sợ Huyết Giao Long, rất nhanh tiêu thất ở tại Huyết Trụ Sơn chân núi. Thấy Kim Tử Thần ba người trước sau chạy trốn, vô pháp ly khai Huyết Trụ Sơn qua xa, Huyết Giao Long không có đội kịp, nhưng vì cũng tiêu hao nguyên lực rất nhiều. Huyết Giao Long muốn phản hồi Huyết Trụ Sơn khôi phục tiêu hao huyết lực thì, một đạo kiếm quang cực nhanh xuất hiện, sẽ tan bầu trời phong đến, đâm thẳng vào Huyết Giao Long thân thể, trực tiếp đem huyết tâm lấy ra. Ngay sau đó, thực Hồn Đại Não xuất hiện, bao vây ở Huyết Giao Long bị đâm thủng huyết tâm, rất nhanh đem hao tổn nghiêm trọng huyết đan thôn phệ, sau đó quỷ dị tiêu thất. Chương 305, Huyết Trụ Sơn. Hoàn không có phân liệt ra tử não, không biết thực Hồn Não thôn phệ huyết bức vương huyết đan, khả năng văn liệt bước phát triển mới từ não vừa tại Đại Ma Vương cảm ứng xuống, lặng lẽ đi tới Huyết Trụ Sơn sát bên dưới lợi dụng huyết giao long đẩy lùi kim tử thần ba người tiêu hao rất nhiều nguyên lực thi triển thuẫn sát chi kiếm đục lỗ huyết giao long huyết đan đem thực hồn não thôn phệ vân thiên vũ phát hiện thực hồn não nuốt phệ huyết giao long huyết đan vẫn như cũ không có phân liệt ra thực hồn tử não tiêu đánh chết huyết bức vương song huyết đan lấy đi đút cho thực hồn tử não Đương rất nhanh nhúc nhích thực hồn tử não một chút thẩm thấu tiến huyết bức vương huyết đan rất nhanh tương kỳ thôn phệ đã sớm hình thành thực hồn tử não rốt cục bắt đầu sinh trưởng trưởng thành một viên thành thụ tử não mà hoàn toàn mới tử não hình thành. Vân Thiên Vũ cảm nhận được thực hồn não tôn vệ bắt trạch quận vương thất cấp đạo tôn cảnh giới dị biến anh thần huyết giao long huyết đan huyết bức vương huyết đan hình thành từ não chưa từng có cường đại. Vân Thiên Vũ không chút nghi ngờ, nếu như chính mình may mắn gặp phải một gã linh hồn lọt vào bị thương nặng đạo tiên cao thủ, thực hồn não tân phân liệt khỏa cường đại tử não tiểu có thể khống chế linh hồn. Thực hồn não rốt cục hình thành cường đại tử não, hiện tại ta có hai khỏa tử não, tiểu khả dĩ cơ hội lớn tăng mạnh thực lực của ta thực hồn não như nguyện vân liệt tân tử não. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, tương thực hồn não tử não thu vào lôi trạch nhẫn rất nhanh phản về tới chỗ Kim Hà Vũ tam nữ nghỉ ngơi. Thiên Vũ, ngươi rốt cuộc đi làm gì? Vừa Vân Thiên Vũ rời đi, chính là tại huyết trụ sơn phủ cận phát hiện dị trạng. Sở Dĩ Vân Thiên Vũ trở về, Kim Hà Vũ lập tức dò hỏi. Kim Tử thân bọn họ ba tại huyết trụ sơn phủ cận giữ huyết giao long giao thủ, bất quá huyết giao long thực lực quá đáng sợ, bọn họ ba người không địch lại, cuối cùng rút lui. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng thu liễm khí tức, âm thầm quan sát đáo chuyện tình nói cho Kim Hà Vũ tam nữ. Này huyết giao long như thế cường đại, thủ hộ huyết trụ sơn, chúng ta muốn đặt lên huyết trụ sơn có chút chật trở. Kim Hà Vũ biết được Kim Tử Thần ba người cũng không địch nổi huyết giao long, cao mày trở nên Tiên tâm đi Hà Vũ, chúng ta hội có biện pháp giải quyết huyết giao long, đặt lên huyết trụ sơn. Vân Thiên Vũ lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng. Nói xong, Vân Thiên Vũ trầm rãi nhắm lại hai mắt, ngồi ở tại chỗ điều tức, đợi ngày thứ hai Ánh Bình mình đến. Cảm giác được Vân Thiên Vũ nói có chuyện, Kim Hà Vũ cùng làm tinh yên tương đối nhìn nhau lướt mắt, bất quá bởi vì Vân Thiên Vũ đã bắt đầu điều tức, nhị nữ không có quấy rối hắn, cũng bắt đầu khuân chân điều tức, điều chỉnh tự thân trạng thái, dị ứng phó ngày mai khả năng tao nộ khổ chiến. Khoảng chương một người lâu ngày thần qua đi, tia nắng ban mai rương quang một lần nữa xái hướng đại địa, thức tỉnh khuynh chân điều tức Vân Thiên Vũ bốn người. Trời đã sáng, chúng ta đi thôi. Vân Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt, nhìn thoáng qua lộ ra nhẹ nhẹ tia sáng bầu trời, nhẹ giọng đề nghị nói: "Hảo." Sớm đã thành Vân Thiên Vũ người tâm phúc Kim Hà Vũ Tam nữ nhẹ nhàng gật đầu, theo Vân Thiên Vũ đi tới huyết trụ sơn sát biên giới. Di, Huyết giao long thế nào không gặp, đi tới huyết trụ sơn sát biên giới?" Kim Hà Vũ Tam nữ lập tức trở nên cẩn thận trở nên, bất quá đương các nàng theo Vân Thiên Vũ đi qua đường sơ huyết giao long trấn thủ khu vực thì phát hiện huyết giao long không gặp hình bóng thiên vũ huyết giao long vô duyên vô cớ tiêu thất sẽ không cùng ngươi tối hôm qua ly khai có quan hệ kim hà vũ nhận thấy được một tia khả nghi nhẹ giọng dò hỏi ha ha có chút quan hệ ngày hôm qua huyết giao long kim tử thần bọn họ lưỡng bại cầu thương giao thủ ta xuất thủ đem huyết giao long đánh chết vân thiên vũ đạm đạm nhất thiếu thẳng thắn thừa nhận nói ngươi thực sự tương huyết giao long đánh chết thiên vũ ta thực sự rất muốn biết ngươi rốt cuộc nắm giữ thế nào con át chủ bài chưa lật kim hà vũ lam tinh yên trường lớn hai mắt vẻ mặt kinh hãi nhìn vân thiên vũ bởi vì có huyết trụ sơn vết máu tương trợ huyết giao long lọt vào bị thương nặng cũng khả dĩ mượn vết máu lực lượng trong nháy mắt khôi phục mà vân thiên vũ khả dĩ bằng vào thực lực của chính mình đánh chết huyết giao long đủ thấy vân thiên vũ nắm giữ một loại kinh thế hai tục đáng sợ át chủ bài chờ có cơ hội ta sẽ bày ra cho các ngươi xem vân thiên vũ lộ ra một kia thần bí dáng tươi cười hàm hồ nói rằng nói xong vân thiên vũ không đợi kim hà vũ làm tinh nhiên không nghe theo không buông tha hỏi thoáng nhanh hơn cướp bộ đầu tiên xông vào tới rồi đầy dây hách huyết vụ vừa đi tiến huyết trụ sơn Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác được trái tim sản sinh nhất cổ cường đại áp lực cảm giác, kích thích trái tim nhảy lên càng lúc càng khoái, hô hấp trở nên gấp. Hô, cảm giác được thân thể biến hóa, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển bổn nguyên thời không bí quyết, mạnh mẽ áp chế thân thể không khỏe cảm giác. Mà ngay Vân Thiên Vũ mượn bổn nguyên thời không bí quyết lực lượng, nỗ lực bị xua tan thân thể không khỏe cảm giác thì tiến nhập huyết trụ sơn kim hà vũ. Lam tuy yên, Viên Tiểu Khê gặp Vân Thiên Vũ như nhau tình huống, vội vã vận chuyển đều tự tu luyện bí quyết bị xua tan áp lực cảm giác. Bất quá bởi vì viên tiểu khê trong thân thể chạy xuôi chính là thần thú huyết mạch, nửa phần trung thời gian qua đi, viên tiểu khê tự khôi phục thái độ bình thường, thế tướng huyết trụ sơn đầy giấy quỷ dị áp lực lực lượng. Viên tiểu khê đầu tiên khôi phục, Vân Thiên Vũ, Kim Hà Vũ, Lam Tinh Yên cũng liên tiếp khôi phục thái độ bình thường, đem ánh mắt phóng hướng về phía huyết trụ sơn, phát hiện chùy lùi huyết trụ sơn ngoại trừ trung tâm khu vực tứ căn thông thiên huyết trụ cùng với đỉnh đầu một đạo hồng sắt vết máu ngoại, tái không có thấy cái khác đông tây. Thiên Vũ, ta thế nào cảm giác huyết trụ sơn vết máu ly chúng ta rất xa rồi chúng ta muốn như thế nào dùng phong thiên xa đem phong ấn đứng ở huyết trụ sơn kim hà vũ nhìn về phía trên bầu trời vết máu thì cảm giác được vết máu ly khai chính thập phần xa xôi căn bản không giống bắt chạch quận vương nói leo lên trên sơn là có thể dễ dàng phong ấn ân ta cũng cảm giác là vết máu ly khai chúng ta rất xa xôi thật giống như nói vết máu hẳn ở chỗ sâu trong dị không gian giống nhau vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý kim hà vũ cảm giác các ngươi cảm giác một thoáng các ngươi thấy vết máu chỉ là chân chính vết máu chiếu hình mà chân chính vết máu hẳn là tại huyết giới cùng người giới không gian giao tiếp chỗ sở dĩ các ngươi nếu muốn tương vết máu phong ấn, phải tiến nhập lượng giới đổ vào trong nhìn thấy chân chính vết máu mới có thể lúc này đại ma vương thanh âm tại vân thiên vũ trong đầu vang lên tiến nhập lượng giới vào trong nhìn thấy chân chính vết máu mới có thể na muốn như thế nào tài năng đi vào tiến nhập bên trong chẳng phải là rất nguy hiểm nghe được đại ma vương truyền âm đáp lại vân thiên vũ nhất thời cảm giác được một tia nguy hiểm truyền âm dò hỏi nguy hiểm khẳng định là có về phần làm sao tiến nhập ta cũng không rõ ràng lắm đại ma vương truyền âm đáp lại nói nếu như là như thế này chúng ta đây không cần phải dĩ nhiên mạo hiểm tiến nhập lượng rơi tiến vào phong ấn dù sao nếu như huyết tộc thực sự mượn giá nói vết máu xâm lấn nhân giới không gian tối đau đầu cũng sẽ là đại kim vương triều không phải ta biết được phong ấn vết máu biện pháp vân thiên vũ tâm trung nhất thời bắt đầu sinh thôi ý muốn em mối họa này tra lại hoàn thất mà ngay vân thiên vũ muốn đề nghị tiên ly khai quỷ dị huyết trụ sơn thì đêm qua bị huyết giao long sợ quá chạy mất kim tử thần ba người lại đột nhiên xuất hiện ở tại huyết trụ sơn ân các ngươi ba đột phá cảnh giới cảm giác được vân thiên vũ ba người tỏa ra khí tức toàn bộ đạt được thất cấp đạo thánh cảnh giới kim tử thần lộ ra nồng đậm ngoại ý muốn vẽ Lạnh như băng hỏi: "Chúng ta đột bất đột phá cảnh giới, cùng ngươi cái này tiểu nhân có quan hệ?" Viên Tiểu Khê hừ lạnh một tiếng, chán ghét nhìn Kim Tử Thần nói rằng: Hai anh. Hà Vũ, ngươi có khỏe không?" "Không có thụ thương." Kim Tử Thần hừ lạnh một tiếng, không có để ý có thể nói Viên Tiểu Khê, khinh khẽ đi tới Kim Hà Vũ bên người, quan tâm hỏi: "Ta vô sự, tuy rằng Kim Tử Thần hình dạng còn hơn Vân Tiên Vũ, nhưng không biết vì sao, Kim Hà Vũ cảm giác Vân Tiên Vũ vô năng đả động, lạnh lùng đáp lại nói: "Tình thoáng di động thân thể, đứng ở làm tinh nghiên bên người." thấy Kim Hà Vũ đối chính dị nhiên sản sinh bài xích cảm giác Kim Tử Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại thâm thủy đôi mắt lộ ra một đạo tàn khốc ông ngay Kim Tử Thần ba người xuất hiện nhựa bầu không khí trở nên càng thêm áp lực thì trên bầu trời vết máu chiếu rọi ra một đạo huyết quang rớt xuống tới rồi thiền tông sơn tứ căn thông thiên huyết trụ trung ương. ngay sau đó tứ căn thông thiên huyết trụ run rẩy trở nên bắn ra một đạo thật lớn huyết sắc quang trảo, không đợi Vân Thiên Vũ chờ người làm ra phản ứng tương toàn bộ huyết trụ sơn bao phủ ở tại bên trong bất hảo vốn định tốc tốc rời đi nhưng bị Kim Tử Thần ba người quay rối Vân Thiên Vũ thấy toàn bộ huyết trụ sơn bị huyết sắc quang cháo sờ bả phủ ở sâu trong nội tâm lập tức sản sinh nồng đậm nguy cơ cảm mà Kim Hà Vũ chờ người cảm giác được chính vây ở huyết trụ sơn sắc mặt cũng song song thay đổi đều tương ánh mắt đầu hướng về phía không ngừng chiếu dội huyết quang tứ căn huyết trụ không nên do dự tức tốc đem tứ căn huyết trụ phá hủy sau đó hỏa tốc ly khai ở đây nội tâm bất an càng lúc càng thẩm Vân Thiên Vũ cả tiếng đề nghị nói tịnh cấp tốc đi tới tứ căn huyết trụ hai bên trái phải thế ra cự phong sơn hóa thành núi nhỏ hình dạng tiến hành công kích âm âm long một cây huyết trụ lọt vào vân thiên vũ không chế cự phong sơn công kích lập tức truyền ra đinh thai nhức góc phá thành nhất cổ cường đại huyết quang tuôn ra huyết trụ dĩ cực nhanh tốc độ công kích hướng về phía vân thiên vũ với anh bất quá còn chưa trở vân thiên vũ phản kích viên tiểu khê nhảy lên cao cầm trong tay huyết hồn kình thiên côn nhất côn sẵn ra trực tiếp đem tập kích vân thiên vũ huyết trụ đập nát kim tử thần các ngươi ba người còn đang do dự cái gì nếu như các ngươi không đem hết toàn lực chúng ta sẽ hội chết ở đây kim hà vũ thấy vân thiên vũ viên tiểu khê lam tinh yên bắt đầu công kích mà kim tử thần ba người nhưng không chút sức mệt tức giận lớn tiếng quát trách mắng. Hãn, tuy rằng kim tử thần nội tâm không tình nguyện, nhưng nội tâm đồng dạng cảm giác được nguy hiểm, kim tử thần tế ra thượng phẩm thiên khí hấp huyết ma đao, mang theo kim trùng diễm, mang thiên, toàn lực công kích hướng về phía huyết trụ, muốn đem quỷ dị huyết trụ phá hủy. Nhưng mọi người ở đây toàn lực công kích tứ căn huyết trụ thì, tứ căn huyết trụ trung tâm đột nhiên dần hiện ra từng đạo tương hỗ giao thác tia sáng, trong nháy mắt hợp thành một tòa đại trận, ngay sau đó, bốn đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, rớt xuống tới rồi huyết trụ trung tâm, vừa cấu thành đại trận chung, một cổ cổ cường bạo lực lượng cuồn cuộn chử hướng ra phía ngoài bạo phát chương 306, tứ đại huyết tôn. Hèn mọn nhân loại, dâng ra các ngươi máu, bốn đạo huyết quang phát từ tứ huyệt trụ, lập tức hóa thành tứ tôn thân hình cao lớn, toàn thân đỏ như máu bạo tạc tính cơ thể, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt thượng không mang theo một tia cảm tình nam tử. Thiên Vũ cẩn thận, bọn họ hẳn là huyết tộc huyết tôn, chính mình tương đương với nhân giới đạo tôn cảnh giới thực lực. Mà từ bọn họ tỏa ra khí tức vương giả, bọn họ hẳn là tứ cấp huyết tôn bốn đạo huyết quang hóa thành bốn gã nam tử, đại ma vương lập tức truyền âm đưa bọn họ hư thực nói cho Vân Thiên Vũ. Tứ cấp huyết tôn Không phải là chúng ta có thể đối phó được tuy rằng Vân Thiên Vũ bảy người, có một người đạt được đạo tôn cảnh giới, bất quá bảy người tất cả đều có chính mình cường đại át chủ bài, hơn nữa thiên khí tương trợ, bốn ga tư cấp huyết tôn vô pháp đối Vân Thiên Vũ bảy người cấu thành sinh mệnh uy hiếp. Vân Thiên Vũ, ngươi là đạo lực bị tái đệ nhất, chính ngươi đối phó một người huyết quang đại hán không có vấn đề đi cảm giác được tứ đại huyết tôn tỏa ra khí tức không thể thắng được chính, Kim Tử Thần cố ý cả tiếng hỏi. Ngu ngốc. Kim Tử Thần, ngươi nghĩ ngoại trừ bọn họ hai người, hoàn sẽ có người nguyện ý cùng ngươi bực này tiểu nhân nhất đi đối phó huyết tôn mà? Vân Tiên Vũ cười lạnh một tiếng, căn bản không bị Kim Tử Thần gây sinh kích, đối chọi gây gắt phản kích nói: Lão đại, chúng ta không nên để ý tới cái kia chỉ biết la hoàng chó dữ, chúng ta thượng. Viên Tiểu Khê liếc mắt tức giận sắc mặt háng rộng Kim Tử Thần, tay cầm huyết hồn kình thiên côn, đầu tiên hướng một gã huyết tôn phát động công kích. Lôi Long Cốt Đao, hỏa Long Thiên. Viên Tiểu Khê phát động công kích, Kim Hà Vũ cùng Lam Tinh Nhiên đều tế ra thượng phẩm thiên khí, song song công kích hướng về phía một tứ đại huyết tôn khác. Tử, ngay Vân Thiên Vũ không chế cự Phong Sơn cùng Viên Tiểu Khê đối phó huyết tôn thì, còn lại hai gã huyết tôn đột nhiên hướng muôn nệ tránh. Thướng Kim Tử Thần người phát động công kích. Mẹ nó, chúng ta không công kích các ngươi, các ngươi vì sao treo chọc chúng? Kim Tử Thần thấy còn lại hai gã huyết tôn mang theo nồng đậm huyết khí toàn lực công kích, tức giận trong lòng chửi ầm lên, cấp tốc tế ra đều tự thiên khí toàn lực chống đỡ hai gã huyết tôn công kích. Bởi Kim Tử Thần ba người công kích hai gã tứ cấp huyết tôn, sở dĩ bọn họ bị áp lực cực đại, bất đắc dĩ, mang Thiên lần thứ hai biến thân chiến đấu hình thái, cầm trong tay một đôi thế lực mạnh trung phẩm thiên khí hất sát phủ, hung mãnh phản kích. Tiểu Kê, tốc chiến tốc thắng, ta nội tâm luôn luôn một loại cảm giác bất an ngay Vân Thiên Vũ cùng viên Tiểu Khê an ý phối hợp, hung mạnh dự tứ cấp huyết tôn đối công thì Vân Thiên Vũ cảm giác chính nội tâm bất an càng lúc càng cường liệt, lập tức truyền âm cấp viên Tiểu Khê. Hảo, thú huyết xôi trào, nghe được Vân Thiên Vũ truyền âm căng dặn, Vân Thiên Vũ lập tức kích phát rồi trong thân thể thần thú huyết mạch lực lượng không ngừng mà để thăng tự thân thực lực. Hôm nay viên Tiểu Khê đạt được thất cấp đạo thánh cảnh giới, thi triển thú huyết xôi trào để thăng hậu thực lực càng cường đại hơn. Hơn nữa thượng phẩm thiên khí huyết hồn kình tiên côn đối huyết tôn chính mình nhất định khắt chế năng lực, thi triển thú huyết sôi trào hậu viên Tiểu Khê cũng đã chính mình đối kháng tứ cấp huyết tôn thực lực. Phong Ma Côn Pháp, thi triển thú huyết sôi trào kích phát thần thú huyết mạch lúc, Viên tiểu khê lập tức tiến nhập cuồng bạo trạng thái, hung mãnh huy vũ huyết huy huy huy huy huy hồn kình thiên côn, hung mãnh công kích tứ cấp huyết tôn. Vu đồng nhãn thấy tứ cấp huyết tôn bị viên tiểu khê điên cuồng thế tiến công áp chế, vân thiên vũ trên trán lập tức hét vu đồng nhãn, khống chế vu đồng nhãn bắn ra từng đạo hắc sắc quan ti, mãnh công tứ cấp huyết tôn, nặng thêm hắn thân thể thương thế. Huyết tôn vệ cảm nhận được viên tiểu khê thi triển phong ma côn pháp đáng sợ, thế tiến công bị hoàn toàn áp chế tứ cấp huyết tôn lập tức thi triển hấp huyết thần thông, muốn đi qua hấp thu viên tiểu khê thân thể máu, xoay thế cục trong thân thể rốt cuộc là cái gì huyết mạch vì sao vô pháp thôn vệ cảm giác được chính thi triển máu thôn vệ dĩ nhiên vô pháp thôn vệ viên tiểu khê trong thân thể thần thú máu điều này làm cho tứ cấp huyết tôn lộ ra nồng đậm kinh hãi. cực quang ngay viên tiểu khê trong thân thể thần thú huyết mạch khát chế ở tứ cấp huyết tôn thi triển máu thôn vệ thì vân thiên vũ thân thể cấp tốc nương tụ ra một viên thật lớn quan cầu phân liệt ra thập dư khỏa lưu tinh công kích hướng về phía tứ cấp huyết tôn thình thịch thình thịch thình thịch đương tứ cấp huyết tôn lọt vào vân thiên vũ thi triển cực quang công kích thân thể bị nặn xin xin đẩy lui thì hai mắt huyết hồng viên tiểu khê cầm trong tay huyết hồn kình thiên côn cao cao nhảy lên phóng ra một đạo trọng điệp đỏ như máu trọng trọng đánh kích ở tại tứ cấp huyết tôn đầu thình thịch một tiếng lọt vào viên tiểu khê phóng ra trọng điệp côn tứ cấp huyết tôn đầu lập tức bạo phát thân thể cao lớn trọng trọng đổ dầm xuống đất cho ta thoát đập nát đầu tứ cấp huyết tôn trong thân thể máu thiêu đốt viên tiểu khê đem toàn thân lực lượng quán chú vào huyết hồn kình thiên côn nhân khí hợp nhất nhất côn đập tiếp vào tứ cấp huyết tôn thân thể trực tiếp đưa hắn thân thể chấn nát huyết đan tứ cấp huyết tôn thân thể bị viên tiểu khê cường thế chấn nát một viên đỏ tươi huyết đan hiện lộ ra. Bất quá còn chưa chờ vân thiên vũ đoạt được huyết đan, khỏa huyết đan coi như chính mình sinh mệnh giống nhau, dĩ cực nhanh tốc độ chui vào thân thể tứ cấp huyết tôn cùng kim hà vũ, làm tinh yên giao chiến. hô, tứ cấp huyết tôn dung hợp khỏa huyết đan, thực lực lập tức tăng vọt, cường đại công kích ngạnh sinh sinh tương kim hà vũ hai người đẩy lui. chúng ta cùng nhau công kích, ngay tứ cấp huyết tôn trong thân thể lưỡng khỏa huyết đan tương hỗ dung hợp, thực lực tăng vọt thì vân thiên vũ cùng biển tiểu khê cấp tốc xuất hiện, dự làm tinh yên, kim hà vũ cùng nhau hướng tứ cấp huyết tôn phát động công kích. từng đạo thượng phẩm thiên khí lực lượng nương theo vô tận thiên lôi trọng trọng ngang kích ở tại huyết tôn thân thể thượng. Trực tiếp tương huyết tôn thân thể nổ tung, lộ ra chỗ Huyết Đan. Ngũ Lôi Thiên Tỏa, tại chỗ Huyết Đan hiện lộ ra, Vân Thiên Vũ lập tức thi triển Ngũ Lôi Thiên Tỏa thiên kị hướng về phía Huyết Đan. Bất quá lượng khỏa Huyết Đan uy lực cực đáng sợ, Vân Thiên Vũ thi triển Ngũ Lôi Thiên Tỏa chói buộc Huyết Đan, đã bị Huyết Đan giải ra, dung vào trong thân thể tứ cấp huyết tôn đang cùng Kim Tử thần người chiến đấu kịch liệt. Huyết tôn dung hợp, dung hợp lượng khỏa Huyết Đan, mà khắc hai đại huyết tôn song song phát ra hùng lệ thanh âm, từng hô dung hợp Huyết Đan, hình thành một pho tượng thập phần đáng sợ huyết tôn, cường đại năng lượng nhượng Kim Tử thần người lộ ra vẻ kinh sợ. Hà Vũ, tức tốc giúp chúng ta, cảm giác được trước mắt dung hợp huyết tôn đáng sợ. Kim Tử Thần không để ý bộ mặt, lập tức hướng về phía Kim Hà Vũ bốn người phát ra xin giúp đỡ thành. Uy, Kim Tử Thần, ngươi làm nhảm cái gì? Ta nghe không rõ ràng lắm. Viên Tiểu Khê ôm đồn muốn tiến lên hỗ trợ Kim Hà Vũ, dùng sức khấu khấu cái lỗ thay, cả tiếng nói rằng. Mẹ nó! Gê tởm Viên Tiểu Khê, thấy Viên Tiểu Khê tại đây chờ hung hiểm thời khắc hoàn treo lưỡi chính. Kim Tử Thần tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, trong lòng mắng to một tiếng, phóng xuất ra cường đại sóng âm nói, nếu như chúng ta gặp chuyện không may. Các ngươi cũng mơ tưởng may mắn tránh khỏi, tức tốc giúp chúng ta. Kim Tử Thần, ngươi cả tiếng ồn nào cái gì, tưởng hù ta à? Ngươi cầu xin ta thế nào? Viên Tiểu Khê không có một tia tiến lên hỗ trợ ý tứ, kế tục trêu đùa Kim Tử Thần. Hà Vũ, ngươi thân là hoàng tộc trực hệ đệ tử, thật muốn xem ta cùng Kim Diễm chết sao? Tức giận, Kim Tử Thần không hề để ý tới trêu đùa chính viên Tiểu Khê, một bên chống đỡ dung hợp huyết tôn công kích, một bên la lớn. Thiên Vũ, ta biết ngươi rất căm tức Kim Tử Thần tự tung tự tác, nhưng Kim Tử Thần chính là quân Thiên Vương gia thân tôn tử, mà quân Thiên Vương gia chính là ảnh sát hội phía sau ngươi. Sợ dị hắn không thể chết? Kim Hà Vũ thấy Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê đều không có tiến lên hỗ trợ ý Tứ, lập tức tương Kim Tử Thần thân phận bối cảnh nói đi. Kim Tử Thần ra ra là ảnh sát hội phía sau màn người, biết được Kim Tử Thần thân phận bối cảnh, vẫn muốn bước ra Kim Tử Thần con bài chưa lật Vân Thiên Vũ không chỉ không có tiến lên hỗ trợ ý Tứ, trái lại ở sâu trong nội tâm sản sinh nồng đậm sát ý. Bất quá để mau ly khai huyết trụ sơn nhượng hắn cảm giác được bất an, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói, được rồi, chúng ta giúp hắn, mau chóng đánh chết dung hợp với tôn, cấp tốc ly khai ở đây. Có Vân Thiên Vũ hỗ trợ. Dung hợp huyết tôn thế tiến công bị dần dần áp chế xuống. Bất quá tứ quả huyết đan dung hợp, huyết tôn thực lực có thể so với thất cấp đạo tôn, hơn nữa khả dĩ cuộn cuộn không ngừng hấp thu huyết khí tăng phúc thực lực, thì là vân thiên vũ bảy người chính mình đẳng cấp cao thiên khí, một thời cũng rất khó đối dung hợp huyết tôn cấu thành vết thương chí mệnh hại. Thuôn vệ huyết dịch thế tiến công bị vân thiên vũ bảy người hợp lực áp chế, dung hợp huyết tôn trong thân thể lập tức bắn ra nhất cổ cường đại thuôn vệ lực lượng, dọt vào tới rồi vân thiên vũ bảy người trong thân thể muốn mạnh mẽ thuôn vệ bọn họ máu. Sư tử hống cảm giác được trong thân thể máu không bị khống chế tưởng ngoại dung thứ. Kim tử thần lập tức phóng xuất ra một đạo sư tử hống tiếng kêu, muốn mạnh mẽ cắt đứt dung hợp huyết tôn thi triển nuốt vẻ huyết dịch. Bất quá kim tử thần thi triển sư tử hống tuy rằng đối với huyết linh khả dĩ có hiệu quả, nhưng dung hợp huyết tôn thực lực thái đáng sợ, sư tiếng hô vô pháp cắt đứt dung hợp huyết tôn thi triển nuốt vẻ huyết dịch. Chân Long âm, ngay kim tử thần thi triển sư tử hống mất đi hiệu lực, mọi người thân thể máu không bị khống chế dẫn ra ngoài thì, Vân Thiên Vũ trong nháy mắt bành trướng, phát ra một đạo chân Long âm, trọng trọng đánh kích ở tại dung hợp huyết tôn trong thân thể, mạnh mẽ cắt đứt dung hợp huyết tôn thi triển nuốt vẻ huyết dịch thần thông. Chân Long thanh âm Hắn di nhiên khả dĩ phát sinh chân long thanh âm nghe được Vân Thiên Vũ thi triển chân long ngầm, Kim Tử thần người lộ ra một tia dại ra thần sắc. Người không nghĩ ra, Vân Thiên Vũ năm giữ chứ như vậy đáng sợ át chủ bài, vì sao tại đạo lực tỉ thí thì chưa từng bận dụng. Bo Thiên Hòa phù, ngay dung hợp huyết tôn lọt vào Vân Thiên Vũ thi triển chân long ngầm công kích, toàn thân run chi tế, Kim Hà Vũ cấp tốc lấy ra Hè gia hỏa hồng sắc bùa, bài trừ một giọt máu huyết điểm ở tại mặt trên, kích phát rồi hỏa hồng sắc bùa lực lượng hậu, thoáng hiện ở tại dung hợp huyết tôn bên cạnh, oanh kích thân thể hắn. Ầm ầm, oanh, ngay sau đó Hỏa hồng sắc liên bạo thiên hỏa phù liên tục bạo tạc, cường đại lực phá lượng quán chú tới rồi dung hợp huyết tôn trong thân thể, điên cuồng phá hư hắn thân thể, tốc tốc xuất thủ, cùng nhau phá hủy, dung hợp huyết tôn thân thể không ngừng bị liên bạo thiên hỏa phù nổ tung. Kim Hà Vũ hét lớn một tiếng, Dữ Vân Thiên Vũ sáu người đều thi triển cường đại công kích, oanh kích ở tại thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, dung hợp huyết tôn thân thể thượng, ngạnh sinh sinh tương thà thân thể oanh khai. Nhân loại, theo ta đi chúng ta huyết không gian ngay dung hợp huyết tôn thân thể bị nổ tung trong nấy mắt, dung hợp huyết tôn trong thân thể tứ quả huyết đan song song bạo khai. Ngay sau đó, tứ căn cao to huyết trụ tuôn ra đại lượng huyết quang tại huyết trụ trong tràn ngập, trong nháy mắt tương huyết trụ sơn điên o phủ ở tại bên trong khởi động một cổ đáng sợ địa truyền tống đại trận chương 307, huyết giới huyết trụ sơn bị nồng nặc huyết vụ sở bao trùm vân thiên vũ bảy người lập tức cảm giác được một cổ cường đại truyền tống lực lượng bao phủ chính từng đạo quang ảnh không ngừng tại trước nhãn thoáng hiện ở sâu trong nội tâm xuất hiện một tia hoảng loạn khoảng chừng 10 phút qua đi vân thiên vũ cảm giác được chính thân thể chu vi truyền tống lực lượng tiêu thất không gặp một mảnh đỏ như máu thế giới dẫn vào hiện ra trước nhãn huyết sơn huyết trụ huyết hà cùng với một cái quỷ dị coi như hẹp dài thái dương giống nhau, tản mát ra huyết quang vết máu. Làm sao bây giờ, chúng ta vây ở chỗ này thế nào ly khai? bị dung hợp huyết tôn thi triển tối hậu thủ đoạn truyền tống tới rồi huyết không gian. Lam Tinh yên nội tâm cần trướng, nhìn chung quanh bốn phía, khiếp được hỏi: "Không nên hoảng, tứ đại huyết tôn khả dĩ tại huyết không gian rất xuống tại huyết trụ sơn, chúng ta cũng nhất định khả dĩ ly khai ở đây trở lại nhân giới không gian." Vân Thiên Vũ nội tâm tuy rằng đồng dạng cần trướng, nhưng lại hắn trên mặt nhưng không có bất luận cái gì tâm tình lưu lộ, lãnh đạm phân tích nói: "Gây tởm, Vân Tiên Vũ" Viên tiểu khê đây đều là các ngươi làm chuyện tốt. Nếu như đương sơ các ngươi ngay từ đầu chịu giúp chúng ta công kích dung hợp huyết tôn, không để cho chúng nó thi triển truyền tống thủ đoạn cơ hội, chúng ta không có khả năng bị dung hợp huyết tôn truyền tống đáo cái này địa phương quỷ quái thấy chu vi vô biên vô hạn huyết không gian, kim tử thần thẹn quá thành giận dứt gào nói: Con bản nó, kim tử thần, ngươi này chó điên ở chỗ này còn dám cắn ta cùng lão đại, ngươi muốn chết, lọt vào kim tử thần trước mặt mọi người chỉ trích, thần thú huyết mạch lực lượng xuất ra, viên tiểu khê đôi nhãn đỏ như máu lộ ra nồng đậm sát khí, cầm trong tay huyết hồn kình thiên côn hướng kim tử thần phát động công kích. Tiểu Khê, mau dừng tay. Tuy rằng Kim Hà Vũ nội tâm càng lúc càng phản cảm vì tư lợi Kim Tử Thần, nhưng thân ở huyết không gian, Kim Hà Vũ cũng không muốn mấy người nội chiến, cả tiếng ngăn cả nói. Bất quá kích khởi trong lòng hung tính viên Tiểu Khê căn bản không để ý tới Kim Hà Vũ. Tại Kim Hà Vũ muốn di động thân thể, mạnh mẽ hóa giải sùng đột gì, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị Vân Thiên Vũ đột nhiên bắt được của nàng cánh tay, sau đó toàn bộ thân thể trong nháy nhan hóa thành tàn ảnh, xuất hiện ở tại chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ viên Tiểu Khê cùng Kim Tử Thần hai bên trái phải. Vân Thiên Vũ tức tốc bảo cái này điên nha đầu dừng tay. Hôm nay Viên Tiểu Khê đạt được thất cấp đạo thánh cảnh giới, kim tử thần tự thân thực lực không thể thắng được, lọt vào Viên Tiểu Khê hung mánh công kích, bội phần cảm nhận áp lực, kim tử thần hướng về phía đột nhiên xuất hiện Vân Thiên Vũ la lớn. Bất quá kim tử thần đang nói xuống, Vân Thiên Vũ đột nhiên thi triển Ngũ Lôi Thiên Tỏa, chói buộc thân thể hắn, ngay sau đó, Viên Tiểu Khê đánh xuống trọng điểm côn từ trên trời giáng xuống, oanh tạc hướng về phía hắn. Hấp huyết ma đao, toàn lực chống đối, cảm giác được Viên Tiểu Khê nhất côn oai, kim tử thần biết nếu như chính đầu mình bị Viên Tiểu Khê nhất côn đánh trúng, chính rất khả năng bị đánh chết, lập tức hướng hấp huyết ma đao rót vào nguyên ánh lực mượn hấp huyết ma đao lực lượng chống đối viên tiểu khê lực lượng với anh, một tiếng nổ viên tiểu khê trọng điệp côn mũi nhọn anh xuống cùng hấp huyết ma đao va chạm lập tức đáng sợ lực lượng phản chấn trùng kích hướng về phía sắc mặt đỏ bừng kim tử thần lọt vào hai đại thượng phẩm thiên khí va chạm sản sinh lực phản chấn công kích kim tử thần trong thân thể lập tức chiếu dọi ra một đạo lam sắc phòng ngự ánh sáng chống đối lực phản chấn công kích vu đồng nhãn công kích kim tử thần vừa mượn phẩm thiên khí đẳng cấp chiến y chống đối lại hai đại thượng phẩm thiên khí sản sinh lực phản chấn công kích thì vân thiên vũ trên chán mở vu đồng nhãn xuất ra hắc sắc quan ti liên tục anh kích ở tại Kim Tử Thần phía sau lưng, đưa hắn chấn đắc thân thể không bị khống chế bay đi. mà Viên Liệt xuất Quyền, Kim Tử Thần lọt vào vu đồng nhãn công kích, thân thể không khống chế được thì Viên Tiểu Khê cấp tốc xuất hiện ở tại hắn trước mặt, buông ra một quyền Long trời Lở đất, trọng trọng anh kích ở tại Kim Tử Thần ngực, làm vỡ nát phẩm thiên khí phòng ngự chiến ý, thả ra phòng ngự lang quang, đưa hắn anh trở mình ở tại trên mặt đất. Thiên Vũ, không muốn giết hắn. Kim Hà Vũ chờ người thấy Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê liên thủ, ngay lập tức trong lúc đó đã đem Kim Tử Thần chấn trở mình trên mặt đất, nội tâm căng thẳng la lớn. Kim Tử Thần lần này cho ngươi điểm giáo huấn, cho ngươi nhớ kỹ sau đó không nên phát ngôn bừa bãi. Nếu như lần sau ngươi dám tái mạo phạm ta cùng tiểu khê, chúng ta không ngại giết ngươi vân thiên vũ một cước dẫm nát kim tử thần ngực, Hé trên chán vu đồng nhãn thấy che mặt sắc hăng rộng, thanh âm băng lãnh cảnh cáo nói. Tuy rằng lúc này vân thiên vũ tâm sản sinh rất mạnh sắc ý, rất muốn đem kim tử thần giết chết, nhưng thân ở hung hiểm dị thường huyết không gian, kim tử thần còn có hắn tồn tại giá trị, có thể dùng vân thiên vũ nhịn xuống ở sâu trong nội tâm sắc ý. Vân thiên vũ, ngươi bị vân thiên vũ cùng viên tiểu khê làm đục nhã trước kim hà vũ mặt. Điều này làm cho Kim Tử Thần tức giận hộc ra một ngụm tiên huyết, hai tròng nhãn lộ ra nồng đậm cừ hận, một cổ đáng sợ sát khí tại hắn trong thân thể tán phát đi. Thế nào Kim Tử Thần, ngươi hoàn không phục? Va chạm vào Kim Tử Thần vẫn lộ ánh mắt, Vân Thiên Vũ đôi nhãn lộ ra một kia sắc ý, lạnh như băng chất vấn nói: "Được rồi Thiên Vũ, hiện tại điều không phải nội chiến thời gian, ngươi trước tiên thả Kim Tử Thần, các ngươi trong lúc đó cừ hận, chờ chúng ta ly khai địa phương quỷ quái này tại giải quyết." Ngay Kim Tử Thần muốn liều lĩnh phản kháng thì, Kim Hạ Vũ thân thể hơi chợt lóe, xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ bên người, nhẹ nhàng đem Vân Thiên Vũ kéo đến một bên. Vi Kim Tử Thần cầu tình, Phúc, nghe được Kim Hà Vũ Vi chính mình tỉnh cầu, Kim Tử Thần tức giận lần thứ hai phun ra một ngụm cảm thấy thẹn tiên huyết, đôi mắt biến thành đỏ như máu. Ai? Coi như xem ngươi mặt mũi, quên đi. Vân Thiên Vũ chỉ biết Kim Tử Thần ái mộ Kim Hà Vũ, sở dĩ Kim Hà Vũ vì hắn tỉnh cầu, Vân Thiên Vũ khoe miệng, cố ý nói rằng, có ý tứ, thực sự có ý tứ, không nghĩ đến các ngươi tại ta huyết không gian còn có hang hái ở chỗ này nội chiến. Ngay Vân Thiên Vũ buông tha Kim Tử Thần, Kim Tử Thần cũng không cảm kích muốn vận dụng ác chủ bài liều mạng, tìm về bộ mặt thì một đạo thần bí dễ nghe giọng nữ tại huyết không gian truyền ra nghe thế nói tại huyết không gian truyền đáng giọng nữ vân thiên vũ chờ người cảm giác được nguy hiểm sắc mặt song song thay đổi bởi vì mọi người cảm giác phát sinh giả nói giọng nữ nhân thực lực bọn họ không thể thắng được hư hư thực thực đạt được đạo tiên cảnh giới ngươi là ai vì sao lại cùng chúng ta bị vây ở chỗ này mau phóng chúng ta ly khai bằng không ta đập nát cái này không gian viên tiểu khê là lớn khách khách tưởng ly khai ở đây các ngươi tiểu có thể đi qua huyết không gian tối cao huyết phong bà nơi duy nhất có thể ly khai địa phương bất quá có thể hay không cuối ly khai ta huyết không gian, tự gặp các ngươi bản lĩnh, nghe được viên tiểu khê kiêu ngạo thanh âm, dễ nghe giọng nữ phát ra một chuỗi khinh bị tiếng cười, thanh âm dễ nghe nói rằng huyết không gian tối cao huyết phong, nghe được thần bí giọng nữ chỉ dẫn, vân thiên vũ bảy người trong lòng song song sản sinh cảnh giác, thiên vũ chúng ta đi không đi? kim hà vũ nhìn thoáng qua rơi vào trầm tư vân thiên vũ nhẹ giọng giò hỏi, khứ tuy rằng huyết phong tuyệt đối cất dấu thật lớn nguy hiểm, nhưng ta nghĩ nếu muốn phong ấn vết máu, hẳn là cũng chỉ có ở nơi đó làm được, vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu, nữ khí kiên định nói rằng. Mà Vân Tiên Vũ sở dĩ cố ý muốn đi huyết phòng, cũng là vừa cùng đại ma vương truyền âm kết quả. Nếu như vậy, ta đây cũng đi." Kim Hà Vũ thấy Vân Tiên Vũ muốn lấy thân mạo hiểm, đặt lên huyết phòng tìm kiếm Ly Khai chuyện tông trận, hít sâu một hơi, đầu tiên tỏ thái độ nói: "Ta cũng đi." Kim Hà Vũ tỏ thái độ, Viên Tiểu Khê cùng làm tinh yên một lời nói: "Để Ly Khai địa phương quỷ quái này, coi như là núi đao biển lửa, ta đều phải xông vào một lần, ta cũng đi huyết phòng ngay." Kim Hà Vũ tam nữ toàn bộ tỏ thái độ, nguyện ý tùy Vân Tiên Vũ cùng nhau mạo hiểm khứa huyết phòng thì sớm đã thành đối vì tư lợi kim tử thần thất vọng, man thiên đột nhiên mở miệng nói rằng, tử thần chúng ta, kim diệm thấy man thiên cũng theo vân thiên vũ cùng đi huyết phòng, lập tức hỏi sắc mặt tâm trầm, ngựa ấn chân to ấn, hai chòng nhãn lộ ra nồng đậm sát khí kim tử thần ý kiến, mặc kệ thế nào, trước tiên ly khai ở đây, tuy rằng kim tử thần không tình nguyện theo vân thiên vũ, nhưng nếu như cùng vân thiên vũ năm người xa nhau càng thêm nguy hiểm, so sánh một chút lợi và hại, tại tử vong nguy hiểm hạng, kim tử thần bất đắc dĩ thỏa hiệp, lão đại, ta vừa thi triển thú huyết sôi trào, dẫn đến thân thể có chút suy yếu cần nghỉ ngơi một ngày đêm thời gian, khôi phục một chút lực lượng, ngay Vân Tiên Vũ đoàn người tưởng phải nhanh một chút đi trước Huyết Phong thì, Viên Tiểu Khê đột nhiên mở miệng nói nói: "Tốt lắm, chúng ta đây tiểu nghỉ ngơi một ngày đêm, đem bản thân trạng thái điều chỉnh tốt nhất, rồi đi trước Huyết Phong." Nghe được Viên Tiểu Khê thỉnh cầu, Vân Tiên Vũ lập tức cải biến chủ ý, nhẹ giọng đề nghị nói. Mà lúc này, vừa bị Vân Tiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê giáo huấn kim tử thần nhưng không có mở miệng phản bác Vân Tiên Vũ đề nghị, trấn khỏi Vân Tiên Vũ năm người, tới một khối đất trống, khoanh chân điều tức, khôi phục. Kinh qua một ngày đêm tả hữu thời gian điều tức, Viên tiểu Khê hoàn toàn khôi phục thi triển thú huyết sôi trào tiêu hao lực lượng, mà Vân Thiên Vũ chờ người kình qua một ngày đêm tả hữu thời gian điều tức, cũng tương tự thân trạng thái điều chỉnh nhỏ tốt nhất. Nếu tất cả mọi người khôi phục trạng thái, chúng ta đây đi trước huyết phòng, hy vọng tại huyết phong đỉnh, chúng ta khả dĩ phong lớn vết máu, thành công ly khai địa phương quỷ quái này. Vân Thiên Vũ thấy mọi người toàn bộ khôi phục, nhẹ giọng đề nghị nói, đầu tàu gương mẫu, mang theo Kim Hà Vũ chờ bảy người, rất nhanh hướng đứng lặng tại huyết không gian tâm đệ nhất cao phong huyết phong chạy đi. Chương 308, huyết mạch thạch. Kim Tử Thần, ngươi đã cùng Kim Diễm cũng theo chúng ta đi. Ta đây cũng muốn nói trước, nếu như chúng ta tại huyết phong gặp phải nguy hiểm, các ngươi không được âm thầm bảo lưu thực lực, càng không thể ở sau lưng chúng ta, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Đi tới huyết phong sát biên giới, vân thiên vũ lạnh như băng cảnh cáo kim tử thần cùng kim diễm hai người. Hai anh, chúng ta biết nên làm như thế nào? Nghe được vân thiên vũ cảnh cáo, sắc mặt bất tiện kim tử thần trầm thấp đáp lại nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đi. Nói xong, vân thiên vũ mang theo kim hà vũ bảy người tiến nhập tới rồi huyết khí nồng nặc, huyết không gian đệ nhất cao phong huyết phong. Thiên vũ cẩn thận. Ta cảm giác phía trước có nhất cổ cường đại tồn tại. Vân Thiên Vũ bảy người vừa tiến nhập huyết phong, Đại Ma Vương nhạy cảm nhận biết lực lập tức nhận thấy được nguy cơ tồn tại, truyền âm nhắc nhở nói: chú ý, phía trước có nguy hiểm. Một hồi các ngươi phối hợp ta toàn lực công kích. Nghe được Đại Ma Vương truyền âm nhắc nhở, Vân Thiên Vũ lập tức căn dặn chăm chú theo chính Kim Hà Vũ chờ người. Nhượng các nàng tế ra đều tự cực mạnh thiên khí, dị ứng phó tùy thời khả năng xuất hiện nguy cơ. Có nguy hiểm. Không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường, Kim Tử Thần trao mày một chút, có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ mà đã sớm đối Vân Thiên Vũ tiến phục Kim Hà Vũ Tam Nữ nhưng thập phần thuận theo đều xuất ra cực mạnh thiên khí chăm chú đi theo Vân Thiên Vũ phía sau ngay Vân Thiên Vũ bảy người đi qua nhất tảng lớn rậm rạp huyết sắc sơn lâm thì bọn họ đột nhiên phát hiện chính Tiền Phương xuất hiện một cái đỏ như máu thác nước ba đảo cuộn trào mãnh liệt trùng kích bích dập dờn đồng bình dạng thác nước mà vừa Đại Ma Vương cảm giác được nguy cơ tiểu dấu ở thật lớn thác nước bên trong ngâm Vân Thiên Vũ bảy người vừa cẩn thận chậm chạp tới gần thác nước thác nước bên trong lập tức truyền ra một đạo đình thay nước óc long âm thanh ngay sau đó một đôi trung đồng bàn mắt to lộ ra thác nước Hung Tàn nhìn bọn họ bảy người, khí tức này còn đáng sợ hơn cả huyết giao long lúc trước. Cảm giác được bên trong thác nước khí tức, đại ma vương tại thân thể hắn đã nhận ra nồng đậm long khí. Nhân loại, không nghĩ đến ở chỗ này sẽ làm ta gặp phải nhân loại, trái lại dâng ra các ngươi máu, trợ ta hoàn thành cuối lột xác. Hung Tàn ánh mắt tập Vân Thiên Vũ bảy người, toàn thân trường mãn đỏ như máu, thể tích vượt lên trước 30 trượng, thật lớn giao long, hễ buồn máu ngụm lớn, vẻ mặt dữ tợn rít gào nói: "Không nên do dự, toàn lực công kích." Thật lớn huyết giao long vừa hiện lộ ra, Vân Thiên Vũ lập tức thi triển Vô Đồng Nhãn đồng thời khống chế Cự Phong Sơn và khống chế Thiên Sa Kỳ hung mãnh công kích huyết Giao Long Vân Thiên Vũ đầu tiên hướng huyết Giao Long phát động công kích Kim Hà Vũ bọn bốn người cũng đều khống chế vũ khí đan vào ra từng đạo huy lực cường đại hung mãnh công kích huyết Giao Long Kim Tử Thần Kim Diễm hy vọng các ngươi không nên khảo nghiệm ta đi ngay Vân Thiên Vũ năm người toàn bộ phát động công kích thì Kim Tử Thần cùng Kim Diễm bên thay chuyện lai like Vân Thiên Vũ thanh âm hô Kim Diễm chúng ta lên nghe được Vân Thiên Vũ uy hiếp thanh Kim Tử Thần sắc mặt biến đắc dị thường xấu xí bất quá lúc này hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể cùng Vân Thiên Vũ hợp tác nhìn xuống ở sâu trong nội tâm lửa giận, cầm trong tay hất huyết ma đao, cùng kim diễm cùng nhau hướng huyết giao long phát động công kích. lọt vào vân thiên vũ 7 người công kích, huyết giao long đỏ như máu thân thể huyết quang đại tác phẩm, từng đạo huyết viêm tại huyết giao long từ chiếc miệng như bồn máu lớn phun ra, chống đỡ vân thiên vũ chờ 7 người bổ ra khí múi nhọn công kích. hèn mọn nhân loại, các ngươi đều đi tìm chết, huyết vũ bảo tinh. ngay vân thiên vũ chờ người dựa vào đều tự thiên khí, mạnh mẽ chống đỡ trụ huyết giao long thế tiến công thì, huyết giao long tức giận rít gào một tiếng, phun ra tảng lớn huyết vũ, dĩ coi như từng đạo rời dây cung phi tiến mang theo chói hai tiếng xé gió công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ bảy người. Cực Quang, Huyền Dương Liễu Diễm, Phong Ma Quân Pháp, Bạch Mạn Quyền. Huyết Giao Long phun ra khắp bầu trời huyết vũ tập lai, Vân Thiên Vũ bảy người đều thi triển đều tự nắm giữ thượng phẩm thiên khí nghênh thượng thứ, chống đỡ ở cao tốc tập lai huyết vũ. Thiên Vũ, ta cảm giác đầu Huyết Giao Long này còn có một cỗ lực lượng thật cường đại, các ngươi toàn lực công kích giết chết đầu Huyết Giao Long, hẳn là khả dĩ mau chóng giải quyết tha. Đại Ma Vương tầm cảm giác được Huyết Giao Long đầu cất giấu một cỗ lực lượng cường đại, lập tức truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ. Cùng nhau công kích giá Huyết Giao Long. Tập trung vào trên đầu huyết giao long hẳn là nhược điểm của nó. Kinh đại ma vương nhắc nhở, Vân Thiên Vũ lập tức la lớn. Nghe được Vân Thiên Vũ cả tiếng nhắc nhở, Kim Hà Vũ các người không có hỏi Vân Thiên Vũ, dùng để biện pháp gì để phát hiện huyết giao long nhược điểm, tập hợp toàn lực công kích hướng về phía huyết giao long đầu. Huyết quang trụ. Mấy đạo sắc bén lực lượng tập lai, huyết giao long giữ tận quang trụ đột nhiên lớn thành 1/3, một, một đạo huyết sắc quang trụ phun ra, trực tiếp đem Vân Thiên Vũ bảy người bổ ra lực lượng đánh nát. Thiên sa kỵ, lay động. Mấy đạo công kích bị huyết giao long phun ra huyết quang trụ cắt nát, Vân Thiên Vũ lập tức nhảy lên. Tại giữa không rất nhanh lay động trong tay Thiên Sa kỳ, xuất ra đại lượng thiên sa, đem huyết giao long quang trụ bao trùm bên trong. Ngâm. Lọt vào đại lượng thiên sa công kích, huyết giao long mở miệng như buồn màu lớn, lập tức tuôn ra nhất cổ cường đại hấp lực, tương thiên sa kỳ giương ra đại lượng thiên sa mạnh mẽ nuốt vào bụng. Cực diễm hàn quang. Thấy huyết giao long vừa đem thiên sa thôn vệ, Man Thiên trong thân thể lập tức bắn ra một đạo hàn quang, bắn trúng đầu giao long, mạnh mẽ đem giao long đầu đóng băng lượng tức thời gian. Tuy rằng lượng tức thời gian thập phần ngắn, nhưng đối với Vân Thiên Vũ, Kim Hà Vũ, Kim Tử Thần những này đối cơ hội nắm chặt vậy là đủ rồi cự quang, thái dương hạ san, thường long trạng, năm cơ hội ngàn năm có một này, vân thiên vũ ba người lập tức thi triển thượng phẩm thiên kỹ công kích tới giao long trên đầu, ngạnh sinh sinh đem đầu giao long đánh rách tả tơi, đại lượng máu chảy ra không ngừng, huyết mạch lực khép lại, đầu bị vân thiên vũ ba người liên thủ đánh rách tả tơi, huyết giao long đầu lập tức bắn ra đại lượng huyết mạch lực, rất nhanh khép lại vết thương. kim quan phủ thấy huyết giao long mượn thần bí huyết mạch lực lượng, rất nhanh khép lại đầu thượng vết thương, kim diễm cấp tốc tại cản khôn giới chỉ lấy ra một quả chân quý kim sắt phủ, ngay sau đó. Kim Quang Phù biến thành một đạo lóa mắt Kim Quang, cắt nát huyết không, gian, với anh chúng huyết giao long vừa khép lại vết thương. Với anh, một tiếng, Kim Quang Phù bạo nổ, cường đại hủy diệt Kim Quang Điên cuồng phá hủy huyết giao long đầu, đem đầu giao long thành không còn hình dạng. Huyết mạch thạch, huyết giao long đầu dĩ nhiên chứa một viên huyết mạch thạch. Ta nói hắn trong thân thể vì sao sẽ có chân long lực. Đương huyết giao long đầu bị Kim Diễm mượn Kim Quang Phù anh kích nổ tung thì, Đại Ma Vương tại huyết giao long đầu cảm giác được huyết mạch thạch khí tức. Huyết mạch thạch, nghe được Đại Ma Vương thanh âm tại chính trong đầu vang lên, Vân Thiên Vũ lập tức tương ánh mắt đầu hướng về phía huyết giao long đầu phát hiện một viên đỏ như máu, đầy mạch lạc tảng đá tương khảm tại huyết giao long đại náo hai bên trái phải, ngâm đầu bị kim quang phủ hoành tráng nổ tung, bản thân bị trọng thương huyết giao long huyết sáo dài một tiếng, đã nghị cấp tốc chạy trốn, ngũ lôi thiên tỏa, biết được huyết giao long có huyết mạch thạch, vân thiên vũ căn bản không để cho tha chạy trốn cơ hội, cấp tốc ngưng tụ ra ngũ tỏa thiên lôi hướng về phía huyết giao long thân thể cao lớn, thình thịch thình thịch thình thịch, thân thể bị ngũ tỏa thiên lôi bóp ngược, huyết giao long thân thể cao lớn bắn ra ra cường đại long lực, ngạnh sinh sinh đánh gãy lôi quang xỉn xích, một mệnh hướng huyết phong trên bộ chạy. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi truy kích huyết giao long." Vân Thiên Vũ thấy huyết giao long kinh hoàng chạy trốn, căn dặn một tiếng, thả người phóng lên, rất nhanh đuổi kịp huyết giao long. Ngay huyết giao long cùng Vân Thiên Vũ thân ảnh tiêu thất tại huyết sơn lâm thì, Vân Thiên Vũ lập tức thi triển thuần gì, ngay lập tức trong lúc đó xuất hiện ở tại huyết giao long trước người, chặn lại. "Nhân loại, ngươi cũng dám chính mình chặn lại ta, đi tìm chết đi." Thương thế nghiêm trọng, huyết giao long thấy Vân Thiên Vũ một mình một người chặn lại, đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý, phun ra một đạo huyết quang trụ công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. "Thái A kiếm, thuần sát chi kiếm!" Huyết Giao Long phun ra huyết quang trụ tập lai, Vân Thiên Vũ cũng không có lánh, mà là cấp tốc tế ra cực phẩm thiên khí Thái A kiếm, thi triển thuần di, đâm ra một đạo nhựa huyết Giao Long vô ảnh kiếm quang. Suy, một tiếng, huyết Giao Long phun ra huyết quang trụ lọt vào Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm công kích, lập tức bị Thái A kiếm bổ ra. Ngay sau đó, huyết Giao Long cảm giác được cái cổ mát lạnh, đại lượng tiên huyết không bị khống chế phun đi. Mượn Thái A kiếm lực công kích, thi triển thượng phẩm thiên kỹ thuần sát chi kiếm đánh chết huyết Giao Long, Vân Thiên Vũ lập tức đi tới trên mặt đất, cấp tốc lấy ra huyết mạch thạch. Có quả huyết mạch thạch này ta nghĩ nhị trưởng lão hẳn là có thể đột phá thất cấp đạo tôn, đột phá tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới ngoài ý muốn, song đồng ý cấp nhị trưởng lão huyết mạch thạch. Vân Thiên Vũ lộ ra nhẹ nhẹ dáng tươi cười, đem huyết mạch thạch thu vào lôi trạch giới chỉ, tựu rút ra huyết dao long long gần, cắt lấy đôi sừng và đào ra chân quý thu đan, thu đi huyết dao long trên người nhất chân quý bà bối. Vân Thiên Vũ không có bất luận cái gì dừng lại, cấp tốc phản trở lại. Thiên Vũ thế nào? Huyết dao long đã chết. Thấy Vân Thiên Vũ rất nhanh đi vòng vèo trở về, Kim Hà Vũ lập tức tiến lên dò hỏi. Huyết dao long thụ thương rất nặng, bị ta đuổi theo giết chết. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng: Vân Thiên Vũ, ngươi thật có thực lực giết chết huyết giao long. Đối Vân Thiên Vũ chân thực thực lực lý giải hữu hạn kim tử thần nghi và nói, nếu như ngươi không tin cũng không có biện pháp. Được rồi, tại Châu nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, chúng ta kế tục đi tới. Kinh qua vừa giữa huyết giao long đánh một trận, mọi người không hẹn mà cùng tụ thương, lười cùng kim tử thần giải thích Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói, lợi dụng hữu hạn thời gian cấp tốc chữa thương. Một người canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ chờ người tại điều tức tỉnh lại, tay cầm đều tự cực mạnh thiên khí, kế tục leo huyết phong đỉnh. Chương 309: Thứ Phương tụ lực chờ. Huyết Phong chính là huyết không gian đệ nhất cao phong, nhưng huyết phong độ cao xa xa thua đông ngũ quận đệ nhất cao phong Huyết Chủ Sơn, hơn nữa địa hình tương đối bằng thẳng, hầu như không có gặp phải đại phiền toái. Vân Thiên Vũ bảy người rất nhanh tiếp cận đỉnh Huyết Phong, lần đầu tiên gần gũi thấy rõ bầu trời huyết không gian. Huyết không gian bầu trời đầy giấy đại lượng tinh điểm, một cỗ đỏ như máu năng lượng giống như nham thạch nóng chảy không ngừng chảy xuống, hơn nữa đương Vân Tiên Vũ bảy người thời gian dài nhìn kỹ trên bầu trời thì cảm giác trên bầu trời huyết không gian ngày một mở rộng. Cảm giác được Vân Tiên Vũ bảy người đang gần Huyết Phong đỉnh. Trên bầu trời huyết không gian đột nhiên chiếu rọi ra vạn trượng huyết quang, bao trùm tới đỉnh Huyết Phong Sơn sát bên dưới, trong nháy mắt ngưng tụ ra 5000 đầu huyết linh. Mà vừa mới chuẩn bị đặt lên đỉnh Huyết Phong, Vân Thiên Vũ bảy người thấy đột nhiên xuất hiện 5000 ngàn đầu huyết linh, sắc mặt hơi đổi, đều tế ra thượng phẩm thiên khí công kích hướng về phía cách đó không xa huyết linh. Bởi huyết linh số lượng thực sự nhiều lắm, Vân Thiên Vũ bảy người chỉ có thể đều tự mình tác chiến, tận khả năng nhanh hơn tốc độ tiêu diệt huyết linh, diệt dần huyết linh song song thi triển hấp huyết thần thông uy lực. Hấp huyết. Vân Thiên Vũ bảy người công kích tuy rằng mãnh liệt, Nhưng năm nghìn đầu huyết linh công kích đồng dạng đáng sợ, đương đại lượng huyết linh song song thi triển hấp huyết thần thông thì Vân Thiên Vũ chờ người lập tức cảm giác được trong thân thể máu dĩ cực nhanh tốc độ sói mòn, thân thể xuất hiện nghiêm trọng suy yếu cảm. Chân Long Âm, sư tử hống, cảm giác được trong thân thể máu sói mòn, Vân Thiên Vũ cùng Kim Tử Thần cấp tốc thi triển cường đại sóng âm công kích, mạnh mẽ cắt đứt huyết linh thi triển hấp huyết thần thông. Chiến đấu hình thái, thú huyết sôi trào. huyết linh thi triển hấp huyết bị Vân Thiên Vũ cùng Kim Tử Thần liên thủ xuất ra cường đại sóng âm cắt đứt, viên tiểu khê cùng man thiên cấp tốc kích phát huyết mạch thần thú, tiên thú huyết mạch. Dựa vào huyết mạch lực bị xua tan hấp huyết ảnh hưởng, hung mãnh đánh vào đàn huyết linh. Mà Kim Hà Vũ, Lam Tinh Nhiên, Kim Diễm cũng năm thời cơ, hung mãnh công kích huyết linh, rất nhanh tương 5.000 dư trích huyết linh tiêu diệt hơn phân nửa. Tiêu diệt hơn phân nửa huyết linh, Vân Thiên Vũ cùng Kim Tử Thần lần thứ 2 thi triển cường đại thanh thiếu, kế tục cắt đứt thẳng dư huyết linh thi triển hấp huyết thần thông, cuối tương 5.000 đầu huyết linh tiêu diệt. Bất quá Vân Thiên Vũ bảy người liên thủ tuy rằng tốc độ cực nhanh tiêu diệt năm đầu huyết linh, nhưng bọn hắn bởi vì thân thể không chút máu quá nhiều, dẫn đến thân thể có chút suy yếu. Cuối bảy người không có cậy mạnh sông vào huyết phong sơn điên, mà là cấp tốc tối lui đến một mảnh đỏ như máu sơn lâm nghỉ ngơi. điều chỉnh. Thiên vũ, vừa ta cảm giác một chút, ta cảm giác huyết trụ sơn ẩn chứa nhất cổ cường đại cấm chế lực lượng, mà cấm chế bên trong có gì âm mưu. Sở dĩ ta hôm nay linh hồn nhận biết lực phát hiện không ra, bất quá ta có một loại cảm giác, huyết trụ sơn hung hiểm dị thường. Sở dĩ ta chuẩn bị truyền thụ các ngươi bốn người một người, người hỗ trợ lẫn nhau tứ phương tụ nạp trận, tăng phúc các ngươi thực lực ngay vân thiên vũ ngồi ở đỏ như máu sơn lâm điều tất thì. Đại ma vương thanh âm lần thứ hai vang lên. Tứ phương tụ nạp trận. Chẳng chúng ta bày tứ phương tụ nạp trận, khả dĩ tăng cường nhiều ít thực lực." Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, truyền âm dò hỏi: "Nếu như bày binh bố trận thành công, mượn tứ phương tụ nạp trận uy lực, các ngươi mỗi người thực lực đều tương đương với 4 người tổng, bất quá nếu như các ngươi nhất người không thể chống đỡ trận pháp, tứ phương tụ nạp trận sẽ tự sụp đổ." Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói: "Đại Ma Vương, tương tứ phương tụ nạp trận truyền thụ cho ta đi, chờ ta lĩnh ngộ, ta truyền thụ cấp tiểu khê, Hà Vũ." Tình nhiên các nàng biết được tứ phương tụ nạp trận uy lực, Vân Thiên Vũ tâm đại hỉ, truyền âm nói rằng: "Hảo, ngươi nhớ cho kỹ. Nói xong, Đại Ma Vương bắt đầu cuồn cuộn không ngừng cấp Vân Thiên Vũ quán thâu bố tứ phương tụ nạp trận phương pháp. Tại Đại Ma Vương kiên trì giảng giải hạ, Vân Thiên Vũ tìm ba lâu ngày thần cơ bản nắm giữ tứ phương tụ nạp trận bảy binh bố trận phương pháp. Truyền âm tương viên Tiểu Khê, Kim Hà Vũ, Lam Tinh Yên hô qua lai. Tiểu Khê, Hà Vũ, Tinh Yên, ngày mai chúng ta leo lên đỉnh Huyết Phong Sơn sẽ gặp phải cực đại khiêu chiến, ta chuẩn bị bảy binh bố trận ứng phó. Không biết các ngươi nguyện ý cùng ta cấu thành một người hỗ trợ lẫn nhau trận pháp mạng? Vân Thiên Vũ truyền âm do hỏi. Cấu thành hỗ trợ lẫn nhau trận pháp. Thiên Vũ. Ngươi hoàn nắm giữ bực này chủ bài. Kim Hà Vũ cùng Lam Tinh Nhiên có chút ngoại ý muốn nói rằng, bởi vì này loại ở trong chiến đấu có thể hình thành trận pháp thập phần chân quý, thì là Đại Kim Hoàng tộc cũng gần nắm giữ một loại. Ân, nếu như chúng ta khả dĩ ở trong chiến đấu bảy binh bố trận thành công, chúng ta mỗi người công kích đều muốn bằng bốn người tổng lực. Vân Thiên Vũ thấy Kim Hà Vũ tam nữ sản sinh nồng hậu hứng thú, kể lại tương tứ phương tụ nạp trận bảy binh bố trận phương pháp nói cho các nàng, Thịnh Kiên chỉ hướng các nàng giảng giải bảy binh bố trận yếu điểm, khoảng trướng bốn người ngưng thần qua đi. Viên tiểu khê tam nữ hoàn toàn nắm giữ tứ phương tụ nạp trận bảy binh bố trận phương pháp, thành tứ phương đứng thẳng, dựa theo tụ nạp phương pháp, từng hô gian giao cùng nguyên ánh lực, tăng phúc tự thân thực lực. Các ngươi đây là tại bảy binh bố trận, kết thúc điều tức Man Thiên cảm giác được Trình Tứ Phương đứng thẳng vân thiên vũ bốn người tỏa ra khí tức thẳng tắp tăng gọn, khiếp sợ hỏi: "To con, ngươi công kích chúng ta thử xem cảm giác được trong thân thể dung hợp bốn người tổng lực lượng?" Viên tiểu khê rực rực dục khí la lớn: "Hạo!" Man Thiên gật đầu, tương trong thân thể lực lượng trong nháy mắt quan chú tới rồi nắm tay, vang ra một đạo cường đại quy pháp, công kích hướng về phía đối diện chính viên tiểu khê. Man Thiên một quyền oanh lai, Viên Tiểu Khê lập tức oanh ra không hề sức tưởng tượng một quyền lên chiến, đối đầu với quyền pháp Man Thiên nên ra, làm cho toàn bộ lực lượng của Man Thiên quyền vỡ nát. Thật đáng sợ lực lượng. Viên Tiểu Khê, ngươi thân thể lực lượng cai không phải là tập hợp bốn người tổng lực đi thấy Viên Tiểu Khê dễ dàng một quyền tiểu làm vỡ nát chính anh ra quyền mũi nhọn, Man Thiên trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ, cả tiếng hỏi. To "Con, không nghĩ đến ngươi dễ dàng nhận ra, cảm nhận được tứ phương tụ nạp trận uy lực, Viên Tiểu Khê lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, vui dạo dược nói rằng, các ngươi có thể hay không đem điều này trận pháp nói cho ta biết, ta cũng muốn cùng các ngươi tổ trận công kích dự cảm đáo huyết phong đỉnh hung hiểm. Man Thiên kỳ vọng hỏi. đương nhiên không được. đương sơ ngươi người thứ nhất phản đối ta lão đại đương đội trưởng, bây giờ còn muốn cho hắn truyền thụ ngươi như vậy cường đại trận pháp à? Ai bảo ngươi ngay từ đầu tự làm sai đội ngũ một trở Vân Thiên Vũ trả lời. Viên Tiểu Khê giành trước cự tuyệt nói. Man Thiên, điều không phải ta không truyền thụ ngươi, chỉ là trận pháp chỉ có thể bốn người bảy binh bố trận, vô pháp tái gia nhập thêm một người. bất quá ngươi yên tâm, nếu như tại huyết phong đỉnh gặp nạn, chúng ta sẽ không khí ngươi không để ý. Vân Thiên Vũ thấy Man Thiên có chút cứng ngắc khuôn mặt, nhẹ giọng nói rằng: Cảm tạ. Xin lỗi. Song Vân Thiên Vũ bảo chứng, nghĩ đến đương sơ Kim Tử Thần, Kim Diễm ích kỷ hành vi, Man Thiên trong lòng sản sinh một tiếng hối ý, hái náy bồi tội nói. Mà Kim Tử Thần cùng Kim Diễm nghe được Vân Thiên Vũ vô cùng đơn giản thu phục Man Thiên Tâm, tức giận sắc mặt lần thứ hai xảy ra biến hóa. Nếu không thân ở huyết không gian, Kim Tử Thần hai người đã sớm quấn vị ẹn Thiên Vũ dở mặt. Hy vọng đi qua chúng ta nỗ lực, khả dĩ ly khai giá huyết không gian. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Thiên Vũ không có nghĩ đến tầm cao khí ngạo Man Thiên sẽ cho chính bồi tội lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, đề nghị nói. Nói xong, Vân Thiên Vũ mang theo Kim Hà Vũ chờ người rất nhanh hướng Huyết Phong Sơn di chuyển, một chút tiếp cận huyết khí xuất hiện ở đỉnh Huyết Phong. Thật đáng sợ cấm chế, giá Huyết Phong đỉnh thế nào sẽ có như thế cường đại cấm chế lực lượng thuận lợi tiến nhập đỉnh Huyết Phong Sơn. Vân Thiên Vũ bảy người lập tức bị nhất cổ cường đại trong suốt cấm chế cách trở ở tại Sơn Điên sát biên giới vô pháp tiến nhập hạch tâm khu vực. Thiên Vũ, Huyết Phong đỉnh không gian cấm chế hẳn là người giới không gian để phòng ngừa huyết giới sầm lớn tạo thành không gian cấm chế lực lượng. Mục thị ngăn trở huyết giới xâm lấn nhân gian không? Gian, kiến thức rộng rãi đại ma vương gần như cảm ứng một chút huyết phong sơn điên cấm chế lực lượng, truyền âm báo cho bên nói. Cấm chế là do cường giả nhân giới sản sinh. Chúng ta thực lực khó có thể phá vỡ. Nếu như phá vỡ chúng ta có thể hay không có nguy hiểm? Nghe được đại ma vương tâm ý truyền âm, Vân Thiên Vũ sắc mặt thoáng cái thay đổi, lo lắng truyền âm dò hỏi. Các ngươi là nhân giới không gian người, nhân giới không gian sản sinh cấm chế lực lượng đối với các ngươi ảnh hưởng hữu hạn, các ngươi hợp lực khả dĩ phá vỡ tiến nhập bên trong, bất quá cấm chế rất khả năng hữu đại lượng huyết giới cao thủ, hung hiểm gì thường mà thần bí giọng nữ cũng không có lựa các người, các người nếu muốn ly khai giá huyết giới, cũng chỉ có tại đây cấm chế làm được. Đại ma vương truyền âm tương lợi và hại nói cho vân thiên vũ, nhượng chính hắn quyết định. hô, mặc kệ thế nào, ta đều phải thử một lần. ta không muốn vĩnh viễn vậy ở chỗ này. hơn nữa ta tin tưởng huyết phong đỉnh không gian cấm chế, không có khả năng vĩnh viễn ngăn cản huyết giới. vân thiên vũ hít sâu một hơi, không chút do dự làm quyết định. tiên tâm đi thiên vũ, ta sẽ tận khả năng bảo vệ người. hơn nữa đại kim hoàng đế tặng cho ngươi môn mỗi người tam kiện bảo vật, đủ để giúp các ngươi hóa giải một ít nguy cơ. Vân Thiên Vũ Hạ quyết tâm, Đại Ma Vương thập phần thỏa mãn Vân Thiên Vũ quả đoán cùng quyết đoán. Truyền âm nói rằng, cấm chế bên trong hẳn là sở hữu đại lượng huyết tộc cao thủ. Bất quá chúng ta vừa ly khai ở đây thông đạo đã bị phong bế bởi cấm chế. Ta quyết định mạo hiểm tiến nhập cấm chế bên trong. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi vào. Sau khi quyết định, Vân Thiên Vũ hỏi Kim Hà Vũ chờ người ý kiến. Thiên Vũ, chúng ta theo ngươi. Kim Hà Vũ, Man Thiên năm người trong miệng một lời nói, mà Kim Tử Thần cùng Kim Diễm Tương hỗ truyền âm giao lưu vài câu, bất đắc dĩ làm quyết định. Nếu như vậy, chúng ta đây hợp lực phá vỡ cấm chế. Vân Thiên Vũ thấy 6 người, không ai lùi bước, nhẹ nhàng gật đầu, đều thả ra cường đại nguyên anh lực dót vào đáo tiền phương không gian cấm chế, mạnh mẽ hoanh kích cấm chế. Chương 310, trăm tử chiến trên đỉnh huyết phong, tiến nhập huyết đỉnh phong tâm khu vực, Vân Thiên Vũ bảy người còn chưa kịp vui vẻ, đã bị trước mắt một màn sợ ngây người, không hẹn mà cùng hít một ngụm lương khí. Trung Trung huyết linh, mấy trăm đầu đằng đằng sát khí huyết giao long, mười mấy tên khí tức đáng sợ địa huyết tôn xuất hiện ở Vân Thiên Vũ trước mắt, vây đổ tại một tòa phong ấn đại trận chu vi, mà căn cứ Đại Ma Vương cảm ứng, tòa phong ấn đại trận hay ly khai huyết không gian trở lại nhân giới không gian duy nhất thông đạo. Cô, huyết phong đỉnh thế nào sẽ có nhiều như vậy huyết tộc cao thủ, tuy rằng Vân Thiên Vũ tự nhận hạng nhất lâm trận bất biến, nhưng thấy có nhiều như vậy huyết tộc cao thủ, Vân Thiên Vũ hầu chính không giận mình, cảm giác được áp lực cực lớn, lập tức câu thông đại ma vương nói, "Đại ma vương, nếu như chúng ta khả dĩ tiến nhập phong ấn đại trận, ngươi có biện pháp vận chuyển đại trận đem chúng ta trở về huyết chủ sơn." "Khả dĩ? Bất quá cấp cho ta một ít thời gian vận chuyển đại trận." Đại ma vương truyền âm nói rằng, "Thiên Vũ, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy trước mắt trùng trùng huyết tộc cao thủ, Kim Hà Vũ cùng làm tinh yên nội tâm sản sinh một khe vô lực cảm giác, khẩn trương hỏi Vân Thiên Vũ. Theo ta cảm giác, chỉ cần chúng ta tiến sát phong ấn đại trận, hẳn là tiểu có cơ hội phong ấn vết máu, trở lại huyết trụ sơn. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua bị tầng tầng huyết tộc cao thủ vây quanh phong ấn đại trận nói. Ô ô ô ô. Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, đang ở huyết giới không gian cấm chế, đại lượng huyết linh, huyết giao long, huyết tôn phát hiện Vân Thiên Vũ bảy người, chen trúc hướng bọn họ phát động công kích. Tức tốc ăn vào nguyên anh đan theo ta xông lên phá vòng vây đại lượng huyết tộc cao thủ trùng trùng tiến tới. Vân Thiên Vũ bốn người lập tức ăn vào Nguyên Anh Đan, tăng vọt thực lực tăng cảnh, tế ra thượng phẩm thiên khí hoành sắt vào huyết tộc cao thủ đàn. Viên Tiểu Khê ăn vào Nguyên Anh Đan tăng vọt tới mạ cấp đạo tôn cảnh giới thì, lần thứ 2 thi triển thú huyết sôi trào trên diện rộng để thăng thực lực, vung lên huyết linh kình thiên côn, xuất ra đại lượng côn ảnh, bao trùm hàng trăm huyết linh, không ngừng truy sát huyết linh. Chiến đấu hình thái, thực lực hầu như tăng vọt tới ngũ cấp đạo tôn cảnh giới, thấy Viên Tiểu Khê điên cuồng công kích, Man Thiên cũng cấp tốc biến hóa thành nửa người nửa thú chiến đấu hình thái, vung lên hắc sát phủ, đem một đầu huyết linh gần nhất chém làm đôi. Kim Diễm tức tốc dùng Nguyên Anh Đan. Kim tử thần cùng Kim Diễm thấy trước mặt Vân Thiên Vũ các người toàn bộ tăng vọt thực lực, cấp tốc ăn vào còn sót lại Nguyên Anh Đan, để thăng tam cảnh thực lực, huy động Hấp Huyết Ma Đao cùng Thiên Hỏa, không ngừng công kích chu vi huyết linh, không để cho bọn họ tới gần chính. Thâm thì, ngay Vân Thiên Vũ đoàn người cường thế chạy qua huyết tộc cao thủ, xé rách một đạo thật lớn chô hồng thì, huyết giao long, huyết tôn bắt đầu thi triển Hấp Huyết thần thông, không ngừng mà hấp thu Vân Thiên Vũ trở người thân thể máu, suy yếu thực lực của bọn họ. Đại Ma Vương, Thiêu đốt ta sinh mệnh! Để thăng chân Long Ngâm lực công kích cảm giác được trong thân thể máu không bị khống chế sói mọn, Vân Thiên Vũ lập tức cầu thông Đại Ma Vương. Hảo. Đại Ma Vương không chút do dự thiêu đốt Vân Thiên Vũ 100 niên phàm nguyên, lớn nhất trình độ để thăng Vân Thiên Vũ trong thân thể lực lượng. Trong thân thể bổn nguyên lực lượng đạt được đỉnh, Vân Thiên Vũ thân thể lập tức trở nên bành trướng, nhảy đến giữa không trung, phát ra thật lớn chân long ngâm, có phạm vi bao trùm hơn 10 trượng, mang tất cả hướng về phía trùng trùng huyết linh, huyết giao long cùng trấn thủ phong ấn đại trận sát biên giới với tồn. Thình thịch thình thịch thình thịch, một gã huyết linh lọt vào Vân Tiên Vũ chân long ngâm công kích, đều bạo thể mà chết mà bay lượn giữa không trung, huyết giao long đã bị chân long thanh công kích, coi như bị điện giật giống nhau, đều từ giữa không trung rơi xuống, ngay cả xa xa mười mấy tên huyết tôn đều đã bị ảnh hưởng, toàn thân máu kịch liệt cuộn quận. thật đáng sợ sóng âm công kích. Vân Thiên Vũ nhất giống ai, khả dĩ trực tiếp đánh chết một gã nhất cấp đạo tôn cao thủ, thấy Vân Thiên Vũ phát ra chân long âm, đại lượng huyết linh bị đánh chết, ra sức đánh chết Kim Tử Thần cùng Kim Diễm hít một hơi, đối Vân Thiên Vũ thực lực có một người hoàn toàn mới nhận thức. Ông long ông, ngay Vân Thiên Vũ thi triển chân long âm đánh chết đại lượng huyết linh thì thủ hộ tại phong ấn đại trận chu vi huyết tôn xuất thủ. Hơn 10 cái huyết thủ trưởng trùng trùng điệp điệp phong ra, phong kín vân thiên vũ bảy người không gian bao trùng xuống, ma viên khai thiên trưởng, thiên mệnh tam trưởng, cực quang nhất thiên chỉ, bách mang quyền trọng điệp cùng một chỗ hơn 10 huyết sắc thủ giao tranh, vân thiên vũ năm người không chút do dự thi triển cường đại thượng phẩm thiên kỹ nên chiến đánh tới rồi trọng điệp huyết trưởng thượng, tịnh ở trên phẩm thiên kỹ đánh đáo trọng điệp huyết trưởng trong nháy mắt, hiệu khống chế đều tự cực mạnh thiên khí anh đi tới, dầm dầm với hai cổ cường đại công kích đối đụng vào cùng nhau, giữa không lập tức truyền ra bạo liệt âm thanh. Không ngừng cùng huyết thủ từng cái từng cái đối chọi gây gắt. Bất quá mười mấy tên huyết tôn xuất ra huyết sắc thủ số lượng nhiều lắm, uy lực thái đáng sợ, căn bản không phải vân thiên vũ năm người khả dĩ chống lại. Hơn 10 cái huyết thủ cũng chấn vỡ từng đạo thiên khí lực lượng, dư chấn không hề giảm xuống. Tứ phương tụ lực trận, mắt thấy hơn 20 huyết thủ mạnh kích tới, vân thiên vũ bốn người cấp tốc hợp thành tứ phương tụ lực trận, thả ra nguyên anh lực tương hỗ giao cùng, chính mình bốn người hợp lực công kích. Nhị cấp thiên thú phủ cấu thành tứ phương tụ, ược trận. Lam Tinh Nghiên cùng Kim Hà Vũ xuất ra một quả nhị cấp thiên thú phủ. Phân biệt phóng xuất ra một đầu cự quy hồn và tê lưu hồn. Hai đại nhị cấp thiên thú hồn ngưng tụ đi ra, cấu thành tứ phương tụ lực chờ En lở vân thiên vũ bốn người cùng man thiên lần thứ hai xuất thủ, công kích ở tại gần trong gang tấc trọng điệp huyết thủ thượng, rốt cục đem trọng điệp huyết thủ đánh tan. Nhưng tràn ngập hủy diệt lực lượng đem vân thiên vũ năm người chấn thương, miệng đều phun tiên huyết, rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Kim tử thần cùng Kim Diễm thân tuy không ở trong phạm vi giao chiến vẫn bị dư chấn đánh bay về phía từng đàn huyết linh. Hà Vũ, tốc tốc cứu chúng ta, vừa không có xuất thủ, lại bị cường đại lực phản chấn chấn đáo huyết linh đàn. Kim Tử Thần cùng Kim Diễm lọt vào đại lượng huyết linh công kích, lập tức phát ra cầu cứu thanh âm. Kim Tử Thần, vừa chúng ta lọt vào công kích, các ngươi vì sao không ra tay hỗ trợ? Các ngươi đi tìm chết đi." Viên Tiểu Khê tức giận nhìn cả tiếng cầu xin tha thứ Kim Tử Thần hai người, lạnh như băng nói rằng: "Tuy rằng dĩ Kim Tử Thần cùng Kim Diễm thực lực đủ để chống đỡ huyết linh công kích, nhưng huyết linh thi triển hấp huyết thần thông đối bọn họ uy hiếp quá lớn, hơn nữa hơn 10 đầu huyết giao long đến gần rồi bọn họ, có thể dùng hai người tình cảnh càng trở nên nguy hiểm." "Bất đắc dĩ, vết thương trong chất, thân thể máu đại lượng sói mòn kim diễm thấy vân thiên vũ không có hỗ trợ ý tứ, cấp tốc lấy ra bắc trạch quận vương đường sơ tặng bảo mệnh diệt thiên châu, hướng về phía giữa không đánh kích, vang một tiếng nổ, diệt thiên châu tại giữa không trung bạo phát, cường đại hủy diệt lực lượng như thủy triều, trong nháy mắt đem hơn 10 đầu huyết giao long thôn vang thành bụi phấn cùng đại lượng huyết linh, cảm giác được diệt thiên châu lực công kích, vừa mới chuẩn bị liên thủ kế tục công kích vân thiên vũ năm người mười mấy tên huyết tôn lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, ngay sau đó, mười mấy tên thủ hộ phong ấn đại trận huyết tôn liên thủ hấn xuất huyết trưởng, trọng điểm công kích hướng về phía kim tử thần cùng kim diễm. Bất hảo, vừa toàn bộ tăng vọt tới tam cấp đạo tôn cảnh giới, vân thiên vũ năm người đều bị mười mấy tên huyết tôn liên thủ kích thương. Hôm đi mười mấy tên huyết tôn liên thủ công kích hướng chính hai người, có thể thấy kim tử thần cùng kim diễm lộ ra tuyệt vọng. Kim truy phủ, kim lôi thạch. hoảng sợ, kim tử thần cùng kim diễm cùng lúc lấy ra một quả chân quý phủ ném ra. Rầm rầm, hai tiếng nổ, kim truy phủ bạo phát, hóa thành một chiếc kim sắc cự phủ, kim lôi thạch bạo phát đem theo đại lượng lôi điện, trọng trọng anh kích ở tại từ trên trời giáng xuống, sinh sinh sẽ rách hai huyết thủ. Tuy rằng hai đại bảo vật tự bạo uy lực siêu việt Vân Tiên Vũ năm người tập hợp lực lượng, nhưng trái lại, hơn 10 cái huyết thủ hoàn hảo không tổn hao gì. Kim Cương Phủ, mắt thấy hơn 10 huyết thủ sẽ đánh trúng thân thể, Kim Tử Thần cùng Kim Diễm song song lấy ra lượng trương kim sắc phủ, cấp tốc lấy máu nhận chủ, hình thành kim sắc quan Với anh, một tiếng nổ, hơn 10 huyết thủ đánh trúng Kim Tử Thần cùng Kim Diễm hình thành kim sắc quan trảo, đáng sợ lực phá hoại lượng đem hai quả chân quý kim cương phủ hình thành kim quang trảo đánh nát, cường đại dư trấn trọng trọng oanh kích Kim Tử Thần cùng Kim Diễm thân thể. Loạt vào huyết thủ dư trấn công kích. Kim Tử Thần mặc thượng phẩm thiên khí lập tức chiếu ra làm sát phòng ngự ánh sáng, hóa giải huyết trưởng đại bộ phận dư chấn công kích, nhưng vẫn bị thương nhẹ. Mà Kim Diễm mặc hạ phẩm thiên khí phòng ngự chiến ý rẻ, lọt vào huyết trưởng dư chấn công kích, Kim Diễm chiến ý thiếu chút nữa bị phá hủy, đại lượng tiên huyết phun ra. Không nên cử động. Ngay Kim Tử Thần cùng Kim Diễm song song thụ thương thì Kim Hà Vũ, Man Thiên muốn cấp tốc đột phá vòng đây thì lại bị Vân Thiên Vũ đúng lúc trở ngăn cản. Làm sao vậy Thiên Vũ? Bị Vân Thiên Vũ ngăn cản, Kim Hà Vũ cùng Man Thiên nghi hoặc do hỏi. Ta cảm giác mười mấy tên huyết tôn lực chú ý đều tại Kim Tử Thần cùng Kim Diễm trên người chờ bọn hắn lần thứ ba phát động công kích thì chúng ta tái đột phá vòng vây tổng quan toàn cục Vân Thiên Vũ Lanh Đạm Truyền Âm nói rằng thế nhưng dùng Kim Tử Thần cùng Kim Diễm mệnh hấp dẫn công kích có đúng hay không đạo nghĩa Kim Hà Vũ có chút do dự nói rằng mới mấy tên huyết tôn thực lực quá đáng sợ chúng ta chỉ có nghĩ biện pháp tiếp cận bọn họ mới có lao ra ôm chặt hy vọng hơn nữa Kim Tử Thần bọn họ người mang bảo mệnh chủ bài chỉ cần bọn họ phối hợp hảo sẽ không chết Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng vậy được rồi nghe được Vân Thiên Vũ khuyên bảo Kim Hà Vũ thuận theo nắm chặt lôi long cốt đao cảnh giác nhìn bốn phía chậm rãi huyết linh đang tiến tới Ngay một lần nữa huyết linh tiến tới đem Vân Thiên Vũ các người vây quanh thì, mười mấy tên huyết tôn lần thứ hai xuất thủ, công kích hướng về phía mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ Kim Tử Thần cùng Kim Diễm, muốn trước tiên đem bọn họ hai người giết chết. Chương 311: Át chủ bài cuối cùng. Kim Diễm trước dùng Hư Tiên Lôi. Mười mấy tên huyết tôn xuất ra trọng điệp huyết thủ ấn, Kim Tử Thần ích kỵ lên tiếng nói. Mà bản thân bị trọng thương Kim Diễm tuy rằng rất muốn đem lớn nhất bảo mệnh át chủ bài Hư Tiên Lôi dùng sau cùng, nhưng Kim Tử Thần thương thế so với hắn còn nặng hơn, rơi vào đường cùng, Kim Diễm chỉ có thể vận dụng Hư Tiên Lôi. Có lực công kích bằng một kích toàn lực của nhị cấp đạo tiên cường giả. Ầm ầm long, kim diễm mở hỏa gấm, thả ra nguyên anh lực đem hư tiên lôi phóng xuất ra, hoanh kích hướng về phía hơn 10 đạo dung hợp huyết thủ ấn, trực tiếp đem 10 đạo dung hợp huyết thủ ấn xé rách, tiếp đó hoanh sát đại lượng huyết giao long thành bụi phấn. Chính là hiện tại, chúng ta cùng lên. Ngay kim diễm rơi vào đường cùng, phát động hư tiên lôi, chấn nát bấy hơn 10 đạo dung hợp huyết thủ ấn, tác tử trăm đầu huyết giao long và huyết linh thì, Vân Thiên Vũ quyết định thật nhanh, tay cầm tiên sa kỳ, tiên phong mở đường, mang theo Kim Hà Vũ bốn người rất nhanh hướng phong ấn đại trận phóng đi ra tốc phủ vì tư lợi kim tử thần thấy vân thiên vũ năm người lợi dụng chính hỏa kim diễm hấp dẫn công kích thời cơ rất nhanh tiếp cận phong ấn đại trận lập tức lấy ra một quả thiên lam sắc phủ trên người lớn nhất trình độ để thăng tốc độ rất nhanh đuổi kịp vân thiên vũ năm người căn bản không có để ý tới thương thế nghiêm trọng kim diễm tử thần huynh ngươi đừng bỏ rơi ta tuy rằng kim diễm còn có con bài chưa lật nhưng đối mặt nhiều như vậy với linh cộng với kim diễm hôm nay thân thể thương thế nghiêm trọng có tung ra thêm bảo mệnh chủ bài cũng vô pháp bảo hộ tính mạng của hắn sở dĩ thấy kim tử thần ích kỷ bỏ lại mình mà chạy trốn. Kim Diễm phát ra tuyệt vọng thanh âm. Nghe được Kim Diễm bất lực hô to thành, Kim Tử Thần liền đầu cũng không quay lại, mượn ra tốc phủ lực lượng, không ngừng gia tốc, tiếp cận Vân Thiên Vũ năm người cự ly. Dầm dầm oanh. Ngay Kim Tử Thần bỏ mặc Kim Diễm mà chạy trốn không được bao lâu, hơn 10 đầu Huyết Giao Long đằng đằng sát khí từ giữa không trung hướng Kim Diễm phát động công kích, Kim Diễm lúc này bất lực, u đoán nhìn thoáng qua bộ bạc Kim Tử Thần, không cam long chịu chết, liền muốn tự bạo cùng với hơn 10 đầu Huyết Giao Long và hàng trăm Huyết Linh Đồng Quy vô tận. Kim Diễm đã chết. Tuy rằng Vân Thiên Vũ đối Kim Diễm không có hảo cảm, nhưng hắn thân tử chính Nhượng Vân Thiên Vũ chờ người cảm giác được một tia thế lương đối với Kim Tử Thần ích kỷ hành vi thập phần tức giận huyết thủ lớn mười mấy tên huyết tôn thấy Vân Thiên Vũ năm người rất nhanh tới gần lần thứ hai liên thủ xuất ra huyết thủ lớn công kích hướng về phía năm người mau tránh không nên đón đỡ trọng điểm huyết thủ công kích hơn 10 đạo trọng điểm huyết thủ từ trên trời giáng xuống Vân Thiên Vũ đám người cấp tốc né tránh không dám cùng trọng điểm huyết thủ công kích đối công vang một tiếng nổ Vân Thiên Vũ năm người vừa tránh đi hơn mười đạo trọng điểm huyết thủ tiểu ấn rơi xuống trực tiếp đem cứng rắn mặt đất vang mở một hố lớn thật sâu mặt đất kịch liệt rung động, nhân loại nhận lấy cái chết. Ngay vân thiên vũ năm người bị mười mấy tên huyết tôn xuất ra trọng điểm huyết thủ đánh sơ sát thì kim hà vũ bên người đột nhiên xuất hiện hai gã đáng sợ huyết tôn, một tả một hữu công kích hướng về phía thân thể của nàng. Đột nhiên lọt vào của hai gã hư hư thực thực tứ cấp huyết tôn công kích, kim hà vũ sắc mặt khẽ biến, lập tức bóp nát vân thiên vũ tặng cho huyễn ảnh thạch, tại trong nháy mắt huyễn hóa ra thập đại huyễn ảnh, mấy giờ hai đại huyết tôn, còn mình thì né tránh. Bất quá ngay khi huyễn ảnh thạch huyễn hóa ra thập đại huyễn ảnh, kim hà vũ thi triển kim ảnh bát bộ tránh né trong náy mắt. Lại có bốn gã huyết tôn quỷ dị xuất hiện trực tiếp đem Kim Hà Vũ vây hãm. Hà Vũ nguy hiểm. Cùng lúc đang chiến đấu ở nơi khác, chính mình khống chế Tam Đại Trung phẩm Thiên khí đánh chết Vây Công Đại lượng huyết linh. Vân Thiên Vũ phát hiện Kim Hà Vũ bị sáu gã huyết tôn vây hãm, nội tâm nhất thời khẩn trương trở nên. Mà Kim Tử Thần thấy Kim Hà Vũ nguy hiểm, nội tâm đồng dạng thập phần lo lắng. Bất quá ở chỗ sâu trong như vậy hung hiểm địa phương, Kim Tử Thần cũng không có vận dụng chủ bài cứu vớt Kim Hà Vũ. Tại hắn xem ra chính sinh mệnh siêu việt tất cả. Huyễn sắc Kim quang, nguyễn Huyễn ảnh thạch phân liệt ra Đại lượng Huyễn ảnh bị Lục Đại huyết tôn đánh tan trong thời gian ngắn tăng vọt tới tam cấp đạo tôn cảnh giới kim hà vũ cấp tốc tế ra thượng phẩm thiên khí triệu hồi ra từng đạo huyễn sắc kim quang vây quanh chính lục đại huyết tôn đang mãnh công kim hà vũ thình thịch thình thịch thình thịch lọt vào phạm vi công kích của huyễn sắc kim quang lục đại huyết tôn lập tức hướng về phía hư không vây ra từng đạo quyền đỏ như máu hợp lực phá tan lực lượng mà kim hà vũ thi triển bằng thượng phẩm thiên khí Gây tởm kim hà vũ hôm nay thực lực đối phó hai gã huyết tôn dư giả nhưng thoáng cái lọt vào lục đại huyết tôn vây công có thể dùng của nàng tình cảnh trở nên nguy hiểm mà ở như vậy nhỏ hẹp không gian Kim Hà Vũ muốn vận dụng Đại Kim Hoàng Đế ban tặng hai đại công kích bảo vật cũng không được, bởi vì nếu như vận dụng Diệt Tiên Châu và Hư Tiên Lôi, tuy rằng khả dĩ đánh chết Lục Đại Huyết Tôn, nhưng chính cũng sẽ khó thoát chết. Ngay Kim Hà Vũ nội tâm hoảng loạn, hợp lực đánh phá huyễn sắc kim quang, Lục Đại Huyết Tôn song song xuất thủ, hướng Kim Hà Vũ phát động mãnh liệt địa công kích, muốn nhất cử đem Kim Hà Vũ vây sát. Kim cương phủ. Lục Đại Huyết quyền vành kích hướng tới, Kim Hà Vũ lập tức tế ra Kim Quan phủ, hình thành một kim sắc quan trảo, cường cường ngăn chặn Lục Đại Huyết quyền công kích. Ầm ầm long. Lục Đại Huyết quyền bị kim quang phủ ngăn cả lại. Sáu gã huyết tôn ngay lập tức lần thứ hai du ra từng đạo huyết quyền, ngạnh sinh sinh đem kim sắc quang chảo đánh rách tả tơi. Mà kim hà vũ nội tâm cũng theo kim sắc quang chảo vỡ tan. Ngay kim hà vũ người đang ở hiển cảnh, khả năng bị lục đại huyết tôn đánh chết thì vân thiên vũ hai mắt lộ ra một đạo tăng khốc, toàn bộ thân thể đỗng nhiên bạo phát, vọt qua một đám huyết linh, lập tức thi triển tuấn di xuất hiện ở tại lục đại huyết tôn vây quanh trong. Thiên vũ, nội tâm tuyệt vọng kim hà vũ thấy vân thiên vũ quỷ dị bản xuất hiện, kinh hoàng hai tròng mắt trung lộ ra cảm kích, kích động, lo lắng, hy vọng trở phức tạp thần sắc. Mà Lục Đại Huyết Tôn phát hiện Vân Thiên Vũ sau khi xuất hiện, đều bung tha công kích kim sắc quang trảo của Kim Hà Vũ, hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Thái A kiếm, thuần sát chi kiếm. Lục Đại Huyết Tôn chuẩn bị xuất thủ tới, Vân Thiên Vũ cấp tốc thế ra Thái A kiếm, tại Kim Hà Vũ kinh hãi ánh mắt nhìn ký hạ, đột nhiên biến mất. Còn chưa chờ Kim Hà Vũ phản ứng kịp, hai gã huyết tôn lọt vào Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm công kích, bộ thân thể bị chém nát, xuất ra lưỡng quả viên huyết đan. "Giá, giá." Đây hay Thiên Vũ cường đại nhất chủ bại mắt thấy Vân Thiên Vũ cầm trong tay trường kiếm nhìn rất rằng là gì? Nhưng ẩn chứa vô cùng lực lượng Thái A kiếm, Miểu Sát hai đại huyết tôn một màn, nội tâm tràn ngập kiếp sợ Kim Hà Vũ suy đoán nói, Thuấn sát chi kiếm. Cầm trong tay Thái A kiếm Miểu giết hai đại huyết tôn, thu đi lượng khỏa huyết đan hậu, Vân Thiên Vũ lần thứ 2 thi triển Thuấn sát chi kiếm, lần thứ 2 Miểu giết hai đại huyết tôn, thu đi lượng khỏa chân quý huyết đan. Thình thịch. Vân Thiên Vũ chớp mắt Miểu sát tứ đại huyết tôn, Kim Hà Vũ cấp tốc xua tan kim sắc quang trảo, cùng Vân Thiên Vũ liên thủ công kích hướng về phía còn lại hai đại huyết tôn. Tại Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ toàn lực công kích xuống, hai đại huyết tôn rất nhanh bị giết để lại lượng quả huyết đan bị Vân Thiên Vũ toàn bộ thu đi. Hán, Hán vừa thi triển không phải là thuấn di sao? Nếu như Vân Thiên Vũ vừa thi triển chính là thuấn di, này trong tay Trường Kiếm rất khả năng là Đại Kim Vương Triệu thập Đại Thiên Khí một trong Thái A Kiếm. Mặc ra bị diệt hẳn là cũng cùng hắn có quan hệ. Bóc nát hai quả Thiên Thú Phủ, đánh chết Đại lượng huyết linh, Kim Tử Thần thấy Vân Thiên Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Đại Đạo Tôn vòng đây, cầm trong tay Thái A Kiếm miểu sát tứ đại huyết tôn một màn, lập tức nghĩ đến Kim Thu nhắc tới Mặc Ra bị diệt chuyển tình, lộ ra một bộ dáng kỳ lạ, tức tốc hướng tiểu khe tới gần thi triển tuấn di cùng thái a kiếm đánh chết lục đại huyết tôn cứu ra kim hà vũ vân thiên vũ lập tức phát ra một đạo huyết sáu vang vọng bầu trời nghe được vân thiên vũ huyết sáu dài âm thanh đang đấm máu chiến đấu hăng hái Man thiên Lam tinh nhiên kim tử thần cấp tốc hướng viên tiểu khê đạp huyết vũ ra mấy nghìn đạo huyết sắc côn ảnh tới gần hà vũ ngươi cũng tốc tốc cùng tiểu khê hội hợp ta đi đem này huyết tôn giết chết vân thiên vũ thấy phân tán tại các nơi mọi người bắt đầu hướng viên tiểu khê tới gần lập tức dùng nói thiên vũ ta cùng ngươi đánh chết huyết tôn Vừa tại tuyệt vọng thời khắc bị Vân Thiên Vũ cứu vớt, Kim Hà Vũ nội tâm đối Vân Thiên Vũ sản sinh một tia ỉ lại tình cảm. Sở Dĩ nghe được Vân Thiên Vũ muốn lấy thân thí hiểm, Kim Hà Vũ không chút do dự nói rằng: Hà Vũ nghe ta nói, tốc tốc cùng tiểu khê các nàng hội hợp, không nên do dự, ta tự có biện pháp. Vân Thiên Vũ nghiêm khắc dục nói. Nói xong, Vân Thiên Vũ cấp tốc thi triển Thuần Di, thân thể quỷ dị biến mất. Thuần Di, lẽ nào? Thấy Vân Thiên Vũ đột nhiên tiêu thất tại trước mắt, Kim Hà Vũ kinh hãi, trong đầu hiện ra dữ Kim Tử Thần đồng dạng ý niệm trong đầu, huyết thủ hấn. Vân Thiên Vũ Thi Triển Thuấn Di tới gần, 30 đại huyết tôn lần thứ 2 liên thủ công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ, ngăn cản hắn tới gần. Bất quá tại Vân Thiên Vũ Thi Triển Thuấn Di nại tránh, 30 đại huyết tôn liên thủ xuất ra huyết thủ hấn căn bản vô pháp công kích đao Vân Thiên Vũ. Liên tục Thi Triển Thuấn Di đến gần 30 đại huyết tôn Vân Thiên Vũ lập tức xuất ra Diệt Thiên Châu, sau đó dẫn bạo Diệt Thiên Châu, nhưng hướng về phía 30 đại huyết tôn đang thủ hộ phong lớn đại trận. Vâng anh, một tiếng, Diệt Thiên Châu kích tới ba đại huyết tôn, buộc phát ra long trời lở đất năng lượng, trực tiếp đem ba đại huyết tôn bao phủ bên trong, hai đại huyết tôn trong nháy mắt anh thành phấn đùi. Đem thủ hộ phong ấn đại trận đánh rách tả tơi. Mà Vân Thiên Vũ tại Diệt Thiên Châu bạo phát trong mắt, lập tức thi triển thuần linh di, rất nhanh hướng ra phía ngoài di chuyển, tránh được Diệt Thiên Châu tự bạo lực lượng công kích. Các ngươi không cần lo lắng làm gì, còn không mau mau qua đây, tiến nhập phong ấn đại trận. Đại lượng huyết tôn bị Diệt Thiên Châu hoành chết, Vân Thiên Vũ hướng về phía tụ tập cùng một chỗ viên tiểu khê năm người hô lớn. Nghe được Vân Thiên Vũ hô to thành, trên mặt toát ra kích động vẻ viên tiểu khê năm người đều đem tự thân tốc độ đề thẳng tới đỉnh, hợp lực xé rách huyết linh đàn, rất nhanh hướng phong ấn đại trận phóng đi. Chương 312 Phong ấn huyết ngân, hảo. Viên tiểu khê đám người gật đầu, thi triển cường đại nhất đích công kích, anh kích hướng về phía đại trận ngoại vi, đầy mạng nhện mô dạng đích phong ấn cấm chế. Để mau ly khai huyết giới, lúc này đây kim tử thần công kích phát mạnh nhất cường đại đích công kích, anh, đích một tiếng nổ, tập hợp sáu người công kích anh kích tại đại trận đầy vết rách đích cấm chế, cấm chế lập tức nghiền nát, một tòa đầy dây đại lượng huyết quang đích đại trận xuất hiện ở tại sáu người trước mắt. Bất quá đánh nát cấm chế, tiến nhập huyết quang đại trận thì đại ma vương nhận thấy được đại trận phía trên tràn ngập đích huyết quang trên bầu trời huyết ngân chiếu rọi đi đích chính nếu muốn nắm trong tay đại trận, đem vân thiên vũ nhóm người truyền tống về nhân giới, phải trước tiên đem trên huyết ngân phong ấn, cách trở trụ huyết quang chiếu giỏi. Thiên vũ, nguyên năng nắm trong tay truyền tống đại trận, xuất hiện tại nắm trong tay đại trận sát biên giới, kim hà vũ lập tức hỏi cấp tha rất nhiều khiếp sợ, sản sinh cường liệt ý lại cảm giác đích vân thiên vũ. chúng ta trước đem trên bầu trời huyết ngân phong ấn lại. vừa cùng đại ma vương câu thông, biết được nếu muốn nắm trong tay truyền tống đại trận, cần tiên đem huyết ngân phong ấn đích vân thiên vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện, nhìn như rất gần đích yêu dị huyết ngân, hít sâu một hơi nói rằng, hảo. Ta tiên dùng phong thiên xa kỳ thử xem. Man Thiên gật đầu, lấy ra phong thiên xa đích bạch sắc trong hồ gấm, cấp tốc triệu hồi ra anh cánh, dĩ cực nhanh đích tốc độ bay về phía trên bầu trời đích yêu dị huyết ngân. Ngay Man Thiên triệu hoán đích anh cánh không ngừng lọt vào huyết khí ăn mọn, tổn thương nghiêm trọng thì, vô lực chống đỡ phi hành đích Man Thiên cấp tốc đạo ra đại lượng phong thiên xa, sai hướng về phía xỏ xuyên qua bầu trời đích yêu dị huyết ngân. Bất quá ngay phong thiên xa dĩ cực nhanh đích tốc độ bay về phía huyết ngân thì, đột nhiên bị huyết ngân mặt ngoài một tầng không gian cấm chế ngăn cản trụ. Ngay sau đó, Man Thiên xuất ra đích đại lượng phong thiên sa dày đặc đích rơi xuống cấm chế, tốc tốc xuất thủ, chúng ta cùng nhau phá vỡ huyết ngân mặt ngoài đích cấm chế. Kim tử thần thấy Man Thiên xuất ra đích phong thiên xa bị huyết ngân mặt ngoài đích cấm chế ngăn trở, lập tức cả tiếng mệnh lệnh nói. chờ một chút, trước không nên công kích. Kim tử thần ngôn ngữ vừa hạ xuống, vẫn cùng Đại Ma Vương tâm ý giao lưu đích Vân Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng chế trụ mọi người. Vân Thiên Vũ, ngươi vì sao không cho công kích? lẽ nào ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ? Vịnh Viên Vây ở chỗ này, cho rằng Vân Thiên Vũ cố ý hơi chính đích Kim Tử Thần hổn hển đích hô lớn. Kim Tử Thần, ta tối hậu cảnh cáo ngươi một lần, nếu như ngươi không muốn chết nhớ kỹ nói khẩu khí đem ngươi bực này tiểu nhân ta không ngại đem ngươi trước hết giết vân thiên vũ lạnh lùng hướng về phía kim tử thần không chút khách khí đích cảnh cáo nói Hai anh nghe được vân thiên vũ đích cảnh cáo kim tử thần sắc mặt âm trầm bất quá đương kim tử thần thấy vân thiên vũ trong tay đích thái a kiếm thì đôi mắt trung không khỏi toát ra một tia khích ý hư lạnh một tiếng không có mở miệng phản bác thiên vũ huyết ngân chu vi cầm chế có vấn đề vân thiên vũ cảnh cáo kim tử thần kim hà vũ nghi hoặc đích dò hỏi không biết hay không còn nhớ kỹ tên kia nhượng chúng ta tại huyết phong đỉnh Nhưng đích thần bí nữ tử hư hư thực thực đạt được đạo tiên cảnh giới vẫn không có hiện thân, làm ta cảm giác nàng chậm chạp không muốn hiện thân, nhưng nhượng chúng ta lại like ở đây, rất có thể là muốn mượn chúng ta làm hộ sự tình. Mà tự tình huống hiện tại nhìn xuống, mục đích của nàng hẳn là là muốn phá vỡ huyết ngân chu vi đích cấm chế, nhượng chính chân thân phủ xuống huyết giới. Vân Thiên Vũ đem chính cùng Đại Ma Vương thảo luận, suy đoán đích tin tức nói đi, muốn chúng ta làm hộ sự tình để đem chính nàng chân thân phủ xuống. Bên ngoài có nhiều như vậy huyết tôn, huyết giao long, huyết linh, lẽ nào vô pháp giúp nàng đánh xuống chân thân? Màn Thiên trao mày đích nói ra trong lòng nghi vấn. Ta sợ dĩ sẽ có bực này suy đoán, bởi vì ta cảm giác huyết ngân chu vi đích cấm chế là chúng ta nhân giới hình thành, mục đích chính là ngăn cản huyết giới ngoại tộc cường giả tiến nhập nhân giới, mà chúng ta thân là nhân giới người, nhân giới không gian hình thành đích không gian cấm chế đối chúng ta hầu như không có bất luận cái gì nguy hại, sở dĩ chúng ta công kích nhân giới không gian hình thành đích cấm chế hiệu quả, xa xa lớn hơn này ngoại tộc." Vân Thiên Vũ kiên trì đích giảng giải. "Thiên Vũ, nếu như ngươi nói đích đều là thực sự, chúng ta đây hoàn có muốn hay không phong ấn Huyễn Ngân?" Nghe qua Vân Thiên Vũ vừa giảng giải, Ngụy Thông xuất rất nhiều chuyện đích làm tinh nhiên nhẹ giọng dò hỏi. Bất quá chúng ta tốt hảo kế hoạch, phải chờ huyết ngân chu vi đích không gian cấm chế bị chúng ta phá vỡ đích trong ngay mắt, dùng phong thiên sa đem huyết ngân hoàn toàn phong ấn trụ. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra chính ý nghĩ trong lòng. Thiên Vũ, ngươi nói đi, ngươi muốn chúng ta làm như thế nào, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi. Kim Hà Vũ bốn người một lưỡi nói. Mà Kim Tử Thần tuy rằng không có tỏ thái độ, nhưng là không có phản bác, lặng lặng đích đứng ở tại chỗ nghe Thiên Vũ phân phối, tịnh thời khắc để phòng rục dịch, vây quanh tại đại trận sát biên giới đích huyết tộc cao thủ. Tiểu Kê. Ma Thiên, các ngươi đích công kích cực mạnh, mà Kim Tử Thần ta đối với ngươi lo lắng, sở dĩ phá vỡ huyết ngân chu vi không gian cấm chế đích nhiệm vụ tiêu giao cho các ngươi. Ta, Hát Vũ, chờ chờ yên chờ các ngươi phá vỡ huyết ngân chu vi không gian cấm chế thì lập tức xuất ra phong thiên xa, phong ấn huyết ngân. Vân Thiên Vũ phân phối nhiệm vụ nói. Vân Thiên Vũ, hy vọng các ngươi khả dĩ phong ấn huyết ngân, nhộn chúng ta khả dĩ ly khai địa phương quỷ quái này. Vừa bị Vân Thiên Vũ cảnh cáo, thành thật rất nhiều đích Kim Tử Thần lệnh như băng đích nói rằng, Tiên Tâm, chỉ cần ngươi khả dĩ đem hết toàn lực, chúng ta nhất định khả dĩ ly khai ở đây. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, lạnh như băng đích đáp lại nói: Lão đại, tại công kích huyết ngân cầm chế tiền, chúng ta có muốn hay không trước tiên đem này huyết tôn, huyết giao long, huyết linh tiêu diệt. Viên Tiểu Khê trừng mắt đỏ như máu đích con mắt, nhìn đem chính vây quanh đích huyết tộc cao thủ, nhỏ giọng hỏi: Nếu như ta vừa đích suy đoán đều là đối với đích, tại chúng ta không có đem huyết ngân chu vi không gian cầm chế phá vỡ tiền, này huyết tộc cao thủ tuyệt không hội công kích chúng ta. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua dù dịch, nhưng không có công kích đít huyết tộc cao thủ, Lãnh Đạm phân tích nói: Tốt lắm, chúng ta bắt đầu công kích. Nghe được Vân Thiên Vũ đít phân tích. Viên tiểu khê gật đầu, cùng ma thiên, kim tử thần cùng nhau bạo phát cường đại đích lực công kích, nhảy đến giữa không trung, hung mãnh đích công kích hướng về phía trên bầu trời đích huyết ngân. Ma mắt thấy viên tiểu khê ba người hung mãnh đích công kích, dục dịch đích huyết tộc cao thủ dĩ nhiên không có bất luận cái gì đích ngăn cản. Điều này làm cho vân thiên vũ càng thêm tin tưởng vững chắc chính hòa đại ma vương thảo luận lúc đích suy đoán. Dầm dầm oanh, yêu dị huyết ngân chu vi đích cầm chế không ngừng lọt vào viên tiểu khê ba người đích công kích, lập tức kịch liệt đích run trở nên, gia tốc yêu dị huyết ngân sẽ rách không gian cầm chế đích tốc độ. Từng đạo mạng nện bàn đích vết rách không ngừng tại giữa không trung lan tràn. Hà Vũ, tình Nhiên, chuẩn bị cho tốt. Phát hiện dị thường hậu, chúng ta lập tức bay đến giữa không trung. Đối trên bầu trời đích huyết ngân tiến hành phong ấn. Vân Thiên Vũ thấy trên bầu trời đích vết rách càng lúc càng rộng, truyền âm căn dặn nói: Chúng ta minh bạch. Kim Hà Vũ hòa làm tình Nhiên ở đầu, tay cầm trang hữu Phong Thiên Sa đích trong hõng gấm, mục Thị Việt rách càng lúc càng rộng đích không gian, nghiêm chỉnh xuất thủ. Ma Viên khai thiên trưởng, liên tục nhảy đến giữa không trung, cảm giác được trong thân thể thần tú huyết mạch lực lượng cấp tốc rút đi. Viên Tiểu Khê hít sâu một hơi thướng về phía đẩy vết rách đích hư không ấn ra phá hư trường, gia tăng không gian vết rách đích lan tràn tốc độ. Thướng long chạm, bách man quyền. mà ngay viên tiểu khê thi triển ma viên khai thiên trường, kim tử thần cùng man thiên cao cao nhảy lên, hướng về phía yêu dị huyết ngân nhanh ra thượng phẩm thiên kỹ. ầm ầm long. ngay yêu dị huyết ngân sát biên giới đích cấm chế liên tục lọt vào viên tiểu khê ba người không tiết dư lực đích công kích, đây đích vết rách càng lúc càng lâu ngày. yêu dị huyết ngân trong đột nhiên rung bắn ra vô tận đích huyết quang, nghiền áp hướng về phía không gian cấm chế, rung động chửi đỏ như máu đích bầu trời rung dậy trở nên. Ô ô ô thấy yêu dị huyết ngân sẽ phá tan không gian cấm chế, dục dịch đích đại lượng huyết tộc cao thủ lập tức sao động trở nên, hướng vân thiên vũ 6 người phát động công kích diệt thiên châu, đại lượng đích huyết tộc cao thủ đằng đằng sát khí đích tập lai, lam tinh yên hỏa kim hà vũ không chút do dự đích lấy ra trang hữu diệt thiên châu đích hổ gấm, nhưng hướng về phía huyết tộc cao thủ, rầm rầm hai tiếng nổ, lượng lượng khỏa diệt thiên châu cùng nhau bạo phát thì lập tức hình thành biển gầm giống nhau đích hủy diệt lực lượng, đem đại diện tích đích huyết tộc cao thủ thôn phệ, cắn nát bấy bọn họ đích thân thể, hà vũ, thịnh nhiên cùng chúng ta dùng phong thiên xà phong ấn huyết ngân. Đại lượng đích huyết tộc cao thủ bị lượng khỏa diệt thiên châu giết chết, Vân Thiên Vũ lập tức hét lớn một tiếng, cùng Kim Hà Vũ, Lam Tình Yên nhảy đến giữa không trung, dĩ cực nhanh đích tốc độ hướng gần phá tan không gian cấm chế đích yêu dị huyết ngân tới gần. Vân Thiên Vũ ba người ra sức đến gần rồi yêu dị huyết ngân mới thứ xa thì, yêu dị huyết ngân đột nhiên nghiền nát hư không, một cổ đáng sợ đích huyết quang chiếu dọi đi. Đại Ma Vương, thiêu đốt ta đích sinh mệnh, cùng ta dung hợp. Yêu dị huyết ngân dũng bắn ra đích huyết quang tập lại, Vân Thiên Vũ lập tức cùng Đại Ma Vương dung hợp, thiêu đốt 300 niên thảo nguyên để tăng thực lực hậu, cùng trong tay đích thai a kiếm dung hợp cùng một chỗ công kích hướng về phía từ trên trời giáng xuống đích huyết quang với anh đích một tiếng nổ nhân khí hợp nhất đích vân thiên vũ cùng từ trên trời giáng xuống đích huyết quang đối đụng vào cùng nhau thân thể lập tức không khống chế được rơi xuống ma yêu dị huyết ngân chiếu dội đích huyết quang lọt vào vân thiên vũ thiêu đốt 300 trăm niên thọ nguyên nhân khí hợp nhất đích công kích cũng bị thái a kiếm đáng sợ đích lực công kích đánh nát tiêu tán ở giữa không trung trung hà vũ thiếp phong thiên xa vân thiên vũ rơi hướng mặt đất đích trong nháy mắt đem phong thiên xa hộp gấm ném cho kim hà vũ tiếp được vân thiên vũ hộp gấm kim hà vũ cùng làm tinh yên lướt mắt đôi mắt lộ ra vẻ kiên nghị không ngừng triệu ra anh cánh cất cao thân thể, tại cự ly yêu dị huyết ngân rất gần đích vị trí, đem phong thiên xa bên trong hộp gấm nhưng hướng về phía huyết ngân. Chương 313, huyết ma tháp. Tiểu tử kia, các ngươi giúp ta phá vỡ phong ấn, ta còn hội cho các ngươi cơ hội phong ấn huyết ngân. Tại mở ra ba hộp gấm, tràn ngập ra đại lượng phong thiên xa, phong ấn hướng yêu dị huyết ngân thì, thần bí nữ nhân giọng nói từ yêu dị huyết ngân chuyển tới. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ huyết quang coi như thác nước trút xuống, trọng trọng ngưng kích hướng về phía đại lượng phong thiên xa, ngăn cản phong thiên xa phong ấn huyết ngân. Hà Vũ, tùy nhiên lập tức vận dụng hư tiên lôi công kích tiểu khê man thiên, kim tử thần chờ hạ vũ cùng tình yên phá vỡ huyết ngân lực lượng hậu dùng các ngươi trong tay phong thiên xa kế tục phong ấn nhất định phải tương huyết ngân phong ấn xuống bị huyết ngân lực lượng đánh rơi xuống đáo mặt đất vân thiên vũ cả tiếng mệnh lệnh nói hảo nguy cấp thời khắc mọi người đều hợp thành một bởi vì bọn họ biết lúc này nếu như bất đem hết toàn lực chờ đợi bọn hắn thị tử vong hư tiên lôi bị huyết ngân chiếu dội huyết quang bức lui kim hà vũ cùng làm tình yên hít sâu một hơi không để y anh cảnh tổn thương cấp tốc cất cao thân thể lấy ra hư tiên lôi hột gấm trướng về phía giữa không trung. Dầm dầm. Hai tiếng nổ, Hư Tiên Lôi tại đánh tan huyết ngân chiếu rọi huyết quang trong nháy mắt bạo tạc, đáng sợ hủy diệt lực lượng trực tiếp đem huyết ngân chiếu rọi huyết quang vỡ nát, toàn bộ hư không đều tại lưỡng khỏa Hư Tiên Lôi bạo tạc trùng kích xuống, kịch liệt rung động. Chúng ta lên. Kim Hà Vũ cùng Lam Tinh Nghiên bị trên bầu trời tràn ngập hủy diệt lực lượng đánh rơi xuống thì, Viên Tiểu Khê, Mạn Thiên, Kim Tử Thần hít sâu một hơi, đều ngừng tụ ra ánh cánh, dũng cực nhanh tốc độ nhắm giữa không trung, tại tiếp cận yêu dị huyết vân thì, ném ra phong thiên sa. Thình thịch thình thịch thình thịch Ba đạo bạch sắc đem yêu dị huyết ngân đánh tan trong máy mắt, lập tức bạo mở, đại lượng phong thiên sa lập tức tràn ngập đi. Bởi vừa yêu dị huyết ngân thả ra huyết quang bị lượng khỏa hư tiên lôi nổ tan, sở dĩ viên tiểu khê ba người ném ra phong thiên sa thuận lợi dung vào yêu dị huyết ngân trong, ngựa tàn dư nhân giới không gian cấm chế đối yêu dị huyết ngân tiến hành phong ấn. Lệ Tưởng, các ngươi cũng dám đối chúng ta tiến hành phong ấn, đều đi tìm chết. Huyết ma tháp phủ xuống, cảm giác được phong thiên sa ẩn chứa phong ấn lực lượng cùng nhân giới không gian cấm chế dung hợp, hình thành một cổ đáng sợ phong ấn, rất nhanh đối huyết ngân tiến hành phong ấn có chút thất sắc thần bí nữ tử phát ra phẫn nộ thanh âm ngay sau đó một tòa đỏ như máu tản mát ra ngập trời ma khí chính là bạo tháp từ yêu dị huyết ngân chui ra xuất hiện ở tại huyết giới không gian công kích hướng về phía giữa không trùng viên tiểu khê ba người vân thiên vũ thấy viên tiểu khê ba người có nguy hiểm không chút do dự lượn khoảng không dược lên thi triển thuẫn sát chi kiếm công kích hướng về phía tràn ngập ma khí chính là huyết ma tháp ông một tiếng đương vân thiên vũ trong tay thái a kiếm đâm vào huyết ma tháp vừa thì từng đạo năng lượng rung động trong nháy mắt kích động ba động khắp chu vi không gian huyết giới thiên vũ cẩn thận Huyết sắc ma tháp chính là nhất kiện cực phẩm thiên khí. Cảm giác được huyết ma tháp ẩn chứa lực lượng dĩ nhiên không kém gì Thái A Kiếm, Đại Ma Vương lập tức ra nhát nhỏ nói. Cực phẩm thiên khí, cánh tay trấn ra đại lượng tiên huyết, thân thể hoàn toàn không khống chế được Vân Thiên Vũ nội tâm run lên, trong lòng sản sinh một tia vô lực cảm giác. Tránh mau, huyết sắc ma tháp chính là cực phẩm thiên khí. Trọng trọng rơi trên mặt đất, nhìn từ trên trời giáng xuống huyết ma tháp, Vân Thiên Vũ cả tiếng nhát nhỏ nói. Cực phẩm thiên khí, biết được huyết ma tháp đẳng cấp, Kim Hà Vũ chờ người ở sâu trong nội tâm song song sản sinh cảm giác khinh khủng tự phẩm thiên khí lực phá hoại lượng căn bản không phải các nàng khả dĩ chống lại với anh một tiếng ngay khi huyết ma tháp rất nhanh rơi gần vân thiên vũ lập tức thi triển thuẫn di tránh được huyết ma tháp chí mạng công kích thuẫn di không nghĩ đến dĩ thực lực của ngươi dĩ nhiên khả dĩ thi triển ra thuẫn di nhưng cũng lại nắm cực phẩm thiên khí các ngươi bực này con kiến hôi căn bản không xứng chính mình cực phẩm thiên khí chính trái lại đưa cho ta vân thiên vũ thi triển thuẫn di lánh khai huyết ma tháp công kích không ngừng bị phong thiên xa phong ấn yêu dị huyết ngân trùng chiếu dội ra một đạo huyết quang rớt xuống tới rồi huyết không gian ngay giá nói huyết quang rớt xuống thì Yêu dị huyết ngân còn muốn kế tục chiếu giỏi huyết quang, nhưng lúc này đại lượng phong thiên sa đã cùng nhân giới không gian cấm chế lực lượng hoàn toàn dung hợp với nhau, hình thành một cổ thập phần đáng sợ phong ấn lực lượng, trực tiếp tương yêu dị huyết ngân phong ấn ở, không hề cấp tha chiếu giỏi huyết quang cơ hội. Không nghĩ đến các ngươi những này còn kiến hôi, dĩ nhiên phong ấn ta huyết tộc huyết ngân. Nói cho ta biết, cách xóa bỏ phong ấn. Yêu dị huyết ngân rớt xuống huyết quang truyền ra giọng nói quen thuộc của thần bí nữ tử. Ngay sau đó, một nữ tử vóc người cao gầy, thân cao chừng một thước bát tà hữu, mặc hồng y yể, lộ ra một đôi chân dài đầy đớn ao, khí chất đặc biệt, môi đỏ mọng. Đẹp như thiên thần, xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ mấy người trước mắt. Đạo tiên. Cảm giác được trước mắt tên này, hồng y tuyệt sắc nữ tử tỏa ra khí tức dư chu vi nồng nặc huyết khí không ngừng, Vân Thiên Vũ chờ người lập tức xác định trước mắt tên này, nữ tử tuyệt đối thị một gã hàng thật giá thật đạo tiên cao thủ. Nếu như các ngươi không muốn chết, cựu trái lại đem xóa bỏ phong ấn phương pháp nói ra, bằng không ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Tuyệt sắc nữ tử ánh mắt băng lãnh nhìn, nhìn nhìn Vân Thiên Vũ đoàn người, hung tàn uy hiếp nói. Đại Ma Vương, hôm nay ngươi khả dĩ nắm trong tay truyền tống đại trận đem chúng ta truyền tống ly khai ở đây. Nắm giữ cực phẩm thiên khí, Trước áp tự từ đạo tiên cảnh giới thực lực tuyệt sắc nữ tử xuất hiện, Vân Thiên Vũ lập tức cầu thông đại ma vương. "Không được. Này huyết tộc nữ tử thực lực đáng sợ, hẳn là tam cấp đạo tiên cao thủ, thì là ta khả dĩ trong thời gian ngắn nắm trong tay chuyển tống đại trận, ta cũng không có thời gian đem bọn ngươi chuyển tống đi ra ngoài." Đại ma vương truyền âm đáp lại nói. "Không được, lẽ nào chúng ta thực sự bỏ mạng ở đây?" Đối mặt vô pháp chống lại địch nhân, Vân Thiên Vũ nội tâm cũng không khỏi giao động. "Xem ra không có các ngươi nếm mùi lợi hại, các ngươi lạ sẽ không thành thật phối hợp." tuyệt sắc nữ tử thấy vân thiên vũ sáu người không có trả lời chính mình chất vấn, đôi mắt lộ ra sắc ý, tâm ý khẽ động, đem cực phẩm thiên khí huyết ma tháp triệu hoán trở về. tiểu khê, hà vũ, thình nhiên, tổ tứ phương tụ lực trận. thấy tuyệt sắc nữ tử triệu hồi huyết ma tháp, vân thiên vũ hét lớn một tiếng, chuẩn bị tối hậu nhất kích. hảo. nghe được vân thiên vũ tiếng hét lớn, viên tiểu khê ba người cấp tốc xuất hiện ở tại hắn thân thể chu vi, cùng hắn hợp thành tứ phương tụ lực trận, để tăng thực lực. vân thiên vũ bốn người hợp thành tứ phương tụ lực trận, man thiên cùng kim tử thần cũng xuất hiện ở tại vân thiên vũ bốn người bên cạnh. Ánh mắt cảnh giác nhìn xinh đẹp nữ tử, huyết ma tháp cho ta chấn áp. Xinh đẹp nữ tử thấy Vân Thiên Vũ sáu người cũng không đông tha, lập tức khống chế huyết ma tháp không ngừng thành lớn, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ sáu người. Man Thiên, Kim Tử Thần, chống đỡ huyết sắc ma tháp công kích nhiệm vụ giao cho chúng ta bốn người, các ngươi tìm đúng thời cơ dùng hư tiên lôi công kích. Tiểu Đang không ngừng thành lớn huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống thì Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm cấp Man Thiên cùng Kim Tử Thần. Hảo, tại sinh tử tồn vong thời điểm, Kim Tử Thần không hề lụa dỡn, nhẹ nhàng gật đầu. Thâm thủy ánh mắt hoàn toàn tập trung cho hắn cực đại kinh diễm cảm giác tuyệt sắc nữ tử, lặng lẽ đem hư tiên lôi hộp gấm lấy ra. Lôi động sơn hạ kiếm, Phong ma quân pháp, Hỏa long tiên, Lôi long đàm mang. Tản mát ra ngập trời ma khí chính là huyết ma tháp rớt xuống, chính mình bốn người tổng thực lực Vân Tiên Vũ bất kể thân thể thương thế, mượn Thái ác kiếm, tam đại thượng phẩm tiên khí uy lực, thi triển thượng phẩm tiên kỹ hoành kích ở tại từ trên trời giáng xuống huyết ma tháp. Rầm rầm oanh. Đương Vân Tiên Vũ bốn người vành ra bốn đạo thượng phẩm tiên kĩ hoành kích tại huyết ma tháp thượng thì, huyết ma tháp gần chấn giận mình đã đem Vân Thiên Vũ bốn người đánh gia thượng phẩm thiên Kỵ đánh tan Giao Long Nương Thần Đan. Vòng thứ nhất công kích thất bại, Vân Thiên Vũ cấp tốc ăn vào Giao Long Nương Thần Đan, Mượn Đan Dược lực lượng trong nháy mắt tăng vọt tứ cảnh thực lực. Đại Ma Vương lập tức thiêu đốt ta sinh mệnh, cùng ta dung hợp lớn nhất trình độ để thăng thực lực của ta. Mượn Giao Long Nương Thần Đan tăng vọt đào tứ cấp đạo tôn cảnh giới hậu, Vân Thiên Vũ hiểu giữ Đại Ma Vương dung hợp, thiêu đốt 500 niên thọ nguyên. Năm niên thọ nguyên một khi thiêu đốt, Vân Thiên Vũ tự thân thực lực lần thứ hai tăng vọt, trong thân thể tràn ngập đáng sợ lực lượng ngạnh sinh sinh đưa hắn thân thể tạo ra. Nếu không Vân Thiên Vũ thân thể kinh qua thiên lôi ngưng thân bí quyết rèn luyện quá, như vậy mãnh liệt điệu tăng vọt thực lực, Vân Thiên Vũ thân thể đã sớm bị phá hủy. Lôi động sơn hạ kiếm. Thiêu đốt 500 niên bảo nguyên, tăng vọt đến lục cấp đạo tôn cảnh giới thực lực, Vân Thiên Vũ liền lấy trong lôi trạch giới chỉ thiên lôi quán chú đáo trong thân thể, hướng thai ác kỳ hiểm quản chú năng lượng, bổ ra lay động hư không lôi quang kiếm sơn, kết hợp viên tiểu khê ba người không tiếp dư lực thi triển đợt thứ 2 công kích, oanh kích ở tại từ trên trời giáng xuống huyết ma tháp thượng, ngạnh sinh sinh lay động huyết ma tháp, tương huyết ma tháp chấn đắc lệch khỏi quỹ đạo phương vị. Hư thiên lôi Ngay Vân Thiên Vũ thiêu đốt 500 niên thảo nguyên, tập hợp 4 người lực lượng lay động huyết ma tháp, ảnh hưởng đáo 3 cấp nói tiên cảnh giới tuyệt sắc nữ tử thì, man Thiên cùng Kim Tử Thần nắm thời cơ, cấp tốc mở hộ gấm, thả ra nguyên anh lực khống chế hộ gấm chung hư tiên lôi công kích hướng về phía tuyệt sắc nữ tử tử. Dầm dầm. Hai tiếng nổ, không đợi tuyệt sắc nữ tử thi triển tuấn di tiến hành né tránh, hai quả hư tiên lôi bạo tạc, cường đại hủy diệt lực lượng trực tiếp tương tuyệt sắc nữ tử tôn phệ, điên cuồng phá hư thân thể của nàng. Huyết ma tháp, cho ta phá. Không ngừng lọt vào hư tiên lôi thả ra hủy diệt lực lượng công kích có chút đại úy tuyệt sắc nữ tử lập tức triệu hồi huyết ma tháp, khống chế huyết ma tháp trọng trọng oanh kích ở tại hủy diệt không gian trung, mạnh mẽ oanh ra một đạo chỗ hỏng. thuẫn gì? hủy diệt không gian bị huyết ma tháp oanh thay khẩu, tuyệt sắc nữ tử không chút do dự thi triển thuẫn gì, mặc ra rất nhanh che cái chỗ hỏng. có chút chật vật xuất hiện tại giữa không trung, quần quần không ngừng hướng huyết ma tháp trung dung nhập thiên địa lực, phẫn nộ tê thanh thét to. huyết ma tháp, toàn bộ trấn áp, ta đảo muốn nhìn các ngươi mạnh bao nhiêu. chương ba thái a kiếm biến hóa. ta cho các ngươi một ngày để suy nghĩ. Nếu như trong vòng một ngày các ngươi không xem xóa bỏ phong ấn phương pháp nói ra, ta tựa khống chế huyết ma tháp một chút đem bọn ngươi luyện hóa. Lúc này, tuyệt sắc nữ tử hung ác độc địa thanh âm truyền vào huyết ma tháp, uy hiếp nói. Phốc. Cảnh cáo Vân Thiên Vũ 6 người, tuyệt sắc nữ tử cao thẳng đổ nước sữa nhẹ nhàng phập phồng một chút. Ngay sau đó một ngụm tiên huyết phun đi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Không, có nhất kia huyết sắc. Tuyệt sắc nữ tử mượn yêu dị huyết ngân lực lượng từ trên trời giáng xuống thì đã bị nhân giới không gian không gian cấm chế gây thương tích, mà vừa khống chế huyết ma tháp công kích Vân Thiên Vũ sáu người thì lại bị hư tiên lôi gây thương tích hơn nữa càng mạnh mẽ khống chế huyết ma tháp chấn áp vân thiên vũ làm cho thương thế càng nghiêm trọng sở dĩ không có lập tức khống chế huyết ma tháp luyện hóa chấn áp vân thiên vũ 6 người mà là cấp tốc chữa thương để tránh khỏi nhuộm chính thương thế chuyển biến xấu vân thiên vũ thái a kiếm cũng là cực phẩm thiên khí ngươi dùng thái a kiếm thử xem nhìn xem có khả năng phá vỡ huyết ma tháp chấn áp tại huyết ma tháp nhìn chu vi nồng nặc huyết khí kim tử thần lập tức sợ la lớn hảo ta thử xem vân thiên vũ hít sâu một hơi vận chuyển bùa nguyên thời không bí quyết khống chế ba khối cầu bùa nguyên ngăn chặn thân thể thương thế cầm trong tay Thái A kiếm công kích hướng về phía huyết ma tháp. Ông, Dương Vân Thiên Vũ tương trong thân thể nguyên anh lực cuồn cuộn không ngừng quán trú vào Thái A kiếm, cố sức bổ ra một kiếm chạm vào vách huyết ma tháp đỏ như máu thì một đạo năng lượng quang vượng tại trên vách tháp truyền ra, cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua Thái A kiếm truyền vào tới rồi hắn song trưởng, chấn đắc hắn song trưởng một trận tê dại. Hô, công kích thất bại. Vân Thiên Vũ cũng không nổi giận, khống chế trong thân thể mạnh mẽ để thăng nguyên anh lực lần thứ hai quán trú vào Thái A kiếm, kế tục công kích vào vách huyết ma tháp. Bất quá Vân Thiên Vũ không tiếc đại giới liên tục công kích hơn 10 lần vào huyết ma tháp bích, căn bản vô pháp mượn thái a kiếm lực lượng phá vỡ tháp bích, mà hắn song trưởng sớm đã thành bị cường đại lực phản chấn chấn đắc chạy xôi ra tiên huyết. Lần thứ 10 công kích qua đi, đại ma vương tiêu đốt 500 trăm niên võ nguyên mạnh mẽ để thăng thực lực hiệu quả cũng đã biến mất, giao long ngưng thân đan dược lực cũng cấp tốc biến mất, có thể bị thương thế nặng thêm nên Vân Thiên Vũ phải bùng thà. Thái A kiếm phá không ra huyết ma tháp, lẽ nào chúng ta thực sự khốn chết ở chỗ này? Vân Thiên Vũ nguyễn thái a kiếm lực lượng công kích thất bại, mọi người tâm thoáng run động. Vân Thiên Vũ, viên tiểu khe các ngươi hư tiên lôi hoàn không có dùng, không bằng các ngươi dùng hư tiên lôi thử xem, có thể khả dĩ phá vỡ huyết ma tháp mà. sắc mặt tâm trầm kim tử thần hít sâu một hơi để nghị nói, không được, hư tiên lôi uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng huyết ma tháp không gian có chút nhỏ hẹp, thì hư tiên lôi có thể khả dĩ phá vỡ huyết ma tháp bích, dĩ chúng ta tình huống thân thể cũng vô pháp chống đối hư tiên lôi dư uy công kích. kim hà vũ nhẹ nhàng lắc đầu, phủ quyết nói, làm sao bây giờ? lẽ nào chúng ta ở chỗ này chờ chết phải không? nghĩ đến tử vong, hoang mang lo sợ kim tử thần không cam lòng nói rằng. Ta còn có một biện pháp khả thi. Bất quá các ngươi không thể đánh nhiều ta." Vận chuyển buồn nguyên thời không bí quyết ngăn chặn vừa nặng thêm thương thế Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi nói rằng, "Biện pháp gì?" Nghe được Vân Thiên Vũ theo như lời, mọi người trăm miệng một lời dò hỏi. "Chẳng hay các ngươi còn nhớ kỹ Bán Tiên Khí Linh, nếu như ta đem Bán Tiên Khí Linh cùng Thái A kiếm dung hợp, để thăng Thái A kiếm đẳng cấp, ta nghĩ chúng ta có rất đại hy vọng đánh phá huyết ma thác bích sông ra khứ." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi nói rằng, "Bán Tiên Khí Linh?" "Đúng vậy, ta thế nào quên mất Bán Tiên Khí Linh. Coi như là Bán Tiên Khí Linh" Ẩn chứa lực lượng cũng không phải cực phẩm tiên khí bằng được, nếu như Thái A kiếm tiến giai vì bán tiên khí, nhất định khả dĩ hoành phá ma tháp. Nghĩ đến bán tiên khí linh cường đại, Kim Hà Vũ chờ người trong lòng một lần nữa sản sinh hy vọng. Lão đại, người yên tâm đem bán tiên khí linh giữ Thái A kiếm dung hợp, chúng ta tuyệt không hội quấy rối của ngươi. Nếu như ai dám quấy rối ngươi, ta tiểu đánh chết kẻ đó. Viên Tiểu Khê liếc liếc mắt sắc mặt ngưng trọng kim tử thần, cố ý cảnh cáo nói: "Yên tâm. Tuy rằng ta cùng với Vân Tiên Vũ bất hòa, nhưng ta biết đâu là nặng nhẹ, tại sống còn thời điểm, ta sẽ không quấy rối bán tiên khí linh hòa Thái A kiếm dung hợp." Các ngươi yên tâm được rồi. Cảm giác được mọi người ánh mắt đầu hướng về phía chính, Kim Tử Thần lập tức nói: "Tốt lắm. Các ngươi tốc tốc lợi dụng thời gian chữa thương, ta đi đem Thái A kiếm cùng bán tiên khí linh dung hợp, hy vọng tại Huyết Ma Tháp khởi động cấm chế tiền, chúng ta khả dĩ xung ra." Nói xong, Vân Thiên Vũ một mình một người đi qua nồng nặc huyết khí, đi tới Huyết Ma Tháp sát biên giới vị trí. "Đại Ma Vương, giúp ta đem bán tiên khí linh dung hợp Thái A kiếm, đi tới Huyết Ma Tháp sát biên giới." Không có dung hợp tiên khí khí linh kinh nghiệm, Vân Tiên Vũ lập tức tâm ý cầu thông Đại Ma Vương, tìm kiếm Đại Ma Vương trợ giúp. "Hảo." Thiên Vũ, ngươi đem Hạ Thanh Dương đưa cho ngươi khỏa Dung Tiên Thạch xuất ra, trước đem bán tiên khí linh tiến nhập Dung Tiên Thạch, rồi tiến hành dung hợp. Đại Ma Vương truyền âm nói, đem bán tiên khí linh tiến nhập Dung Tiên Thạch. Đại Ma Vương, phải cần nhất khỏa Dung Tiên Thạch. Biết rõ Dung Tiên Thạch chân quý, Vân Thiên Vũ truyền âm dò hỏi. Thái A Kiếm chỉ là cực phẩm tiên khí, mà Dung Tiên Thạch thế nhưng khắc chế tiên khí khí linh bảo vật, hai người căn bản bất năng so sánh với. Ngươi dùng Thái A Kiếm một thời bán sẽ là vô pháp cắt Dung Tiên Thạch. Được rồi Thiên Vũ, không nên do dự, dựa theo ta phương pháp đi làm. Về phần ngươi Thiên Tông Đạo Viện chuyển đạo nhai đáng sợ tiên khí khí linh ngày sau chúng ta tái nghĩ biện pháp thu phục đại ma vương truyền âm giọng nói hảo vân thiên vũ gật đầu đem dung tiên thạch lấy đi cấp tốc lấy máu nhận chủ bỏ vào phong ấn bán tiên khí linh ngọc bình khi dung tiên thạch tiến nhập vào bị vân thiên vũ phá vỡ cấm chế ngọc bình bên trong phong ấn bán tiên khí linh lập tức cảm giác được dung tiên thạch đối tha khất chế bất quá còn chưa chờ hắn phản kháng dung tiên thạch một chút tới gần sớm đã bị vân thiên vũ lấy máu nhận chủ bán tiên khí linh lập tức cảm ứng được vân thiên vũ không chế tiến nhập tới dung tiên thạch cùng dung tiên thạch dung hợp ở tại cùng nhau đại ma vương Dung Tiên Thạch đã cùng bán Tiên Khí Linh dung hợp cùng một chỗ. Dung Tiên Thạch cùng bán Tiên Khí Linh thành công dung hợp. Vân Thiên Vũ lập tức chuyển âm cấp Đại Ma Vương. Thiên Vũ, bày ra Kim Cương Phật Châu trận, ta lại giúp ngươi đem Dung Tiên Thạch hòa Thái A Kiếm dung hợp. Tuy rằng Vân Thiên Vũ hôm nay linh hồn hỏa diễm cường độ, cũng có thể cho Dung Tiên Thạch cùng Thái A Kiếm dung hợp, nhưng để tiết kiệm thời gian, Đại Ma Vương chính quyết định tự mình xuất thủ. Hảo, Vân Thiên Vũ gật đầu, cấp tốc lấy ra Phật Châu, bày ra Kim Cương Phật Châu trận bao phủ chính. Kim Cương Phật Châu trận búa thành, Đại Ma Vương lập tức tại thời không ngậm cảnh hiện lên tiếp nhận dung hợp bán tiên khí linh dung tiên thạch cùng với cực phẩm tiên khí thái a kiếm căn dặn nói thiên vũ đừng cho bất kỳ kẻ nào quấy rối ta nói xong đại ma vương phun ra một ngụm hắc sắc hỏa diễm đem dung tiên thạch bao vây ở tại bên trong một chút dần dần hòa tan hô thời gian khẩn cấp tại đại ma vương hòa tan dung tiên thạch thì vân thiên vũ vận chuyển bùn nguyên thời không bí quyết nhanh hơn tốc độ chữa thương mau chóng khôi phục thực lực ưn khu vực bùn nguyên khối cầu dĩ nhiên khả dĩ thôn vẹn huyết khí chuyển hóa năng lượng ra tốc phân liệt ngay vân thiên vũ vận chuyển bùn nguyên thời không bí quyết chữa thương thì Hắn kinh hỉ phát hiện, chính trong thân thể 3.200 khối cầu đùn nguyên dĩ nhiên khả di thôn vệ chu vi huyết khí, chuyển hóa năng lượng phân liệt ra khối cầu mới. Có phát hiện này, Vân Thiên Vũ không hề có điều cố kỵ, khống chế bùn nguyên khối cầu điên cuồng thôn vệ, một bên ra tốc chữa thương tốc độ, một bên phân liệt ra khối cầu mới, tăng cường tự thân thực lực. Trên mặt đất khí bùn nguyên khối cầu điên cuồng thôn vệ xuống, Vân Thiên Vũ thân thể trọng thương rất nhanh khôi phục, mà hắn trong thân thể khối cầu đùn nguyên phân liệt rất nhanh tăng vọt lên ba khối. Tiểu Kê, ngươi nói Thiên Vũ khả di tại hữu hạn thời gian đem Thái A kiếm hỏa bán tiên khí linh dung hợp. Kinh qua một người lâu ngày thần chữa thương ổn định thương thế Kim Hà Vũ thấy Vân Thiên Vũ bảy binh bố trận tương chính bao phủ ở tại bên trong, khẩn trương hỏi: Các ngươi cứ yên tâm được rồi, ta lão đại là không gì làm không được tồn tại. Một vấn đề. Đối Vân Thiên Vũ mù quáng tín nhiệm viên tiểu khê chậm rãi nói rằng: Hy vọng. Tuy rằng Thái A Kiếm nếu như thành công dung hợp bán tiên khí linh, ẩn chứa lực lượng sẽ siêu việt đại kim vương Triều bất luận cái gì nhất kiện thập đại thiên khí, nhưng người đang ở hiểm cảnh, Kim Tử Thần chính kỳ vọng Thái A Kiếm khả dĩ dung hợp bán thiên khí linh, như vậy chính mới có còn sống hy vọng. Kết kết kết. Khoảng chừng 3 canh giờ qua đi, tại Đại Ma Vương thả ra Hắc Sắc Hỏa Diễm dung hợp hạ, cứng rắn dung tiên thạch mặt ngoài bắt đầu hòa tan, mà dung tiên thạch bán tiên khí linh cũng theo dung tiên thạch hòa tan, không ngừng bị phân giải. Ân, có ý tứ. Không nghĩ đến ra dung tiên thạch tàn hữu một cổ tiên khí khí linh lực lượng khác. Dương Đại Ma Vương thả ra Hắc Sắc Hỏa Diễm thẩm thấu tiến dung tiên thạch thì, ở bên trong bộ nhận thấy được một tia yếu ớt tiên khí khí linh lực lượng, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Dung. Theo thời gian chạy qua, dung tiên thạch một chút hòa tan thành đại lượng vật thể, tại Đại Ma Vương dẫn đạo hạ một chút tiến nhập vào Thái A kiếm mà không ngừng bị phân giải bán tiên khí linh cũng theo hòa tan dung tiên thạch dịch thể không ngừng dung nhập Thái A Kiếm. Theo Thái A Kiếm dung nhập dung tiên thạch hòa bán tiên khí linh càng lúc càng đa. Thái A Kiếm bản thân cũng sẽ ra cực biến hóa lớn. Một cổ cổ đáng sợ lực lượng không ngừng tại Thái A Kiếm mặt ngoài vần quanh bao trùm huyết ma tháp không gian. Năm ngày qua đi, ngay Thái A Kiếm hòa dung tiên thạch, bán tiên khí linh gần hoàn toàn dung hợp thì không ngừng áp chế thân thể thương thế. Tuyệt sắc nữ tử đi qua huyết ma tháp nhận thấy được Thái A Kiếm biến hóa, tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ. Bất kể thân thể thương thế, cấp tốc khởi động huyết ma tháp cấm chế mạnh mẽ luyện hóa vân thiên vũ chờ người chương 315, thành công bất hảo huyết ma tháp cấm chế đã khởi động đại gia toàn lực chống đỡ huyết ma tháp trung quần cuộn huyết khí trúng kích kim hạ vũ đám người nội tâm du lên cấp tốc tụ cùng một chỗ tập hợp mọi người lực lượng chống đỡ huyết ma tháp huyết khí ăn mòn đại ma vương huyết ma tháp cấm chế đã khởi động kim cương phật châu trận chống đỡ không được cảm giác được phật châu lọt vào huyết khí ăn mòn bắt đầu bạo liệt vân thiên vũ lo lắng truyền âm cấp đại ma vương dung thiên thạch hòa tan nghe được vân thiên vũ dụng thành Đại Ma Vương phun ra hắc hỏa diễm lực lượng rồi đột nhiên gian biến cường, ra tốc dung tiên thạch hòa tan tốc độ, rất nhanh đem tối hậu dung tiên thạch cùng tan, dung vào Thái A kiếm trung. Ông, dung tiên thạch, bản tiên khí linh cùng Thái A kiếm dung hợp, một đạo đinh thai nhấc góc kiếm minh thanh tại Thái A kiếm trung truyền ra, cường đại lực lượng động trừ chu vi không gian bảy biển ra nước ồn văn. Thiên Vũ, tiếp kiếm. Tiêu hao đại lượng linh hồn lực lượng, nờ dê Thái A kiếm phát sinh biến hóa, Đại Ma Vương suy yếu lập tức tương Thái A kiếm nhưng trả lại cho Vân Thiên Vũ, trở về thời không ngộng cảnh điều tức. Đã tại Đại Ma Vương tiếp được đại ma vương nhưng lai thái a kiếm, Vân Thiên Vũ rõ ràng địa cảm giác được thái a kiếm ẩn chứa lực lượng xảy ra long trời lở đất biến hóa, bán tiên khí linh không ngừng cải tạo thái a kiếm, tăng mạnh lực công kích, Vân Thiên Vũ không chút nghi ngờ thái a kiếm một kiếm chém xuống, sẽ đơn giản đánh nát thượng phẩm tiên khí. Đại ma vương, thái a kiếm cùng bán tiên khí linh hoàn toàn dung hợp, có hay có thể thành tiên khí. Cảm giác được thái a kiếm xảy ra biến chất, uy lực đề thăng mấy chục lần, Vân Thiên Vũ lập tức câu thông hỏi suy yếu đại ma vương, ta không có nghĩ đến hạ thanh dương đưa cho ngươi dung tiên thạch lại còn có một khắc cổ tiên khí khí linh lực lượng. Hơn nữa bán tiên khí linh lực lượng, Thái A kiếm cùng chân chính hạ phẩm tiên khí lực lượng kém không xa. Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói: "Được rồi Thiên Vũ, chuẩn bị sẵn sàng, ta kế tục tiêu đốt của ngươi sinh mệnh để thăng thực lực của ngươi, chúng ta lao ra." Theo Kim Cương Phật Châu chuẩn bị huyết ma tháp luyện hóa bạo khai, suy yếu đại ma vương lập tức tiêu đốt Vân Thiên Vũ 500 niên thảo nguyên, trên diện rộng để thăng Vân Thiên Vũ thực lực. Thuần di, thực lực tăng vọt, Vân Thiên Vũ lắc mình xuất hiện ở chỗ Kim Hà Vũ đám người đang toàn lực chống đỡ huyết ma tháp huyết khí luyện hóa lực lượng, cả tiếng nói rằng: "Cùng ta công kích huyết ma tháp!" Ích chúng ta phá vỡ tháp bích lao ra, hảo. tuy rằng trong thân thể máu lực lượng không ngừng sói mọn, thân thể không ngừng lọt vào huyết ma tháp luyện hóa, nhưng tại sống còn thời điểm, mọi người biết chỉ có thể tung ra tối hậu kích, cấp tốc theo vân thiên vũ đi tới huyết ma tháp bích, công kích. vân thiên vũ hít sâu một hơi, đem thân thể lực lượng cuồn cuộn không ngừng quán chú vào chính mình khí linh, có thể so với hạ phẩm tiên khí, nỗ lực kích phát thái a kiếm lực công kích, cùng kim hạ vũ chờ người song song công kích, công kích tới rồi huyết ma tháp bích. với một tiếng, thượng phẩm tiên khí huyết ma tháp bích lọt vào vân thiên vũ chờ người hợp lực công kích. Tháp Bích mặt ngoài lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn. Bọn họ mạnh hơn đi phá vỡ huyết ma tháp. Khống chế huyết ma tháp luyện hóa Vân tiên Vũ đám người. Tuyệt sắc nữ tử phát hiện huyết ma tháp Bích xuất hiện đại lượng vết rách, lộ ra nồng đấm khiếp sợ. Nếu như huyết ma tháp thực sự bị Vân tiên Vũ mấy người phá vỡ, huyết ma tháp bản thân sẽ lọt vào thật lớn bị thương. Ngày sau muốn chữa trị ít khả năng. Bất đắc dĩ, không thể để mất đi chính mình cực phẩm thiên khí. Tuyệt sắc nữ tử lập tức khống chế huyết ma tháp trở về. Tiểu tử, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có biện pháp đem thanh kiếm này để thăng tới thiên khí. Như vậy đi, chúng ta giao dịch thế nào? ta tha các ngươi ly khai, ngươi đem ngươi trong tay thành tiên khí cho ta. Tuyệt sắc nữ tử ánh mắt cực nóng nhìn Thái A kiếm dung hợp bán tiên khí linh lực lượng xảy ra long trời lợt đất biến hóa vân thiên vũ trong tay, đề nghị nói, tốt, chỉ cần ngươi trước tiên đem chúng ta về nhân giới không gian, ta sẽ suy nghĩ đem Thái A kiếm tặng cho ngươi. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, một bên khống chế bổn nguyên thời không bí quyết chữa thương, một bên chu toàn tuyệt sắc nữ tử. Khanh khách, nếu như ta trước đem các ngươi về nhân giới không gian, các ngươi nếu như chạy, ta làm sao bây giờ? Không bằng như vậy, ta trước tiên đưa các nàng tống xuất huyết không gian mà ngươi lưu lại theo ta. Thấy vân thiên vũ một ngụm đáp ứng, tuyệt sắc nữ tử đột nhiên lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh, cả người tản mát ra cường đại mị hoặc lực lượng, mê hoặc nói rằng, Nhượng ta lưu lại cùng ngươi, ta sợ đến lúc đó ngươi hội an ta. Vân thiên vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn tuyệt sắc nữ tử mị hoặc lực ảnh hưởng, sao động nội tâm, lạnh như băng nói rằng, Khanh khách, an ngươi. ngươi giá như thế thanh tú, ta thế nào hội bỏ được các ngươi? Nếu như ngươi khẳng lưu lại theo ta, ta sẽ cho ngươi trở thành trong thiên hạ tối hạnh phúc nhân. Tuyệt sắc nữ tử kế tục mê hoặc vân thiên vũ, yêu tinh không nên mê hoặc tiên vũ chúng ta phải đi cùng nhau đi yếu lưu cùng nhau lưu. một chờ vân thiên vũ nói mạnh mẽ ngăn chặn thân thể thương thế kim hà vũ sắc mặt âm trầm quá to khanh khách lạc ghen tị không biết ta nếu như giết chết ngươi hắn có thể hay không tiếp nhận ta tuyệt sắc nữ tử phát ra liên tiếp nụ cười thân thể giữa không trung đột nhiên biến mất hà vũ cẩn thận vân thiên vũ thấy tuyệt sắc nữ tử thi triển thuẫn di công kích không chút do dự thi triển thuẫn di chắn kim hà vũ trước người cầm trong tay thái a kiếm bổ về phía chính tiền phương hư không tiểu tử phản ứng rất nhanh Tuy rằng Vân Thiên Vũ thực lực không thể thắng được Tuyệt Sắc nữ tử, nhưng chính mình bán tiên khí linh thái a kiếm khiến cho nàng áp lực quá lớn, lọt vào thái a kiếm công kích, Tuyệt Sắc nữ tử không có mạnh mẽ xuất thủ phản kích, lẫnh ở tại một bên. Thiên Vũ, ma nữ thân thể thương thế rất nặng, phòng trường hiện tại tha chỉ có thể phát huy đỉnh thời kỳ lượng thành tả hữu thực lực, cho cơ hội dùng hư tiên lôi đối phó, chỉ cần có thể đem nàng kích thương, cho ta một ít thời gian, ta là có thể vận chuyển truyền tống đại trận, đem bọn ngươi truyền tống ly khai ở đây. Ngay vừa Tuyệt Sắc nữ tử xuất thủ công kích chi tế, đại ma vương nhận thấy được tha thân thể thương thế nghiêm trọng, lập tức truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ, Hảo. Vân Thiên Vũ gật đầu, ánh mắt tập trung tuyệt sắc nữ tử lúc, lập tức thi triển tuấn di hướng tha phát động công kích. Tiểu tử, ngươi được đằng chân lại lân đằng đầu. Tuyệt sắc nữ tử thấy Vân Thiên Vũ thi triển tuấn di hướng chính công kích, đôi mắt lộ ra một đạo tàn khốc, mượn huyết giới lực lượng, song thủ liên tục xuất ra, hình thành thiên địa huyết thủ, hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Bá. Tuyệt sắc nữ tử xuất ra thiên địa huyết thủ công tới, Vân Thiên Vũ toàn bộ thân thể lập tức cùng Thái A kiếm dung hợp, một kiếm bổ về phía thiên địa huyết thủ. Bất quá ngay Vân Thiên Vũ và thiên địa huyết thủ giao tranh cực phẩm thiên khí huyết ma tháp dĩ cực nhanh tốc độ đánh tới với một tiếng nổ huyết ma tháp đánh vào thân thái a kiếm thì cường đại lực lượng lập tức tương vân thiên vũ đẩy lui đi ra ngoài đại lượng tiên huyết tại hắn trong miệng phun đi tuyệt sắc nữ tử mượn nhờ thiên địa lực khống chế huyết ma tháp tương vân thiên vũ đẩy lui trong ngáy mắt tha quả đoán thi triển thuận hắn gì công kích hướng về phía kim hà vũ chờ người bởi vì nàng biết nếu như khống chế được kim hà vũ chờ người là có thể dùng kim hà vũ uy hiếp vân thiên vũ nhượng hắn giao ra thái a kiếm nhìn ra tuyệt sắc nữ tử ý niệm trong đầu vân thiên vũ cấp tốc hướng kim hà vũ chờ người tới gần Tình tại tuyệt sắc nữ tử dần hiện ra lai trong nháy mắt, thi triển thuẫn sát chi kiếm tiến hành công kích. Đây là cái gì kiếm pháp, tốc độ thế nào hội nhanh như vậy? Một chờ tuyệt sắc nữ tử hướng dự cảm đoán nguy cơ, cấp tốc lui về phía sau kim hà vũ chờ người phát động công kích. Vân Thiên Vũ thi triển thuẫn sát chi kiếm cũng đã xuất hiện ở tại thân thể của hán hậu. bất đắc dĩ, tuyệt sắc nữ tử lập tức thi triển thuẫn di né tránh. Cái này ma nữ thực lực quá mạnh mẽ, toàn bộ các ngươi sử dụng át chủ bài, nếu như phát hiện cơ hội, lập tức công kích. Thi triển thuần sát chi kiếm tương thân thể thương thế không nhẹ, Tuyệt Sắc Nữ tử sợ quá chạy mất, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm cấp Kim Hà Vũ chờ người nói: "Tiểu tử, ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, ta để ngươi kiến thức một chút nói tiên thực lực chân chính." Không gian thiên tỏa. Bị Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm bước lui, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Tuyệt Sắc Nữ tử tức giận không ngớt, bất cố thân thể thương thế, câu thông thiên địa lực thi triển ra không gian thiên tỏa, từng đạo lôi xích hướng về phía Vân Thiên Vũ. "Bất hảo." Cảm giác được thân thể bị Tuyệt Sắc Nữ tử trói buộc, coi như người đang rơi xuống đầm lầy, Vân Thiên Vũ tâm cả kinh. Thi triển toàn lực tiến hành giãy giụa. Nhưng ngay Vân Thiên Vũ toàn lực giãy giụa tuyệt sắc nữ tử thi triển không gian chói buộc thì, tuyệt sắc nữ tử lần thứ 2 thi triển thuần di hướng kim Hà vũ chờ người phát động công kích. Phong ấn phù lục. Kim Hà Vũ thấy tuyệt sắc nữ tử thi triển thuần di công tới, cấp tốc lấy ra một quả bảo mệnh phù, bộc nát phóng xuất ra nhất cổ cường đại phong ấn lực lượng. Đường thi triển thuần di, tuyệt sắc nữ tử xuất hiện tại phong ấn phù lục thả ra phong ấn không gian thì, thân thể lập tức đã bị ảnh hưởng, hành động lực trì hoãn. Diệt Thiên Châu, Hừa Tiên Lôi. Tuyệt sắc nữ tử đã bị Kim Hạ Vũ vận dụng phong ấn phù lục ảnh hưởng. Vô pháp thi triển thuần di, một quả hư tiên lôi, tam quả diệt thiên châu di cực nhanh tốc độ hành kích hướng về phía nàng. Với anh, một tiếng nổ, tam quả diệt thiên châu, một viên hư tiên lôi ở cạnh cận tuyệt sắc nữ tử thì bạ mở, cường đại lực phá lượng trong nháy mắt tương tuyệt sắc nữ tử thôn phệ. Cơ hội tốt, vừa dạy ra không gian phược bỏ buộc vân thiên vũ không nghĩ đến kim hà vũ dĩ nhiên người mang phong ấn phụ lục bực này khất chế đạo tiên cao thủ bảo vật tại tuyệt nữ tử lọt vào hư tiên lôi cùng với tam quả diệt thiên châu công kích thì lập tức thi triển thuẫn di đi, đi tới truyền thống đại trận trung tâm. Ông xuyên thấu qua vân thiên vũ thân thể. Đại Ma Vương lập tức thả ra cường đại linh hồn lực thẩm thấu cả tòa không gian đại trận, thử nắm trong tay truyền tống đại trận. Tại đại Ma Vương không tiếc đại giới thả ra linh hồn lực nắm trong tay hạ, váng vẻ truyền tống đại trận bắt đầu chiếu dọi truyền tống ánh sáng. Ma Kim Hà Vũ chờ người thấy Vân Thiên Vũ chân có biện pháp nắm trong tay truyền tống đại trận, trong lòng đại hỉ, đều hướng Vân Thiên Vũ bên này tới gần, tiến nhập tới rồi dần dần khởi động truyền tống đại trận trong. Tất cả cùng nhau sử dụng Vân Thiên vụ. Truyền tống đại trận bị đại Ma Vương một chút khởi động thì, Vân Thiên Vũ 6 người không chút do dự bóp nát Vân Thiên vụ, hình thành đại lượng sương mù dày đặc bao trùm truyền tống đại trận. Huyết Ma Tháp bị phá vỡ, bản thân thương thế rất nặng, tuyệt sắc nữ tử căn bản vô pháp xác định Vân Thiên Vũ đám người, chỉ có thể phát tiết điều động thiên địa lực công kích truyền tống đại trận. Ngay Vân Thiên Vũ chờ người lọt vào một cổ cổ đáng sợ thiên địa lực công kích, thủ thương nghiêm trọng chi tế, đại ma vương rốt cục khởi động truyền tống đại trận, tương Vân Thiên Vũ 6 người truyền tống trở về đỉnh Huyết Chủ Sơn. Chương 316: Viên tiểu khê biến thân. Chúng ta rốt cục trở về. Tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng một lần nữa trở lại Huyết Chủ Sơn, làm mọi người vui vẻ không ngớt, liền sau đó tận dụng thời gian chữa trị thương thế. Khoảng chừng hơn 10 phút qua đi, Kim Tử Thần dựa vào bí pháp ngăn chặn tương thế, nhìn thoáng qua đang chữa thương Vân Thiên Vũ, Kim Hà Vũ đám người, đột nhiên đích kỷ hướng huyết trụ dưới chân núi bỏ chạy. Ông, ông, ông! Ngay Kim Tử Thần đích kỷ chạy trốn không lâu sau, huyết trụ sơn bầu trời hiện ra một tòa không gian đại trận hư ảnh, cảm giác được không gian đại trận hư ảnh xuất hiện, nỗ lực áp chế thương thế Vân Thiên Vũ đám người lập tức mở mắt. Không nên áp chế thương thế, tức tốc ly khai mau. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chậm rãi hiện ra lai không gian đại trận hư ảnh, lập tức cả tiếng rụt nói: Không được Thiên Vũ, nếu như chúng ta cùng nhau chạy trốn, nguy hiểm quá lớn. Chúng ta chính cùng nhau ly khai huyết trụ sơn, chúng ta sẽ an toàn." Cảm giác tuyệt sắc nữ tử bất kể thân thể thương thế, đuổi kịp tới huyết trụ sơn mục thị Vân Thiên Vũ trong tay thái a kiếm, Kim Hà Vũ cùng làm tinh yên một lời nói rằng: "Yên tâm, tuy rằng ma nữ thực lực đáng sợ, nhưng ta nắm giữ thuần gì, nếu như nhượng ta toàn lực thi triển thuần gì, nàng không làm gì được ta." "Được rồi, không nên do dự, tại do dự xuống phía dưới, chúng ta đều khả năng chết, ly khai mau." Vân Thiên Vũ tuy rằng cảm động Kim Hà Vũ dám người muốn cùng mình đồng sinh cộng tử, nhưng mọi người cùng một chỗ, chỉ hại mà không có lợi sở dĩ vân thiên vũ cả tiếng rụng nói, vân thiên vũ, tân cứu mạng, ta man thiên không bao giờ quên, ngày sau có cơ hội, ta nhất định báo đáp. thương thế nghiêm trọng, man thiên hít sâu một hơi, trinh trọng hứa hẹn nói, nói xong, man thiên mạnh mẽ biến hóa thành chiến đấu hình thái, dĩ cực nhanh tốc độ hướng huyết trụ sơn phía dưới chạy đi. thiên vũ, ngươi khá bảo trọng, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt. man thiên ly khai xong, lam tinh yên chăm chú cắn một chút khều gậy đôi môi đỏ mọng, ăn vào vân thiên vũ tặng cho hồi thiên đan, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao nguyên anh lực hậu, xuất ra tật phong phủ dán tại trên người tương tự thân tốc độ để thằng tới đỉnh tiêu thất ở tại huyết trụ sơn tiểu khê hà vũ không nên do dự tốc tốc ly khai các ngươi lưu lại chỉ thêm phiền phức cho ta ta nhất định hội bình an cùng các ngươi hội hợp vân thiên vũ thấy man thiên cùng làm tinh yên ly khai hậu kim hà vũ cùng viên tiểu khê không có rời đi ý tứ lo lắng dùng nói thiên vũ ngươi nhất định phải sống nếu như ngươi chết ta sẽ không sống một mình sinh tử tồn vong thời điểm kim hà vũ không ở khắt chế đối vân thiên vũ sản sinh tình cảm nhẹ nhàng nâng gót chủ động địa hôn môi một chút vân thiên vũ môi trịnh trọng đồng ý nói yên tâm hà vũ ta có cử mạng, không chết được. cảm tụ được Kim Hà Vũ hai trong mắt đu tình, Vân Thiên Vũ nội tâm cũng rung động, nhẹ nhàng nắm ở Kim Hà Vũ nu nhuyễn eo nhỏ, chủ động quay về hôn Kim Hà Vũ, bảo chứng nói, ân, ta ở dưới chân núi chờ ngươi. cùng Vân Thiên Vũ nu tình chia tay, Kim Hà Vũ đồng dạng ăn vào hồi thiên đan, xuất ra tận phong phủ, dán tại thân thể thượng, tương tự thân tốc độ để thẳng tới đỉnh, tiêu thất tại nồng nặc huyết khí huyết trụ sơn. Tiểu Khê, ngươi cũng tốc tốc ly khai. Kim Hà Vũ ly khai hậu, Vân Thiên Vũ phát hiện biến Tiểu Khê hoàn ở lại tại chỗ, cả tiếng giục nói, lão đại ngày hôm nay chính là ngày rằm, hơn nữa trời sắp tối rồi. Ngày hôm nay ta thi triển thú huyết sôi trào hẳn là khả dị biến hóa thành chân thực bản thể, giúp ngươi đối phó cái kia ác nữ nhân. Viên Tiểu Khê hít sâu một hơi nói rằng, ngày hôm nay là rằm. Hảo, ngươi theo ta cùng một chỗ. Chúng ta đây tụi một lần, ta muốn nhìn xem Vân Thiên Vũ có ta đúng hay không thực sự bệnh mệnh. Nghĩ đến Viên Tiểu Khê biến hóa trở thành chân thân bản thể đáng sợ, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Viên Tiểu Khê lưu lại giúp mình. Tỉnh cấp tốc xuất ra đưa tin châu, cấp thần thân huyết chủ dưới chân núi Hạc Thiên nhai ba người đưa tin để cho bọn họ hỏa tốc tiến nhập huyết trụ sơn tiếp ứng chính mình. Đi, Tiểu Khê, chúng ta cũng hạ sơn. Cùng Hạc thiên nhai ba người liên hệ xong, Vân Thiên Vũ ăn vào một viên hồi thiên đan, cùng viên Tiểu Khê phân biệt xuất ra tật phong phủ, để thăm lớn nhất trình độ tốc độ, rất nhanh hướng huyết trụ dưới chân núi chạy đi. Ngay Vân Thiên Vũ cùng viên Tiểu Khê tiêu thất tại huyết trụ sơn điên thì, huyết khí ngập trời tuyệt sắc nữ tử đi qua không gian truyện tống trận rất xuống tới rồi huyết trụ sơn, đi qua điều động tiên địa lực, tập trung rất nhanh chạy trốn Vân Thiên Vũ cùng viên Tiểu Khê khí tức, thi triển thuần di lập tức đuổi kịp đi tới. Thiên Vũ Các ngươi tốc tốc nhảy đến phiến vách núi phía dưới, ma nữ đuổi kịp rồi. Nhận thấy được Tuyệt Sắc Nữ tử liên tục thi triển thuần di kéo gần lại Vân Thiên Vũ trong lúc đó cự ly, Đại Ma Vương lập tức truyền âm cấp Vân Thiên Vũ. "Hảo, Tiểu Khê, chúng ta nhảy xuống." Nghe được Đại Ma Vương truyền âm nhắc nhở, cực nhanh buôn ba tìm vách núi vách đá Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê không chút do dự nhảy xuống vạn trượng vách núi, rất nhanh hướng vách núi phía dưới hạ thân. "Hain, các ngươi cho rằng ẩn nấp là có thể thoát khỏi ta sao?" Thuấn Di xuất hiện tại vạn trượng vách núi phía trên tuyệt sắc nữ tử thấy Vân Thiên Vũ cùng biên tiểu khê dĩ cực nhanh tốc độ truy hướng về phía vách núi phía dưới, lập tức thi triển Thuấn Di tiến hành ngăn cản. Chân Long Âm tuyệt sắc nữ tử thi triển Thuấn Di xuất hiện trong người bảng, cấp tốc đau quặn bụng dưới Vân Thiên Vũ lập tức thi triển cường đại Long Âm, trùng kích hướng về phía tuyệt sắc nữ tử. Thình thịch, tuy rằng tuyệt sắc nữ tử thân thể thương thế nghiêm trọng, nhưng cùng Vân Thiên Vũ thực lực chênh lệch quá lớn, thả ra thực Long Ngâm công kích đáo tuyệt sắc nữ tử thân thể thì thiên địa lực đánh tan. Tiểu tử, đem thiên khí đưa cho ta, ta sẽ tha các ngươi một mạng đánh sơ sắc vân thiên vũ thi triển thực long ngâm song tuyệt sắc nữ tử ôm đồn hướng về phía vân thiên vũ y phục thuẫn sát chi kiếm mắt thấy tuyệt sắc nữ tử phải bắt trụ vân thiên vũ y phục đưa hắn khống chế được vân thiên vũ thân thể đột nhiên biến mất ngay lập tức trong lúc đó xuất hiện ở tại phía sau đâm ra thuẫn sát chi kiếm ông vân thiên vũ thi triển thuẫn sát chi kiếm tốc độ mặc dù cực nhanh nhưng tam cấp đạo tiên cảnh giới tuyệt sắc nữ tử phản ứng nhanh hơn không đợi thuẫn sát chi kiếm đâm trúng thân thể đã đem huyết ma tháp triệu hoàn trở về để chặn vân thiên vũ thi triển thuẫn sát chi kiếm mà lúc này viên tiểu khê đã xuống gần mặt đất. Lập tức triệu hồi ra anh cánh, ổn định thân thể, ngáp sau tảng đá lớn ở khe núi. Thuấn Di, thi triển thuấn Sát chi kiếm công kích thất bại, Vân Thiên Vũ không đợi Tuyết sắc nữ tử điều động thiên địa lực chói buộc, lần thứ 2 thi triển thuấn Di xuất hiện ở tại viên tiểu khê bên người, thở hổn hển nhìn căn bản vô pháp chống lại Tuyết sắc nữ tử. Nếu như không phải Tuyết sắc nữ tử chân thân hạ xuống huyết giới bị nhân giới cấm chế lực lượng cùng với hư thiên lôi, diệt tiên châu gây thương tích, dẫn đến hiện tại thực lực chỉ còn một thành của lúc toàn thịnh, Vân Thiên Vũ không chút nghi ngờ, dung hợp thiên địa lực, phất tay trong lúc đó là có thể đem mình giết sát. Tiểu khê có thể biến thân chưa thấy sắc trời càng thêm nồng nặng, mười lăm trăng tròn đã lên tới bầu trời vân thiên vũ lập tức truyền âm dò hỏi có thể xem ta hai mắt đỏ như máu đang ở trăng tròn lực viên tiểu khê lập tức thi triển thú huyết sôi trào lớn nhất trình độ kích phát rồi trong thân thể thần thú huyết mạch lực lượng. ân thần thú lực tiểu cô nương này là một đầu thần thú ba hư đứng ở giữa không trung tuyệt sắc nữ tử vừa mới chuẩn bị công kích đột nhiên phát giác viên tiểu khê trong thân thể thức tỉnh một cổ thần thú lực quyến rũ khuôn mặt thượng lộ ra nồng đậm kinh ngạc giang giác giang giác Theo viên tiểu khê trong thân thể thần thú huyết mạch lực lượng thức tỉnh càng lúc càng mạnh, hấp thu trăng tròn lực càng lúc càng cường, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bắt đầu bành trướng, rất nhanh biến hóa thành một đầu huyết đồng ma viên, toàn thân đen kịt, đôi mắt đỏ như máu, huyết đồng ma viên, tha dĩ nhiên là thần thú huyết đồng ma viên, nhân giới thế nào sẽ có như thế đáng sợ thần thú tồn tại. Thấy viên tiểu khê biến thành bản thể hình thái, tuyệt sắc nữ tử lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ, hất, biến thành bản thể, viên tiểu khê tế ra huyết hồn kình thiên côn, rót vào đại lượng thần thú lực lượng, kích phát thượng phẩm thiên khí huyết hồn kình thiên trời côn không ngừng mà thành lớn trọng trọng anh kích hướng về phía tuyệt sắc nữ tử, Và anh, đương tuyệt sắc nữ tử mượn thiên địa lực hình thành thiên địa huyết thủ trụ vào viên tiểu khê huyết hồn kình thiên công đang anh kích tới, thiên địa huyết thủ bị huyết hồn kình thiên công kích đầy cuồng bạo lực lượng xé rách, không hổ là nhất đỉnh cấp thần thú, thật mạnh đại lực lượng, biến thân thành huyết đồng ma viên thực lực đạt được thất cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới, cảm giác được viên tiểu khê nhất côn oai, tuyệt sắc nữ tử cảm nhận được viên tiểu khê hôm nay thực thực thực lực, không được, cho dù tiểu khê hôm nay thực lực cũng không phải ma nữ đối thủ, tuy rằng viên tiểu khê nhất côn đánh nát thiên địa huyết thủ. Nhưng tuyệt sắc nữ tử nắm giữ nhất kiện cực phẩm thiên khí huyết ma tháp. Nếu như tuyệt sắc nữ tử vận dụng huyết ma tháp, viên tiểu khê biến thân cũng cũng không phải đối thủ. Thiên vũ, ngươi ở chỗ này trùng kích nhất cấp đạo tôn cảnh giới. Suy yếu đại ma vương cảm giác được vân thiên vũ đem đạo lực bị đệ nhất danh thu được ban thưởng cho anh biến thiên đan cầm đi, lập tức đoán được vân thiên vũ thử đột phá cảnh giới, tối hậu nỗ lực. Ân. Tuy rằng ngươi và ta dung hợp khả dĩ tăng vọt thực lực, nhưng đạo thánh, căn bản vô pháp hướng đạo tôn vậy mượn dị biến anh lực thôi động thiên khí, thậm chí có thể so với tiên khí thái a kiếm, bạo phát hủy diệt công kích mà nếu như ta khả dĩ đột phá tới nhất cấp đạo tôn cảnh giới tiểu không giống với đến lúc đó mượn dị biến anh lực hay là khả dĩ kiên trì đến lúc hạc thiên nhai ba người cứu viện hơn nữa theo ta luyện hóa anh biến thiên đan thực lực cũng sẽ không ngừng bạo tăng hẳn là khả dĩ giúp ta áp chế một chút thương thế vân thiên vũ gật đầu nói ra ý nghĩ trong lòng hảo ta giúp ngươi thiêu đốt 400 niên thọ nguyên gia tốc hấp thu anh biến thiên đan ta cũng không tin nho nhỏ mà nữ khả dĩ tại tựa sự bảo vệ của ta có thể uy hiếp tính mệnh của ngươi đại ma vương truyền âm nói rằng lần thứ hai thiêu đốt vân thiên vũ bốn niên thọ nguyên mà lần thứ 2 thiêu đốt 400 niên thọ nguyên, vân thiên vũ thọ nguyên còn xuất lại tiếp theo trăm năm. nếu như lần này đột phá thất bại, sẽ đối hắn cấu thành chí mạng nguy hiểm. chương 317, đột phá, buồn nguyên khối cầu thôn vệ mạnh nhất, anh biến thiên đan tại thân thể bạo phát, vân thiên vũ lập tức vận chuyển buồn nguyên thời không bí quyết, khống chế trong thân thể buồn nguyên khối cầu mãnh liệt thôn vệ anh biến thiên đan bạo phát lực lượng, gia tốc khỏa lạp phân liệt tốc độ. ân, cùng ta đối chiến, ngươi còn muốn đột phá? đang cùng huyết đồng ma viên đại chiến, tuyệt sắc nữ tử nhận thấy được vân thiên vũ thân thể biến hóa, trong lúc đó lộ ra một tia tức giận. Điều động thiên địa lực, ngưng tụ thiên địa huyết thủ hướng về phía Vân Thiên Vũ. Thái A kiếm, cho ta chạm. Tuyệt sắc nữ tử ngưng tụ ra thiên địa huyết thủ, Vân Thiên Vũ cũng không có thi triển thuần gì để tránh, mà là cùng Thái A kiếm nhân khí hợp nhất, hùng mạnh chém đi tới. Thình thịch Vân Thiên Vũ nhân khí hợp nhất chạm nát thiên địa huyết thủ, lập tức bị thiên địa huyết thủ lực lượng gây thương tích, toàn bộ thân thể bay về sau như diều đứt dây, oang oang rơi xuống đất. Lão đại, Viên Tiểu Khê thấy Vân Thiên Vũ bị đánh rơi xuống mặt đất thù thường, ngửa mặt lên trời hú sáo dài một tiếng, thi triển phong ma côn pháp công kích hướng về phía Tuyết sắc nữ tử. Thiên Vũ, người vô sự. Vân Thiên Vũ ở trong chiến đấu đột phá nhất cấp đạo tôn, chính là mạo hiểm cực đại, không cẩn thận sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Sở Dĩ Vân Thiên Vũ rơi xuống mặt đất, Đại Ma Vương cũng không khỏi thận trương hỏi thăm. Hô, Đại Ma Vương ngươi yên tâm, ta trong thân thể sinh mệnh lực vị tiêu tán tiễn, không có việc gì. Tại rơi xuống mặt đất, nặng thêm thương thế Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, phát hiện một chút tình huống thân thể, phát hiện trong thân thể thiêu đốt sinh mệnh cùng anh biến tiên đan bạo phát dược lực dung hợp cùng một chỗ, truyền âm nói rằng, vậy là tốt rồi, biết được Vân Thiên Vũ một sự. Đại Ma Vương Thoáng Vương Tâm Lai, Huyết Ma Tháp đánh liên tục lọt vào viên Tiểu Khê thi triển Phong Ma Côn Pháp công kích. Tức giận tuyệt sắc nữ tử lập tức tế ra cực phẩm Thiên Khí Huyết Ma Tháp, khống chế Huyết Ma Tháp đánh hướng về phía viên Tiểu Khê. Với anh, một tiếng nổ, đương viên Tiểu Khê xuất ra trùng trùng côn ảnh, hướng về Huyết Ma Tháp thì liền bị Huyết Ma Tháp lực lượng đánh tan. Tiếp đó trọng trọng oanh kích ở tại viên Tiểu Khê thân thể, trực tiếp đem huyết viên Ma Đồng bản thể của Tiểu Khê đánh bay về phía sau và vào vách núi âm ầm. Thốn sát chi kiếm, viên Tiểu Khê bị tuyệt sắc nữ tử kích thương. Vân Thiên Vũ lập tức lực khoảng không dựng lên, lần thứ 2 thi triển thuần sát chi kiếm công kích hướng về phía tuyệt Sắc nữ tử. Huyết Ma chảo. Viên Tiểu Khê thi triển thuần sát chi kiếm tập lại, tuyệt Sắc nữ tử lập tức dung hợp thiên địa lực ngưng tụ ra nhất trích Ma chảo, đột nhiên xuất hiện tại trước người Vân Thiên Vũ. Thình thịch. Ngay Vân Thiên Vũ mượn thái a kiếm sắc bén cắt huyết ma chảo thì, một đôi mềm nhắn thiên thiên thủ xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ trước chỗ, trọng trọng khắc ở hắn ngực thượng. Phục. Cảm giác được Tuyền Sắc nữ tử thiên thiên thủ xuất ra lực lượng như vỡ đê thủy triều cuồn cuộn rót vào đao chính thân thể thượng, Vân Thiên Vũ phun ra một ngụm tiên huyết. Coi như như diều đất rơi, rơi xuống đất tạo thành một chiếc hố cực lớn. Thiên Vũ, ngươi có sao không? Ngay Vân Thiên Vũ lần thứ hai lọt vào Tuyệt Sắc Nữ tử công kích, trọng trọng anh tạc xuống mặt đất thì, Đại Ma Vương khẩn trương hỏi. Ít nhiều có Tử Hoa Huyền Y chống đỡ, không ta khả năng thân thể sẽ bị hủy. Cảm giác được Tử Hoa Huyền Y hoàn toàn hư hao, một chút thoát ly chính thân thể, thương thế nghiêm trọng Vân Thiên Vũ thở dốc nói rằng. Bất quá Vân Thiên Vũ thân thể thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng hắn đột phá tốc độ không chỉ không có bởi vì nhiều lần lọt vào bị thương nặng mà bị cát đứt, trái lại trong thân thể bổn nguyên khối cầu đã tăng đến hơn 5.300 khối, không ngừng mà bạo tăng thực lực của hắn. Ma viên thôn thiên, ngay tuyệt sắc nữ tử đem vân thiên vũ đánh rơi xuống, muốn tiếp đó đem hắn đánh chết thì huyết đồng ma viên tiểu khê xoàng quyền hướng ra trước ngực, phát ra một cổ đỏ như máu quang trụ, công kích hướng về phía tuyệt sắc nữ tử. huyết ma tháp cho ta phá. viên tiểu khê cùng tận ngụm lớn trung phun ra huyết trụ tập lai, tuyệt sắc nữ tử lập tức khống chế huyết ma tháp đánh lại. đỏ như máu quang trụ bị huyết ma tháp phá tan trong nháy mắt, tràn ngập tại huyết ma tháp chu vi huyết quang trung lộ ra một cổ cổ cường đại hấp lực, thôn vệ nổi lên tuyệt sắc nữ tử tự thân lực lượng. tiểu khê khá bảo trọng, ta đi đem nàng dẫn dắt rời đi. Ngay tuyệt sắc nữ tử đã bị thôn vệ huyết quang ảnh hưởng thời điểm, vân thiên vũ truyền âm căn dặn một tiếng mặc kệ thân thể thương thế, lập tức thi triển thuẫn di biến mất. chạy đi đâu? tuyệt sắc nữ tử điều động thiên địa lực xua tan thôn vệ huyết quang, phát hiện vân thiên vũ bỏ qua viên tiểu khê, rất nhanh thi triển thuẫn di chạy trốn, cũng không tiếp tục đánh chết huyết đồng ma viên viên tiểu khê, mà là thi triển thuẫn di toàn lực đuổi kịp vân thiên vũ đang chạy trốn. lao đại, tuy rằng vân thiên vũ bỏ qua chính một mình chạy trốn, nhưng viên tiểu khê biết vân thiên vũ làm như vậy là vì bảo hộ chính đem tuyệt sắc nữ tử dẫn dắt rời đi. Sở Dĩ Viên Tiểu Khê thấy tuyệt sắc nữ tử thi triển Thuấn Di ly khai, phát ra một đạo không cam lòng tiếng gầm gừ, đánh vỡ đại lượng đất đá xung quanh, thiên địa lực phong tỏa. Tuy rằng Vân Thiên Vũ không được nói tiên cảnh giới là có thể thi triển Thuấn Di, nhưng Vân Thiên Vũ thi triển Thuấn Di trường độ xa xa thua tuyệt sắc nữ tử, liên tục thi triển 5 lần Thuấn Di, tuyệt sắc nữ tử tiểu đuổi kịp thượng Vân Thiên Vũ, điều động thiên địa lực hình thành cường đại phược bó lực lượng, phược bó hướng về phía thân thể hắn. Thái Á kiếm nhân khí hợp nhất phá, đã bị tuyệt sắc nữ tử thi triển phong tỏa lực lượng ảnh hưởng. Vân Thiên Vũ liền mượn Thái A kiếm lực lượng mạnh mẽ phá vỡ không gian phong tỏa, liều mạng địa thi triển thuấn di chạy trốn. Lão Hạc, các ngươi tới đâu rồi? Tại toàn lực chạy trốn song song, Vân Thiên Vũ đi qua đưa tin Châu không ngừng cùng Hạc Thiên Nhai ba người đưa tin. Công tử, huyết trụ sơn huyết khí đối chúng ta ảnh hưởng cực đại, chúng ta sắp bay đến huyết trụ sơn lưng chừng núi. Không ngừng ra tốc phi hành Hạc Thiên Nhai truyền âm nói rằng. Hảo, chúng ta đây ngay huyết trụ sơn lưng chừng núi hội hợp. Vân Thiên Vũ cùng Hạc Thiên Nhai xác định một người phương vị, kế tục thi triển thuấn di chạy trốn. Thiên địa lực, phong tỏa. Ngay Vân Thiên Vũ thi triển tuấn gì, một chút tiếp cận huyết trụ sơn lưng chừng núi chỗ thì, tuyệt sắc nữ tử lần thứ hai điều động thiên địa lực phong tỏa hướng về phía Vân Thiên Vũ. Mà bởi vì này một lần tuyệt sắc nữ tử cự ly quá gần Vân Thiên Vũ, điều động thiên địa lực phong tỏa lực lượng rất mạnh, Vân Thiên Vũ cùng Thái A kiếm nhân khí hợp nhất đều không có thể thoát đi được. Tiểu tử, ngươi không nên cố gắng vô ích, đi tìm chết đi. Điều động thiên địa lực đem Vân Thiên Vũ phong tỏa, tuyệt sắc nữ tử đôi mắt lộ ra đồng đậm sát khí, đã nghĩ nhất cử đem Vân Thiên Vũ giết chết. Hư Thiên Lôi, ngay tuyệt sắc nữ tử thi triển sát chiêu chi tế. Vân Thiên Vũ đem chính mình chủ bài vẫn không có vận dụng hư tiên lôi lấy đi, đặt ở trước ngực. Người dĩ nhiên còn có cái này chủ bài, đã từng lọt vào hư tiên lôi công kích, sớm đã cấp tuyệt sắc nữ tử nội tâm một tầng bóng ma. Nhìn thấy Vân Thiên Vũ trong tay hư tiên lôi, tuyệt sắc nữ tử đẹp lông mi manh tiêu giận mình, công kích tốc độ lập tức chậm chậm. Mà Vân Thiên Vũ lợi dụng tuyệt sắc nữ tử di chuyển chậm chậm, mượn Thái A kiếm lực lượng cắt nát phong tỏa lực lượng, kế tục hướng giữa sườn núi điểm hẹn với Hạ Thiên Ngai. Hai anh. tuy rằng nếu như đối mặt hư tiên lôi công kích. Tuyệt sắc nữ tử rất khả năng sẽ lọt vào rất khó khôi phục trọng thương, nhưng để có được tiên khí Thái Á Kiếm, tuyệt sắc nữ tử cũng cô không buông tha như vậy, liên tục thi triển vấn di, đem vân thiên vũ trở ngăn cản. Tiểu cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nghề mặt lão phu, tha ta đổi nhi. Ngay tuyệt sắc nữ tử đem vân thiên vũ chặn lại, đại ma vương đột nhiên tại thời không ngõ cảnh, hiện ra trước mặt, Mà qua nửa tiếng đồng hồ chạy trốn, thân thể tiềm lực không ngừng bị kích phát vân thiên vũ, trong cơ thiển bùn nguyên khối cầu đã đạt tới hơn sáu khối, thôi động vân thiên vũ thực lực đã đạt tới thất cấp đạo thánh đỉnh phong. Chống đỡ Vân Tiên Vũ liên tục thi triển thuần di tiêu hao năng lượng, chỉ cần cho hắn hơn 10 phút thời gian nữa, Vân Tiên Vũ hôm nay có rất nhiều hy vọng đột phá tới nhất cấp đạo tôn cảnh giới, đến lúc đó cơ hội hắn sống sót sẽ tăng nhiều. Đạo Tiên cảm giác được Đại Ma Vương đột nhiên xuất hiện tỏa ra khí tức còn cao hơn mình, tuyệt Sắc nữ tử lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ, trong nháy mắt tính trụ thân thể, ánh mắt cảnh giác nhìn Đại Ma Vương. Sai, ngươi không có thực thể, ngươi điều không phải đạo tiên. Ngay Tuyết Sắc nữ tử có chút kinh khủng Đại Ma Vương thực lực thì, thông qua đặc thủ cảm ứng, không có tại Đại Ma Vương thân thể nhận thấy được huyết nộc khí tức trong thân thể lập tức phóng xuất ra cường đại khí tức, ta có đúng hay không đạo tiên, ngươi rất nhanh sẽ biết. ngay tuyệt sắc nữ tử muốn xuất thủ thử đại ma vương thực lực thì, đại ma vương trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cổ kỳ dị linh hồn ba động, dĩ cực nhanh tốc độ chui vào bên trong đầu tuyệt sắc nữ tử. a, ta linh hồn, lọt vào đại ma vương trong thân thể tuôn ra kỳ dị linh hồn ba động công kích, tuyệt sắc nữ tử lập tức cảm giác được chính mình linh hồn bị một bàn tay to ngạnh xinh xinh xé rách, thống khổ kêu to. thiên vũ, đi mau, thi triển ra kỳ dị linh hồn ba động, đại ma vương linh hồn thể lập tức trong suốt trở nên suy yếu trở lại thời không ngập cảnh, dụng nói, hảo, đại ma vương trở lại thời không ngập cảnh, thân thể thương thế nghiêm trọng vân thiên vũ lợi dụng tuyệt sắc nữ tử linh hồn đau nhức thời cơ liên tục thi triển tuấn di chạy trốn, tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi, đầu như kim đâm, linh hồn đau nhức, tuyệt sắc nữ tử thấy vân thiên vũ lần thứ hai thi triển tuấn di chạy trốn, không để ý linh hồn tổn thương, giống nhau thi triển tuấn di đội kịp. thiên địa trường, đương linh hồn tổn thương tuyệt sắc nữ tử lần thứ hai rút ngắn cự ly với vân thiên vũ, điều động thiên địa lực kế tục công kích hướng về phía vân thiên vũ, thái a kiếm, cho ta phá đáng sợ thiên địa trưởng lực lượng vân thiên vũ lập tức cầm trong tay thái a kiếm tiến hành chống đối với anh một tiếng nổ vân thiên vũ trong tay thái a kiếm bổ ra tuyệt sắc nữ tử ngưng tụ thiên địa trưởng ấn thì bạo phát thiên địa lực anh kích đáo trong thân thể rơi hướng về phía một tòa đoạn nhai phía dưới chương 318, cứu viện thành công ma nữ hôm nay ta đột phá tới nhất cấp đạo tôn cảnh giới ta xem ngươi thế nào giết ta cảnh giới đột phá vân thiên vũ lập tức khống chế sáu khối địa khí bổ nguyên viên bi khôi phục phần nào trọng thương chậm rãi đứng lên nói nhất cấp đạo tôn rất mạnh ở trong mắt ta nhất cấp đạo tôn cùng một con kiến giống nhau mà thôi." Tuyệt sắc nữ tử vẻ mặt ngạo khí nói rằng. Bất quá tuyệt sắc nữ tử tuy rằng chiếm tuyệt đối ưu thế, nhưng vừa đại ma vương thi triển kỳ dị linh hồn ba động kích thương linh hồn tổn thương cực đại, hơn nữa luân phiên chiến đấu kịch liệt, nặng thêm tha thân thể thương thế, lúc này tuyệt sắc nữ tử tình huống thân thể cũng không tốt. Thuấn di. Ngay tuyệt sắc nữ tử chuẩn bị kế tục xuất thủ công kích thì, Vân Thiên Vũ lập tức thi triển thuần di tiến hành chạy trốn. Chạy đâu? Thấy Vân Thiên Vũ thân thể trong nháy mắt tiêu thất, tuyệt sắc nữ tử lập tức thi triển thuần di tiến hành ngăn cản. Thuần sát chi kiếm Sớm đã thành lo lắng đáo tuyệt sắc nữ tử hội chặn lại mình, xuất hiện trước người trong nháy mắt, Vân Thiên Vũ đem dị biến anh lực quán chú vào Thái A kiếm, đâm ra một kiếm khiến tuyệt sắc nữ tử kinh hãi. Bất quá đạo tiên dù sao cũng là đạo tiên, Vân Thiên Vũ đạt được nhất cấp đạo tôn cảnh giới cũng vô pháp cờ ủ nở gờ đà ho tiên so sánh với. Dương Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm gần đâm trúng tuyệt sắc nữ tử ngực trong nháy mắt, huyết ma tháp hiện lên đi, chắn trước ngực tuyệt sắc nữ tử, để chặn Vân Thiên Vũ đâm ra thuần sát chi kiếm. Thi triển thuần sát chi kiếm công kích thất bại, rất nhanh thi triển thuần di lui về, Vân Thiên Vũ không thi triển thuần di chạy trốn mà là thập phần chấn định đứng ở tại chỗ nhìn sắc mặt bất thiện tuyệt sắc nữ tử thế nào lại không chạy tuyệt sắc nữ tử thấy vân thiên vũ không có thi triển thuấn di chạy trốn lộ ra một kia vô cùng kinh ngạc vẻ bất quá còn chưa chờ vân thiên vũ nói tiếp tuyệt sắc nữ tử cảm giác được ba cổ đạo tôn cảnh giới khí tức xuất hiện hơn nữa trong đó hai người khí tức đạt được thất cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới đối hắn cấu thành một ít uy hiếp. thuấn di ngay tuyệt sắc nữ tử bởi vì hạc thiên nhai ba người xuất hiện có chút phân thần vân thiên vũ lập tức thi triển thuấn di biến mất tại chỗ thành công cùng hạc thiên nhai ba người hội hợp công tử ngươi có khỏe không? Hạc Thiên Nhai ba người thấy Vân Thiên Vũ trọng thương, lập tức tiến lên quan tâm hỏi. Ta không sao. Lão Hạc, Thái A Kiếm cho ngươi, giúp ta giải quyết nàng. Nhìn trước mắt Hạc Thiên Nhai ba người, Vân Thiên Vũ trưởng thở phào nhẹ nhõm, lập tức đem tiên khí Thái A Kiếm giao cho Hạc Thiên Nhai. Lão dược, thương tâm, chiếu cố hảo công tử. Tiếp nhận Vân Thiên Vũ Thái A Kiếm, Hạc Thiên Nhai lập tức cảm giác được Thái A Kiếm biến hóa, trong lòng cả kinh, lập tức ăn vào một viên dược hỏa luyện chế để tăng thực lực đang dược, hướng tuyệt sắc nữ tử phát động công kích. Ông. Đương Hạc Thiên Nhai tương trong thân thể dị biến, anh lực cuồn cuộn không ngừng dốc vào Thái A Kiếm thì, từng đạo kiếm lóa mắt tại Thái A Kiếm trung vụ ra, như một đầu linh xà tại giữa không trung vũ động, lôi động sơn hà kiếm, kích phát Thái A Kiếm lực công kích. Hạc Thiên Nhai lập tức hướng về phía tuyệt sắc nữ tử bổ ra một đạo bao trùm trăm mét phạm vi thật lớn lôi quang kiếm sơn, vang kích hướng về phía tuyệt sắc nữ tử. cảm thụ được Hạc Thiên Nhai bổ ra chỗ ngồi này lôi quang kiếm sơn, đẩy dây Thái A Kiếm lực lượng, tuyệt sắc nữ tử lập tức thi triển tuấn di tiến hành thoát đi, đến bên rìa hỏa ba người, thiên hỏa liệu nguyên, tuyệt sắc nữ tử thi triển tuấn di xuất hiện sớm ăn vào một viên tinh tiến đang dược, dược hỏa trong thân thể lập tức nổ bắn ra ra một cổ hỏa diễm, công kích hướng về phía tuyệt sắc nữ tử. cực quang, ngay tuyệt sắc nữ tử giao hòa thiên địa lực, đánh tan dược hỏa thi triển thiên hỏa liệu nguyên thì, ảnh thương tâm cấp tốc thi triển cực quang phong kín tuyệt sắc nữ tử công kích khé hở, căn bản không để cho có cơ hội công kích vân thiên vũ. lệ, vừa thi triển lôi động sơn hà kiếm bị tuyệt sắc nữ tử thoát đi, hạc thiên ngay lập tức hóa thành thật lớn thiên hạc hồn, dùng tốc độ nhanh nhất, một bên khống chế thượng phẩm thiên khí ám kim phá sơn ấn chân áp, một bên cầm thái a kiếm hướng tuyệt sắc nữ tử phát động công kích. huyết ma tháp. Phá. Đương Hạc Thiên ngay đan ra đại lượng kiếm ảnh từ giữa không trung hạ xuống, tuyệt sắc nữ tử lập tức khống chế huyết ma tháp đánh tới. Hỏa Liên xâm tiên trưởng, ngay thải a kiếm hỏa huyết ma tháp xảy ra kịch liệt va chạm, Dược Hỏa lập tức hướng về phía tuyệt sắc nữ tử vành ra một đạo hỏa liên cực lớn, ấn hướng về phía tuyệt sắc nữ tử. Thuần Di, Hỏa Liên xâm tiên trưởng gần người, tuyệt sắc nữ tử lập tức thi triển thuần di né tránh, xuất hiện ở giữa không trung trùng, nhượng dược hỏa công kích rơi vào khoảng không. Ông nóng ông, ông, ông. Tuyết sắc nữ tử tránh được dược hỏa công kích, Hạc Thiên ngay lần thứ 2 đến gần rồi tha đan vào ra đại lượng kiếm ảnh tương tha không chế, bước bách chúa tuyệt sắc nữ tử phải lần thứ hai thi triển thuẫn di tránh né. Lúc này có hạc thiên ngay ba người bảo hộ, thương thế nghiêm trọng tuyệt sắc nữ tử căn bản vô pháp tái thương tổn vân tiên vũ, hơn nữa thái a kiếm cấp của nàng uy hiếp quá lớn, có thể dùng tuyệt sắc nữ tử trong lòng bắt đầu sinh tôi ý. Ngao, ngay tuyệt sắc nữ tử chuẩn bị đi đầu ly khai thì biến hóa thành huyết đồng ma viên viên tiểu khê chạy tới, cầm trong tay huyết hồn kình thiên côn hướng về phía tuyệt sắc nữ tử. Tiểu tử, ngày hôm nay bản nương trước hết vung tha ngươi, bất quá ngươi hay nhất trong giữ hảo kiếm, chờ bản nương khôi phục thương thế. Chiến. Viên tiểu khê xuất hiện, tuyệt sắc nữ tử lưu lại lời nói, liên tục thi triển thuẫn di biến mất tại huyết trụ sơn Tùng tâm. Chúng ta ly khai. Tuyệt sắc nữ tử thuẫn di ly khai, vân thiên vũ đoàn người không có tố bất luận cái gì dừng lại, cấp tốc ly khai. Đương thiên nắng ban mai dương quang rơi xuống, viên tiểu khê dần dần từ huyết đồng ma viên bản thể hình thái hóa thành khả ái tiểu cô nương hình thái. Bởi vì đêm qua hóa thành huyết đồng ma viên công kích, tiêu hao viên tiểu khê lực lượng nhiều lắm, khôi phục bản thể, trên người y phục sớm đã thành nghiền nát viên tiểu khê lập tức rơi vào tới rồi hôn mê ôm lấy thân thể trần truồn của viên tiểu khê, vân thiên vũ lập tức tại cản khôn giới chỉ xuất ra một người áo choàng lên viên tiểu khê, ôm nàng đi tới huyết trụ sơn sườn núi một chỗ nghỉ ngơi. công tử, đạo tiên nữ tử thực lực thật mạnh, các ngươi làm sao gặp phải của nàng? hạc thiên ngay đem thái a kiếm trả lại cho vân thiên vũ, nhẹ giọng hỏi. đây chính là ma nữ huyết tộc cao thủ, là từ nguyên lai huyết trụ sơn đỉnh huyết ngân phủ xuống, chân chính thực lực hẳn là đạt được tam cấp đạo tiên. vân thiên vũ một bên không chế địa khí bổn nguyên viên bi chữa thương, một bên đem hoàn cảnh bên trong đỉnh huyết trụ sơn, rồi truyền tống đến huyết giới tao nộ nói ra. Ma huyết giới yêu dị huyết ngân bị phong thiên sa phong ấn đã hoàn toàn tiêu thất ở tại đỉnh huyết chủ sơn huyết giới huyết không gian không nghĩ đến công tử các ngươi dĩ nhiên truyền tống tới yêu dị không gian còn có thể trở về ta thực sự bội phục công tử thực lực của ngươi ảnh thương tâm đắc biết vân thiên vũ chuyến này kinh lịch phát ra từ nội tâm bội phục trở nên bởi vì ảnh thương tâm ba cấp đạo tôn cảnh giới thực lực nếu như bị vây ở huyết không gian hắn cũng không một cách tự tin một lần nữa trở về mà vân thiên vũ không chỉ mang theo mọi người từ huyết giới trở về nhân giới còn bị một tam cấp đạo tiên cao thủ truy sát tịnh thành công đột phá tới nhất cấp đạo tôn cảnh giới. "Công tử, ngươi tốc tốc chữa thương, chúng ta ba người giúp ngươi hộ pháp, chờ ngươi khôi phục thương thế, chúng ta hãy mau ly khai địa phương quỷ quái này." Thả ra cường đại linh hồn lực tập trung chu vi không gian hạc thiên nhai nhẹ giọng nói rằng. "Hảo." Vân Thiên Vũ gật đầu, khuyên chân ngồi ở tại chỗ, khống chế trong cơ thể 6400 khối địa khí bổn nguyên viên bị chữa thương. Tại Vân Thiên Vũ chữa thương, củng cố cảnh giới, hắn cũng cảm giác được chính vừa lột xác dị biến anh thần lại bị huyết trụ sơn huyết khí ăn mòn hậu, đã bị cực đại ảnh hưởng, căn bản vô pháp củng cố nhất cấp đạo tôn cảnh giới nếu như không mau chóng bị xua tan huyết khí sẽ ảnh hưởng chính sau này cảnh giới đột phá. bất quá vân thiên vũ cũng không có sốt ruột không chế 6.400 khối địa khí bùa nguyên viên bi chữa thương đem dị biến anh thần ăn mòn huyết khí thốn vệ cũng không có gấp gáp tu luyện linh binh biến đối dị biến anh thần tiến hành lần thứ hai dị biến mà là yên lặng địa ngồi tại chỗ điều tức ngay vân thiên vũ tại hạc thiên ngai ba người dưới sự bảo vệ ngồi dưới đất thiên lặng điều tức khôi phục mấy canh giờ thì một đạo không rõ nhân ảnh tử lén lút hướng hắn tới gần tiểu tử đa tạ ngươi hoàn lưu cho ta nhất một cơ hội chờ lấy sông kiện tiên khí ta sẽ hậu táng của ngươi. Hoàn toàn thu liễm khí tức, ngăn chặn thân thể thương thế, tuyệt sắc nữ tử xuất hiện ở tại một mảnh lùm cây trung, xa xa địa nhìn Vân Thiên Vũ đang điều tức, không, có lập tức ly khai huyết chủ sơn, trong lòng mặc niệm nói: "Thiên Vũ chú ý, ma nữ tiểu dấu ở phía tây sau phiến lùm cây, phỏng trường cùng ngươi tưởng tượng như nhau, khả năng hội vận dụng linh hồn lực công kích linh hồn ngươi, mạnh mẽ đối với ngươi tiến hành khống chế, do đó đoạt được Thái á kiếm." Đại Ma Vương nhận thấy được Tuyết sắc nữ tử khí tức, lập tức truyền âm nói cho Vân Tiên Vũ. Ngay Vân Tiên Vũ cùng Đại Ma Vương truyền âm nói chuyện, Tuyết sắc nữ tử cùng Vân Tiên Vũ suy đoán như nhau. Lạc Lễ thả ra hơn xa Hạc Tiên nhai ba người linh hồn lực, chậm rãi hướng Vân Thiên Vũ tới gần, muốn Lạc Yên vô tức thẩm thấu tiến hắn linh hồn trong, đối hắn linh hồn tiến hành khống chế. Một ngày khả dĩ thành công khống chế Vân Thiên Vũ linh hồn, chính là có thể thuận lợi xong sẽ lấy đi Thái A kiếm. Ông thả ra linh hồn lực tới gần Vân Thiên Vũ, tuyệt Sắc nữ tử cũng không có lập tức công kích, mà là một chút lớn mạnh linh hồn lực cường độ. Chương 320: Thu phục huyết ma nữ. A, đây là cái gì lực lượng? Lọt vào thời không động cảnh phản kích, Tuyết Sắc nữ tử thả ra linh hồn lực lập tức bị nát bấy thời không ngọng cảnh thả ra cường đại lực lượng thoáng cái đả thương linh hồn của hắn hư tiên lôi công kích tuyệt sắc nữ tử linh hồn thụ thương vân thiên vũ không chút do dự sớm đã lấy hư tiên lôi ra hướng về phía tuyệt sắc nữ tử ẩn dấu lùng tay với một tiếng nổ hư tiên lôi bạo mở khắp lùm cây tiêu thất không gặp đáng sợ hủy diệt lực lượng không ngừng phá hư tuyệt sắc nữ tử thân thể lần thứ hai nặng thêm thả thân thể thương thế ngay tuyệt sắc nữ tử mượn huyết ma tháp lực lượng mạnh mẽ phá vỡ hủy diệt không gian gì sớm đã bị hạc thiên nhai cầm trong tay thái a kiếm bổ ra lôi động sơn hà kiếm Hoàn toàn phong kín tuyệt sắc nữ tử thi triển thuẫn di lộ tuyến, bước lui trở về hư tiên lôi tạo thành hủy diệt không gian, linh hồn lọt vào thời không ngọng cảnh công kích thụ thương nghiêm trọng, thân thể bị hạc thiên nhai thi triển lôi động sơn hà kiếm bước lui quay về hủy diệt không gian nặng thêm thương thế. Lúc này tuyệt sắc nữ tử thương thế đã thập phần nghiêm trọng. Thành bại ở đây. Ngay khi hư tiên lôi tạo thành hủy diệt không gian, lực lượng dần dần tiêu thất thì vân thiên vũ tương thực hồn não phân liệt cường đại nhất tử não lấy ra một người thuẫn di xông vào hủy diệt không gian, đến tuyệt sắc nữ tử chỉ bằng nho nhỏ ngươi còn muốn giết ta? Bản thân bị trọng thương. Tuyệt sắc nữ tử thấy Vân Thiên Vũ Thuan Di xuất hiện, cho rằng Vân Thiên Vũ muốn giết chết chính mình, lập tức khống chế trong thân thể tàn dư lực lượng quan chú vào máu chảy đầm địa bàn tay, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Ngay Tuyệt sắc nữ tử đánh ra đáng sợ bàn tay gần bắn trúng Vân Thiên Vũ ngực thì, Vân Thiên Vũ cấp tốc cầm trong tay thực hồn tử não nhưng hướng về phía của nàng đầu. Sau đó rất nhanh thi triển Thuan Di tiến tránh né. A, đây là cái gì? Thân thể Tiền Khinh Tuyệt sắc nữ tử đầu bị thực hồn tử não bắn trúng, lập tức cảm giác được thực hồn tử não bắt đầu ăn mòn chính bị thời không động cảnh kích thương đại não, phát ra kinh khủng tiếng thét chói tai. Rốt cục thành công, hy vọng thực hồn não khả di thành công khống chế của nàng đại não ý thức. Như vậy ta phía sau thực lực tựu càng mạnh. Tuy rằng thi triển thuần di đánh Vân Thiên Vũ chính bị tuyệt sắc nữ tử ấn xuất trưởng gây thương tích, nhưng thực hồn não thành công ăn mòn tuyệt sắc nữ tử đại não, chính Nhượng Vân Thiên Vũ cảm giác tất cả đều là đáng giá. Gây Tưởng, các ngươi đều cho ta đi tìm chết. Vốn định lặng lẽ khống chế Vân Thiên Vũ đại não ý thức, lại bị Vân Thiên Vũ bảy bảy dập ám toán tuyệt sắc nữ tử điên cuồng giết gào nói, một cổ cổ đáng sợ năng lượng không ngừng tại trong thân thể quấy tán, nát bấy không gian xung quanh. Chúng ta tốc tốc ly khai khỏi đây. Thấy Tuyệt Sắc Nữ Tử phản kháng thực hồn não an mọn, tạo thành lực phá hoại lượng thái tinh khủng, Vân Thiên Vũ một bà ôm lấy vẫn như cũ rơi vào hôn mê viên tiểu khê, giữ Hạc Thiên ngay ba người cấp tốc ly khai. Khoảng chừng một giờ qua đi, điên cuồng phá hư Tuyệt Sắc Nữ Tử đại não thành công bị thực hồn tử não xâm nhập, mất đi mình ý thức. Hô, rốt cục thành công. Vẫn lo lắng Vân Thiên Vũ cảm giác được thực hồn tử não thành công khống chế Tuyệt Sắc Nữ Tử đại não ý thức, đại lượng tin tức đi qua thực hồn não truyền tới hắn trong đầu, trưởng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Huyết Linh Lung, tam cấp đạo tiên cao thủ, chính là huyết giới nhất phương bá chủ. Huyết tộc Tây Vực đệ nhất mỹ nữ xâm lấn nhân giới là vì muốn liệp sát nhân giới không gian cao thủ, cấp đoạt tầm bổ máu. Dương Vân Thiên Vũ rất nhanh xem lướt qua một lần thực hồn não nhắn nhủ tin tức thì đã biết tuyệt sắc nữ tử tên thực lực cùng thân phận. Huyết Linh Lung tới đây xem lướt qua hoàn thực hồn não nhắn nhủ tin tức, Vân Thiên Vũ lập tức đi qua thực hồn não mệnh lệnh thương thế nghiêm trọng Huyết Linh Lung bày qua lai. Công tử bởi thực hồn não tồn tại quá mức vị thiên, Dương Huyết Linh Lung thụ thương nghiêm trọng, đại não bị thực hồn tử não ăn mòn không chế, tam cấp đạo tiên cao thủ Huyết Linh Lung tiêu hoàn toàn thần phục Vân Thiên Vũ. Thi triển Thuấn Di xuất hiện tại Vân Thiên Vũ trước mặt thì lập tức cung kính hành lễ nói: Huyết Linh Lung, ngươi lần này phủ xuống chúng ta nhân giới, hẳn là dẫn theo không ít huyết giới bảo vật, đều xuất ra cho ta. Vân Thiên Vũ nhìn trước mặt y phục rách bước, thương thế nghiêm trọng Huyết Linh Lung, trầm thấp hỏi: Là công tử? Nghe được Vân Thiên Vũ mệnh lệnh, Huyết Linh Lung mạnh mẽ áp chế thân thể trọng thương, đem cản khôn giới chỉ cho Vân Thiên Vũ. Tứ kiện thượng phẩm thiên khí, tam khỏa huyết mạch thạch, đan dược, chân quý giúp thảo. Dương Vân Thiên Vũ thả ra linh hồn lực thẩm thấu tiến Huyết Linh Lung đệ lai cản khôn trong giới chỉ thì ở bên trong phát hiện tứ kiện chân quý thượng phẩm tiên khí, tam khỏa rất thưa thất huyết mạch thạch cùng với đại lượng huyết giới độc sản chân quý đan dược, dược thảo, huyết linh lung, ngươi cản khôn giới chỉ đan dược có thập phần chân quý nghịch thiên cấp đan dược. Vân Thiên Vũ thu hồi thả ra linh hồn lực, do hỏi, hiếu, ta cản khôn giới chỉ tối chân quý có ngũ khỏa đan dược thánh đan hóa tiên đan, khả dĩ phụ trợ thất cấp đạo tôn đỉnh cao thủ đột phá nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Ngoại trừ hóa tiên đan, còn có ngũ khỏa huyết tôn đan, khả dĩ để thăng đạo tôn cao thủ cảnh giới. Bất quá mỗi người chỉ có thể dùng một viên. Huyết linh lung không hề giấu diếm nói rằng. Hóa Tiên Đan, Huyết Tôn Đan. Nghe được Huyết Linh Lung giới thiệu, Vân Thiên Vũ chờ người lộ ra ngoài ý muốn vẻ, nội tâm không khỏi kích động trở nên. "Lão Hạc, lão dược, các ngươi sớm đã thành đạt được thất cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới, lượng khỏa Hóa Tiên Đan tiệu tặng cho ngươi. Thương tâm, khỏa Huyết Tôn Đan cho ngươi, này sau nếu như ngươi khả dĩ đạt được thất cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới, ta cho ngươi Hóa Tiên Đan, trợ ngươi đột phá đạo tiên cảnh giới." Mạo hiểm thu phục Huyết Linh Lung, thu hoạch ngoài ý muốn, Vân Tiên Vũ đem lượng khóa Hóa Tiên Đan, một viên Huyết Tôn Đan đưa cho Hạc Thiên Nhai ba người. "Cảm ơn công tử." kích động tiếp nhận tam khỏa đủ chân quý, tản mát ra nồng nặc dược hương hóa tiên đan, Hạc Thiên ngay ba người cảm kích nói rằng: "Lão Hạc, lão dược, Thương Tâm, tam kiện thượng phẩm thiên khí cũng tặng cho ngươi." Tống suất tam khỏa chân quý nghịch thiên đan dược, Vân Thiên Vũ đem huyết màn nữ cản khôn giới chỉ, thượng phẩm thiên khí đẳng hắc sắc truy ẩn chứa kích độc, lục sắc trường kiếm, cùng với hỏa trượng phân biệt giao cho ảnh Thương Tâm, Hạc Thiên ngay cùng dược Hỏa, Tịnh đem cản khôn giới chỉ đại lượng huyết giới chân quý dược thảo đưa cho Dương Hỏa, nhượng hắn vi chính luyện đan. "Cảm ơn chủ nhân." Tiếp nhận Vân Thiên Vũ tam kiện thượng phẩm tiên khí, ảnh thương tâm ba người cấp tốc tương tam kiện thượng phẩm thiên khí lấy máu nhận chủ thu vào trong thân thể luyện hóa huyết linh lung căn cứ vào tin tức của ta người vô pháp ly khai huyết trụ sơn phạm vi tống xuất bảo vật song vân thiên vũ nhìn thoáng qua đang chữa thương huyết linh lung hỏi ân bởi vì ta thị huyết giới nhân bị nhân giới không gian lực lượng trói buộc vô pháp ly khai huyết trụ sơn huyết linh lung nhẹ nhàng gật đầu nói đại ma vương ngươi có biện pháp cải biến giúp huyết linh lung xác định huyết linh lung vô pháp ly khai huyết trụ sơn phạm vi vân thiên vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng chuyển âm dò hỏi nếu muốn cải biến của nàng thân thể để ly khai chỉ có luyện chế hoán thể đan mới được bất quá hoán thể đan rất khó luyện chế cần tài liệu cũng thập phần chân quý cần thạch nhũ tinh túy thiên thể linh chi linh huyết quả thiên thú đẳng cấp huyết hầu não mới được đại ma vương chuyển âm đáp lại nói thạch nhũ tinh túy thiên thể linh chi linh huyết quả thiên thú đẳng cấp huyết hầu não vân thiên vũ đã từng tại đại thiên dị thế lục gặp qua đại ma vương nhắc tới giá tứ kiện bảo vật biết mỗi kiện đều là thập phần rất thưa thất quý hiếm vật hay là hà vũ khả giúp ta nghĩ đến Kim Hà Vũ gia gia xuyên vương chính là văn nhân gia tộc phía sau mà người, dĩ nhờ y hận văn nhân gia tộc tài lực, thế lực tìm kiếm giá tứ kiện bảo vật so với chính mình giản đơn rất nhiều. Huyết Linh Lung, ngươi kiên trì ở chỗ này chữa thương, giúp ngươi hoán thể việc tiểu giao cho ta, ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi nói rằng, "Cảm ơn công tử." Huyết Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, "Được rồi Huyết Linh Lung, tiểu khê mau tỉnh, ngươi đem Huyết Ma Tháp giải trừ cấm chế cho ta." Huyết Linh Lung giờ vô pháp chống cự mệnh lệnh, Vân Tiên Vũ cho tham một viên đự tin châu lại muốn lấy đi của nàng cực phẩm thiên khí huyết ma tháp hôm nay đột phá nhất cấp đạo tôn cảnh giới vân thiên vũ chính mình có thể so với tiên khí thái a kiếm cực phẩm thiên khí huyết ma tháp thượng phẩm thiên khí bạch sắc hổ trảo, tự thân thực lực dắt trước để thăng gấp trăm lần gặp phải cùng cấp đạo tôn cao thủ đều khả dĩ dễ dàng chém giết công tử ta đi chữa thương nếu như ngày sau gặp phải phiền phức đem hắn dẫn tới huyết chủ sơn giao cho ta đối phó giao cho vân thiên vũ huyết ma tháp huyết linh lung nhẹ giọng nói rằng hảo ngươi đi chữa thương có việc gì cần ta sẽ tìm ngươi Vân Thiên Vũ gật đầu đồng ý nói. Huyết Linh Lung rời đi không lâu sau, vẫn rơi vào hôn mê. Viên Tiểu Khê khôi phục ý thức dần dần tỉnh lại, phát hiện chính ý phục sớm đã thành người ác, bị Vân Thiên Vũ dùng hẽ ra thật lớn áo choàng che đậy thân thể thì, khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lập tức lộ ra nhất mặt say lòng người đỏ ửng, hóa thành một đạo tàn ảnh, tiêu tát không gặp. Tiểu Khê, cũng không cần xấu hổ. Thấy Viên Tiểu Khê ngượng ngùng bỏ chạy, Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Lão đại, vừa các ngươi một nhìn lén ta đi. Một hồi cựu vua thay xong hoa gấm y phục, Viên Tiểu Khê phản trở về, có chút xấu hổ hỏi. Khái. Tiểu Khê, không nên nghĩ xấu, người lão đại ta không phải loại người như vậy." Nghe được Viên Tiểu Khê ngượng ngùng chất vấn, Vân Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói rằng, "Vậy là tốt rồi. Được rồi lão đại, chúng ta mau nhanh ly khai ở đây, để tránh khỏi bị cái kia điên nữ tử đuổi theo chúng ta." Tại mười lăm chang tròn ngày biến hóa thành huyết đồng ma viên bản thể cũng không phải huyết linh lung đối thủ, điều này làm cho Viên Tiểu Khê đối huyết linh lung sản sinh một tia sợ hãi tâm lý, cả tiếng rùng nói, "Hảo, chúng ta đi thôi." Nghĩ đến Kim Hà Vũ rất khả năng một mực huyết trụ sơn phủ cận đợi chính, Vân Tiên Vũ gật đầu. Dư hạc Thiên nhai ba người xa nhau hậu, rất nhanh hướng dưới chân núi chạy đi. Chương 321, gặp lại tuyệt đao tuyệt kiếm. Ta đã sớm nói, ta có cửu mạng, người bình thường giết không được ta. Nhìn Kim Hà Vũ ba người vẫn đứng chờ mình dưới chân núi, Vân Thiên Vũ nội tâm cũng thập phần cảm động, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói: "Thiên Vũ, khí tức của ngươi, lẽ nào ngươi đột phá tới nhất cấp đạo tôn cảnh giới?" Cảm giác được Vân Thiên Vũ tỏa ra khí tức xảy ra cực đại biến hóa, Lam Tinh Nghiên vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Ân, tại bị ma nữ truy sát thì, ta mạo hiểm dùng anh biến tiến đan, mệnh huyền một đường đột phá cảnh giới?" tránh được ma nữ truy sát. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Thiên Vũ, hôm nay chúng ta hợp lực đem huyết ngân phong ấn hoàn thành hoàng thượng nhiệm vụ, không bằng chúng ta cùng nhau quay về hoàng thành, ta nghĩ hoàng thượng nhất định hội trọng trọng ngợi khen chúng ta. Đôi mắt trung lộ ra nhất mặt nhu tình Kim Hà Vũ nhìn Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng nói rằng, Hà Vũ, hoàng thành ta trước không đi, ta nghĩ trước về Thiên Tông Đạo Viện bảo bình an. Đối hoàng tộc cố kỵ rất sâu Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ấy nay nói rằng, Thiên Vũ, ngươi là lo lắng Kim Tử Thần hội đối với ngươi bất lợi. Thông minh Kim Hà Vũ tại Vân Thiên Vũ biểu tình thực tế nhẹ giọng dò hỏi, ân, ta nghĩ các ngươi từ ta hai đại con bài chưa lật thái a kiếm cùng với thuẫn di chung nhận thấy được có chút sự tình. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cố ý làm rõ ý mình. Thiên Vũ, tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi vì sao muốn hủy diệt Mặc ra, nhưng ta tin tưởng ngươi tuyệt đối điều không phải một người lạm sát kẻ vô tội người. Chờ về nhà, ta sẽ mượn gia tộc lực lượng, giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Vân Thiên Vũ một khi làm rõ, Kim Hà Vũ cũng không tái che giấu cái gì, ngựa khí kiên định tỏ thái độ nói, hai anh, nếu như Kim Tử Thần cái kia đe tiện tiểu nhân thực sự bán đứng Thiên Vũ đem Thiên Vũ bí mật tiết lộ cấp Hoàng tộc, ta Man Thiên quyết không tha cho hắn. Bị Vân Thiên Vũ nhân cách mị lực chinh phục Man Thiên dùng sức ngắt một chút nắm tay, Tàn bạo nói rằng: Thiên Vũ, ngươi đã không muốn lập tức đi trước Hoàng tộc, chúng ta đây tiểu đều tự phản hồi đạo viện, ta nghĩ Hoàng thượng biết chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đem huyết ngân phong ấn, nhất định hạ chỉ triệu tập tới Hoàng tộc. Đến lúc đó có Hoàng thượng hạ đạt chỉ dụ, hơn nữa ngươi tứ đại đạo viện, lưỡng quán quân danh hiệu, hẳn là khả dĩ tránh cho rất nhiều phiền phức. Hơn nữa chúng ta cũng khả dĩ lợi dụng trong khoảng thời gian này, thử giúp ngươi hóa giải một ít nguy cơ. Lam Tinh Yên hít sâu một hơi, gia chủ ý nói. Cảm ơn. Vân Thiên Vũ nhìn hoàn toàn có khuynh hướng chính Kim Hà Vũ ba người, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cảm tạ nói: "Thiên Vũ, Tiểu Khê, ngươi đã vô sự, ta đây trước hết ly khai, chúng ta về hoàn thành." Man Thiên người thứ nhất từ biệt nói: "Thiên Vũ, Tiểu Khê, ta cũng đi, các ngươi khá bảo trọng." Lam Tinh Nghiên nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, tự nhìn thoáng qua ánh mắt nhu tỉnh Kim Hà Vũ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, theo Man Thiên cùng nhau ly khai huyết trụ sơn sát biên giới. "Tiểu Khê, ta cùng Tiên Vũ hảo hảo tâm sự, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta một hồi." Mạn Thiên cùng Lam Tinh Nghiên ly khai hộ sắc mặt tưởng đỏ Kim Hà Vũ nhẹ giọng nói rằng, đi thôi đi thôi, đi xa vào, đừng cho ta xem không thích hợp tình cảnh. Viên Tiểu Khê lộ ra một tia khả ái dáng tươi cười, nhìn có chút xấu hổ Vân Thiên Vũ hòa Kim Hà Vũ, cố ý treo chọc nói, Hà Vũ, chúng ta đi bên kia nói ba. Vân Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Viên Tiểu Khê, giữ sắc mặt hồng nhuận Kim Hà Vũ chậm rãi đi hướng một tòa rậm rạp sơn lâm. Thiên Vũ, sau này ngươi có tính toán gì không? Xoáng vai đi vào sơn lâm, Kim Hà Vũ nhẹ giọng dò hỏi, ta, ta nghĩ kế tục tại Thiên Tông Đạo Viện tu luyện. Vân Thiên Vũ chậm rãi nói rằng, Thiên Vũ, dĩ của ngươi Thiên Phú, Thiên Tông đạo viện cái này sân khấu đối với ngươi quá nhỏ, ngươi có nguyện ý hay không tiến vào hoàng tộc? Đi vào sân lâm, Kim Hà Vũ đột nhiên ngừng bước bộ, nhẹ nhàng xoay người mục thị chư vân Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi. Tiến vào hoàng tộc? Hiện nay ta còn không có quyết định này. Đối lại Kim Hoàng Đế thập phần kiên kỵ Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt nói. Vì sao? Thiên Vũ, nếu như ngươi tiến vào hoàng tộc, dĩ ngươi tu luyện Thiên Phú, ta dám cam đoan hoàng tộc nhất định hội trọng điểm bồi dưỡng của ngươi, đến lúc đó của ngươi tốc độ tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh. Kim Hà Vũ kế tục khuyên. Hà Vũ, ngươi đơn độc bảo ta đến đây, sẽ không thầm nghĩ cùng ta nói những cái này đi." Vân Thiên Vũ lộ ra một tia xấu xa dáng tươi cười, gần trong gang tấc nhìn Khuynh Quốc kinh thành, mê người khêu gợi Kim Hà Vũ, ôn nhu hỏi. Mặc dù đang Vân Thiên Vũ ở sâu trong nội tâm, sinh tử bất minh hàn vô song, lớn mật mạnh mẽ thương hòa san, cận hiểu đan đều chiếm một ít không gian, nhưng cùng Kim Hà Vũ đồng sinh cộng tử trong khoảng thời gian này, Kim Hà Vũ kiên nghị nội tâm, không chịu thua tinh thần hoàn toàn đã động Vân Thiên Vũ nội tâm, có thể dùng Kim Hà Vũ cái bóng chiếm hắn nội tâm lớn nhất không gian. "Ta." Va chạm vào Vân Thiên Vũ ánh mắt, Kim Hà Vũ cảm giác chính tim lập đột nhiên gia tốc, trên gương mặt đỏ ửng càng đậm. Hà Vũ, hảo hảo tại hoàng tộc chờ ta, chờ ta mạnh mẽ. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng tương Kim Hà Vũ nuốt nhuyễn thân thể ôm vào trong lòng, nhu tình đồng ý nói. Nói xong, Vân Thiên Vũ cực nóng môi tiểu khát ở Kim Hà Vũ khêu gợi môi đỏ mọng thượng, lưỡng điều mềm nhắn đầu lưỡi dây dưa ở tại cùng nhau. Ngay Vân Thiên Vũ hòa Kim Hà Vũ kiểu diễm hôn môi thì Đại Ma Vương nhạy cảm nhận biết lực nhận thấy được một tia khả nghi, lập tức truyền âm cấp Vân Thiên Vũ nói, tiểu tử, việt hôn, tuyệt kiếm, tuyệt đao tiểu giấu ở phụ cận, âm thầm nhìn chăm chú vào các ngươi tuyệt kiếm, tuyệt đao. nghe được đại ma vương tâm ý truyền âm, vân thiên vũ nhẹ nhàng tương hai mắt mê li kim hà vũ ôm vào trong lòng, lặng lẽ xuất ra đưa tin châu cấp hạc thiên nhai ba người cùng với đang ở chữa thương huyết linh lung truyền âm, để cho bọn họ hỏa tốc tại huyết trụ sơn sát biên giới tiếp ứng. câu thông thượng hạc thiên nhai bốn người, vân thiên vũ nhẹ giọng đối kim hà vũ nói rằng, hà vũ, ta tiễn ngươi lên đường. ân. ở vân thiên vũ trong lòng, nội tâm tràn ngập hạnh phúc cảm kim hà vũ nhẹ nhàng gật đầu, cùng vân thiên vũ cùng nhau chậm rãi bay đi, bay đến truyền thống trận, hai người hữu truyền miên một hồi. Vân Thiên Vũ mới đưa Lưu Luyến trở về, hướng viên tiểu khê nghỉ ngơi địa phương đi đến. Ngay Vân Thiên Vũ đi qua một mảnh tươi tốt Tùng Lâm thì hắn đột nhiên thả chậm cước bộ, nhìn thoáng qua Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, lạnh lùng nói rằng, Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao, các ngươi hai người không nên nấp nữa, hiện thân đi. Ân. Trốn tại Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, chuẩn bị xuất kỳ bất yi đánh lén Vân Thiên Vũ Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao nghe được Vân Thiên Vũ băng leng thanh âm, thần tinh mẩn ra, lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Vân Thiên Vũ, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Hành tung bại lộ, Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao không hề ẩn giấu. Thân thể hơi chật lõe, bay ra tươi tốt tùng lâm xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ trước mặt. Hành, không biết các ngươi chặn lại ta có chuyện gì? Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, chất vấn nói: Vân Thiên Vũ, chúng ta chặn lại ngươi chỉ vì một việc, không biết Mạc Gia cùng ngươi có gì thâm cừu đại hận, ngươi vì sao phải hủy diệt Mạc Gia? Ngươi cũng biết Mạc Gia là ta Hoàng tộc chi nhánh gia tộc, hủy diệt Mạc Gia chẳng khác nào cùng ta Hoàng tộc là địch. Nghe được Vân Thiên Vũ căn bản bất chính mặt trả lời chính vấn đề, sắc mặt âm trầm tuyệt kiếm lạnh như băng chất vấn nói: Hủy diệt Mặc Gia! Các ngươi nghĩ dĩ thực lực của ta khả dĩ hủy diệt Mạc gia? Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, Tịnh Không thừa nhận nói: "Vân Thiên Vũ, chúng ta đã sớm nghĩ đến ngươi hội không thừa nhận. Bất quá hủy diệt Mạc gia người chính mình thập đại thiên khí một trong thái ác kiếm, tại đạo thánh cảnh giới thi triển thuần túy gì, mà trước đó không lâu chúng ta gặp phải Kim Tử Thần, hắn hướng chúng ta chứng thực, thái ác kiếm ở trong tay ngươi, mà ngươi khả dĩ thi triển thuần túy gì, sợ dĩ chúng ta dám khẳng định, ngươi là hủy diệt Mạc gia người." Thả ra cường đại khí tức tập trung Vân Tiên Vũ, tuyệt đạo nói tiếp nói rằng: "Phải vậy ngươi có dám đem Kim Tử Thần cùng ta đối chứng Đề thăng tới nhất cấp đạo tôn cảnh giới chính mình Thái Á Kiếm, Huyết Ma Tháp, Thuan Di chủ bài Vân Thiên Vũ hào không ý chí nói rằng muốn cùng Kim Tử Thần đối chứng chờ chúng ta đem ngươi bắt chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội này Tuyệt Kiếm trong thân thể cường đại dị biến anh lực trong nháy mắt bạo phát trùng kích hướng về phía Vân Thiên Vũ muốn bắt ta các ngươi hoàn không có cái kia thực lực thấy Tuyệt Kiếm Tuyệt Đao tưởng muốn động thủ Vân Thiên Vũ lập tức thoáng hiện ở giữa không trung trung cước đạp hư không đạo tôn cảnh giới ngươi đột phá đạo tôn cảnh giới thấy Vân Thiên Vũ đứng giữa không trung, tuyệt kiếm, tuyệt đao lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì Vân Thiên Vũ tại trước đó không lâu tứ đại đạo quán tỷ thí thì tài lục cấp đạo thánh cảnh giới, mà vào huyết trụ sơn mấy ngày thời gian, tự liên tục đột phá, đạt được nhất cấp đạo tôn cảnh giới. Bực này tốc độ tu luyện không chỉ nói nghe qua, hai người chợt nghe đều không có nghe qua. Vân Thiên Vũ, xem ra ngày hôm nay không lưu được ngươi. Nhìn thấy Vân Thiên Vũ đáng sợ địa tu luyện thiên phú, tuyệt kiếm, tuyệt đao đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Giết ta, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng. Tư đạp tại giữa không trung thân thể đột nhiên tiêu thất, ngay lập tức trong lúc đó Tiệu xuất hiện ở tại cây số xa. Thuấn Di thấy Vân Thiên Vũ trong ngay mắt, tuyệt kiếm, tuyệt đao thâm thúy đôi mắt ba giật mình, song song bắn ra tốc độ cao nhất truy kích Vân Thiên Vũ. Tuyệt kiếm, tuyệt đao, các ngươi tốc độ quá chở ba, tượng ngươi giá bực này tốc độ làm sao chặn lại ta? Ngay đằng đằng sát khí tuyệt kiếm, tuyệt đao gần người chi tế, Vân Thiên Vũ lưu lại một cú treo tức nói hậu, lần thứ hai thi triển Thuấn Di, giật lại giữ hai người trong lúc đó cự ly. Chương ba vô phương chống cự. Làm sao vậy Vân Thiên Vũ? thế nào không chạy? tuyệt kiếm, tuyệt đao thấy vân thiên vũ bình thản, nội tâm đột nhiên sản sinh một tia bất an, cảnh giác hỏi chạy. vân thiên vũ cười lạnh một tiếng, xuất ra đưa tin châu cấp hạc thiên nhai ba người đưa tin. nhận được vân thiên vũ đưa tin châu, hạc thiên nhai ba người lập tức xuất hiện ở tại tuyệt kiếm, tuyệt đao phía, phong tỏa hắn đường lui. mà huyết linh lung bẩy vì giai đoạn trước thương thế quá nặng, chính ở vào áp chế thương thế giai đoạn, sở dĩ cũng không có lập tức xuất hiện. là các ngươi. từ hạc thiên nhai cùng dược hỏa tản mát ra thất cấp đạo tôn đỉnh phong khí tức, tuyệt kiếm, tuyệt đao nhận rõ ra bọn họ thân phận. Tốc đem thượng phẩm thiên khí thiên tuyệt kiếm, thiên tuyệt đao lấy ra. Hành, các ngươi còn muốn mượn thượng phẩm thiên khí uy hiếp chúng ta? Lần trước Hạc Thiên ngai cùng dược hỏa không địch lại tuyệt kiếm, tuyệt đao, chủ yếu bởi vì bọn họ chính mình thượng phẩm thiên khí thiên tuyệt kiếm, thiên tuyệt đao. Hôm nay Hạc Thiên ngai chính mình cũng có thượng phẩm thiên khí, nhìn tuyệt kiếm, tuyệt đao tế ra hai đại thượng phẩm thiên khí. Hạc Thiên ngai ba người lập tức tế ra vừa luyện hóa thượng phẩm thiên khí. Ám Kim Phá Sơn lớn, Bắc Trạch Quận Vương bảo vật thế nào ở trong tay ngươi? Lẽ nào Bắc Trạch Quận Vương là bị các ngươi giết chết? Đương Hạc Thiên ngay tế ra bắt chạy quận vương thượng phẩm Thiên khí Ám Kim Phá Sơn ấn thì, Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao lập tức dẫn Ám Kim Phá Sơn ấn lai lịch, lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ. "Không sai, Đương Sơn nếu không các ngươi chạy trốn nhanh các ngươi sẽ cùng bắt chạy quận vương như nhau." Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng nói, "Hào hào hào, Vân Thiên Vũ, ta phát hiện càng lúc càng nhìn không thấu ngươi, bất quá thì là ngươi cường thịnh trở lại, cùng ta hoàng tộc đối nghịch cũng chỉ có một đường, đó chính là tử." Biết được bắt chẹt quận vương tử nhân, Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao trong lòng bắt đầu sinh thôi ý, đã nghị cấp tốc ly khai. "Thế nào, đã biết nhiều như vậy bí mật?" các ngươi còn muốn sống ly khai? thấy tuyệt kiếm, tuyệt đao muốn mạnh mẽ đột phá vòng đây. vân thiên vũ thanh âm băng lãnh nói rằng, vân thiên vũ, chúng ta huynh đệ hai người cái gì cũng kinh lịch quá, ngày hôm nay ta đảo muốn nhìn các ngươi thế nào ngăn cản chúng ta. tuyệt kiếm, tuyệt đao hít sâu một hơi, hướng trong tay thiên tuyệt kiếm, thiên tuyệt trong đao dốc vào đại lượng dị biến ánh lực, đột nhiên hướng hạ thiên nhai cùng dược hỏa phát động công kích. lôi động sơn hạ kiếm, tuyệt kiếm, tuyệt đao liên thủ công lai, hư đứng ở giữa không trung hạ thiên nhai lập tức cầm trong tay vừa luyện hóa thượng phẩm thiên khí ngũ độc huyền âm kiếm bổ ra một tòa đầy dây độc khí lôi quang kiếm sơn anh kích hướng về phía hai người ầm ầm long một tiếng nổ lôi quang kiếm sơn cùng tuyệt kiếm tuyệt đao bổ ra lưỡng đạo kiếm quang đối đụng vào cùng nhau thì lập tức bạo mở đại lượng lôi quang không ngừng tại giữa không trung chản ngập ngay tuyệt kiếm tuyệt đao hợp lực phá vỡ hạc thiên ngay thi triển sấm dậy sơn hà kiếm thì dược hỏa cầm trong tay thượng phẩm thiên khí dung nhăm trượng, phóng xuất ra một đạo hỏa lãng mang tất cả hướng về phía hai người bước bách tuyệt kiếm tuyệt đao liên tục lui về phía sau lôi động sơn hà kiếm ngươi là hạc thiên ai bị hạc thiên ngay cùng dược hỏa liên thủ đẩy lùi tuyệt kiếm Tiễn đao lần thứ hai lộ ra nhất phó kỳ lạ hình dạng, nhìn mang theo nhân bên ngoài cụ Hạc Thiên Ngai, kinh hô trở nên. Nếu bị các ngươi nhận ra, ta đây cũng không dùng ngụy trang. Vẫn ẩn giấu chân thực mặt Hạc Thiên Ngai lột bỏ mặt nạ, lộ ra vốn diện mục. Hạc Thiên Ngai, ngươi điều không phải chẳng đáng thêm vào thế lực, vì sao cùng bọn chúng làm bạn? Cao mày, nội tâm bất an càng lúc càng lớn, tuyệt kiếm lạnh như băng chất vấn nói: Ta không phải cùng các ngươi như nhau, các ngươi là hoàng tộc chó săn mà thôi. Hạc Thiên Ngai lạnh như băng châm chọc nói: Xem ra ngày hôm nay chúng ta nếu muốn thuận lợi đột phá vòng vây đi ra ngoài, phải vận dụng cấm kỵ chủ bài. Nghĩ đến Hạc Thiên nhai tốc độ, Tuyệt kiếm, Tuyệt đao hít sâu một hơi, song song thi triển cấm kỵ nói kỹ, bắt đầu thiêu đốt tự thân thảo mệnh, trên diện rộng để thăng thực lực. Rất nhanh, đều tự thiêu đốt 500 niên thọ nguyên tuyệt kiếm, tuyệt đao tiểu chạm đến tới rồi nhất cấp nói tiên lực lượng, một cổ cổ cường bạo lực lượng không ngừng mà hai người thân thể chu vi vần quanh. Có ý tứ, không có nghĩ đến các ngươi hoàn nắm giữ bực này chủ bài. Cảm giác được tuyệt kiếm, tuyệt đao thiêu đốt 500 niên thảo nguyên, tự thân thực lực siêu việt Vân Thiên Vũ cùng rực hỏa, Vân Thiên Vũ thần sắc vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Đáng ta huynh đệ hai người người, tử. Tăng vọt thực lực hậu, Tuyệt kiếm, Tuyệt đao quần quật không ngừng hướng Thiên Tuyệt kiếm, Thiên Tuyệt trong đao róc vào cường đại dị biến ánh lực, kế tục cầm trong tay hai đại thượng phẩm thiên khí công kích hướng về phía Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hỏa. Cực quang, Thiên Hỏa Tam Thiết Lãng. Tuyệt kiếm, Tuyệt đao toàn lực công lai, Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hỏa cực lưu an ý song song thi triển thượng phẩm thiên khí công kích hướng về phía hai người. Rầm rầm. Hai tiếng nổ, đương Tuyệt kiếm, Tuyệt đao nhân khí hợp nhất phách trảm tại hai đại thượng phẩm thiên khí thổ thì, mượn tăng vọt hậu thực lực, mạnh mẽ nát bấy Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hỏa thi triển công kích. Di cực nhanh tốc độ toàn lực đột phá vòng đây. Thuần di. Thiêu đốt 500 niên võ nguyên, trên diện rộng đề thăng thực lực tuyệt kiếm, tuyệt đao vừa mạnh mẽ phá vây rồi hạc tiên nhai cùng dược hỏa chặn Vân Thiên Vũ lập tức thi triển thuần di chặn lại ở tại bọn họ hai người trước mặt. Muốn chết? Tuyệt kiếm, tuyệt đao thấy Vân Thiên Vũ cũng dám chặn chính, đôi mắt trung lộ ra nồng đậm sát ý, huy vũ hai đại thượng phẩm tiên khí công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Huyết ma tháp, chống đối. Lượng đạo không gian kiếm quang, đao mang vết lai, Vân Thiên Vũ lập tức tương còn chưa hoàn toàn luyện hóa cực phẩm thiên khí huyết ma tháp triệu mà đi khống chế huyết ma tháp chống đối hướng về phía hai đạo kiếm quang rầm rầm hai tiếng nổ huyết ma tháp lọt vào thiên tuyệt kiếm thiên tuyệt đao công kích kịch liệt run rẩy một chút lập tức lệch khỏi quỹ đạo phương vị bất quá nhất tháp một kiếm một đao kịch liệt va chạm sản sinh hủy diệt lực lượng ngạnh sinh sinh trở ngăn cản toàn lực đột phá vòng vây tuyệt kiếm tuyệt đao cực phẩm thiên khí người ngoại trừ thái a kiếm dĩ nhiên hoàn nắm giữ nhất kiện cực phẩm thiên khí cảm giác được huyết ma tháp ẩn chứa đáng sợ lực lượng tuyệt kiếm tuyệt đao lập tức xác định huyết ma tháp tuyệt đối thị nhất kiện cực phẩm thiên khí Nội tâm bởi vì Vân Thiên Vũ không ngừng triển lộ con bài chưa lật, đã bị cực đại địa trùng kích. Lúc này Vân Thiên Vũ cho bọn hắn hai người cảm giác tiểu phảng phất một người không đáy, người mang vô cùng vô tận con bài chưa lật. Ám Kim phá sơn ấn. Ngay tuyệt kiếm, tuyệt đao giật mình huyết ma tháp đẳng cấp thì, Hạc Thiên ngay khống chế Ám Kim phá sơn ấn không ngừng thành lớn, ấn hướng về phía bọn họ hai người. Oeng. Ngay trước hết phản ứng quá lai tuyệt kiếm cầm trong tay thiên tuyệt kiếm chống đối trụ Ám Kim phá sơn ấn công kích thì, dược hỏa cầm trong tay dung nham trượng công tới, cùng tuyệt đao xảy ra kịch liệt va chạm. Tuyệt kiếm, Vân Thiên Vũ khả dĩ thi triển thuần gì? Tự nắm giữ cực phẩm thiên khí, chúng ta muốn đột phá vòng vây có chút chật trở, không bằng chúng ta hợp lực công kích Vân Thiên Vũ. Chỉ cần có thể đem hắn kích thương, chúng ta có thể thuận lợi đột phá vòng vây. Bị Hạc Thiên Nhai cùng Dược hỏa lần thứ hai giây dừa trụ tuyệt kiếm cùng tuyệt đao tâm ý truyền âm giao lưu nói. Hảo! tuyệt đao gật đầu, tay cầm thiên tuyệt đao, tại trong nháy mắt bổ ra mấy trăm nói huyễn ảnh bao mang, ngạnh sinh sinh bước lui Hạc Thiên Nhai cùng Dược hỏa hậu, song song hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Huyết Ma Tháp, đánh! Nhìn ra tuyệt kiếm, tuyệt đao ý đồ, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế huyết ma tháp đụng phải quá khứ. Huyết Ma Tháp công tới, Tuyệt Kiếm hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể trong nháy mắt giữ Thiên Tuyệt Kiếm dung hợp cùng một chỗ, một kiếm chạm ở tại Huyết Ma Tháp thượng, y dựa vào chính mình hơn xa Vân Thiên Vũ thực lực, ngạnh sinh sinh đẩy lui Huyết Ma Tháp, cấp Tuyệt Đao sáng tạo công kích Vân Thiên Vũ cơ hội. Thái A kiếm, thuần sát chi kiếm. Tuyệt đao đằng đằng sát khí công lai, Vân Thiên Vũ lập tức tương có thể so với tiên khí Thái A kiếm lấy đi, thi triển thuần sát chi kiếm nên hướng về phía Tuyệt đao. Hưu, một tiếng, ngay lập tức trong lúc đó xuất hiện Vân Thiên Vũ một kiếm thứ hướng về phía Tuyệt đao, bằng phản ứng nhanh nhẹ, hắn liền lách mình né tránh. Tuy rằng tuyệt đao đúng lúc đem thiên tuyệt đao hành ở tại ngực để chặn vân thiên vũ thi triển thuẫn sát chi kiếm, nhưng thượng phẩm thiên khí thiên tuyệt đao lọt vào thái a kiếm công kích, thân đao mặt ngoài lập tức xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Thái a kiếm bắn ra cường đại lực lượng ngạnh sinh sinh tương tuyệt đao bước lui trở lại. Ngươi, ngươi đem bán thiên khí linh dung tiến thái a kiếm chung. Thấy thiên tuyệt đao thân đao bị thái a kiếm kích nứt ra, tuyệt đao lập tức đoán được thái a kiếm phát sinh biến hóa nguyên nhân, nhìn về phía vân thiên vũ nhãn thần lần thứ hai xảy ra biến hóa. Lúc này kiến thức vân thiên vũ không ngừng triển lộ chủ bài tuyệt kiếm, tuyệt đao nội tâm có chút hối hận đánh lén vân thiên vũ. Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao, ta khuyên các ngươi không nên mơ tưởng, ngày hôm nay ta sẽ không để các ngươi ly khai. Vân Thiên Vũ nhìn sắc mặt háng rộng Tuyệt Kiếm, "Tuyệt Đao, lạnh như băng nói rằng, Vân Thiên Vũ, ngươi nằm mơ, chỉ bằng các ngươi ngăn không được chúng ta." Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao hít sâu một hơi, thả ra dị biến anh lực đột nhiên giao cùng ở tại cùng nhau, hình thành một cổ lay động thiên địa lực lượng. "Công tử cẩn thận, đây là Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao tuyệt chiêu tối hậu, đao kiếm vô ảnh." Thấy Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao thả ra dị biến anh lực trong nháy mắt giao cùng ở tại cùng nhau, đối bọn họ thập phần lý giải hạ tiên nhai la lớn, giữ dược hòa cùng nhau cấp tốc chắn Vân Thiên Vũ trước người, Đào Kiếm vô ảnh, tuyệt kiếm, tuyệt đao trong thân thể lực lượng hoàn toàn giao cùng, hai người cực huy ăn ý bổ ra kiếm ảnh, đao ảnh giao cùng ở tại cùng nhau, coi như một cổ một cất lốc, mang tất cả hướng về phía Vân Thiên Vũ ba người, lôi động sơn hạ kiếm, thiên hỏa tam tiết lãng, tuyệt kiếm, tuyệt đao thi triển cùng đánh Đào Kiếm vô ảnh tập lai, Hạc Thiên Nhai cùng Dược hỏa đã ở trong nháy mắt thi triển thượng phẩm thiên kỹ nên thuật thứ, đương ba cổ đáng sợ lực lượng đối đụng vào cùng nhau thì lập tức hình thành một cổ bay về sóng gió, trọng trọng tương Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hoa đánh bay đi ra ngoài. Thi triển cùng đánh đánh bay hạ thiên nhai hai người, tuyệt kiếm, tuyệt đao lập tức tương tự thân tốc độ để thẳng tới đỉnh, kế tục hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây. Thuấn Di, cấp tốc lánh, đã bị rất nhỏ lan đến vân thiên vũ thấy tuyệt kiếm, tuyệt đao toàn lực đột phá vòng vây chạy trốn, kế tục thi triển Thuấn Di ngăn cản. Vân Thiên Vũ, nếu như ngươi không muốn chết, tự cho ta trái lại cũng ngay. Thấy Vân Thiên Vũ lần thứ hai thi triển Thuấn Di chặn lại trụ chính, tuyệt kiếm tại càn không trong giới chỉ lấy ra một người hộp gấm cấp tốc mở. Hư Thiên Lôi, Dương Vân Thiên Vũ thấy hộp gấm trung phong ấn lôi quan thì sắc mặt lập tức xảy ra biến hóa thân thể không bị khống chế một lánh. Chương 323, khống chế tuyệt đao tuyệt kiếm. Hư Tiên Lôi. Ngay tuyệt kiếm ổn định trụ thân thể thì, hắn kinh khủng phát hiện, chính trong tay Hư Tiên Lôi bị cách đó không xa hồng y nữ tử người cao gầy, gợi cảm dị thường tiếp đi. Không có ý tứ công tử, ta giai đoạn trước thương thế quá nặng, vừa ổn định, thỉnh công tử thứ lỗi. Cường thế xuất hiện, dễ dàng cấp đi tuyệt kiếm trong tay Hư Tiên Lôi huyết linh lung đem Hư Tiên Lôi đưa cho Vân Tiên Vũ, rồi tội nói: "Linh Lung, ngươi tới rất đúng lúc. Bọn họ hai người tiểu giao cho ngươi, giúp ta đưa bọn họ bắt." Bởi Vân Thiên Vũ gần còn lại một viên thực hồn tử não, nhưng thấy Tuyệt Kiếm, tuyệt đao mạnh mẽ thực lực, Vân Thiên Vũ bắt đầu sinh thi triển sinh mệnh phụ chú đối bọn họ sinh mệnh tiến hành khống chế ý niệm trong đầu. "Tốt công tử, bọn họ giao cho ta." Huyết Linh Lung gật đầu, mỹ lệ mắt to trung lộ ra một đạo tàn khốc, thân thể hơi chợt lóe tựu xuất hiện ở tại quá sợ hai tuyệt kiếm, tuyệt đao trước mặt. "Đạo tiên cao thủ." Thấy Huyết Linh Lung tại chính trước mắt thi triển thuần gì, Tuyệt Kiếm, tuyệt đao lập tức xác định gợi cảm mê người Huyết Linh Lung tuyệt đối thị một gã đạo tiên cao thủ. "Đao kiếm vô ảnh." Để chạy trối chết, Tuyệt Kiếm, tuyệt đao cắn răng một cái lần thứ 2 thi triển cùng đánh, hướng về phía xuất hiện trong người tiền huyết linh lung bổ ra đào kiếm hỗn hợp một cơn lốc, muốn đem huyết linh lung quanh thành bụi phấn. Thuần Di, nếu như đang thịnh thời kỳ, đối mặt hai người thi triển toàn lực, huyết linh lung khả dĩ dễ dàng hóa giải, bất quá bởi vì giai đoạn trước thương thế quá nặng, sở dĩ huyết linh lung không có mạnh mẽ nghạnh cùng bọn họ công kích, mà là liên tục thi triển thuần gì, xuất hiện ở tại bọn họ phía sau. Thiên địa phong tỏa, không đợi tuyệt kiếm, tuyệt đao đột phá vòng vây chạy trốn, huyết linh lung lập tức khống chế thiên địa lực, hình thành cường đại phong tỏa lực lượng, phong tỏa bọn họ hai người tốc độ ngay sau đó, huyết linh lung ngọc thủ đã xuất hiện trước ngực song tuyệt, đưa bọn họ hai người từ giữa không trung trực tiếp đánh rơi tới rồi trên mặt đất. Thiên địa huyết thủ, đánh rơi tuyệt kiếm, tuyệt đao, huyết linh lung lần thứ hai điều động thiên địa lực, nương tụ ra thiên địa huyết thủ trọng trọng anh sát bọn họ thân thể, khiến thương thế song tuyệt thêm nặng. Huyết linh lung đem họ đánh cho chỉ còn một hơi thở. Bởi thu phục thất cấp đạo tôn đỉnh cao thủ độ khó quá lớn, để tăng sát suất thành công, vân thiên vũ mệnh lệnh huyết linh lung không ngừng nặng thêm hai người thân thể thương thế. Dâm dâm anh, theo huyết linh lung điều động thiên địa lực, ấn lạc thiên địa huyết thủ không ngừng rớt xuống hai người thân thể. Tuyệt kiếm, tuyệt thân đao thể thương thế càng lúc càng trọng, hai người phun ra tiên huyết sớm đã thành đem ý phục nhuộm đỏ. Khoảng chừng hơn 10 phút qua đi, liên tục lọt vào huyết linh lung điều động thiên địa lực công kích tuyệt kiếm, tuyệt đao bởi vì thương thế quá nặng ngất quá khứ, hô hấp cũng trở nên thập phần suy yếu. Được rồi huyết linh lung, không nên công kích. Cảm giác được tuyệt kiếm, tuyệt đao trong thân thể sinh cơ đã thập phần yếu ớt, Vân thiên Vũ lập tức ngăn lại huyết linh lung công kích, chậm rãi đi tới huyết nục không rõ hai người trước người. Đại Ma Vương, nếu như ta sẽ đối bọn họ hai người thi triển sinh mệnh phụ chú, cần thiêu đốt nhiều ít sinh mệnh mới được. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua, chết ngất tuyệt kiếm, tuyệt đao, tâm ý câu thông đại ma vương, do hỏi. Tuy rằng tuyệt kiếm, tuyệt đao bản thân bị trọng thương, nhưng ngươi trong lúc đó thực lực trên lệch quá lớn, hơn nữa bọn họ hai người tâm trí kiên nghị, ta cảm giác ngươi chí ít thiêu đốt 500 niên thọ nguyên mới có hy vọng sinh mệnh phụ chú một người. Suy yếu đại ma vương đáp lại nói, 500 niên thọ nguyên, được rồi, ta đây tiểu thiêu đốt 500 niên thọ nguyên thử xem, nếu như khả dĩ đem tuyệt kiếm, tuyệt đao thu phục, Vân Thiên Vũ phía sau thực lực liệu đem trên diện rộng để thăng. Thiên Vũ, tuyệt kiếm, tuyệt đạo ố nã hoàng tộc nhân nếu như ngươi mạnh mẽ đối bọn họ tiến hành sinh mệnh phụ chú, bọn họ sau đó sẽ không năng tái di chân thực mặt kỳ nhân. Nghĩ đến đại kim hoàng đế thủ đoạn mạng, đại ma vương nhắc nhở nói, cái này ta minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Vân thiên vũ truyền âm đáp lại nói, linh lung, giúp ta thả ra linh hồn lực quấy giày tuyệt kiếm linh hồn, ta chuẩn bị đối hắn tiến hành sinh mệnh phụ chú. để tăng sát suất thành công, vân thiên vũ mệnh lệnh huyết linh lung thả ra linh hồn lực quái giày tuyệt kiếm linh hồn. là công tử, huyết linh lung gật đầu, thả ra linh hồn lực thẩm thấu hướng về phía hôn mê bất tỉnh tuyệt kiếm linh hồn tròng mạnh mẽ qué giãy hắn linh hồn. Sinh mệnh, thiêu đốt. Huyết linh lung qué giãy tuyệt kiếm linh hồn chi tế, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, lập tức thiêu đốt 500 niên thảo nguyên, lớn nhất trình độ để thăng sinh mệnh phù chú lực lượng. Sinh mệnh phù chú dung hợp. Thiêu đốt 500 niên thảo nguyên, ngưng tụ ra cường đại sinh mệnh phù chú hậu, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế sinh mệnh phù chú đánh vào tới rồi hôn mê bất tỉnh tuyệt kiếm trong thân thể. Lọt vào Vân Thiên Vũ đánh vào sinh mệnh phù chú an ổn, hôn mê bất tỉnh tuyệt kiếm sinh mệnh bản năng tiến hành phản kháng, bất quá tại huyết linh lung không ngừng thả ra linh hồn lực quá nhiều hạ, tuyệt kiếm sinh mệnh phản kháng lực lượng càng lúc càng yếu. Khoảng chừng 25 phút qua đi, Vân Thiên Vũ thiêu đốt 500 niên thảo nguyên, nương tụ sinh mệnh phù chú thành công thẩm thấu vào tuyệt kiếm suy yếu sinh mệnh tròng, mạnh mẽ đối hắn sinh mệnh tiến hành rối thu phục. Hô, thành công. Cảm giác được tuyệt kiếm sinh mệnh giữ chính giao hòa cùng một chỗ, sắc mặt tái nhợt Vân Thiên Vũ trưởng thở phào nhẹ nhõm, lập tức quanh chân ngồi dưới đất điều tức. Một người lâu ngày thần qua đi, vận chuyển bổn nguyên thời không bí quyết điều tức Vân Thiên Vũ khôi phục trạng thái, kế tục thiêu đốt 500 niên thảo nguyên, dựa theo đồng dạng biện pháp đối tuyệt đao tiến hành sinh mệnh khế ước. Bởi tuyệt đao sinh mệnh cường độ còn đang tuyệt kiếm trên, Vân Thiên Vũ mạnh mẽ khế ước Tuyệt Đao Linh Hồn gặp cực đại trở lực. Hơn nữa tại Vân Thiên Vũ mạnh mẽ sinh mệnh khế ước Tuyệt Đao sinh mệnh song song, trên diện rộng tiêu đốt sinh mệnh Vân Thiên Vũ đột nhiên cảm giác chính Dị Biến Anh Thần xuất hiện một kia vấn đề, anh thần trung lưu lại huyết khí bắt đầu ăn mòn anh thần. "Gây tội, Dị Biến Anh Thần thế nào lúc này ra vấn đề?" Cảm giác được Dị Biến Anh Thần xuất hiện vấn đề, Vân Thiên Vũ cũng không có để ý tới, mà là toàn lực khống chế sinh mệnh phù chú đối Tuyệt Đao sinh mệnh tiến hành khế ước. Khoảng chừng 40 đa phần trung qua đi, Tuyệt Đao sinh mệnh sức chống cự rốt cục xuất hiện một kia bương lòng, Vân Thiên Vũ năm giá khó có được thời cơ. Khống chế sinh mệnh phủ chú thẩm thấu vào hắn sinh mệnh trọng, mạnh mẽ đối hắn sinh mệnh tiến hành kế ước. "Công tử, ngươi có khỏe không?" Cảm giác được Vân Thiên Vũ sinh mệnh phủ chú tuyệt đạo hậu, thân thể xuất hiện một ít vấn đề, Huyết Linh Lung lập tức quan tâm hỏi. "Ta vô sự." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, khống chế bản nguyên địa khí viên bi khống chế lập tức gấp chế ăn mòn dị biến anh thần huyết khí. "Công tử, có đúng hay không ngươi tại Huyết trụ Sơn đột phá nhất cấp đạo tôn cảnh giới, dị biến anh thần xuất hiện vấn đề?" Huyết Linh Lung nhẹ giọng dò hỏi. "Ừm, ta không có nghĩ đến Huyết Chủ Sơn, huyết khí như vậy cường đại, tiểu liền ta tu luyện bí quyết đều không thể khắc chế. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi nói rằng: huyết trụ sơn huyết khí chính là ta huyết giới lực lượng, ăn mòn lực rất mạnh, một ngày thẩm thấu tiến dị biến anh thần trùng, rất khó bị xua tan. mà công tử ngươi tự tại huyết trụ sơn đột phá nhất cấp đạo tôn, dẫn đến nguyên anh dị biến thì dung hợp đại lượng huyết khí, nếu như không nhanh chóng bị xua tan, công tử ngươi tự thân thực lực sẽ chỉ trệ không tiến. bất quá công tử nếu như nguyện ý, linh lung khả dị giúp công tử giải trừ dị biến anh thần trùng ăn mòn huyết khí. khêu gợi huyết linh lung ôn nhu nói rằng: thế nào giải trừ? thấy khêu gợi huyết linh lung Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi: "Ta khả dĩ dùng miệng đem công tử đem ăn mòn huyết khí hấp đi." Huyết Linh Lung nhẹ nhàng liếm giật mình mê người môi đỏ mọng, xinh đẹp nói rằng: "Cô dùng miệng đem ăn mòn huyết khí hấp đi ba." Vân Thiên Vũ hầu nhất cồn, nội tâm nộn nhạo hỏi: "Khách khách, Linh Lung hôm nay đã là công tử người, công tử muốn cho Linh Lung hôn đâu?" Linh Lung đều đáp ứng. Huyết Linh Lung nhẹ cảm cười, cố ý nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ hạ nửa người, mỹ thái mọc thành bùi nói rằng: "Lẽ nào ngoại trừ dùng miệng hôn tụu không thể dùng biện pháp khác ạ?" Nhìn không ngừng mê hoặc chính Huyết Linh Lung, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi nỗ lực nhượng chính bình tĩnh xuống dò hỏi. công tử lẽ nào ngươi như thế ghét bỏ linh lung? nghe được vân thiên vũ hỏi, huyết linh lung đột nhiên toát ra điểm đạm đáng yêu hình dạng, mà nữ mị hoặc nỗ lực lộ không bỏ sót. hô, các ngươi ở chỗ này chờ đãi, linh lung chúng ta đi bên kia. nói xong, vân thiên vũ giữ vóc người cao gầy, nhẹ cảm cười khẽ huyết linh lung đi vào xa xa một mảnh rậm rạp luồng cây. công tử, ngươi quyết định, nhượng linh lung đi qua ngươi người nào bộ phận hấp thu huyết khí. đi vào luồng cây, huyết linh lung kế tục mị hoặc vân thiên vũ, hôn vào miệng. vân thiên vũ hít sâu một hơi nói rằng. Khinh khách, hảo. Huyết Linh Lung mê người một chút, khinh khách đi tới Vân Thiên Vũ trước mặt, vươn thon dài trắng nõn song trượng, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Thiên Vũ cái cổ, in lại khêu gợi môi đỏ mọng. Ngay Vân Thiên Vũ cùng huyết Linh Lung hôn môi cùng một chỗ thì, Vân Thiên Vũ đột nhiên cảm giác huyết Linh Lung mềm nhắn đầu lưỡi mang theo một trận tương hoạt vào cái miệng của hắn, có thể dùng hắn nội tâm rung động. Ngay sau đó, Vân Thiên Vũ cảm giác huyết Linh Lung mềm nhắn đầu lưỡi tuôn ra nhất cổ cường đại thôn vẻ lực lượng, theo chính hầu tiến nhập tới rồi chính trong thân thể, bắt đầu hấp thu dị biến anh thần trung ăn mòn huyết khí, dần dần áp chế hắn sao động nội tâm. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ qua đi, hoàn toàn say mê tuyệt vời tư vị, Vân Thiên Vũ cảm giác dị biến anh thần ăn mòn huyết khí hoàn toàn bị huyết linh lung đầu lưỡi thôn vệ lực lượng hấp thu, lập tức mở mắt, giữ huyết linh lung mê người hai mắt bốn mắt nhìn nhau. Thấy Vân Thiên Vũ gần trong gang tấc nhìn chính, huyết linh lung đôi mắt long lanh mê hồn, cố ý tại Vân Thiên Vũ miệng khơi mào một chút chính mềm nhắn đầu lưỡi, khiêu khích một chút Vân Thiên Vũ, mới đưa đầu lưỡi tỏng miệng hắn thu trở về. Chương 324: Hóa tiên đan dự lực. Cảm ơn, chúng ta trở về đi. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng liếm một chút lưu lại dư hương môi, nhìn thoáng qua gợi cảm mê người. Đủ để mê đảo chúng sinh huyết linh lung, chậm rãi đi ra lùm cây. Yêu tinh, mười phần yêu tinh, liên bản ma vương nội tâm đều khó chịu, bất quá Thiên Vũ, tại ngươi thực lực không có siêu việt trước, nghìn vạn lần không nên phát sinh thực chất tính quan hệ, để tránh khỏi tại song tu thì, trong thân thể huyết khí lực lượng hút khâu ngươi toàn thân tinh hoa máu. Đại ma vương truyền âm căn dặn nói. "Ân, ta đã biết." Đã sớm cảm giác huyết linh lung chính là hoa hồng có gai, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, truyền âm đáp lại nói. Ngay Vân Thiên Vũ cùng huyết linh lung đi ra lùm cây thì, tuyệt kiếm, tuyệt đao bị Vân Thiên Vũ đánh vào sinh mệnh phụ chú, hôn mê tỉnh lại đương trọng thương tỉnh lại, hai người chậm rãi đi tới Vân Thiên Vũ thì sinh mệnh trong sản sinh một tia thần phục ý niệm trong đầu, song song lộ ra kinh ngạc vẻ. Ngươi, ngươi rốt cuộc đối chúng ta làm cái gì? cảm giác được chính đối Vân Thiên Vũ sản sinh không được một tia phản kháng ý niệm trong đầu, Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao có chút kinh hoàng hỏi. Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao, tại các ngươi hôn mê thời gian, ta đối với ngươi sinh mệnh tiến hành rồi khế ước, các ngươi chỉ có thể phục vụ ta. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn không ngừng phản kháng sinh mệnh khế ước ảnh hưởng Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao, nói rằng, bất muốn cho ta thần phục ngươi tuyệt đối không thể năng. Ngươi giết chúng ta, chúng ta tử, cũng sẽ không thần phục của ngươi. Nội tâm cao ngạo tuyệt kiếm, tuyệt đao tuy rằng bị Vân Thiên Vũ tại sinh mệnh gây cấm kỵ, nhưng bọn hắn cũng không tưởng thần phục Vân Thiên Vũ, cường ngạnh nói rằng: "Tuyệt kiếm, tuyệt đao, vừa các ngươi thi triển cấm kỵ đạo kỹ, hẳn là thiêu đốt không ít trợ nguyên, không biết các ngươi tự tin tại còn lại thời gian đột phá đạo tiên cảnh giới, nếu như bất năng, tại các ngươi trợ nguyên hao hết thì sẽ biến thành một đống hoàng thổ, sở hữu tất cả đô hội tiêu tan thành mấy khói." Tuyệt kiếm, tuyệt đao hội tuyển trạch phản kháng từ lúc Vân Thiên Vũ dự liệu chỗ bất quá vân thiên vũ đã sớm tưởng dễ đối phó bọn họ thủ đoạn chậm rãi nói rằng ân ngươi lời này có ý tứ lẽ nào ngươi có thể giúp chúng ta đột phá đạo tiên cảnh giới tuyệt kiếm tuyệt đao nghe được vân thiên vũ nói thầm ý trao mày hỏi đương nhiên nếu như các ngươi toàn tâm theo ta chờ các ngươi cho ta lập xuống đại công ta khả dĩ trợ các ngươi đột phá nói tiên cảnh giới vân thiên vũ gật đầu đồng ý nói rằng vân thiên vũ ngươi nghĩ chúng ta huynh đệ hai người hội tin tưởng của ngươi nói trợ chúng ta đột phá đạo tiên chi cảnh ngươi cho là ngươi là chân tiên cao thủ tuyệt kiếm Tuyệt Đao khịt mũi cười, căn vốn không tin Vân Thiên Vũ đồng ý. Các ngươi không tin một quan hệ, một hồi chờ Hạc Thiên Nhai cùng Dược hỏa mượn ta dành cho đang ăn dược, song song đột phá đáo nhất cấp đạo tiên cảnh giới, các ngươi chỉ biết ta có không có buồn sự này. Được rồi, lão Hạc, lão Dược, dẫn bọn hắn khứ huyết trụ dưới chân núi Tây Bắc Phương hướng rừng tây chờ ta, ta một hồi tự lai. Vân Thiên Vũ thấy Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao không tin chính nói, thịnh không tức giận, nhẹ giọng mệnh lệnh nói, là công tử. Hạc Thiên Nhai ba người gật đầu, mang theo nửa ngờ nửa tin Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao, ly khai huyết trụ sơn đi tới huyết trụ dưới chân núi tây bắc phương hướng rừng tây. Linh Lung, nếu như tuyệt kiếm, tuyệt đao một hồi bất thành thật, vậy thì giết chết bọn họ. Hạc Thiên ngay năm người ly khai, Vân Thiên vũ ôn hòa ánh mắt rồi đột nhiên giàn trở nên sắc bén trở nên, lạnh lạnh nói rằng, Khanh khách, yên tâm đi công tử, giao cho ta được rồi. Huyết Linh Lung hễ miệng cười, vỗ nhẹ nhẹ một chút cao vót độ ngửa sữa, nói, Linh Lung, để cảm tạ ngươi giúp ta giải trừ dị biến anh thần ăn mòn huyết khí, ta truyền thụ ngươi một môn tiên kỹ, ngày sau ngươi khả mượn Hạ Thiên lôi tiến hành tu luyện, nếu như tu luyện thành. Ngươi nói tiên cảnh giới đột phá thì đánh xuống lôi kiếp sẽ không đối với ngươi cấu thành nguy hiểm. Bởi vì huyết linh lung vân tiên vũ lớn nhất nghi trượng, huyết linh lung càng mạnh, vân tiên vũ lực lượng lại càng cường. Sở dĩ so sánh qua đi, vân tiên vũ đem tiên lôi ngưng thân bí quyết phương pháp tu luyện chuyển thụ cho huyết linh lung tiên kỹ. Khả yếu bất đạo tiên cảnh giới đột phá thì đánh xuống lôi kiếp uy lực. Cảm tạ công tử. Biết được vân tiên vũ đưa cho chính tiên lôi ngưng thân bí quyết tu luyện hiệu quả, huyết linh lung đẹp đẽ khuôn mặt thượng lộ ra nồng đậm kích động vẻ ngọt ngào cảm tạ nói. Được rồi linh lung, ngươi cũng đi sơn lâm vụ cận chờ ta âm thầm quan sát tuyệt kiếm, tuyệt đao, nếu có gì thường, lập tức đối bọn họ tiến hành đánh chết. Ta cấp tiểu khê nói một tiếng, tiểu cùng các ngươi hội hợp. Tuy rằng đại ma vương đương sơ truyền thụ sinh mệnh phụ chú thập phần cường đại, nhưng vân thiên vũ cùng tuyệt kiếm, tuyệt đao trong lúc đó thực lực trên lệch quá lớn, cần thật để vân thiên vũ nhượng huyết linh lung âm thầm bảo hộ. La công tử, tất cả giao cho ta được rồi. Huyết linh lung gần đầu, một người thuẫn di xuất hiện ở tại huyết trụ sơn vụ cận sơn lâm tròng, ẩn tàng rồi trở nên. Lão đại, ngươi rốt cục trở về, các ngươi đã làm gì, thế nào thời gian dài như vậy? Nam ở trên tảng đá ngủ Viên Tiểu Khê cảm giác được Vân Thiên Vũ khí tức xuất hiện, lập tức tỉnh lại, xoa mắt buồn ngủ cái miệng nhỏ nhắn nói rằng: "Không có ý tứ Tiểu Khê, ta có một số việc đình lại." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng đi lên, nhu nhu Viên Tiểu Khê khả ái, ấy này nói rằng: "Có một số việc đình lại, lão đại, ngươi sẽ không cùng Kim Hà Vũ làm." Viên Tiểu Khê há to miệng ba, ngạc nhiên nói rằng: "Ngươi một tiểu nha đầu loạn tưởng cái gì? Ta chỉ là ở trên đường gặp một ít phiền phức mà thôi." Vân Thiên Vũ nhìn miên man suy nghĩ Viên Tiểu Khê, có chút bất đắc dĩ giải thích nói: "Nguyên lai là như thế này a." ta còn tưởng rằng các ngươi không cầm lòng được. viên tiểu khê nhẹ giọng treo chọc nói, tiểu khê, ta đưa ngươi một bảo vật, nếu như ngươi khả dĩ luyện hóa cái này bảo vật, ngươi trong thân thể thần thú huyết mạch lực lượng sẽ trên diện rộng kích phát. nhìn viên tiểu khê nửa ngờ nửa tin biểu tình, vẻ mặt bất đắc dĩ vân thiên vũ không có tái kế tục giải thích, tâm ý khẽ động lấy ra một viên cực đại huyết mạch thạch đưa cho viên tiểu khê. lão đại, đây là? cảm giác được vân thiên vũ đệ lai huyết mạch thạch tẩm chứa cường đại huyết mạch lực lượng, viên tiểu khê hai mắt mạo quan hỏi, đây là đường sơ ta đồng ý cấp nhị trưởng lão tìm kiếm huyết mạch thạch. Vân Thiên Vũ nhìn vẻ mặt kinh hỉ viên tiểu khê, nhẹ giọng giải thích nói: Huyết mạch thạch, đây là huyết mạch thạch. Lão đại, ngươi đem huyết mạch thạch cho ta, sư phụ làm sao bây giờ? Nghĩ đến đối chính vô cùng tốt nhị trưởng lão, viên tiểu khê cũng không có đem chân quý huyết mạch thạch làm của riêng. Tiểu khê ngươi yên tâm được rồi, khỏa huyết mạch thạch là ta tặng cho ngươi, nhị trưởng lão ta đã sớm lưu lại một khối khác rồi. Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động, tại lôi trạch giới chỉ lấy ra một viên huyết mạch thạch. Cảm ơn lão đại. Thấy Vân Thiên Vũ còn có huyết mạch thạch, viên tiểu khê mới đưa huyết mạch thạch thu trở nên, ngọt ngào cảm kích nói. Tiểu Khê, mấy ngày y ngươi tiên ở chỗ này hấp thu huyết mạch thạch tu luyện, ta còn có chuyện quan trọng, chờ ta trở về, chúng ta tái đang phản hồi Thiên Tông Đạo Viện. Tương huyết mạch thạch đưa cho viên Tiểu Khê hậu, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng, Ân, có chút khẩn cấp muốn hấp thu huyết mạch thạch cần chứa lực lượng, kích phát huyết mạch lực lượng viên Tiểu Khê nhẹ nhàng gật đầu, nghe lời nói rằng, Tiểu Khê ta đi, chờ ta. Nói xong, Vân Thiên Vũ thi chuyển Thuấn Di, rất nhanh đi tới Hạc Thiên Nhai năm người chỗ phiến sơ lâm. Công tử, thấy Vân Thiên Vũ Thuấn Di xuất hiện, Hạc Thiên Nhai ba người lập tức cung kính nói rằng, Lão Hạc, Lão Dược. Thương tâm, các ngươi chuẩn bị thế nào?" Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, "Chúng ta đã chuẩn bị cho tốt, khả dĩ mượn Hóa Tiên đan đột phá cảnh giới." Hạc thiên nhai hòa Dược hòa nhẹ nhàng gật đầu, có chút kích động, có chút kỳ vọng nói rằng, "Hóa Tiên đan." Tiên Lặng Khuynh chân ngồi ở tại chỗ điều tức Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao nghe được Hạc thiên nhai đề cập Hóa Tiên đan, đôi mắt phóng ra dị dạng vẻ. "Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao, các ngươi theo ta, không được ly khai ta thân thể tại hữu, càng không thể quấy rối lão Hạc bọn họ ba đột phá, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác." Vân Thiên Vũ tương Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao thét lên cây số sa lạnh như băng cảnh cáo nói: Tiên tâm, nếu như Hạc thiên ngai bọn họ hai người thực sự khả dĩ mượn đan dược đột phá nhất cấp đạo tiên cảnh giới, chúng ta toàn tâm toàn trí thần phục ngươi." Đạo tiên cảnh giới mê hoặc đối với Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao trí mạng, hai người sở dĩ thêm vào hoàng tộc, cũng là vì tại sinh thời đột phá đáo đạo tiên cảnh giới. Ông ngay thương thế nghiêm trọng Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao tại Vân Thiên Vũ bên người khoanh chân ngồi xuống thì, hai người song song cảm giác được huyết linh lung thả ra khí tức tập bọn họ, nội tâm run rẩy một chút, trở nên càng thêm thận trọng. "Chúng ta bắt đầu đi." Vân Thiên Vũ ba người đi xa lúc, Hạc Tiên này Dược hỏa xuất ra đỏ như máu hoa tiên đan, ảnh thương tâm xuất ra đạm hồng sắc huyết tôn đan chuẩn bị dùng. Hào dược lực. Đương Hạc Tiên ngài ba người xuất ra tam khỏa di đủ chân quý đan dược thì, một cổ nồng đậm dược lực lập tức tràn ngập đi, tiêu ở ngoài trong trượng, tuyệt kiếm, tuyệt đao đều nghe thấy được. Vân Thiên Vũ, đó chính là khả dĩ trợ giúp thất cấp đạo tôn đỉnh cao thủ đột phá bình cảnh đan dược. Tuyệt kiếm, tuyệt đao tổng hóa tiên đan, huyết tôn đan tỏa ra dược hương, sắp định Hạc Tiên ngài trong tay tam khỏa đan dược giá trị bất phàm, thanh âm phức tạp hỏi. Ân. Được rồi, không chỉ nói nói, các ngươi lặng lặng đợi ba, chờ lão dược Lão Hạc, đột phá tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới, ta sẽ cho các ngươi tối hậu một lần tuyển trạch cơ hội, hiện tại các ngươi cũng khả dĩ hảo hảo lo lắng một chút." Vân Thiên Vũ gật đầu, ánh mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm Hạc Thiên Nhai ba người, lạnh như băng cảnh cáo nói. "Chương 325, nhị đại đạo tiên." Thiên địa lực, lẽ nào Hạc Thiên Nhai cùng dược hỏa thực sự khả dĩ bằng vào khỏa đỏ như máu đang dược, đột phá thất cấp đạo tôn bình cảnh, đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới? Cảm giác được đột nhiên nồng nặc thiên địa tự nhiên lực, tuyệt kiếm, tuyệt đao cả kinh trình lớn hai mắt, lộ ra nồng đậm kỉnh hãi vẻ. "Không hổ là Hóa Tiên Đan." Dĩ nhiên khả di dẫn lai like như vậy thiên địa lực có thể, hy vọng mượn hóa thiên đan, lao hạc cùng lao dược khả di nắm giữ thiên địa lực, đột phá tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Kiến thức đào hóa thiên đan dẫn lai thiên địa tự nhiên lực, vân thiên vũ không khỏi chờ mong trở nên. Khoảng trung 5 tiếng đồng hồ qua đi, tại nồng nặc thiên địa lực, một đạo cường đũy khí tức phóng lên cao, tràn ngập tại giữa không, thương tâm đột phá. Cảm giác đột phá tan thiên địa lực, tại giữa không tràn ngập khí tức, vân thiên vũ lộ ra nồng đậm kinh hỉ biết ảnh thương mở miệng huyết tôn đan dược lực đột phá tới tứ cấp đạo tôn cảnh giới. Bá, cảnh giới đột phá ảnh thương mở không có kế tục tại thiên địa lực nồng nặc khu vực rừng, mà là cấp tốc xuất hiện ở tại vân thiên vũ trước mặt. đa tạ công tử ban thuốc, trợ giúp ta đột phá cảnh giới, đột phá đao tứ cấp đạo tôn cảnh giới. ảnh thương tâm kích động nói rằng, thương tâm chỉ cần ngươi ngày sau tâm cùng ta, ta nhất định trợ ngươi tại ngắn nhất thời gian đột phá đạo tiên cảnh giới. vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý nói, cảm ơn công tử, thương tâm thể sống chết theo công tử. ảnh thương tâm thể nuông mũi nguyện não hại rằng, ân, thương tâm ngươi tốc tốc củng cố cảnh giới ba. Ta nghĩ lao hạc cùng lao dược nếu muốn đột phá nhất cấp đạo tiên cảnh giới, hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Vân Thiên Vũ dư quang phát hiện tuyệt kiếm, tuyệt đao rơi vào trầm tư, không có tái nói thêm cái gì, tiếp tục chờ Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hoa trùng kích nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Theo thời gian qua đi, Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hoa thân thể chu vi thiên địa lực càng lúc càng nồng nặc, tịnh bắt đầu thong thả quay về, hình thành hai cổ quay về gió xoáy, bao phủ Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hoa thân thể. Bọn họ hai người đột phá. Cùng ngay địa lực điên cuồng dũng mãnh chảy vào Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hoa thân thể trong thỉ, tuyệt kiếm. Tuyệt đao rõ ràng địa cảm giác được Hạc Thiên Nhai hai người trong thân lực lượng đột phá thất cấp đạo tôn cực hạ tiến nhập tới cảnh giới cao hơn thôn vệ thiên địa lực tự thân lực lượng đột phá thất cấp đạo tôn cực hạ Hạc Thiên Nhai cùng dược hỏa đem thiên địa lực thôn vệ vào trong thân thể đương hai cổ thật lớn thiên địa hoàn toàn dung tiến Hạc Thiên Nhai cùng dược hỏa trong thân thể thì hai người mượn thiên địa lực lượng hóa tiên đan dược lực song song phá tan bình cảnh đạt được bọn họ tha thiết ước mơ nhất cấp đạo tiên cảnh giới nắm giữ một ít nông cạn thiên địa lực không chế năng lực đột phá bọn họ thực sự đột phá cảm giác được Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hoa vô luận tỏa ra khí tức chính bản thân ẩn chứa lực lượng đều xảy ra biến chất nồng nặc thiên địa lực không ngừng tại bọn họ hai người thân thể chu vi vần quanh mục trưng khẩu nổ cụ iệt kiếm tuyệt đau biết Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hoa thực sự đột phá thất cấp đạo tôn đỉnh đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới đa tạ công tử thanh toàn đột phá tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hoa khó nén ở sâu trong nội tâm kích động dĩ cực nhanh tốc độ xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ trước mặt kích động địa nói rằng hảo các ngươi tốt tốc củng cố cảnh giới Vân Thiên Vũ nhìn song song đột phá Hạc Thiên Nhai cùng Dược Hoa lộ ra thỏa mãn nàng tươi cười, can dặn nói, Vân Thiên Vũ, nếu như ngươi khẳng cho chúng ta huynh đệ hai người lượng khỏa lột sát nhất cấp đạo tiên đang ăn chúng ta huynh đệ hai người thể theo ngươi đạo tiên mê hoặc đối với Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao quá, hai người tâm ý giao lưu một chút, mở miệng nói rằng, Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao, các ngươi chủ ý vị miễn đánh cho thật tốt quá một ít, các ngươi còn chưa làm được gì cho ta, tự dự đoán được trời địch thiên đang rưởng. Nghe được Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao khai dã đại điều kiện, Vân Thiên Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh như băng nói rằng, ra giá. Va chạm vào Vân Thiên Vũ đôi mắt lộ ra án ý. Tuyệt kiếm, tuyệt đao nội tâm run rẩy một chút. Lần thứ hai truyền âm giao lưu trở nên. Tuyệt kiếm, tuyệt đao, không nên tái khảo nghiệm ta kiên trì. Hoa mi lão hạc cùng lão dược song song đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới, thương tâm cũng đạt được tứ cấp đạo tôn cảnh giới. Các ngươi đã cho ta luyến tiếp giết chết các ngươi. Ta tái cho các ngươi tối hậu cơ hội, thần phục ta hoặc là chết, chọn đi. Vân Thiên Vũ tuy rằng đối hai người gây sinh mệnh khế ước, nhưng nếu như hai người dĩ tử phản kháng, sinh mệnh khế ước cũng khởi không được cái gì hiệu quả, mất đi kiên trì bển Thiên Vũ cấp hai người hạ tối hậu thông điệp, chất vấn nói. Vân Thiên Vũ. Ngươi thực sự còn có trợ chúng ta đột phá nhất cấp đạo tiên đan dược. Cảm giác được vân thiên vũ trong giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn, cũng không tưởng bị giết tuyệt kiếm bất đắc dĩ dò hỏi. đương nhiên, thân sắc lạnh lùng nghiêm nghị vì ẹn thiên vũ tâm ý khẽ động, lấy ra hóa tiên đan bạch ngọc bình sứ, đào ra tam khỏa đỏ như máu, tản mát ra nồng nặc dược lực hóa tiên đan. Còn có tam khỏa. Gần gũi nghe thấy được hóa tiên đan tản mát ra nồng nặc dược lực, tuyệt kiếm, tuyệt đao xác định vân thiên vũ trong tay hỏa tiên đan chính thị hạ thiên nhai cùng dược hỏa dùng lượng khoảng lịch thiên đan dược, nội tâm phảng tuyến trong ngay mắt tăng dã. Được rồi. Ngươi đã còn có bực này, Nghịch Tiên đang dược, ta đây huynh đệ hai người tiểu thần phục ngươi, hy vọng ngày sau chúng ta huynh đệ hai người cho ngươi lập tông, ngươi khả dĩ đem Hóa Tiên đan đan ban tặng chúng ta, trợ chúng ta đột phá nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Tại tử vong uy hiếp cùng với Hóa Tiên đan thật lớn mê hoặc hạ, Tuyệt kiếm, Tuyệt đao bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tuyệt kiếm, Tuyệt đao, ta tạm thời tin tưởng các ngươi, bất quá nếu như các ngươi cảm phản bội ta, ta sẽ đi qua sinh mệnh cảm ứng trước tiên biết đến, đến lúc đó đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình thủ các ngươi tính mệnh. Vân Tiên Vũ lạnh như băng cảm nói, cái này chúng ta minh bạch Kỳ thực linh hồn bị Vân Thiên Vũ gây sinh mệnh kết ước, Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao hầu như vô pháp phản kháng Vân Thiên Vũ kỷ niệm trong đầu, bọn họ một ngày có cái gì ý xấu tư, Vân Thiên Vũ đều khả dĩ đi qua sinh mệnh cảm ứng trước tiên biết, hơn nữa Vân Thiên Vũ còn có thể đi qua mạnh mẽ thiêu đốt chỉ sinh mệnh, tiêu tán bọn họ hai người sinh mệnh, mạnh mẽ đưa bọn họ đánh chết. Bất quá mạnh mẽ thiêu đốt sinh mệnh đánh chết Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao cũng không phải là Vân Thiên Vũ cũ ủ được nguyện ban đầu, bởi Thiên Vũ đã phải thiêu đốt 500 năm thọ nguyên để thần phục hai người. Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao, nơi này có hai cái mặt nạ, các ngươi đeo vào tránh để bị nhận diện. Vân Thiên Vũ đem hai cái mặt nạ ra người giao cho Tuyệt Kiếm, Tuyệt đao, Mệnh lệnh nói, chúng ta minh bạch. Tuyệt Kiếm, Tuyệt đao biết gì chính nguyên lệnh phận, quyết không thể tái xuất đầu lộ diện, nhẹ nhàng tiếp nhận hai cái mặt nạ ra người, chúng lên mặt và biến thành người khác. Được rồi, đem bọn ngươi càn khôn giới chỉ cho ta. Thấy Tuyệt Kiếm, Tuyệt đao đã đeo mặt nạ, Vân Thiên Vũ lạnh lùng nghiêm nghị sát mặt cùng hoan một ít, kế tục mệnh lệnh nói, ân. Tuy rằng Tuyệt Kiếm, Tuyệt Dao có chút không tình nguyện, nhưng bởi vì sinh mệnh khế ước tác dụng, hai người rất khó phản kháng Vân Thiên kỳ niệm trong đầu trái lại tương hai quả cản khôn giới chỉ giao cho vân tiến vũ các ngươi rất có nhiều đương vân thiên vũ thả ra linh hồn lực thẩm thấu tiến hai người cản khôn giới chỉ thì phát hiện phát hiện hai cái thất tinh linh thạch tạm hai kiện phẩm tiên khí hai quả nhị cấp thiên thú phụ lưỡng trương đóng băng đùa một ít chân quỷ đạn dược cùng với một ít quý bư thảo bất quá vân thiên vũ kiểm tra hai người cản khôn giới chỉ cất dấu đan dược cũng không có phát hiện tình tiến đạo tôn cao thủ thực lực đan dược thoáng có chút thất vọng các ngươi hai người chưa thương bởi vì hạc thiên ngay hai người củng cố nhất cấp đạo tiên cảnh giới cần rất dài một đoạn thời gian củng cố thu đi hai người cản khôn giới chỉ Vân Thiên Vũ căn dặn một tiếng, chậm rãi đi tới một mảnh lùm cây, xuất ra linh binh biến quyền trụ, chuẩn bị đối chỉnh tỉ biến anh thần tiến hành lần thứ hai dị biến. Ông ngong, tay cầm chứa linh binh biến quyền trụ, Vân Thiên Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, yên lặng điều tức một hồi, điều chỉnh một chút linh hồn trạng thái, thả ra linh hồn lực thẩm thấu vào linh binh biến quyền trụ, rất nhờ ra ở ký ức trở nên. Khoảng trường ba ngày qua đi, Vân Thiên Vũ ký ức ở linh binh biến phương pháp tu luyện, bắt đầu thử tu luyện lần thứ hai dị biến anh thần. Đường Vân Thiên Vũ dựa theo linh binh biến phương pháp tu luyện lần thứ hai dị biến anh thần thì. Hắn gặp tới rồi thống thân vật, chính trong thân thần thần mỗi một lần nhỏ bé dị biến, đều nhượng hắn cảm nhận được thống khổ cảm giác. Bất quá vân thiên vũ nội tâm thập phần kiên nghị, dựa vào bền gan vững trị sở chịu đựng đau kỳ hiền chỉ chứ. Một chút lần thứ hai dị biến chứ anh thần, hình thành chứ linh binh. Khoảng trung một ngày đêm tạ hữu thời gian qua đi, trên người y phục đã sớm bị ướt đẫm mồ hồ ỉn thiên vũ thành công lần thứ hai dị biến anh thần. Cũng không biết có đúng hay không vân thiên vũ dị biến anh thần đã bị quá huyết trụ trong núi nồng nặc huyết khí ăn mòn, vân thiên vũ lần thứ hai dị bị hiện năn trần dị biến ra một bạo lực công kích thập phần đáng sợ huyết kiếm mà cái chui này huyết kiếm hoàn chính mình thôn phệ huyết khí năng lực, rốt cục thành công. đã trải qua một ngày đêm thống khổ, vân thiên vũ cảm giác được dị biến anh thần thông quá lần thứ hai dị biến, ngưng tụ ra thôn phệ huyết kiếm, lộ ra thỏa mãn tươi cười. bởi củng cố đạo tiên cảnh giới cần không ngừng điều động thiên địa lực dung tiến thân thể, tiêu hao đại lượng thời gian, sở dĩ lần thứ hai dị biến anh thần, vân thiên vũ đi tới sơn lâm nơi hạt thiên nhanh cùng dược hỏa củng cố cảnh giới, cùng anh thương tâm, tuyệt kiếm, tuyệt đao nói, các ngươi ba an tâm ở chỗ này thủ hộ lao hạt cùng dược hỏa củng cố nhất cấp đạo tiên cảnh giới ta cùng tiểu khê về trước thiên tông đạo quán, chờ bọn hắn củng cố nhất cấp đạo tiên cảnh giới, các ngươi phải đi. thiên lôi núi non kế tục tiêm tu, hữu cần ta sẽ dùng đưa tin châu hướng các ngươi đưa tin. là công tử. ảnh thương tâm gần đầu, cung kính toàn mệnh nói. ma tuyệt kiếm, tuyệt đao tuy rằng không giống ảnh thương mở vở ủy đối vân thiên vũ tất cung tất kính, nhưng nghe đáo vân thiên vũ mệnh lệnh, chính gần đầu biểu thị đồng ý. chương 326, trăm trở về thiên tông đạo viện. ân, ta hấp thu huyết mạch thạch lực lượng một hồi lâu, ta trong thân thể thần thú huyết mạch lực lượng tụ trên diện rộng kích phát. Trợ giúp ta đột phá tới rồi nhất cấp đạo tôn cảnh giới mở ra không ít truyền thừa ký ức viên tiểu khê vui dạo dược nói rằng tiểu khê ngươi đột phá vào nhất cấp đạo tôn cảnh giới trong thân thể có hay không có hình thành dị biến anh thần vân thiên vũ hiếu kỳ rõ hỏi không có ta đột phá vào nhất cấp đạo tôn cảnh giới ta trong thân thể không có hình thành dị biến anh thần mà là hình thành một viên huyết đan bất quá ta cảm ta trong thân thể khỏa huyết đan lực lượng tuyệt đối so với dị biến anh thần mạnh hơn viên tiểu khê nhẹ nhàng lắc đầu không hề giấu diếm nói rằng huyết đan tiểu khê chúng ta so đấu một chút lực lượng, nhìn xem lực lượng càng mạnh một ít. biết được viên tiểu khê đột phá đạo tu nhưu nhỏ giới, trong thân thể hình thành huyết đan, vân thiên vũ hăng hái đề nghị nói. tốt. viên tiểu khê hăng hái bừng bừng đồng ý nói. tiểu khê, cẩn thận rồi. vân thiên vũ căn dặn một tiếng hậu, khống chế trong thân thể hơn 6.400 khối địa khí bản nguyên dung nhập với dị biến anh thần, khống chế dị biến anh thần thả ra dị biến anh lực quán trú vào song thủ. đương vân thiên vũ cảm giác dị biến anh lực đạt đến cực hạn, mạnh mẽ tiến lên trước một bước, một quyền anh kích hướng về phía viên tiểu khê, cường đại quyền ảnh lượng lượng sẽ rách không gian hướng tới tiểu khê. Vân Thiên Vũ thi triển toàn lực đánh lai, Viên Tiểu Khê lập tức điều động trong thân thể huyết đan lực lượng, một quyền nên chiến. "Oanh!" Một tiếng, đương hai đại quyền ảnh đối đụng vào nhau thì lập tức truyền ra một cột nổ, đại lượng cơn lốc không ngừng hướng bốn phía tràn ngập, chấn đắc chu vi bùi bặm tràn ngập. Đặng đặng đặng. Va Và chạm vào Viên Tiểu Khê tiểu nằm đấm, Vân Thiên Vũ cảm nhận được Viên Tiểu Khê đạt được nhất cấp đạo tôn, hình thành huyết đan hậu lực lượng ra sao chờ đáng sợ, chính mình một quyền trực tiếp bị đánh nát bấy, thân thể không ngừng lùi về hơn 10 bộ mới đứng vững thân hình. "Lão đại, ngươi không sao chứ?" Một quyền tương Vân Thiên Vũ lùi lui. Viên tiểu khê không có kế tục công kích, cả tiếng hỏi. Tiểu khê, ngươi trong thân thể huyết đan lực lượng thật đáng sợ, ta phỏng chừng coi như là tứ cấp đạo tôn cao thủ đều không có lực lượng của ngươi cường đại. Vân Thiên Vũ không chế đại lượng dị biến anh lực quán chú vào chính tê dại cánh tay, bị xua tan rảnh tay cánh tay tê dại, khiếp sợ nói rằng, tứ cấp đạo tôn, dị ta hiện tại thực lực, ta đem một quyền đánh hắn đánh ngã, hấp thu huyết mạch thạch lực lượng trong thân thể thần thú huyết mạch không ngừng bị kích thích. Viên tiểu khê kiêu ngạo nói rằng, ha ha, được rồi tiểu khê, ngươi đã ta đều đột phá vào nhất cấp đạo tôn cảnh giới nên trở về Thiên Tông Đạo viện, chúng ta đi thôi." Nhìn tiểu hài tử mô dạng, nhưng không gì sánh được kiêu ngạo viên tiểu khê, Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, đưa tin nhuận huyết linh lung tại huyết trụ sơn hảo hảo chữa thương, sau đó giữ viên tiểu khê cùng nhau ly khai huyết trụ sơn sát biên giới, cứ xoay lên hướng Tây Túc quận y đi. Khoảng chừng một ngày đêm tả hữu thời gian qua đi, cực nhanh chạy đến Tây Túc quận, Vân Thiên Vũ cùng viên tiểu khê kinh qua lần thứ hai đổi xe, rốt cục về tới Thiên Tông thành thế lực pháp y. Thiên Tông Đạo viện, ta rốt cục trở về. Tuy rằng Vân Thiên Vũ tại Thiên Tông Đạo viện tu luyện không lâu sau, Nhưng Vân Thiên Vũ nhưng tương Thiên Tông đạo viện trở thành ra lai đối lãi về tới Thiên Tông thành, Vân Thiên Vũ cảm chính chỉnh trái tim đều dễ dàng hạ lai. Đứng lại, nơi này là Thiên Tông đạo viện, trừ bản đạo viện đệ tử, ngoại nhân không được đi vào. Dương Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê đi đến Thiên Tông dưới chân núi Tông môn Thị, hai gã vừa nhập viện niên kỷ khinh đệ tử lập tức đưa bọn họ chặn lại ở. Chúng ta thị Tông viện đệ tử Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê, ngày hôm nay vừa tài huyết trụ sơn trở về. Vân Thiên Vũ nhìn hai gã ngoại viện đệ tử, nói ra chính cùng Viên Tiểu Khê thân phận. Vân Thiên Vũ, Viên Tiểu Khê. Đương phụ trách trong coi sơn môn, hai gã ngoại viện đệ tử biết được Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê thân phận thì cả người trở nên cứng ngắc trở nên, đôi mắt lộ ra cực nóng sùng bái thần sắc. Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê tuy rằng bởi vì khứ huyết trụ sơn phong ấn vết máu chậm chạp không về, nhưng bọn hắn tại Tứ Đại Đạo viện bị tái đại phóng tia sáng kỳ dị biểu hiện đã sớm tại Thiên Tông đạo viện quảng vi truyền lưu. Trong lúc nhất thời nói lực bị tái, luyện thú phù bị tái hai lớp quán quân Vân Thiên Vũ trở thành mọi người sùng bái tượng gỗ, Vân Thiên Vũ tại Thiên Tông đạo viện nhân khí cũng đạt được lịch sử tối đỉnh. Tiểu Khê, chúng ta đi thôi. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua cứng ngắc đứng ở tại chỗ hai gã ngoại viện đệ tử, giữ viên tiểu khê cùng nhau đạp chử hư không, rất nhanh hướng Thiên Tông đỉnh phong đi. Hư không phi hành, đạo tôn cao thủ. Vân Thiên Vũ sư minh, Viên Tiểu Khê sư tỷ song song đột phá vào nhất cấp đạo tử nhu nhược giới. Thấy Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê hư không phi hành, hai gã thủ vệ đệ tử trong ánh mắt canh toát ra sùng bài sao. Vân Thiên Vũ sư minh, Viên Tiểu Khê sư tỷ. Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê rất nhanh ý đến tu kiến tại Thiên Tông Sơn Niên Tông vi thị, lập tức bị nhận thức bọn họ tông viện đệ tử phát hiện, trong lúc nhất thời toàn bộ tông viện xôn xao biết được tin tức thiên tông đạo viện đệ tử đều đi tới tông viện sân rộng muốn mắt thấy bọn họ hai người phong thái thiên vũ các ngươi rốt cục bình an trở về được rồi vô tâm sư huynh đâu hắn thế nào không có theo các ngươi trở về nghe được vân thiên vũ cùng biển tiểu khê trở về phan kiển vũ chờ người vội vã tại thú phủ hề hề chạy đi bất quá đương mấy người thấy lộ vô tâm vẫn chưa về quan tâm hỏi vô tâm huynh vô sự hắn có việc nên chưa về vân thiên vũ thấy phan kiển vũ chờ người cũng không biết lộ vô tâm trốn tránh tin tức đoán được thiên tông đạo viện hẳn là tường tin tức này để ép xuống phía dưới nói rằng vô sở là tốt rồi Thiên Vũ, vừa biết được ngươi cùng Tiểu Khê về, Tàng Hỏa trưởng lão đã thông chi đại trưởng lão, Tam trưởng lão, tỉnh căn dặn cho ngươi đi chính điện chờ bọn hắn. Vũ Vân Đam, Phan Kiền Vũ biết được Lộ Vô Tâm vẫn chưa ngó ý, âm thầm thở dài một hơi, tại mọi người sùng bái ánh mắt nhìn ngó kỹ cùng Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê sóng vai hướng Tông viện chính điện đi đến. Vân Thiên Vũ đoàn người vừa đi tới chính điện, đại trưởng lão, Tam trưởng lão, Hắc Bạch chờ Tiên Tông đạo viện đạo tôn cảnh giới trưởng lão vào chính điện bạch sắc cầu thang. Dương đại trưởng lão chờ người cảm được Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê tỏa ra khí tức dị, chố mắt nhìn, đều lộ ra kinh hãi vẻ. Thiên Vũ, Tiểu Khê, các ngươi đột phá vào nhất cấp đạo tôn cảnh giới. Đại trưởng lao hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn ở sâu trong nội tâm khiếp sợ, nhẹ giọng hỏi: "Ân, mấy ngày trước đây ta cùng Tiểu Khê đột phá cảnh giới." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng: "Mấy ngày trước đây." "Thiên Vũ, nếu như ta không có nhớ lầm nói, hơn 10 ngày trước, tứ đại đạo viện bị tái kết thúc ngày, ngươi cùng Tiểu Khê tài lục cấp đạo thánh cảnh giới, các ngươi tại huyết trụ sơn rốt cuộc có gì kỳ ngộ? Dĩ nhiên cho các ngươi tại ngắn thập dư nhật thời gian nội đột phá vào nhất cấp đạo tôn cảnh giới." tuy rằng vân thiên vũ chính mình một viên anh biến thiên đan nhưng là không có khả năng tại ngắn thập nhật thời gian tiệu liên tục đột phá cảnh giới ta cùng tiểu khê tại huyết trụ sơn sát thực có chút kỳ ngộ đại trưởng lão tam trưởng lão chúng ta đi vào nói đi vân thiên vũ thấy tranh đoạt ngoại tông viện đệ tử rất nhiều nhẹ giọng đề nghị nói Hào hào. nói xong vân thiên vũ đoàn người đi vào chính điện trong. mọi người nhập toa lúc đại trưởng lão mở miệng nói rằng vốn ngươi cùng tiểu khê về lai viện trưởng muốn thân nên tiếp các ngươi bất quá viện trưởng tái luyện hóa tiên linh ngũ lập tức sẽ độ hắn nhị cấp đạo tiên lôi kiếp sở dĩ một mực bế quan Viện trưởng sắp độ nhị cấp đạo tiên lôi kiếp. Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, có chút ngoại ý muốn nói rằng, dù sao Nhậm Vân Tưng đạt được nhất cấp đạo tiên đã mấy trăm năm, chậm chạp không chịu đột phá cảnh giới, quá khứ độ nguy hiểm dị thường lôi kiếp, hay bởi vì một có năm chắc chống đỡ lôi kiếp, mà lúc này đây, nhưng khẳng luyện hóa tiên linh nũ, thử đột phá cảnh giới, điều này làm cho Vân Thiên Vũ người được một kia không tầm thường khí tức. Viện trưởng sở dĩ muốn mượn trợ tiên linh nũ lực lượng, thử đột phá cảnh giới, là bởi vì vi cựu cùng kim tháp trấn áp thiên vu giáo đại trưởng lao cấm chế xuất hiện bùng lòng, cho nên mới không được thử đột phá cảnh giới tiến tới đôi hắn một lần nữa chấn áp, bởi vì vân thiên vũ đạt được huy hoàng thành tích, sở dĩ đại trưởng lão không có tái hướng hắn giấu giếm bí mật, cựu cung kim tháp chấn áp thiên Vũ giáo đại trưởng lão cấm chế xuất hiện bung lỏng, dĩ cửu cung kim tháp lực lượng, hơn nữa viện trưởng hiện tại thực lực, chẳng lẽ còn vô pháp một lần nữa phong ấn? chứng thực vừa suy đoán vân thiên vũ không giải thích được hỏi, nếu như cấm chế xuất hiện rất nhỏ bung lỏng, dĩ viện trưởng hiện tại thực lực có thể một lần nữa phong ấn, thế nhưng ta thiên tông đạo viện xuất hiện kẻ phản bội, mà cái kia kẻ phản bội biết rõ cựu cung kim tháp chấn áp cấm chế bí mật, lợi dụng chúng ta tại bách vượng đạo viện. Viện trưởng ra ngoài chi tế, phá hủy cấm chế, đem Thiên Vũ giáo nhất kiện trí bảo lén lén đưa vào cấm chế trong. Mà Thiên Vũ giáo đại trưởng lão thực lực cùng viện trưởng vốn là tương xứng, hơn nữa kẻ phản bội lặng lẽ đưa vào trí bảo lực lượng, viện trưởng mượn Cửu Cung Kim Tháp đã từng nhiều lần mạnh mẽ phong ấn đều thất bại, sở dĩ phải thử đột phá cảnh giới, tái đối hắn tiến hành phong ấn. Dĩ Thiên Vũ giáo đại trưởng lão đối ta Thiên Tông đạo viện cử hận, một ngày hắn phá tan cấm chế ra, đối với ta Thiên Tông đạo viện mà nói, sẽ có một hồi trước này chưa có hậu kiếp. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, tương tình hình thực tế nói đi. Thiên Tông Đạo Viện có kẻ phản bội, không biết các ngươi tìm ra cái kia kẻ phản bội. Vân Thiên Vũ treo mày hỏi, không có, kẻ phản bội ẩn giấu quá sâu, chúng ta cũng không có đưa hắn tìm ra. Hiện tại chúng ta chỉ hy vọng viện trưởng luyện hóa tiên Linh nũ, trên diện rộng để thăng thực lực hậu, khả dĩ thuận lợi vượt qua lôi kiếp đột phá vào nhị cấp đạo tiên. Một lần nữa phong ấn Thiên Vũ Đại trưởng Lão. Đại trưởng Lão hít sâu một hơi nói rằng, được rồi Thiên Vũ, từ Bách Phượng Đạo Viện truyền lại like tin tức thế nhưng thực sự vô tâm thật là Đại Hạ Vương Triệu Nhân. Giản đơn Tương Thiên Tông Đạo Viện tình huống nói cho Vân Thiên Vũ hậu. Đại trưởng lão hiểu hỏi khởi lộ vô tâm chuyện tình, ta cũng không biết vô tâm huynh thực thực thân phận. Bất quá chúng ta thiếu chút nữa chôn vùi tại huyết trụ sơn, vân thiên vũ cũng không có tương lộ vô tâm thực thực thân phận nói ra lai, like, nhưng tương chính tại huyết trụ sơn tao nộ nói đi. Đương đại trưởng lão chờ người nghe được vân thiên vũ đoàn người bị chuyển tống vào huyết không gian, tao nộ đạo tiên cao thủ truy sát, tiểu tử nhất sinh tao nộ thì toàn bộ động dung. Bởi vì coi như là chính bọn nó thân ở dị không gian, hiểu lọt vào đạo tiên cao thủ truy sát cũng tuyệt không còn sống khả năng, mà vân thiên vũ đoàn người nhưng năng đồng tâm hiệp lực, sát ra ông chặn trở lại huyết trụ sơn. Đại trưởng Lao chờ người hữu Tòng Vân Tiên Vũ trong miệng chiều sâu lý giải một chút huyết trụ phía sau núi, nhẹ giọng nói rằng: "Được rồi Tiên Vũ, ta nghĩ ngươi cùng Tiểu Khê đều mệt mỏi, các ngươi về trước đi nghỉ ngơi, chờ viện trưởng xuất quan, nhất định hội giải thưởng lớn ngươi cùng Tiểu Khê." Chương 327: nhị trưởng Lao đột phá. Ngày thứ 2 sáng sớm, Viên Tiểu Khê sớm rời giường, nhẹ nhàng đập Vân Tiên Vũ cửa phòng, la lớn: lao đại, ngươi thức dậy chưa?" "Đã tỉnh." Nghe được Viên Tiểu Khê tại ngoài phòng hô to, thay một thân sạch sẽ y phục Vân Tiên Vũ nhẹ nhàng mở cửa phòng. "Tiểu Khê," Ngươi ngày hôm nay thức dậy rất sớm à? Vân Thiên Vũ nhìn ăn mặc nhất kiện bạch sắc áo ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng viên Tiểu Khê, nhẹ giọng nói rằng: Đêm qua sư phụ cho ta đưa tin, nhờ ta ngày hôm nay sáng sớm đưa ngươi đi gặp người, nên ta mới sớm rời giường. Viên Tiểu Khê nhu nhu mắt buồn ngủ, giải thích nói: Nguyên lai là nhị trưởng lão đưa tin, nếu nhị trưởng lão chỉ rõ muốn gặp ta, chúng ta đi thôi. Nói xong, Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê ly khai thú phù hệ, đi tới Náo Nhiệt Phi Phản Cựu Cung Kim Tháp. Chào Vân Tư Minh, Viên Tư Tỷ. Hai người vừa đi vào Cựu Cung Kim Tháp lập tức dẫn bảo cựu cung kim tháp đang chuẩn bị đi qua chuyện tống trận tiến nhập cựu cung kim tháp tu luyện thiên tông đạo viện đệ tử đều tiến lên cùng vân thiên vũ cùng viên tiểu khê bắt chuyện tiểu liên xen lẫn trong trong đám người không có ý tứ tới gần sợ đồng ngự trong lòng đều sản sinh hồi ý hối hận đương sơ cùng vân thiên vũ đối nghịch cố sức thoát khỏi thiên tông đạo viện đệ tử đám đông vân thiên vũ cùng viên tiểu khê đi qua chuyện tống trận tiến nhập tới rồi cựu cung kim tháp tầng thứ 9 không gian tịnh bằng vào tử sắp cản khôn bài tiến nhập tới rồi phiêu giận nhẹ nhẹ tiên khí tiểu cản khôn giới đi láo đại chúng ta đi sư phụ tu luyện xuất gốc tiến nhập vào tiểu cản khôn giới. Viên Tiểu Khê lập tức mang theo Vân Thiên Vũ hướng nhị trưởng lão tu luyện Sơn Cốc bay đi. Rất nhanh, hai người tiểu đi tới một tòa phong cảnh như bức tranh sơn cốc ngoại, chậm rãi đi vào phiêu đám chư đại lượng tiên khí, nở đầy tiểu diễm hoa tươi sơn cốc. "Giống. Vân lão đại, Tiểu Khê lão đại, các ngươi trở về." Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê vừa đi vào sơn cốc, vẫn theo nhị trưởng lão tu luyện đại địa bạo hùng phát hiện bọn họ, phát ra một đạo vui giống lên một tiếng, rất nhanh tại trong sơn cốc chạy đi, thân thể cao lớn chấn đắc mặt đất rầm rầm vang lên. "Đại Hùng, đã lâu không gặp, ngươi đột phá tới nhị cấp thiên thú đẳng cấp." Thấy đương Sơ theo chính đi tới Thiên Tông Đạo viện Đại Địa Bạo Hùng chạy ra lai, Viên Tiểu Khê lập tức tiến lên chào hỏi nói: "Tại nhị trưởng lão dưới sự trợ giúp, ta trước đó không lâu đột phá đẳng cấp." Vân lão đại, Tiểu Khê lão đại, nhị trưởng lão đang ở chờ các ngươi, các ngươi liền đến." Nói xong, Đại Địa Bạo Hùng gấu điên, ý bảo Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê nhảy đến Đại Hùng trên lưng, bọn họ rất nhanh chạy vào sân cốc. "Nhị trưởng lão, sư phụ." Cưới Đại Địa Bạo Hùng đi tới sân cốc, Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê phát hiện nhị trưởng lão khoanh chân ngồi dưới một viên tùng cây, lập tức nhảy xuống Hùng bối, cùng tính nói rằng: Không sai, không sai. Thiên Vũ, Tiểu Khê các ngươi đều rất không tệ. Cảm giác được Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê song song đạt được nhất cấp đạo tôn cảnh giới, nhị trưởng lão lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, thỏa mãn nói rằng: "Sư phụ, ta sở dĩ nhanh như vậy đột phá nhất cấp đạo tôn cảnh giới, là bởi vì vi lão đại đưa cho ta một viên huyết mạch thạch, kích phát rồi ta trong thân thể huyết mạch lực lượng." Viên Tiểu Khê vui dạo dực nói rằng: "Huyết mạch thạch? Các ngươi tìm được huyết mạch thạch?" Nghe được Viên Tiểu Khê theo như lời, nhị trưởng lão kinh diễm khuôn mặt toát ra ngoài ý muốn vẻ, có chút trở mông nói rằng: "Ân, ta tại huyết Trụ Sơn trong lúc vô tình tìm được rồi huyết mạch thạch. Nhị trưởng lão, khỏa huyết mạch thạch này chính là lúc trước ta đáp ứng giúp ngươi tìm kiếm, tặng cho ngươi." Vân Thiên Vũ gật đầu, tương một viên cực đại huyết mạch thạch đưa cho Nhị trưởng lão. Hào nồng nạp huyết mạch lực lượng. "Thiên Vũ, cảm tạ ngươi." Tiếp nhận huyết mạch thạch, Nhị trưởng lão rõ ràng địa cảm giác được huyết mạch thạch ẩn chứa lực lượng đối chính có hứng thú mãnh liệt hoặc, nhẹ giọng cảm tạ nói. "Nhị trưởng lão, ngươi không cần khách khí, ngươi là Tiểu Khê sư phụ phó, đối ta lại có chiếu cố tri chi ân, đây là ta phải làm." Vân Thiên Vũ mỉm cười, đúng mức nói rằng Hảo, ta đây tiểu không khách khí." Nhị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, tương huyết mạch thạch thu vào càn khôn giới chỉ. "Được rồi nhị trưởng lão, ngươi biết Thiên Tông Đạo viện phong ấn Thiên Vũ giáo đại trưởng lão cầm chế xuất hiện vỡ tan chuyện tình mạng." Nghĩ đến Thiên Tông Đạo viện nguy cơ, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. "Ân, sự kiện ta mặc cho Vân Tung nói, để cái kia sự tình, nhậm Vân Tung mạo hiểm tiếp thu lôi kiếp, trùng kích nhị cấp nói tiên cảnh giới. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, cùng nhậm Vân Tung tâm chí, nhất định sẽ vượt qua lôi kiếp, hóa giải trận này nguy cơ." "Được rồi, Thiên Vũ, tiểu khê" ta cảm giác các ngươi nhất cấp đạo tôn cảnh giới có chút bất ổn. mấy ngày này các ngươi tiểu ở tại chỗ này củng cố cảnh giới ba. về phần thiên tông đạo viện nguy cơ, các ngươi cũng không yếu thái quá tâm. không ai khả dĩ lay động ta thiên tông đạo viện. nhị trưởng lão nhẹ giọng nói rằng, hảo. vân thiên vũ cùng viên tiểu khê nhẹ nhàng gật đầu. theo đại địa bạo hùng ly khai sơn cốc đầu cùng. tại trong sơn cốc tuyển trạch hai người phiêu giật chứa tiên khí sơn động, củng cố cảnh giới. huyết mạch thạch. không biết giá khoảng huyết mạch thạch có hay không theo thiên vũ theo như lời vậy, trợ giúp ta đột phá tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê theo Đại Địa Bạo Hùng ly khai, Nhị trưởng lão lập đem huyết mạch thạch lấy đi, nhẹ nhàng xoa một chút đầy góc cạnh, nội bộ kinh mạch ngang dọc huyết mạch thạch, có chút chờ mong lẩm bẩm nói. Hỏa Diễm phong ấn. Để tránh cho chính hấp thu huyết mạch thạch đột phá cảnh giới thì bị người quấy rối, nhị trưởng lão điều chỉnh một chút tự thân trạng thái, lập tức phóng xuất ra nhất cổ trích nhiệt hỏa diễm lực lượng, mạnh mẽ phong ấn sơn cốc đầu cùng không gian. Hô. Kết thúc phong ấn, nhị trưởng lão hít sâu một hơi, thả ra cường đại thần thú huyết mạch lực, một chút thẩm thấu vào huyết mạch thạch, bắt đầu hấp thu huyết mạch thạch lực lượng. Đường huyết mạch thạch chất chứa huyết mạch lực lượng một chút tiến vào nhị trưởng lão trong thân thể thì, nhị trưởng lão kinh hỉ phát hiện chính vô pháp tinh tiến thêm một bức thần thú huyết mạch xuất hiện một tia tăng cường dấu hiệu. Tuy rằng giá ti tăng cường dấu hiệu rất yếu, nhưng cho nhị trưởng lão cực đại lòng tin, tha hít sâu một hơi, gia tăng huyết mạch thạch hấp thu tốc độ, một chút tăng cường chính thần thú huyết mạch lực lượng. Khoảng chừng 5 ngày tả hữu thời gian qua đi, huyết mạch thạch mạch lạc lực lượng bị nhị trưởng lão hấp thu phân nửa, mượn phân nửa huyết mạch thạch lực lượng, nhị trưởng lão trong thân thể thần thú huyết mạch lực lượng không ngừng bị kích hoạt, một cổ cổ cường đại thiên địa lực đã bị hấp dẫn. Không ngừng tại thân thể Chu Vi vần quanh, huyết mạch thạch thực sự hữu dụng, nhanh như vậy ta là có thể câu thông thiên địa lực. Xem ra dùng không được bao lâu ta tựu có thể đột phá đáo nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Cảm giác được thiên địa lực không ngừng mà dung tiến chính thân thể, tăng cường chính nhìn trời địa lực nắm trong tay năng lực, nhị trưởng lão không khỏi kích động trở nên. Mà theo nhị trưởng lão một lần biến trùng kích cảnh giới bình cảnh, trong thân thể hiện ra dị biến anh thần cùng hỏa đàn hiện ra, hỏa diễm tiêu đốt bạo phát, một cổ cổ trích nhiệt khí tức nhượng Tha Chu Vi không gian biến thành một người thật lớn hỏa lò, ba động cháy diễm phong ấn xuất hiện rất nhỏ run. Tiểu Kê. Phòng trừng nhị trưởng lão hấp thu huyết mạch thạch lực lượng, xe đột phá. Mượn tiểu can khôn giới phiêu giật nhẹ nhẹ tiết khí, củng cố nhất cấp đạo tôn cảnh giới Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê xuất hiện tại hỏa diễm phong ấn bên ngoài, nhìn rất nhỏ run hỏa diễm phong ấn, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng: "Không biết sư phụ đột phá đáo nhất cấp đạo tiên cảnh giới, có hay không đột phá tiếp tới nhị cấp đạo tiên?" Viên Tiểu Khê vẻ mặt chờ mong nói rằng: "Ngay Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê kiên trì tại hỏa diễm phong ấn bên ngoài đợi thì, đột nhiên một đạo không rõ thân ảnh xuất hiện ở tại bọn họ bên người. Viện trưởng thấy đột nhiên xuất hiện người, Vân Thiên Vũ lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, bởi vì người này chính một mực bế quan nhậm Vân Tung. "Thiên Vũ, Tiểu Khê, ta nghĩ nhị trưởng lao ở phía sau xuất hiện đột phá cơ hội hẳn là cùng các ngươi có quan hệ." Nhậm Vân Tung ánh mắt cùng ái nhìn Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê, nhẹ giọng nói rằng: "Đây đều là ta lão đại công lao, ta cũng vậy được lợi người." Viên Tiểu Khê không có tranh công, cả tiếng nói rằng: "Ân. Vân Thiên Vũ, ta hiện tại bình thường đang suy nghĩ một việc, nếu như lúc đó bởi vì ta một ít phiến diện đem bọn ngươi bước ra Thiên Tông Đạo viện, đối ta Thiên Tông Đạo viện sẽ tạo thành nhiều tổn thất." Cũng may nhị trưởng lão đương Sơ đánh thức ta, hiện tại xem ra, nhị trưởng lão ánh mắt so với ta cái này viện trưởng cường nhiều lắm, các ngươi là ta Thiên Tông đạo viện chưa tới cây trụ. Nhân Vân Tung lộ ra khó có được dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng: "Viện trưởng quá khen rồi, ta chỉ thị vận khí tốt một ít mà thôi." Vân Thiên Vũ mỉm cười, đúng mức nói rằng: "Thiên Vũ, đang bê quan đã nhiều ngày, ta vẫn lo lắng đối với các ngươi thường cho, tiểu khê bọn họ thường cho ta đã thường hảo, nhưng ngươi lần này đã được thành tích xa xa vượt qua ta tưởng tượng, sở dĩ cho tới bây giờ, ta cũng không biết nên như thế nào đối với ngươi tiến hành tưởng cho." Viện trưởng, ta đoạt được luyện thú phụ, đạo lực bị tái. Song trọng quán quân đã chiếm được thật nhiều ban thưởng. Sở dĩ viện trưởng không cần thái đau đầu đạo quán thưởng cho. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản nói rằng: Thưởng cho, nhất định phải thưởng cho. Bất quá ta Thiên Tông đạo viện gần nhất nguy cơ bao phủ, chờ nhị trưởng lão đạt được nhất cấp nói tiên cảnh giới, giúp ta Thiên Tông đạo viện vượt qua cửa ải khó khăn, ta cho dù tốt hảo thưởng cho các ngươi. Nhân Vân Tung thanh em hồn hậu nói rằng: Ông long ông. Ngay Vân Thiên Vũ giữ Nhân Văn Tung nói chuyện với nhau chi tế, nhị trưởng lão bày hỏa diễm phong ấn run càng thêm lợi hại một cổ cổ đáng sợ thiên địa lực điên cuồng dũng mãnh vào tới rồi hỏa diễm phong ấn trong nhị trưởng lão đột phá cảm giác được thân thể chu vì thiên địa biến hóa kinh nghiệm phong phú nhân vân tung biết nhị trưởng lão lập tức sẽ đột phá đáo nhất cấp đạo tiên cảnh giới lệ đương nhị trưởng lão cảm giác chính trong thân thể huyết mạch lực lượng đạt được một người hoàn toàn mới cao độ thì nửa mặt lên trời phát ra một đạo huyết sáo dài hế mười ba phóng xuất ra nhất cổ cường đại thôn phệ lực lượng trực tiếp tương điên cuồng dũng lai thiên địa lực nuốt chửng tới rồi món bao tử ngưỡng thôn vệ thiên địa lực cùng với huyết mạch thạch kích phát thần thú huyết mạch lực lượng nhị trưởng lao rốt cục phá tan bình cảnh đạt được tha thiết ước mơ nhất cấp nói tiên cảnh giới trong thân thể hỏa đan thành lớn đủ gấp đôi đại lượng truyền thừa ký ức không ngừng tại trong đầu hiện lên chương 328, kẻ phản bội là ngươi cảm ơn thiên vũ không có ngươi tặng cho huyết mạch thạch ta không có khả năng như thế thuận lợi đột phá tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới đạt được tha thiết ước mơ nhất cấp đạo tiên cảnh giới nhị trưởng lao tâm tình được rồi rất nhiều đối nhậm vân tung nói ngựa khí cũng không tái lạnh như băng nhị trưởng lao yên tâm chờ ta thiên tông đạo viện vượt qua trận này cửa ải khó khăn ta nhất định hội giải thưởng lớn vân thiên vũ nhậm vân tung nhẹ nhàng gật đầu bảo chứng nói. Cửa ải khó khăn, ta củng cố cảnh giới lúc, hội giúp ngươi cùng nhau đội trận này cửa ải khó khăn. cảm giác được nhậm vân tung trên người gánh nặng, nhị trưởng lão nhẹ giọng nói rằng, đa tạ. nhị trưởng lão, ta kế tục bế quan tu luyện đi. nói xong, nhậm vân tung một cái lắc mình tiêu thất ở tại nhị trưởng lão tu luyện trong sân gốc. bất quá ngay nhậm vân tung tiêu thất trong nháy mắt, một đạo cực khinh thanh tuyến đột nhiên truyền vào nhị trưởng lão trong tai. nghe được nhậm vân tung trước khi đi trong nháy mắt đưa tin, nhị trưởng lão vùng xung quanh lông mày rất nhỏ nhũ một chút. thiên vũ, đa tạ ngươi. Đoàn thực hỏa này là ta đột phá tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới, tại hỏa đan luyện hóa ra, khả dung tiến linh hồn trong, tăng cường linh hồn hỏa diễm cường độ, tự làm quà đáp lễ tặng cho người ba. Nhị trưởng lão thấy Vân Thiên Vũ Hỏa Viên tiểu khê sóng vai đi tới, lấy ra một đoàn chính hỏa đan dựng dục mà thành hỏa hồng sắc thực hỏa, làm cảm tạ tặng cho Vân Thiên Vũ. Đa tạ Nhị trưởng lão. Cảm giác được Nhị trưởng lão tặng cho linh hồn thực hỏa cường đại hơn nhiều, Vân Thiên Vũ không có khách khí, tiếp nhận hỏa hồng sắc hỏa diễm, cảm tạ nói: "Được rồi, ta vừa đột phá nhất cấp đạo tiên cảnh giới phải nhanh một chút củng cố cảnh giới." các ngươi kế tục tại tiểu càn khôn giới tu luyện, hấp thụ nhiều một ít tiểu càn khôn giới tiên khí. đối với các ngươi sau này tu luyện mới có lợi. nhị trưởng lão nhẹ giọng nói rằng. ân. vân thiên vũ hỏa viên tiểu khê gật đầu, không có quấy rối nhị trưởng lão củng cố cảnh giới, phản hồi đao đều tự trong sân động. thiên thủ hồn bí quyết. trở lại tiên khí sân động, vân thiên vũ lập tức vận chuyển thiên thủ hồn bí quyết, nương tụ ra 300 đầu hỏa hồn thủ bắt đầu luyện hóa nhị trưởng lão tặng cho hỏa hồng sát tứ hỏa, tăng cường linh hồn hỏa diễm cường độ. thời gian bay nhanh trôi qua, ngay vân thiên vũ nhện xuống linh hồn đau nhức đem hỏa hồng sắc thực hỏa một chút dung hợp linh hồn, tương hỏa hồn thủ số lượng đề thăng tới 500 đầu thì, Thiên Tông đạo viện bầu trời đột nhiên tràn ngập hắc vân, che khuất nắng dương quang, ngay sau đó một cổ cổ cuồn phong tại hắc vân trong quất ra, bao trùm cả tòa Thiên Tông Sơn. Ngay mọi người cho rằng sẽ có một hồi mưa to mưa to đánh xuống thì, phòng ngự Thiên Tông Sơn hộ sơn đại trận đột nhiên mở ra, tương cả tòa Thiên Tông đạo viện bao phủ ở tại bên trong. Hộ sơn đại trận thế nào mở ra? Lẽ nào giá hắc vân dẫm dạp thị viện trưởng lôi kiếp dẫn lai? Viện trưởng yếu độ hắn nhị cấp đạo tiên lôi kốc nghe được một ít ý tông viện đệ tử phát hiện rất ít mở ra hộ sơn đại trận khởi động đều suy đoán trở nên mọi người ở đây nghị luận đều thì một gã bạch y nam tử đột nhiên thoáng hiện ở giữa không ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiếng sấm trận trận hắc vân cất cao thân thể thẳng nhắm phía tiên viện trưởng là viện trưởng xem ra hắc vân thật là viện trưởng lôi kiếp dẫn lai viện trưởng chỗ này sung yếu kích nhị cấp đạo tiên cảnh giới thấy trên bầu trời xuất hiện bạch y nam tử tông viện đệ tử lập tức nhận ra người này chính là thần long tiến thủ bất kiến vĩ nhậm vân tung viện trưởng lôi kiếp đánh xuống ngoại trừ nhị trưởng lão ngoại Những người khác theo ta ly khai tiểu càn khôn giới cùng viện trưởng Hộ Pháp. Nhậm Vân Tung vừa ly khai tiểu càn khôn giới, đại trưởng lão Thanh Âm lập tức tại tiểu càn khôn giới chuyến đảng, tỉnh khống chế tiểu càn khôn giới lực lượng, tương ngoại trừ nhị trưởng lão ngoại mọi người chuyện đưa ra tiểu càn khôn giới. Viện trưởng Lôi Kiếp giáng xuống, thấy trên bầu trời hắc vân cuồn cuộn, Nhậm Vân Tung một mình một người hư đạp tại hắc vân phía dưới, truyền tống ra tiểu càn khôn giới chúng trưởng lão sắc mặt hơi xẻ ra một ít biến hóa. Bởi vì nếu như Nhậm Vân Tung vô pháp vượt qua nhị cấp đạo tiên lôi kiếp, na đợi hắn chỉ có thị tử vong, một ngày Nhậm Vân Tung ngẫy Đối với Thiên Tông đạo viện mà nói chính là nhất trường Hạo Kiếp. Sai, tuyệt đối điều không phải Lôi Kiếp. Mọi người ở đây nghe Hắc Vân truyện Lai like trận trận tiếng sấm thanh thì, khôi phục một ít lực lượng đại ma vương đã nhận ra đơn nghi, chấm thấp thanh âm tại Vân Thiên Vũ trong đầu vang lên. Không phải Lôi Kiếp. Đại ma vương, ngươi không có cảm giác lệch lạc. Trong Lai like không có gặp qua Lôi Kiếp Vân Thiên Vũ truyền âm nói rằng, ta cảm giác tuyệt đối không có sai. Bởi vì nếu như giá Hắc Vân Lôi Kiếp phụ xuống nhập Vân Tung, lực lượng hẳn là đã sớm tập nhập Vân Tung, mà sẽ không như vậy phân tán. Hơn nữa Hắc Vân Thiên Lôi cũng không đúng phản chứa lực lượng xa xa không đạt được lôi kiếp uy lực, hơn nữa ta tại Hắc Vân trong hoàn mơ hồ cảm giác được nhị trưởng lao khí tức. "Sở dĩ ta dám cam đoan, tuyệt đối điều không phải Nhậm Vân tung lôi kiếp." Đại Ma Vương truyền âm nói rằng, "Hắc Vân có nhị trưởng lao khí tức, nếu như không phải viện trưởng lôi kiếp, hắn bày ra như vậy trận thế làm gì? Chẳng lẽ là để bắt được cái kia kẻ phản bội?" Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, trong lòng suy đoán nói, "Đại Ma Vương, ngươi giúp ta cảm giác một chút, nhìn xem ý phục ta có gì khác thường không?" Vân Tiên Vũ truyền âm dò hỏi. "Ân." Hảo Cao Minh Nhẫn nấp thủ đoạn tiểu liên ta bất tỉ mỉ cảm ứng đều không có phát hiện thiên vũ tại của ngươi góc cáo chỗ hữu một cổ cảm ứng lực lượng khả di cảm ứng của ngươi nhất cử nhất động đại ma vương thả ra linh hồn lực tỉ mỉ siêu tầm thì phát hiện vân thiên vũ y dừng chỗ hữu một cổ như ẩn như hiện cảm ứng lực lượng lập tức truyền âm nói cho hắn xem ra ta suy đoán không có thác nếu như hắc vân cũng không phải là viện trưởng lôi kiếp dẫn lại hắn làm như vậy mục chính là vì bắt được kẻ phản bội chỉ là không biết những này trưởng lao rốt cuộc ai là kẻ phản bội vân thiên vũ nhìn thoáng qua thiên tông đạo viện thập danh đạo tôn trưởng lao trong lòng mặc niệm nói rầm rầm oanh. Theo Hắc Vân truyền ra tiếng sấm thanh càng lúc càng hưởng, ánh mắt mọi người toàn bộ tập ở tại thần Sắc bình tĩnh, chạng ở trên hư không điều tức Nhậm Vân Tung trên người, chờ mong hắn năng vượt qua lôi kiếp đột phá tới nhị cấp đạo tiên cảnh giới. Ầm ầm long. Ngay trên bầu trời Hắc Vân nhan sắc càng lúc càng thâm, tiếng sấm thanh càng lúc càng hưởng thì, một đạo tiên lam sắc lôi quang phá khai rồi Hắc Vân, dĩ cực nhanh tốc độ hạ xuống rồi hạ lai, coi như đã bị lực lượng nào đó dẫn đạo, trọng trọng oanh kích ở tại Nhậm Vân Tung thân thể thượng, trực tiếp tương Nhậm Vân Tung từ giữa không trung oanh kích xuống mặt đất. Viện trưởng thấy gần loạt vào một đạo thiên lôi công kích Nhậm Vân Tung đã bị hoành kích tới rồi trên mặt đất, mọi người khẩn trương tâm lập tức nhắc tới tiếng nói mắt. Còn có lượng đạo lôi kiếp, không biết viện trưởng có thể hay không chống đỡ trụ. Bởi vì độ lôi kiếp, hay nhất không nên dùng bất luận cái gì bảo vật, nhượn lôi kiếp nguyên vẹn lễ rửa tội tự thân, tài có thể tạo được tốt nhất hiệu quả, mà nhất cấp đạo tiên trùng kích nhị cấp đạo tiên sẽ đánh xuống ba đạo lôi kiếp, sở dĩ thấy Nhậm Vân Tung bị thiên lôi bổ tới mặt đất, mọi người nội tâm càng thêm khẩn trương, không ngừng trong lòng vì Nhậm Vân Tung cầu khẩn trở nên. Dậm lặng. Mọi người ở đây cầu khẩn Nhậm Vân Tung độ lôi kiếp thành công thì Trên bầu trời lại đột nhiên giáng xuống mưa to mưa to, trong nháy mắt kiêu diệt mọi người nội tâm chờ mong. Trời mưa, viện trưởng độ kiếp thì thế nào hội trời mưa? Tuy rằng mọi người không có gặp qua đạo tiên lôi kiếp, nhưng mọi người xem sở hữu về đạo tiên độ kiếp thì đều không có ăn nói lôi kiếp tình hình đặc biệt lúc ấy trời mưa, Sở dĩ nhìn thấy Nhậm Vân Tung độ kiếp đương thời khởi Vũ Lai, mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Bạch trưởng lão, ngươi là muốn đi chỗ nào a? Mọi người ở đây nội tâm nghi hoặc, mặc bạch sắc trường sam, tóc chòm râu tuyết trắng, đột phá tới nhị cấp đạo tôn cảnh giới, Bạch trưởng lão bị mọi người nghi ngờ đã tức tốc ly khai. Nhưng lúc này, vừa bị Thiên Lôi bổ tới mặt đất, Nhậm Vân Tung đột nhiên một cái lắc mình xuất hiện ở tại trước mặt hắn, đưa hắn chặn lại trụ, lạnh như băng hỏi: "Bạch trưởng lão, lẽ nào Bạch trưởng lão là kẻ phản bội?" Thấy Nhậm Vân Tung thi triển thuần di chặn lại ở Bạch trưởng lão, Vân Thiên Vũ lập tức đoán được Bạch trưởng lão hẳn là Thiên Tông Đạo viện cái kia kẻ phản bội. Bất quá nghĩ đến Bạch trưởng lão thái độ là người, Vân Thiên Vũ thế nào cũng muốn tượng không ra Bạch trưởng lão hội phản bội Thiên Tông Đạo viện. "Viện trưởng, vừa nói Thiên Lôi cũng không phải là của ngươi lôi cái ba." Bị ánh mắt sắc bén Nhậm Vân Tung chặn lại trụ, Bạch trưởng lão cũng không có bất luận cái gì hoàn trương. Lệnh tính hỏi: "Không sai, vừa rồi cũng không phải là ta lôi kiếp, mà là ta hòa Nhị trưởng lão cố ý xây dựng đi, mục chính là vì ngươi." Nhậm Vân Tung nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm khắc nói rằng: "Viện trưởng, ta không hiểu nhiều ngươi lời này có ý tứ." Bạch trưởng lão giả vờ mê hoặc hỏi: "Bạch trưởng lão, ngươi cũng biết ta bị thiên lôi phách tiến mặt đất thì, ngươi xuất ra đưa tin châu đưa tin ta là cỡ nào thường tâm, ta thế nào cũng không nghĩ đến, ta Thiên Tông đạo viện kẻ phản bội sẽ là ngươi." Nhậm Vân Tung ánh mắt sắc bén nhìn sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh Bạch trưởng lão, nghiêm khắc nói rằng: Mà nghe được Nhậm Vân Tung giữ Bạch trưởng lão trong lúc đó đối thoại, mọi người đều lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, nhất là Hắc trưởng lão, càng lộ ra thương tiếc biểu tình. Nhậm Vân Tung a Nhậm Vân Tung, ngươi quả nhiên không đơn giản. Kỳ thực tại ngươi chuẩn bị độ kiếp thì ta tựu nhận thấy được khả nghi, nhưng ngươi bị Thiên Lôi bổ chúng một màn rất thật, có thể làm ta phải trung kế. Nghe được Nhậm Vân Tung nhắc tới Đưa tin Châu, Bạch trưởng lão biết chính tại ngụy trang xuống phía dưới không có bất luận cái gì ý nghĩa, quả đoán thừa nhận nói: "Lão BCH, ta Thiên Tông đạo viện kẻ phản bội thật là ngươi." "Vì sao? Ngươi vì sao làm như vậy?" Lẽ nào ta thiên Tông Đạo viện đối với ngươi bất hảo?" Hắc trưởng lão thương tiếc hỏi. "Được làm vua thua làm đặc, bất quá các ngươi không nên đắc ý, tuy rằng lần này ta đưa tin thất bại, nhưng các ngươi hiu muốn ám toán Thiên Vũ giáo, hơn nữa hỏa hy đột phá tới nhất cấp đạo tiên bí mật ta đã sớm nói cho Thiên Vũ giáo, sớm muộn gì có một ngày, ta Thiên Vũ giáo đại trưởng lão hội phá vỡ cấm chế, lại thấy ánh mặt trời." Bạch trưởng lão đột nhiên lộ ra một tia điên cuồng vẻ, cả tiếng rít gào nói: "Chỉ cần đem ngươi bắt được lại, like, chính là Thiên Vũ giáo tựu không đủ để sợ hãi." "Bạch trưởng lão, hiện tại ngươi đã từng cho ta Tiên Tông Đạo viện lập nhiều đại công, Người tự sát đi. Nhậm Vân Tung nhìn phát cuồng Bạch trưởng lão, trầm thấp nói rằng: "A." Nghe được Nhậm Vân Tung nói mình tự sát, Bạch trưởng lão ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng, dẫn bạo trong thân thể dị biến anh thần, tương chính toàn bộ thân thể nổ tung. "Ai, chúng đệ tử kế tục trở lại tu luyện, toàn bộ trưởng lão cùng với các ngươi mấy người theo ta đến chính điện." Bạch trưởng lão tự sát bỏ mình hậu, Nhậm Vân Tung nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo Vân Thiên Vũ Trở Tông viện kiển xuất đệ tử, chúng trưởng lão đi tới Thiên Tông đạo viện chính điện. Chương 329, Nhậm Vân Tung giao phó. Nhị trưởng lão, đa tạ ngươi vừa tương trợ giúp ta dẫn đạo tiên lôi, mê hoặc kẻ phản bội Bạch trưởng lão. Nhậm Vân Tung mang theo Vân Tiên Vũ đám người đi vào chính điện thì thấy nhị trưởng lão sớm ngồi ở đại điện lớp giữa đái, nhẹ giọng cảm tạ nói: "Không có gì. Bất quá Nhậm Vân Tung, ta có ta không rõ, ngươi vì sao bất bắt hắn, thu hoạch hắn trong đầu ký ức, mà muốn cho hắn trước mặt mọi người tự sát?" Nhị trưởng lão có chút khó hiểu hỏi, bởi vì vừa ta tại Bạch trưởng lão trong đầu nhận thấy được cổ khí tức thì là ta mạnh mẽ thẩm thấu tiến hắn linh hồn, cũng vô pháp được biết chân thực tin tức. Sở dĩ ta nhượng hắn tự sát, như vậy nhiều ít nhượng Thiên Vũ giáo đối chúng ta có chút ít cố kỵ." Nhân Vân Tung đem mục đích nói ra. "Cổ khí tức? Lão Bạch trong đầu thế nào sẽ có cổ khí tức? Lẽ nào lão Bạch đã sớm xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn bị cổ chủ đạo ý thức?" Nội tâm vẫn thương tiếp Bạch trưởng lão, thân tử hát trưởng lão trừng lớn hai mắt, phẫn nộ hỏi: "Ân, Bạch trưởng lão hẳn là đã sớm xuất hiện ngoài ý muốn. Xem ra ta Thiên Tông đạo viện điều tra tin tức không có chủ đạo, Thiên Vũ giáo cùng Đại Hạ Vương Triều thần bí vu tộc có quan hệ." Nhậm Vân Tung nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vu tộc Nghe được Nhậm Vân Tung nhắc tới Vu tộc, Vân Thiên Vũ hơi giật mình, mà Thiên Tông Đạo viện đạo tôn cảnh giới trưởng lão nghe được Vu tộc thì toàn bộ rơi vào tới rồi trầm mặt trong. Nhậm Vân Tung, tại ta đột phá nhất cấp đạo tiên thì, ngươi không có đối ta đột phá khí tức tiến hành che lấp, không phải cố ý muốn mượn Bạch trưởng lão thủ tương ta đột phá tin tức nhắn nhủ cấp Thiên Vũ giáo. Trầm tư nhị trưởng lão nhẹ giọng hỏi: "Ân, bởi vì ta đột phá sắp tới, ta thực sự không muốn ở phía sau cùng Thiên Vũ giáo giao thủ, cho nên mới hội đem nhị trưởng lão ngươi đột phá nhất cấp đạo tiên tin tức nhắn nhủ cho Thiên Vũ giáo, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ." Nhậm Vân Tung nhẹ nhàng gật đầu, thẳng thắn nói rằng: Thế nhưng viện trưởng, dĩ ngươi hôm nay thực lực, tùy thời đều khả năng đánh xuống lôi kiếp, mà ngươi thì là vượt qua lôi kiếp, đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới. Ngươi cũng gặp phải mấy ngày suy yếu kỳ, đến lúc đó, thiên vu giáo rất khả năng hội lai phạm ta thiên tông đạo viện, cứu vất bị chấn áp đại trưởng lão. Đến lúc đó, ta thiên tông đạo viện vẫn như cũ hội rất nguy hiểm. Đại trưởng lão trao mày hỏi, cái này ta minh bạch. Vất quá vừa ta làm bộ độ kiếp thì cảm ứng một chút mọi người, cảm giác thiên vu giáo hẳn là xếp vào bạch trưởng lão giá một người quân cờ sở dĩ thì là thiên vu giáo phát hiện ta độ kiếp cũng không có khả năng lập tức tấn công. tại hơn nữa ta thiên tông đạo viện hộ sơn đại trận, ta hẳn là khả dĩ lợi dụng hữu hạn thời gian vượt qua suy yếu kỳ. nhâm vân tung nhẹ nhàng gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói rằng, nhâm vân tung, ta đột phá nhất cấp đạo tiên cảnh giới, mở ra không ít truyền thừa ký ức, trong đó có một ký ức hay rút ngắn đạo tiên độ lôi kiếp lúc suy yếu kỳ thời gian. nhị trưởng lão đột nhiên mở miệng, long trời lở đất nói rằng, nhị trưởng lão, ngươi biết rút ngắn suy yếu kỳ thời gian biện pháp? nghe được nhị trưởng lão theo như lời luôn luôn chỗ loạn không sợ hãi nhậm vân tung trố mắt nhìn lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ hỏi ngũ hành tương sinh tương khắc lôi kiếp thuộc tính kim chỉ cần tìm được hỏa thuộc tính linh vật tại ngươi độ lôi kiếp thì ăn vào không chỉ khả dĩ bảo chứng ta độ kiếp thì vạn vô nhất thất nhưng lại khả dĩ lớn nhất hạn độ rút ngắn lôi kiếp suy yếu kỳ nhị trưởng lão mở miệng nói rằng nhị trưởng lão ngươi nói ngũ hành tương khắc biện pháp ta nguyên lai cũng muốn thử qua bất quá lôi kiếp uy lực đáng sợ giống nhau hỏa thuộc tính linh vật căn bản khởi không được tác dụng mà quá lợi hại hỏa thuộc tính linh vật ăn vào lúc đối thân thể tổn thương quá lớn sở dĩ thích hợp hỏa thuộc tính linh vật rất khó tìm kiếm. nhân vân tung nghe được nhị trưởng lão đề cập biện pháp, nhẹ nhàng lắc đầu nói: viện trưởng, hay là ta khả dĩ giúp ngươi tìm được thích hợp chống đỡ lôi kiếp hỏa thuộc tính linh vật. vẫn trầm mặc không nói, phan kiền vũ đột nhiên mở miệng nói rằng: kiền vũ, ngươi biết loại này bảo vật? nhân vân tung có chút ngoài ý muốn nhìn phan kiền vũ hỏi: viện trưởng, ta nghĩ ngươi hẳn là biết gia tộc của ta là luyện thú phù gia tộc, mà ta phan gia cùng tần gia cũng là luyện thú phủ gia tộc, tại nhà bọn họ thiếu một gốc cây chân quý thiên hỏa liên hoa mà hôm nay hỏa liên hoa mỗi trăm năm kết hai mươi tứ quả hỏa hạt sen nếu như chúng ta khả dĩ đắc thủ một ít hỏa hạt sen viện trưởng tiểu khả mượn hỏa hạt sen lực lượng chống đỡ lôi kiếp công kích phan kiền vũ nhẹ giọng nói rằng thiên hỏa liên hoa hôm nay hỏa liên hoa sát thực nhất đẳng nhất hỏa thuộc tính linh vật bất quá kiền vũ theo ta lý giải ngươi phan gia nội bộ không yên ổn có cổ thế lực muốn chiếm đoạt ngươi phan gia cùng với tần gia không bằng ta phái vài tiền trưởng lão tùy ngươi trở lại giúp ngươi giải trừ gia tộc nguy cơ tuy rằng nhậm vân tung không muốn nhúng tay đạo quán đệ tử gia tộc phân tranh nhưng tại phi thường thời kỳ Nhậm Vân Tung quyết định phái đạo quán cao thủ đi giải quyết gia tộc nguy cơ. hướng Tần gia cầu kỳ hỏa hỏa hạ sen. Viện trưởng, tuy rằng kẻ phản bội đạo viện đã truy rõ, nhưng ta nghĩ hiện tại Thiên Tông đạo viện vụ cận hẳn là không hề ít thiên vu giáo cơ sở ngầm. Nếu như ta Thiên Tông đạo viện vài trưởng lão cùng nhau ly khai đạo quán, nhất định sẽ khiến bọn họ chú ý, khiến cho không tất yếu phiền phức. Sở Dĩ chính lượng ta bồi kiền vũ trở lại, giải trừ Phan gia nguy cơ. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói. Thiên Vũ, theo ta lý giải, nhu đổ với Phan gia cổ thế lực am hiểu ngữ thú, một cổ bất khả khinh thường thế lực. Tiểu các ngươi hai người phản hồi hỏa tâm thành cực nguy hiểm. Đối Vân Thiên Vũ càng lúc càng nhìn chúng Nhậm Vân Tung có chút lo lắng nói rằng: Tiên Tâm đi Việt trưởng, ta hỏa kiền vũ trở lại một vấn đề, chúng ta nhất định sẽ ở ngắn nhất thời gian tiêu diệt Mưu đồ hỏa tâm thành hiểm ác thế lực, mang về hỏa Hà Sen. Vân Thiên Vũ tràn ngập tự tin bảo chứng nói: Lão đại, ta cũng muốn theo các ngươi tới hỏa tâm thành, không sợ trời không sợ đất viên tiểu khê cả tiếng ồn nào. Không được tiểu khê, ngươi gần nhất một đoạn thời gian theo sư phụ tu luyện, bất năng tùy ý ra ngoài. Nhị trưởng lão nghiêm khắc cả tiếng nói rằng: Được rồi. Thiên Vũ ngươi đã một cách tự tin, vậy thì do các ngươi hai người lặng lẽ ly khai Thiên Tông đạo viện đi trước Hỏa Tâm Thành. Không sai Thiên Vũ, nếu như các ngươi gặp phải vô pháp đối kháng địch nhân, nhớ kỹ lập tức cho ta đưa tin, ta sẽ phái người đi trợ giúp các ngươi. Nhậm Vân Tung cùng Vân Thiên Vũ nhìn nhau liếc mắt, cảm giác được hắn đôi mắt tràn ngập tự tin, cuối gật đầu đồng ý nói: "Sư phụ." Cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mất hứng viên tiểu khê thấy Nhậm Vân Tung đồng ý Vân Thiên Vũ cùng Phan Kiền Vũ tới Hỏa Tâm Thành tội nghiệp hô. "Không được là không được." "Được rồi tiểu khê, hiện tại ngươi sẽ theo sư phụ trở lại tiểu Càn Khôn giới tu luyện." Nhị trưởng lão vẻ mặt nghiêm khắc nói rằng, khống chế thiên địa lực mạnh mẽ chới buộc viên tiểu khê mang theo tha đầu tiên ly khai chính điện trong. Viện trưởng, đại trưởng lão, chư vị, ta cùng Kiền vũ cũng trở lại chuẩn bị, chờ đến ban đêm chúng ta tiểu ly khai Thiên Tông đạo viện, lặng lẽ đi trước hỏa tâm thành nhị trưởng lão mang theo viên tiểu khê ly khai hậu. Vân Thiên Vũ lập tức đứng dậy nói rằng, hảo, Thiên Vũ, Kiền vũ, nếu như gặp phải giải quyết không được phiền phức, nhớ kỹ nghìn vạn lần bất khả cậy mạnh, các ngươi chính an toàn là túi trọng yếu. Nhân Văn tung nhẹ nhàng gật đầu, can dặn nói, Thiên Tông đi viên trưởng, chúng ta minh mạch nói xong, vân thiên vũ hòa phan kiền vũ sớm ly khai chính điện, về tới biệt viện chuẩn bị. Kiến vũ, ngươi có khỏe không? trở lại ở lại biệt viện, vân thiên vũ cảm giác phan kiền vũ tỉnh tự có chút dị thường, quan tâm hỏi. thiên vũ ta một sự, chỉ là nghĩ đến về nhà lúc muốn cùng ta đại ca quyết đấu, nội tâm có chút phiền thái. phan kiền vũ hít sâu một hơi, bài trừ vẻ tươi cười nói rằng, Kiến vũ, cái cần đối mặt thủy chung sẽ đối mặt. hơn nữa chúng ta trở lại, ta nhất định giải trừ ngươi vị hôn thê thân thể độc tố, cho các ngươi chính mình cùng một chỗ. vân thiên vũ nhẹ dọa quên, cảm ơn ngươi thiên vũ. Ta nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi, không cần cho ta lo lắng. Nghĩ đến thân kịch độc, hôn mê bất tỉnh tần luyện hoáng, Phan Kiền Vũ nội tâm phiền táo dần dần bị tưởng niệm sợ thay thế được, nhẹ nhàng gật đầu. Ấn Kiền Vũ, ngươi đi nghỉ ngơi ba, tới rồi buổi tối ta cùng ngươi xuất phát. Nói xong, Vân Thiên Vũ hỏa Phan Kiền Vũ về tới đều tự trong phòng. Trở lại gian phòng, Vân Thiên Vũ lập tức xuất ra đưa tin châu, phân biệt cấp vừa đi tới Thiên Lôi động, Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao đưa tin, để cho bọn họ hai người một mình đi trước hỏa tâm thành đợi mình. Vân Thiên Vũ sợ dĩ bảo Tuyệt Kiếm, Tuyệt Đao đi trước hỏa tâm thành mà không có bảo Hạc Thiên nhai ba người đi theo, là để chuẩn bị khảo nghiệm một chút tuyệt kiếm, tuyệt đao đối chính mình thành độ, nếu như hai người chuyến này khả dĩ toàn tâm toàn ý vi chính cống hiến sức lực, Vân Thiên Vũ mới có thể đối hai người chân chính yên tâm. Nhưng nếu như hai người vẫn như cũ tâm tồn dị tâm Vân Thiên Vũ hội không tiếc đại giới mượn sinh mệnh khế ước đánh chết hai người, dĩ tuyệt hậu hoạn. Khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ qua đi, sắc trời dần dần âm u hạ lai, mà bên ngoài mưa to như chút nước, bao trùm cả Tiên Tông đạo viện. Kiên Vũ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi thay một thân hấp sắc trang phục vân thiên vũ đứng ở phan kiền vũ gian phòng ngoại nhẹ giọng la lên nói ân đồng dạng mặc hắc y giả hành phan kiền vũ nhẹ nhàng mở cửa phòng đi đi kinh qua sáu đa tiếng đồng hồ nghỉ ngơi phan kiền vũ trạng thái khôi phục không ít theo vân thiên vũ rất nhanh ly khai thiên tông đạo viện bởi vì phan kiền vũ tại tứ đại đạo quán luyện thú phù bị tái đạt được không tầm thường thành tích chiếm được một viên chân quý đăng dược trở lại đạo quán nhận vân tung hiệu đối hắn tiến hành rồi dày thường cho sở dĩ hôm nay phan kiền vũ từ lâu đột phá tới rồi nhất cấp nói thánh cảnh giới khả dĩ ngưng tụ ra anh cánh phi hành Chương 330, trăm Thần Gia, Hòa Tâm Thành, ta rốt cục trở về. Dưới tia nắng ban mai rực rỡ, đi vào quen thuộc Hòa Tâm Thành, nhìn qua trái phải hai bên kiến trúc, rơi vào hồi ức trung phan Kiến Vũ nội tâm trăm mối cảm xúc nổ ngang. Kiến Vũ, chúng ta đi trước nhà ngươi chính lập tức đi trước Thần Gia. Vân Thiên Vũ dùng đưa tin Châu giữ sớm đến tuyệt kiếm, tuyệt đao liên hệ thượng hậu, nhẹ giọng hỏi bên cạnh Phan Kiến Vũ. Chính cứ Thần Gia ba, tiên giải trừ luyện ánh thân thể độc tố, bang viện trưởng đạt được hòa hòa sen hơn nữa. Phan Kiến Vũ hít sâu một hơi nói rằng, Hảo, chúng ta đây chưa hết về Thần Gia. Vân Tiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, theo Phan Kiền Vũ chậm rãi hướng tọa lạc tại Hỏa Tâm Thành Đông thành Tần Gia phủ đi đến. Hỏa Tâm Thành biến hóa thật lớn, nguyên lai like lúc này, Hỏa Tâm Thành đã sớm náo nhiệt trở nên, mà hiện tại nhưng trở nên lạnh tanh. Cùng Vân Tiên Vũ sóng vai đi tới Tần Gia phủ thì, Phan Kiền Vũ phát hiện Hỏa Tâm Thành trái phải hai bên người đi đường rất ít, hầu như cửa hàng ở toàn bộ đại môn đóng chặt, trao mày nói rằng: "Tiên Tâm đi Kiền Vũ, lần này trở về, ta nhất định giúp các ngươi Phan gia Hỏa Tần gia giải trừ nguy cơ, hoàn Hỏa Tâm Thành ổn định." Vân Tiên Vũ vỗ nhẹ nhẹ phách Phan Kiền Vũ vai, nhẹ giọng bảo Trừng nói: cảm ơn ngươi thiên vũ Nhận thức ngươi là của ta phúc khí phan Kiền vũ gật đầu cảm kích nói rằng kiển vũ chúng ta thị huynh đệ chuyện của ngươi tiểu là của ta sự từ hôm nay trở đi tất cả đôi hội tốt vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói nói xong hai người song song nhanh hơn cước bộ rất nhanh đi tới thành đông phủ viện chiêm địa cực quảng viện cửa tọa lập chứ hai tòa sư tử bằng đá tần gia phủ ngoại hai vị đại ca chẳng hay tần bá phụ có ở tại gia đi tới tần gia phủ ngoại vân thiên vũ cùng phan kiển vũ không có cường sớm tần gia phủ Phan Kiền Vũ khách khí hỏi hai gã trong cửa thị vệ nói: Gia chủ gần nhất có việc, không tiếp đai bất luận kẻ nào, các ngươi về đi. Tần gia thủ vệ thị vệ cảnh giác nhìn Vân Thiên Vũ hai người, lạnh như băng nói rằng: Chúng ta đến để giải độc cho tiểu thư, nhanh giúp chúng ta thông bẩm một tiếng. Vân Thiên Vũ tản mát ra nhất cổ cường đại khí tức, thanh âm hồn hậu nói rằng: Vì tiểu thư nhà chúng ta giải độc. từ Tấn luyện bị chúng kỳ độc, Tần gia chủ tìm không ít dược sư vì Tấn luyện ánh giải độc, tuy rằng giảm bớt một ít thai trong thân thể độc tố, nhưng bởi vì Tấn luyện ánh chúng độc quá sâu, vẫn vô pháp tỉnh lại. Ngươi đã tới vì tiểu thư giải độc. Ta đây cái này đi giúp ngươi thông bẩm một tiếng, nhìn ra chủ có nguyện ý hay không thấy các ngươi. Cảm giác được Vân Thiên Vũ tỏa ra khí tức thập phần đáng sợ, một gã thị vệ lập tức bảo tiến tần gia phụ thông bẩm đi. Một hồi công phu, tần gia thị vệ vội vã chạy trở về, có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ nói, gia chủ ngày hôm nay thân thể khó chịu, nhị vị chính ngày mai lại tới. Thân thể khó chịu, thật trùng hợp, chúng ta là dược sư, còn có thể vi tần gia chủ trị liệu. Nghe được tần gia chủ tịnh không muốn tiếp thấy bọn họ, Vân Thiên Vũ cũng không có rời đi ý tứ, giữ nội tâm phức tạp phan Kiển Vũ nhìn nhau liếc mắt. Sĩ bộ hướng tần gia trong phủ đi đến, đứng lại, không có gia chủ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tiến nhập trong phủ. Hai gã tần gia thị vệ thấy vân tiên vũ hòa phan kiền vũ không chỉ không rời đi, trái lại cường sấm tần gia phủ, lập tức muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn chỉ có thất cấp đạo linh cảnh giới, cùng vân tiên vũ, phan kiền vũ trong lúc đó thực lực trên lệnh quá lớn, còn chưa tới gần hai người, đã bị vân tiên vũ trong thân thể thả ra cường đại khí tức đẩy lui, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Trang nhị vị phương nào thế lực nhân, hôm nay sáng sớm lai ta tần gia gây rối. Vân Thiên Vũ hòa Phan Kiền Vũ đẩy lui thị vệ vừa đi vào Tần gia phủ, mặc bạch sắc trường sam, cướp đạp một đôi hỏa hồng sắt dày, chán gian lộ ra một tia khuôn mặt u sầu Tần gia chủ mang theo vài Tần gia cao thủ xuất hiện ở tại tiền viện trong, tương Vân Thiên Vũ cùng Phan Kiền Vũ chặn lại ở Tần bá phụ, nhìn trước mắt quen thuộc bạch y nam tử, Phan Kiền Vũ nội tâm run rẩy một chút, hô to một tiếng, đột nhiên trước mặt mọi người quỳ gối trên mặt đất, hai hàng nhiệt lệ không bị khống chế chạy xuôi đi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tần gia chủ cảm giác quỷ trên mặt đất Phan Kiền Tiếng mưa rơi âm có chút quen hay, chố mắt nhìn, ánh mắt gắt gao điệu theo dõi hắn, cả tiếng hỏi: "Tần ba phụ, tội nhân Phan Kiền Vũ trở về." Khóc không thành tiếng Phan Kiền Vũ nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất nói rằng: Kiền Vũ, ngươi là Kiền Vũ, ngươi trở về." Hải Tử mau đứng dậy. Đương Tần gia chủ thấy quỷ dạp xuống đất Phan Kiền Vũ thì lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ, ngay sau đó, lấy lại tinh thần lai like Tần gia chủ lập tức tiến lên, tương quỷ giáp xuống đất thượng, rơi lệ lấy mặt, đương sơ bị hắn trách oan Phan, Phan Kiền Vũ giúp đỡ trở nên. "Tần bá phụ, Huyền Oánh nàng có khỏe không?" Ta không có trông thấy nàng." Phan Kiền Vũ thấy Tần gia chủ cũng không trách tội chính, trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống địa, nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ khỏe mắt treo đầy lệ ngân, nhẹ giọng nói rằng: "Kiến Vũ, huyền ánh thân thể độc tố tuy rằng giảm trừ một ít, nhưng tha vẫn như cũ hoàn toàn thay đổi, ra thối giữa, rơi vào hôn mê trong, ngươi thực sự còn muốn tái kiến Tần gia chủ hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy nhìn Phan Kiền Vũ hỏi: "Vô luận huyền ánh biến thành bộ dáng gì nữa, trong lòng ta đều là đẹp nhất. Chỉ cần tha tâm bất biến, lòng ta bất biến." Phan Kiền Vũ thệ ngôn ngôi ngày nói rằng: "Hảo hảo, Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, đương sơ tất cả đều là ngươi xuất sinh đại ca làm chuyện xấu, chúng ta đều trách oan ngươi." Tần gia chủ nghe được Phan Kiền Vũ thệ ngôn, trong lòng thập phần cảm động, nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm lưu hòa. "Được rồi Kiền Vũ, vị này chính là." Xác định Phan Kiền Vũ thực tâm, Tần gia chủ nhìn thoáng qua cho hắn một tia nguy hiểm cảm giác Vân Tiên Vũ, nhẹ giọng hỏi. "Vị này chính là ta thật là tốt huynh đệ Vân Tiên Vũ, ngày hôm nay chúng ta trở về hay vi luyện oánh giải trừ thân thể độc tố." Phan Kiền Vũ nhẹ giọng giới thiệu nói. "Kiến Vũ, tuy rằng ngươi cái này hảo huynh đệ thực lực bất phàm, Nhưng nguyễn Úynh thân thể độc tố đã xâm nhập cốt thủy, hầu như vô pháp trị liệu. Đối Vân Thiên Vũ tỉnh không biết Tần gia chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng: Tần bá phụ, chính nguyễn Thiên Vũ thử xem sao, hay là sẽ có kỳ tích. Đối Vân Thiên Vũ tràn ngập tự tin, Phan Kiển Vũ nhẹ giọng nói rằng: Giá, vậy được rồi. Tại Phan Kiển Vũ lần nữa yêu cầu hạ, Tần gia chủ đồng ý, mang theo Vân Thiên Vũ hòa Phan Kiển Vũ đi tới một tòa băng thất trong. Mà ở chỗ ngồi này băng thất trung tâm có một chiếc giường băng, tỏa ra từng hơi lạnh két người, lặng lặng nằm trên đó một nữ tử. Thấy nữ tử đang nằm trên giường băng. Phan Kiền Vũ thân thể không khỏi run rẩy một chút. Ngay sau đó, hắn vài bước tiến lên tiểu đi tới sát giường, vẻ mặt thương tiếp nhìn chính suốt đời yêu nhất nhân Tần Huyền Ánh, nước mắt lần thứ hai không bị khống chế chạy xuôi hạ lai. Tần Huyền Ánh, vô dụng người lai nhìn ngươi, ngươi nghe được ta thanh âm. Tuy rằng Tần Huyền Ánh hiện tại hình dạng xấu xí không gì sánh được, nhưng tại Phan Kiền Vũ trong mắt nhưng còn hơn thế gian sở hữu nữ tử. Hắn nhẹ nhàng xoa Tần Huyền Ánh đầy đùng sang, thu giáp không nướt gương mặt, thanh âm nhu hòa, nói hết tâm sự hỏi: Đại Ma Vương, ngươi có biện pháp giải trừ Kiền Vũ vị hôn thê thân thể độc tố? Bị Phan Kiền Vũ chân tình sở cảm Vân Thiên Vũ tâm ý cầu thông đại ma vương nói, "Rất đơn giản, chỉ cần lấy máu ngươi, ta có thể giải trừ hết thân thể độc tố." Tuy rằng Tân Huyền oánh chúng độc rất sâu, nhưng không ít hữu mệnh dược sư thúc thủ vô sách, nhưng Vân Thiên Vũ máu chính mình vệ độc lực, dị hắn tiên huyết vi dẫn, đủ để thanh trừ tần huyền oánh ăn mòn cốt tủy độc tố. "Hảo, chờ một lát không có ai, ta để lại huyết cứu người." Nghe được đại ma vương tâm ý truyền âm, Vân Thiên Vũ không chút do dự đáp ứng nói, chậm rãi đi tới tâm tình kích động Phan Kiền Vũ bên người, vô nhẹ nhẹ phách bờ vai của hắn nói, "Kiền Vũ, nhượng ta lai like giúp ngươi vị hôn thê trị liệu, giải trừ thân thể độc tố. Thiên Vũ, tất cả ta vân ngươi. Phan Kiền Vũ hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn ba động nội tâm, nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ khỏe mắt lệ ngân, nhắc nhở ba. Kiệt Vũ, ta giúp ngươi vị hôn thê giải trừ độc tố thì không cho ai quậy rối, các ngươi khả phụ ở bên ngoài chờ ta. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Tần Ba Phụ, thỉnh tin tưởng Thiên Vũ, hắn nhất định khả để giải trừ luyện ánh thân thể độc tố. Phan Kiệt Vũ nhẹ giọng đối cho mày, có chút lo lắng tần gia chủ nói. Được rồi nghĩ đến Phan Kiền Vũ đối chính nữ nhi thực tình tuyệt đối sẽ không ám hại tha, Tần gia chủ cối nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý nói: "Thiên Vũ tiểu hữu, tất cả ta van ngươi ngươi, nếu như ngươi thực sự có biện pháp giải trừ luyện oán thân thể độc tố, ta Tần gia nhất định hội thâm tạ của ngươi." Trước khi đi, Tần gia chủ hít sâu một hơi, nhắc nhở nói: "Yên tâm đi Tần gia chủ, ta sẽ đem hết toàn lực." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, bảo chứng nói: "Phan Kiền Vũ, Tần gia chủ ly khai hầu, Vân Thiên Vũ lập tức hạ ra dị biến anh lực phong ấn băng thất nhập khẩu, lúc này, đại ma vương tại thời không cảnh trong mơ trung hiện lên đi. Thiên Vũ Người đem giải độc thảo ở càn khôn giới chỉ cho ta, hơn nữa xuất ra đại lượng tiên huyết của ngươi. Đại Ma Vương truyền âm nói rằng, hảo. Vân Thiên Vũ gật đầu, lập tức đem giải độc thảo ở càn khôn giới chỉ đưa cho Đại Ma Vương hậu, sau đó bước ra tiên huyết. chiếm được Vân Thiên Vũ tiên huyết, Đại Ma Vương lập tức chọn hơn 10 loại giải độc thảo, phóng xuất ra hắc sát hỏa diễm tinh luyện tội phạm bị áp giải độc thảo trung tinh hoa, dung hợp tiến Vân Thiên Vũ bước ra trong máu. Khoảng trung một ngày qua đi, Vân Thiên Vũ bước ra đầy dây phệ độc lực máu cùng hơn mười loại giải độc thảo tinh hoa dịch thể dung hợp ở tại cùng nhau, hình thành hồng hắc lục tam sát dịch thể. Thiên Vũ đem đổ vào miệng nàng. Tam sắc giải độc dịch thể luyện thành hậu, Đại Ma Vương lập tức nhượng Vân Thiên Vũ mở ra huyền ánh miệng để dẫn đạo tam sắc giải độc dịch thể lưu vào thân thể của nàng. Chương 331: Dao Hấn. Hô thành. "An vào ta luyện hóa giải độc dịch thể, một giờ nội thân thể hẳn là có sở phản ứng." Đại Ma Vương hít sâu một hơi, truyền âm nói rằng, nói xong, Đại Ma Vương thiểu về tới thời không mộng cảnh điều tức. Nhưng ngay Vân Thiên Vũ tại bang thất kiên trì đợi thì, đột nhiên một người khách không mời mà đến xông vào Tần gia phủ. "Tần gia chủ, 10 ngày hạn thời đã tới rồi." tức tốc đem thiên viên hồn bí quyết giao ra, không nên khảo nghiệm ta thú phù ngân điện kiên trì. Một gã mặc ngân sắc trường bảo, song tấn hoa dâm, lanh lảnh kiểm lão giả lạnh như băng nhìn tần gia chủ, không chút khách khí nói rằng: Hồ trưởng lão, thiên viên hồn bí quyết là ta tần gia tuyệt bảo, trừ phi ngươi thú phù ngân điện khả dĩ giúp ta tần gia đoạt lại ngự thú sơn trang bị cướp đi thiên hỏa liên hoa cùng với hỏa tâm liên, bằng không ta không có khả năng đem thiên viên hồn bí quyết giao ra lại. Tần gia chủ trầm ngâm nói rằng: tần gia chủ, xem ra ngươi to gan, ngươi cũng biết chơi đùa ta thú phù ngân điện. Ngân bảo lão giả sắc mặt bất tiện nói rằng. Hồ Trường lão, ta thừa nhận tại luyện thú phù tỷ thí bại bởi ngươi, nhưng ta xác thực không có khả năng đem thiên viên hồn bí quyết bồi cho ngươi, như vậy đi, ngoại trừ thiên viên hồn bí quyết, ta tần gia bảo vật ngươi khả dĩ tùy ý chọn. Nghĩ đến thú phù ngân điện thực lực, Tần gia chủ vô lực thở dài một tiếng nói rằng: "Hain, ngươi Tần gia nhượng ta thú phù ngân điện cảm thấy hứng thú với thiên hỏa liên hoa, Hỏa tâm liên cùng với thiên viên hồn bí quyết, hôm nay thiên hỏa liên hoa, Hỏa tâm liên đã bị Ngự thú sơn trang cướp đi, các ngươi Tần gia giữ lại Tiên viên hồn bí quyết còn có cái gì dụng? Nếu như ngươi không muốn Tần gia máu chảy thành sông nói Tức tốc đem Thiên Viên Hồn Bí quyết cho chúng ta, bằng không hôm nay ta thú phù ngân điện sẽ tại ngươi Tần gia đại khai sát giới." Hồ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói: "Tần bá phụ, Tần gia rốt cuộc xảy ra cái gì? Thiên Hỏa Liên Hoa cùng Hỏa Tâm Liên Thế nào bị Ngự Thú Sơn Trang cướp đi, ngươi vì sao thất bại cho hắn? Biết được Nhậm Vân Tung cần bảo vật bị Ngự Thú Sơn Trang cướp đi, chính mình luyện Thiên Thú phù năng lực Tần gia chủ, nhưng bại bởi hầu như vô pháp luyện ra Thiên Thú phù thú phù ngân điện trưởng lão, Phan Kiền Vũ vùng sùng quanh lông mày không khỏi nhíu chặt trở đen, nhẹ giọng hỏi: "Ai, đây đều là đại ca ngươi làm chuyện tốt?" Là hắn lúc đầu đối ta hạ độc, thật to ảnh hưởng ta linh hồn hỏa diễm ổn định tính, có thể dùng ta tại luyện thú phù tỉ thí bại bởi Hồ trưởng lão." Thần gia chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phẫn hận nói rằng, "Là hắn?" Phan kiển Vũ không có nghĩ đến chính đại ca dĩ nhiên như vậy phát rồ, càng thêm kiên định diệt trừ hắn ý niệm trong đầu. "Tần Sa Minh, ta cho nữa ngươi thập phần trung thời gian lo lắng, nếu như thập phần trung trôi qua, ngươi không cho chúng thỏa mãn trả lời thuyết phục, vậy thì đừng trách ta thú phù ngân điện huyết tẩy ngươi Tần gia." Hồ trưởng lão có chút không kiên nhẫn uy hiếp nói, "Không cần lo lắng." Thiên viên hồn bí quyết chúng ta sẽ không cho các ngươi. Hơn nữa các ngươi tức tốc cút cho ta ra tần gia phủ, bằng không ta đám đem bọn ngươi văng ra. Cảm giác được bên ngoài động tĩnh, vân thiên vũ tại băng thất đi ra lai, lạnh như băng nói rằng: Mẹ nó, ở đây nào đến phiên ngươi nói chuyện. Nghe được vân thiên vũ trước mặt mọi người chống đối chính, hồ trưởng lão tức giận đến nổi trận lôi đình, phóng xuất ra nguyên anh lực hóa thành hễ ra một quyền về phía vân thiên vũ. Cẩn thận! Tần gia chủ biết rõ hồ trưởng lão giữ thực lực của chính mình như nhau, đều là ngũ cấp đạo thánh cao thủ, thấy hắn đột nhiên thả ra nguyên anh lực công kích hướng về phía vân thiên vũ nội tâm căng thẳng, tự muốn ra tay hỗ trợ. Hành, nho nhỏ ngũ cấp đạo thánh cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Một chờ tần gia chủ xuất thủ đem trợ, vân thiên vũ thân thể mạnh tiền huynh, vươn dài nhỏ ngón tay, điểm ở tại hồ trưởng lão ngưng tụ nguyên anh lực song quyền, trực tiếp điểm nát quyền ảnh, xuất hiện ở tại quá sợ hai hồ trưởng lão trước mặt. ba ba ba ba, không đợi hồ trưởng lão làm ra phản ứng, vân thiên vũ mượn thời không động cảnh, biên độ sóng lục đội công kích tốc độ, liên tục đối hồ trưởng lão tiến hành vào miệng, trực tiếp đem hồ trưởng lão tả hữu gương mặt biến lớn dạng, đại lượng tiên huyết không bị khống chế tại khoẹt miệng chảy xuôi đi thật mạnh thực lực, thiên vũ, thiên vũ tiểu hữu là cái gì cảnh giới cao thủ? Tần gia chủ mắt thấy vân thiên vũ một ngón tay điểm thoái nguyên anh bàn tay to một màn lộ ra nồng đầm khiếp sợ vẻ, nhẹ giọng hỏi. Thiên vũ trước đó không lâu vừa đột phá đáo nhất cấp đạo tôn cảnh giới. Phan kiền vũ nhìn đang ở giáo huấn hồ trưởng lão vân thiên vũ, nhẹ giọng nói rằng nhất cấp đạo tôn, thiên vũ, thiên vũ tiểu hữu niên kỷ so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Tần gia chủ biết được vân thiên vũ dĩ nhiên là nhất cấp đạo tôn cao thủ, cả kinh chừng lớn hai mắt kế tục hỏi. Thiên vũ niên kỷ so với ta nhỏ hơn còn không đạt được 25 tuổi, không đến 25 tuổi nhất cấp đạo tôn. Biết được Vân Thiên Vũ Niên kỷ, cả kinh tần gia chủ đạo hít một hơi. "Đều cút cho ta đi ra ngoài." Ngay mục trường khẩu nốc tần gia chủ kinh khủng Vân Thiên Vũ Niên kỷ, Vân Thiên Vũ đột nhiên phát lực, đem hồ trưởng lao chờ thú phù ngân điện nhân trực tiếp từ tần gia phủ ném tới ngoài tường phủ, từng đạo thống khổ tiếng quát tháo lập tức tại tần gia phủ ngoại truyện ra. "Thiên Vũ, uyển ánh độc thế nào?" Vân Thiên Vũ nhưng phi tần người giả chờ người hậu, Phan Kiền Vũ lập tức tiến lên dò hỏi. "Ta đã cho ngươi vị hôn thê uy hạ luyện chế giải độc dịch thể." phòng trường quá một hồi hẳn là sẽ có hiệu quả các ngươi khả dĩ vào xem vân thiên vũ vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay trưởng nhẹ giọng nói rằng thình thịch một tiếng còn chưa chờ vân thiên vũ mang theo phan kiền vũ hai người trở lại băng thất vừa bị hắn nhưng bay ra tần gia phủ hồ trưởng lão chờ người phẫn nộ xông vào tần gia phủ tiểu tử ngươi dám đả thương chúng ta ta muốn cho ngươi chết tả hưu gương mặt sưng đỏ tóc hai bù xù hồ trưởng lão phẫn nộ rít gào nói cấp tốc lấy ra một quả nhị cấp thiên thú phù bóc nát nương tụ ra nhất một mình thể bảy biện ra hình rỗng nước toàn thân đen kịt không có một cây tạm sắc hắc bá hồn thế nào một quả nhị cấp thiên thú phù triệu cho ngươi lớn như vậy lòng tin. vân thiên vũ thấy phiêu phù ở hồ trưởng lão đỉnh đầu hắc báo hồn, đôi mắt lộ ra một tia chẳng đáng. một quả nhị cấp thiên thú phù đủ để giết chết ngươi. hắc báo hồn, cho ta đưa hắn xé rách, ta muốn cho hắn chết. đã bị vô cùng đục nhã hồ trưởng lão phẫn nộ mệnh lệnh nói. bạch hồ chảo, nhị cấp thiên thú hắc báo hồn hung manh công lai, vân thiên vũ lập tức tế ra toàn huyết linh lung nơi nào yếu lai, đạt được thượng phẩm thiên khí đẳng cấp bạch hồ chảo mang ở tại tay phải trong, thỉnh cấp tốc hướng về phía hắc báo hồn đánh ra một quyền cảm giác được Vân Thiên Vũ một quyền ngoại xa xa không phải chính mình có thể nhận được, Hắc Báo Hồn hình dọp nước thân thể lập tức hỏa xuất một đạo quang ảnh né tránh. Ngũ Lôi Thiên Tỏa, bất quá ngay Hắc Báo Hồn lánh trong ngay mắt, Vân Thiên Vũ sớm ngưng tụ ra năm đạo Thiên Lôi xing xích, chói buộc ở Hắc Báo Hồn thân thể. Reng, một tiếng, bị Ngũ Lôi Thiên Tỏa chói buộc trụ Hắc Báo Hồn lọt vào Vân Thiên Vũ một quyền công kích, toàn bộ thân thể lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, linh hồn trong thân thể đầy rắc rối phức tạp vết rách. Giá, giá cổ uy lực, lẽ nào trên tay hắn bạch sắc hộ trảo là thượng phẩm tiên khí? cảm giác được vân thiên vũ một quyền ngoại xa vượt xa quá chính tưởng tượng. c hồ trưởng lão nội tâm run rẩy một chút, suy đoán nói, hắc báo hồn, cho ta nát bấy. ngay hồ trưởng lão đám người kiến thức được vân thiên vũ đáng sợ, trong lòng bắt đầu sinh thôi ý thì, vân thiên vũ hướng bạch hổ chảo dốc vào đại lượng dị biến anh lực, doanh ra nhất trích bạch sắc hổ chảo, bắt được bị hao tổn nghiêm trọng hắc báo hồn thân thể, ngạnh sinh sinh đem thà chảo nát. Mượn bạch sắc hồ chảo lực lượng chảo nát nhị cấp thiên thú hắc bá hồn, vân thiên vũ thân thể hơi chật lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở tại muốn cấp tốc rời đi hồ trưởng lao chở người trước mặt, chặn lại ở bọn họ lối đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, chúng ta chính là thú phù ngân điện nhân. Nếu như ngươi dám thương tổn ta, ta thú phù điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua của ngươi. Kiến thức đáo vân thiên vũ đáng sợ, hội trưởng lão sợ đến hầu nhất cổn, phải xin si ra thú phù điện cấp vân thiên vũ gây áp lực, khẩn cầu vân thiên vũ khả di vương tha chính. Thế nào sợ? Thì là ta đem bọn ngươi đều giết, thú phù điện cũng sẽ không cho các ngươi mấy người bùi bẩn trồng chất báo thủ. Vân thiên vũ cười lạnh một tiếng, hào không ý kỹ nói rằng, thiên vũ tiểu hữu, bọn họ mấy người không thể giết. Vân Thiên Vũ không sợ thú phù ngân điện, tần gia chủ nhưng đối thú phù ngân điện thập phần cố kỵ, nhẹ dọa khuyên. Tần Sa Minh còn không mau mau cho ta ngăn lại hắn, nếu như chúng ta tái bị thương tổn, ta bảo chứng thú phù ngân điện nhất định hội cho chúng ta mấy người báo thủ. Hồ trưởng lão thấy tần gia chủ tâm tổn cố kỵ, cả tiếng rít gào nói. Ba, Cáo mượn oai hùng hồ trưởng lão vừa dứt lời, nội tâm tức giận Vân Thiên Vũ hiểu phiến hồ trưởng lão một cái tát, trực tiếp đưa hắn phiến bay đi ra ngoài, hàm răng gãy sổ khoa, đại lượng tiên huyết chảy ra. Các ngươi mấy người tức tốc cấp ngân điện tôn giả đưa tin. Những hắn tự mình lai tần gia phụ tiếp các ngươi, nếu như qua tối nay không đến, bọn họ chỉ có thể đến nhặt xác về. Phiến phi Hồ trưởng lão, Vân Thiên Vũ cả tiếng mệnh lệnh nói. Vâng, vâng. Va chạm vào Vân Thiên Vũ tràn ngập sát ý ánh mắt, vài tên ngân điện cao thủ lập tức xuất ra đưa tin châu cấp ngân điện tôn giả đưa tin cầu viện. Mấy người đưa tin lúc, Vân Thiên Vũ lập tức thả ra dị biến anh lực đưa bọn họ trói buộc, cột vào tần gia trước phủ viện một gốc cây khỏa cao to thân cây thượng, thỉnh phong kín bọn họ tát vào mồm. Thiên Vũ tiểu hiếu, thú phù ngân điện tôn giả không phải chuyện đùa, ngươi thực sự muốn hòa bọn họ là địch? Tần gia chủ thấy Vân Thiên Vũ bức thú phù ngân điện cao thủ cầu viện lúc, đưa bọn họ cột vào trên cây, có chút bất an hỏi: "Yên tâm đi Tần gia chủ, ta sẽ không cho ngươi Tần gia nhạo phiền phức, ta sở dĩ để cho bọn họ đưa tin cho ngân điện tuân giả, là vì giúp các ngươi giải trừ giữ tại nguy cơ." "Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ta nghĩ giải độc dịch thể hẳn là hữu hiệu, hiệu quả, chúng ta đi băng thất trông được xem đi." Vân Thiên Vũ đạm đạm nhất thiếu, tràn ngập tự tin nói rằng. "Vậy được rồi." Nghĩ đến Vân Thiên Vũ không được 25 tuế tiểu tu luyện đạo nhất cấp đạo tôn cảnh giới, hơn nữa hư hư thực thực chính mình thượng phẩm tiên khí, Thần gia chủ nhẹ nhàng gật đầu, giữ nội tâm kích động. Phan Kiến Vũ, Thần sắc bình thản. Vân Thiên Vũ cùng nhau đi tới băng thất trong. Chương 332, huynh đệ gặp mặt. Thần gia chủ, ngươi đem càn khôn giới chỉ thu hồi lại. Thú phù ngân điện tam đại tôn giả ly khai. Vân Thiên Vũ muốn đem càn khôn giới chỉ về nguyên chủ. Thiên Vũ tiểu hữu, đa tạ ngươi đem trợ. Càn khôn giới chỉ có không hề ít luyện thú phù tài liệu, tiệu tặng cho ngươi. Tần gia chủ không có khứ tiếp Vân Thiên Vũ đệ lai càn khôn nhẫn, nhẹ giọng nói rằng, giá vậy được rồi, ta đây tiệu không khách khí. Nhìn tần gia chủ chân thành ánh mắt. Vân Thiên Vũ không có tái chối từ, cầm trong tay càn khôn nhận thu trở nên. Thiên Vũ tiểu hữu, càn vũ, ta nghĩ các ngươi đều mệt mỏi bà, ta hiện tại phải đi cho ngươi an bài nơi ở, giải trừ thú phù ngân điện nguy cơ. Chính nữ nhi lại có phục hồi như cũ dấu hiệu, thần gia chủ tâm tính tốt, lập tức sai người cho bọn hắn hai người an bài nghỉ ngơi gian phòng. Bất quá bởi vì quan tâm tần luyện đánh tình huống, Phan Càn Vũ gần tại trong phòng nghỉ ngơi một người đa tiếng đồng hồ, liền lập tức đi tới băng thất bên ngoài, yên lặng thủ hộ một đêm. Thiên Vũ, ngươi tới, hiện tại chúng ta có thể vào xem luyện đánh tình huống. Lòng nóng như lửa đốt. Lo lắng ở bên ngoài đợi Phan Cản Vũ Hòa Tần gia chủ thấy Vân Thiên Vũ chậm rãi đi tới, lập tức tiến lên dò hỏi: "Ngươi ta trước tiên vào xem, nếu như độc khí loãng, các ngươi tái đi vào." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng, chậm rãi mở băng thất đại môn đi đi vào. Các ngươi tiến vào được rồi cảm giác được Tần Huyền Oánh trong thân thể bước ra độc khí giữ băng thất hàn khí giao hòa, loãng không ít, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng: "Huyền Oánh, nghe được đi vào." Phan Cản Vũ cờ ừ nờ g tờ ở ra chủ lập tức tiến nhập đảo băng thất, khi bọn hắn hai người thấy Tần Huyền Oánh trên mặt nùng sang ý kiến, trong thân thể chảy xuôi ngọc độc bị đóng băng chủ thì, trong lòng đại hỉ Lập tức đi tới bên cạnh thân thể của nàng. Được rồi, thực sự được rồi. Viền ánh trong thân thể độc tố thực sự giải trừ. Tần gia chủ nhẹ nhàng nhấc lên áp cái tại tần huyền ánh thân thể, đầy đen kịt độc tố ra thu thì, thấy tần huyền ánh trong thân thể nhọt độc không gặp, tần huyền ánh ngoại trừ vẫn như cũ rơi vào hôn mê, cái khác cơ bản khôi phục bình thường. Tần gia chủ, hiện tại ngươi khả sai người vi tần tiểu thư tẩy trừ một chút thân thể, sau đó tại hướng tha trong thân thể rót vào một ít nguyên ánh lực, săn sóc gần cần một chút thân thể của hắn, ta nghĩ 3 ngày hẳn là sẽ tỉnh lại. Vân Thiên Vũ nhìn kích động địa lệ nóng doanh trong Tần gia chủ cùng Phan Càn Vũ, nhẹ giọng nói rằng: "Hào Hạo, ta cái này sai người vi viện đánh tẩy trừ thân thể." Tần gia chủ nhẹ nhàng gật đầu, đem hôn mê bất tỉnh Tần Huyền Oánh nhẹ nhàng ôm lấy, ly khai băng thất. "Thiên Vũ, cảm tạ, thực sự rất đa tạ ngươi." Tần Huyền Oánh trong thân thể độc tố cơ bản giải trừ, Phan Càn Vũ hạ xuống trong lòng một tảng đá đè nặng, cảm kích nói rằng: "Càn Vũ ngươi đó, không cần như vậy khách khí." Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói rằng: "Được rồi Càn Vũ, hôm nay Tần gia nguy cơ cơ bản giải trừ, không bằng ngày hôm nay ta cùng ngươi giải quyết vấn đề gia tộc ngươi đem phụ thân ngươi cứu ra vân thiên vũ nhẹ giọng đề nghị nói hảo chờ ta cấp tần bá phụ nói một tiếng chúng ta sẽ lên đường cái gì đến cũng phải đến phan cản vũ biết chính mình không thể lùi bước phải dũng cảm đối diện biết được vân thiên vũ cùng phan cản vũ về nhà tần gia chủ mọi cách căn dặn nhất định phải cẩn thận cẩn thận ngự thú sơn trang trang chủ cùng với tên kia đáng sợ đẳng cấp cao đạo tôn cao thủ yên tâm đi tần gia chủ chính là ngự thú sơn trang uy hiếp không được chúng ta chúng ta đi vân thiên vũ tự tin cười giữ phan cản vũ ly khai tần gia phụ Trầm rãi hướng thành Tây Phan gia Phụ đi đến. "Càn Vũ, xem ra đại ca ngươi sớm đã thành biết người trở về tin tức." Tại đi vãng Phan gia Phụ thì, Vân Thiên Vũ phát hiện nhai đạo trái phải hai bên không hề ít con mắt đang ở nhìn ký chính, đoán được Phan Càn Vũ đại ca đã sớm tại xếp vào tại tần gia trong phủ cơ sở ngầm trong miệng biết được Phan Càn Vũ trở về tin tức. "Đại ca của ta đã nhập ma, ta thực sự không nghĩ ra, danh lợi tiểu thực sự nặng như vậy yếu mạng. Phan Càn Vũ hít sâu một hơi, không giải thích được hỏi. "Danh lợi? Chẳng thế gian có bao nhiêu nhân, vô pháp thoát khỏi danh lợi làm vứt tác." chỉ là đại ca ngươi chúng độc càng sâu một ít, nhưng hắn không từ thủ đoạn truy cầu danh lợi. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng. Vân Thiên Vũ hòa Nội Tâm Phức tạp Phan Cản Vũ vừa nói vừa đi, rất nhanh đi tới Phan Gia Phủ ngoại. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Đi tới Phan Gia Phủ, Vân Thiên Vũ hòa Phan Cản Vũ thấy Phan Gia Phủ Đại môn sớm mở, phủ bên cạnh không có bất luận cái gì thị vệ gác, rất thuận lợi tiến vào Phan Gia. Ta thân ái đệ đệ, hoàng nên ngươi về nhà. Đi vào tiền viện, Vân Thiên Vũ hòa Phan Cản Vũ thấy mười mấy tên đứng bên trong tiền viện còn Phan Cản Vũ Đại ca Phan Cản Phong ngồi ghế thái sư kiếp mắt suy nghĩ con ngươi nhìn chăm chú vào bọn họ hai người, mà ngoại trừ những này khuôn mặt xa lạ hắc y nam tử, một có một phan gia tộc nhân. Phan Càn Phong, ngươi không nên cho ta giả mù sa mưa, tức tốc thả phụ thân. nhìn kẻ thiếu chút nữa giết chết chính mình vị hôn thê, dẫn sói vào nhà Phan Càn Phong. Phan Cần Vũ lập tức phẫn nộ rít gào chứ. đệ đệ, ta phát hiện ngươi ra ngoài lịch lắm vải, cánh trường lãnh cũng dám đối ta hô to gọi nhỏ. Phan Càn Phong khiếp mắt trong ánh mắt lộ ra một đạo tàn khốc, nói thanh âm rồi đột nhiên gian biến lãnh. Phan Cần Phong, nếu như ngươi hoàn có một chút lương biết, để lại phụ thân không nên tái nhượng hắn lao nhân ra chịu tội. Phan Càn Vũ hít sâu một hơi, tức giận nói rằng: Ha ha, đệ đệ, ngươi điều không phải rất hiếu thuận sao? Nhỡ ta thả phụ thân cũng khả dĩ, nhưng ngươi quỳ lệ cầu xin ta, nếu như ngươi làm ta vui vẻ, có thể ta sẽ thả chúng ta phụ thân. Phan Càn Phong cười lớn một tiếng, phát rồ nói rằng: Ngươi, Phan Càn Phong, ta phát hiện ngươi thật là tên xuất sinh, tức giận sắc mặt háng giọng Phan Càn Vũ cả tiếng rít gào nói: Ha ha, Phan Càn Vũ, ngươi sinh khí, thế nhưng ngươi tức giận hữu dụng, ngươi là đấu không lại ta. Phan Càn Phong nhìn chính đệ đệ tức giận cả người run một màn, cười càng thêm cuồng vọng. Phan Càn Phong, ta muốn cho ngươi chết, liệt hỏa trưởng. Trong lòng lửa giận bị hoàn toàn kích phát, Phan Càn vũ hét lớn một tiếng. Thi triển chính tại Thiên Tông Đạo Viện thượng phẩm thiên kỹ, cách khoảng không ấn ra một đạo hỏa diễm bàn tay, công kích hướng về phía ngồi ở ghế bành tử Phan Càn Phong. Hai anh. Phan Càn vũ đột nhiên thi triển liệt hỏa trưởng tập kích, Phan Càn Phong lập tức đứng dậy, một cổ hừng hực hỏa diễm tại hắn nắm tay thiếu lót, một quyền bắn trúng Phan Càn vũ liệt hỏa trưởng. Đặng Đặng Đạo. Đương Phan Cản Phong Thiêu đốt hừng hực hỏa diễm nắm tay bắn chúng Phan Cản Vũ ấn ra liệt hỏa trường thì lập tức cảm xúc đáo liệt hỏa trường ẩn chứa đáng sợ năng lượng, thân thể không bị khống chế rút lui mấy bước, đem phía sau ghế bành đều làm vỡ nát. Nhất cấp đạo thánh, không nghĩ đến ngươi ra ngoài tu luyện bài, dĩ nhiên đạt được nhất cấp đạo thánh cảnh giới, xem ra ta thực sự có chút coi khinh ngươi. Bị Phan Cản Vũ thi triển liệt hỏa trường đẩy lui, Phan Cản Phong khiếp sợ phát hiện Phan Cản Vũ tốc độ tu luyện dĩ nhiên đuổi kịp chính, thâm thúi đôi mắt lộ ra một chút cũng không có tận sa ý. Phan Cản Phong, nếu như ngươi tái không giao gia phụ thần, đừng trách ta giết ngươi một kích đắc thủ phan cản vũ băng lãnh cảnh cáo nói ha ha giết ta chỉ bằng các ngươi hai người sao? tuy rằng phan cản phong sớm đã từ cơ sở ngầm trong miệng biết được vân thiên vũ thực lực rất mạnh chính mình đối kháng nhị cấp đạo tôn thực lực nhưng phan cản phong cũng có sở dựa, cười lớn một tiếng cuồng vọng nói rằng người khả dĩ thử xem hai tay ôm ở trước ngực vẫn không có nói vân thiên vũ cười lạnh một tiếng đứng ở tại chỗ thân thể đột nhiên gia tốc nhảm phía quá sợ hai phan cản phong giống giống vân thiên vũ đột nhiên xuất thủ phan cản phong bên người hắc y nam tử lập tức chắn hắn trước người. Mệnh lệnh đều tự phục tùng mánh thu hướng vân thiên vũ phát động công kích hư không trưởng hơn 10 trích khí tức không tầm thường mánh thu cùng nhau công kích vân thiên vũ lập tức thi hư không trưởng ấn ra một đạo hình quả trưởng đem hơn 10 trích mánh thu bao phủ ở tại bên trong thình thịch thình thịch thình thịch lọt vào vân thiên vũ thi triển chống dũng trưởng công kích hơn 10 trích mánh thu lập tức bị đánh bay đi ra ngoài Cút ngay cho ta đánh bay ngăn cản mánh thu vân thiên vũ trong thân thể lập tức phục ra ra đáng sợ dị biến ánh lực trọng trọng đánh hướng về phía che ở phan cản phong trước người vài h i nam tử thân thể giang giác giang giác Từng đạo đầu khớp xương vỡ vụn thành tại bọn họ trong thân thể truyền ra, lọt vào Vân Thiên Vũ hung manh va chạm, che ở phan cản vũ trước người vài hất y nam tử bị trọng trọng đánh bay đi ra ngoài. Đại lượng tiên huyết tại bọn họ tắt vào muồn phun rũ đi. Mắt thấy Vân Thiên Vũ là có thể thành công bắt kinh hoàng lui về phía sau phan cản phòng. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc hổ khiếu thanh truyền vào Vân Thiên Vũ trong thay. Ngay sau đó, một đạo hỏa hồng sắt thân ảnh xuất hiện ở tại phan cản phong bên người, đưa hắn một bà lạy ra, hướng Vân Thiên Vũ ấn ra một trường. Với một tiếng, hai người bàn tay đối đụng vào nhau, nhất thời truyền ra không khí phá thành từng đạo kình khí phụt ra đi. Bá. Ngay đột nhiên xuất hiện hỏa hồng sắc thân ảnh dựa vào thực lực một trưởng đem Vân Thiên Vũ lùi lui, muốn phát động đợt thứ hai công kích thì, Vân Thiên Vũ lập tức mượn thời không cảnh trong mơ, biên độ sóng lục đội tốc độ, rất nhanh tối lui đến Phan Cản Vũ bên người. Thật nhanh tốc độ. Vóc người khôi ngô, toàn thân trên dưới đầy dây sắc khí, trung niên nam tử kiến thức đáo Vân Thiên Vũ lánh tốc độ, trong lòng hơi có chút giật mình. Thiên Vũ, người này là ngũ cấp đạo tôn cao thủ, hắn bên người tên kia toàn thân hỏa hồng sắc mãnh hổ là một đầu tam cấp thiên thú nhận thấy được đột nhiên xuất hiện một người nhất thu thực lực đại ma vương lập tức truyền âm báo cho biết nói ngũ cấp đạo tôn cao thủ tam cấp thiên thú xem ra người này mới có thể là ngự thú sơn trang trang chủ biết được một người nhất thu thực lực vân thiên vũ trong lòng mặc niệm nói đa tạ trang chủ xuất thủ đem trợ vừa bị thôi ngã xuống đất phan càn phong lang bái trên mặt đất bò lên lai vẻ mặt cười quyến rũ nói rằng ân ngươi lui qua một bên nhổ ta đưa bọn họ tất cả đều giết chết ngự thú sơn trang trang chủ nhẹ nhàng điểm vẻ mặt ngạo khí nói rằng là phan càn phong gật đầu Trái lại địa thối lui đến một bên, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Vân Thiên Vũ hòa Phan Càn Vũ, chờ mong hai người chết một màn xuất hiện. Chương 333, Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ. Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ, thế nào lại chỉ có mình ngươi, ngươi phía sau người nọ thế nào không có xuất hiện? Xác định coi ngô nam tử thân phận, Vân Thiên Vũ không hề ý sợ hãi nhìn hắn, lạnh như băng chất vấn nói: "Hèn, giết chết ngươi, ta một người là đủ rồi." Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ hừ lạnh một tiếng, cười ở hỏa mã hổ, tràn ngập sát ý nói rằng: "Càn Vũ, chiếu cố chính mình. Tuy rằng tất cấp đạo tôn cảnh giới tuy kiệm, Tuyệt đao sớm đã thành dấu ở Phan gia phủ ngoại, nhưng Vân Thiên Vũ muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của chính mình, cũng không có nhượng hai người lập tức hiện thân, căn dặn một tiếng hậu, tế ra thượng phẩm thiên khí bạch hổ trảo, đầu tiên hướng Ngự thú Sơn Trang Trang chủ phát động công kích. Mánh hổ truy ảnh. Vân Thiên Vũ thủ mang bạch hổ trảo tập lai, Ngự thú Sơn Trang Trang chủ lập tức phối hợp cùng hỏa ma hổ lực lượng, vây ra một đầu mánh hổ ảnh công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Chân Long Âm. Sở trích mãnh hổ bóng ma gần người, Vân Tiên Vũ lập tức phát ra Trân Long hạ phẩm bản thanh khiếu, mang tất cả hướng về phía mãnh hổ ảnh, đưa bọn họ chấn đắc đầy vết rách xé rách đầu mãnh hổ ảnh bị Vân Thiên Vũ thi triển chân Long Ngâm đánh rách tả tơi Vân Thiên Vũ thủ mang bạch hổ chảo lập tức đan vào ra đại lượng phong mang ngạnh sinh sinh xé rách mãnh hổ ảnh bá Nữ thú sơn trang trang chủ không có nghĩ đến Vân Thiên Vũ thực lực như vậy cường hãn bị Vân Thiên Vũ xé rách mãnh hổ ảnh quả đoán cơi hỏa ma hổ lui về phía sau thiểm tránh được bạch hổ chảo duy trì liên tục công kích chân Long Ngâm thượng phẩm thiên khí không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên nắm giữ chứa bậc này chủ bài Nữ thú sơn trang trang chủ ánh mắt tham lam nói rằng ta còn nhiều chủ bài cũng không biết với thực lực của ngươi có thể khiến ta sử dụng đến chủ bài thật sự không? Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, đem trung phẩm thiên khí thiên Sa kỳ lấy đi. Thiên Sa kỳ, cho ta phá. lấy ra thiên Sa kỳ, Vân Thiên Vũ lập tức hướng thiên Sa kỳ trung rót vào dị biến ánh lực, cầm trong tay thiên Sa kỳ kịch liệt lay động trở nên, diêu ra đại lượng thiên Sa mang tất cả hướng về phía ngự thú sơn trang trang chủ. Hổ khẩu thôn vệ, thân thể bị Vân Thiên Vũ lay động thiên Sa kỳ đan vào ra thiên xa mang tất cả, ngự thú sơn trang trang chủ lập tức khống chế ba cấp thiên thú hỏa ma hổ mở bồn máu ngục lớn, phóng xuất ra nhất cổ cường đại thôn vệ lực lượng. Điên cuồng thôn vệ tất cả thiên xa. Cự Phong Sơn, cho ta đập. Ngay hỏa ma hổ điên cuồng thôn vệ thiên xa kỳ lay động ra thiên xa thì, Vân Thiên Vũ liền đem Cự Phong Sơn triệu hoán đi, khống chế Cự Phong Sơn biến thành một ngọn núi nhỏ, trọng trọng đánh hướng về phía Hỏa Ma Hổ, đụng phải Hỏa Ma Hổ thống khổ giết lão. Hỏa Ma Hổ, nhân thú hợp nhất. Kiến thức đáo Vân Thiên Vũ không chỉ có một thượng phẩm thiên khí, xuất ra hẳn hai kiện uy lực không tầm thường trung phẩm thiên khí, Lự thú Sơn trang trang chủ lập tức dựa dưới thân Hỏa Ma Hổ dung hợp ở tại cùng nhau, lớn nhất trình độ để thang thực lực. Giống. Thực lực để thang Hỏa Ma Hổ lập tức huy vũ thế lực mạnh trầm hổ trảo, sẽ rách mang tất cả chính thiên xa, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Cực quang. Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ cưới Hỏa Ma Hổ nhân thú hợp nhất công lai, Vân Thiên Vũ lập tức lữu giật mình thân thể, hình thành hơn 10 quả lưu tinh quang cầu công kích hướng về phía Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ. Hỏa Hổ địa bạo. Vân Thiên Vũ thi triển cực nhanh tập lai, Hỏa Ma Hổ rất nhanh huy động chính chi trước, đan vào ra đại lượng phong mang oanh kích tới hơn 10 quả lưu tinh. Bài số trưởng ngay nhân thú hợp nhất hỏa ma hồ thi triển hỏa hồ nước ra địa chảo xoáy vân thiên vũ thi triển cực nhanh thì ngự thú sơn trang trang chủ lập tức tại hỏa ma hồ thân thể thượng nảy lên hướng về phía vân thiên vũ ấn ra bài sơn đảo hải bản trưởng mũi nhọn đưa hắn bao phủ ở tại bên trong bạch hồ chảo cho ta xé rách tuy rằng ngự thú sơn trang trang chủ thực lực không thể thắng được vân thiên vũ nhưng hắn liền trung phẩm thiên khí đều không có chỉ có một tam xoa kích hạ phẩm thiên khí sở dĩ hắn thi triển bài sơn trưởng tuy rằng khí thế đáng sợ nhưng lọt vào thượng phẩm thiên khí bạch hồ chảo công kích bài sơn đảo trưởng chính bị xé rách thiên mệnh tam trưởng Nguyện Bạch Hổ trợ lực công kích xé rách Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ thi triển bẫy sân trưởng, đã bị kinh khí trúng kích, trong thân thể khí huyết quần quần vân thiên vũ hít sâu một hơi, xuất ra ba đạo thiên mệnh trưởng trọng điệp công kích hướng về phía Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ, cùng hắn lần thứ hai xảy ra một lần kịch liệt va chạm. Bất quá ngay Vân Thiên Vũ nguyện Bạch Hổ trợ lực công kích, ngạnh sinh sinh tương Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ bước lui thì, Hỏa Ma Hổ dĩ cực nhanh tốc độ đánh về phía Vân Thiên Vũ, đưa hắn dây giữ ở, không để cho hắn duy trì liên tục công kích Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ cơ hội. Thiên ảnh kích. Cảm thụ được Bạch Hổ trợ lực công kích bị bức lui ngự thú sơn trang trang chủ lập tức cầm trong tay tam xoá kích đâm ra thiên ảnh kích muốn hao hết vân thiên vũ dị biến ảnh lực tại đối hắn tiến hành đánh chết bạch hổ chảo cho ta phá ngự thú sơn trang trang chủ ý niệm trong đầu mặc dù hảo thế nhưng thượng phẩm thiên khí giữ loại xấu thiên khí trong lúc đó lực lượng trên lệnh quá lớn mượn bạch hổ chảo lực công kích vân thiên vũ thập phần dễ dàng đem khắp bầu trời ảnh kích đập nát cảm giác được vân thiên vũ khó chơi một thời bán hội rất khó chiếm ưu thế ngự thú sơn trang trang chủ lập tức cải biến sách lược cả tiếng mệnh lệnh nói các ngươi đứng đó làm cái gì còn không mau mau xuất thủ đem phan cản vũ bát là trang chủ. Nghe được ngự thú sơn trang trang chủ mệnh lệnh thành, mười mấy tên ngự thú sơn trang cao thủ lập tức hướng nhất cấp đạo thánh cảnh giới phan cản vũ phát động công kích. Bá, vân thiên vũ thấy phan cản vũ hữu nguy hiểm, thân thể hơi chật lóe, hóa thành tốc độ cái bóng xuất hiện ở tại phan cản vũ bên người, hư không nhất trảo, đan vào ra sắc phong mang, trực tiếp đem ngự thú sơn trang cao thủ bức lui trở lại. Tiểu tử, tuy rằng ngươi mượn thượng phẩm thiên khí, trung phẩm thiên khí chúng ta nhất thời không làm gì được ngươi, nhưng ta cũng không tin tại chúng ta công kích xuống, ngươi năng bảo hộ được phan cản vũ sắc mặt tâm trầm ngự thú sơn trang trang chủ lạnh như băng nói rằng phải kỳ thực vừa ta chỉ là ở cùng các ngươi trò chơi đối phó các ngươi căn bản không cần ta xuất thủ vân thiên vũ thấy ngự thú sơn trang trang chủ chờ người muốn vây công chính cùng phan cản vũ kiểm nghiệm tự thân thực lực nhàn nhạt nói rằng ừ ngươi nghĩ chúng ta hội tin tưởng của ngươi chuyện ma quỷ chúng ta cùng nhau công kích ngự thú sơn trang trang chủ vùng xung quanh lông mày hơi nhíu một chút đái lĩnh mười mấy tên trang trùng cao thủ hướng vân thiên vũ cùng phan cản vũ phát động công kích nhưng ngay khi bọn hắn thi triển đạo quyền hướng vân thiên vũ cùng phan cản vũ công kích Lương đạo thân ảnh đúng lúc xuất hiện, chắn Vân Thiên Vũ trước người, dễ dàng để chặn Ngự thú Sơn Trang Trang chủ chờ người hợp lực công kích, tỉnh đưa bọn họ đẩy lui. Không sai không sai, các ngươi lai like rất đúng lúc. Thấy mang theo nhân bên ngoài cụ tuyệt kiếm, tuyệt đao xuất hiện rất đúng lúc, Vân Thiên Vũ lộ ra dáng thỏa mãn tươi cười. Cao cấp đạo tôn cao thủ. Mắt thấy tuyệt kiếm, tuyệt đao dễ dàng hóa giải công kích một màn, Ngự thú Sơn Trang Trang chủ nội tâm trong nháy mắt lạnh hơn phân nửa điệt, trong lòng bắt đầu sinh to ý. Mã Phan Càn Phong thấy tuyệt kiếm, tuyệt đao cường thế xuất hiện, trong lòng run lên, quyết định lập tức thực thi đề nghị bộ kế hoạch đối phó Phan Càn Vũ cho ta đem hắn bắt. Vân Thiên Vũ nhìn ra Ngự thú sơn trang trang chủ trong lòng bắt đầu sinh thối ý, lạnh như băng mệnh lệnh nói. Ân, giao cho chúng ta. Tuyệt kiếm, tuyệt đao điểm điểm có chút cứng ngắc đầu, cùng nhau ra tốc công kích hướng về phía kinh hãi vẹn Ngự thú sơn trang trang chủ. Bại sơn trưởng. Tuyệt kiếm, tuyệt đao cao tốc tới gần, Ngự thú sơn trang trang chủ lập tức hướng về phía bọn họ hai người đánh ra bại sơn đảo hải bạt trưởng. Tuy rằng Ngự thú sơn trang trang chủ cùng tam cấp thiên thú hỏa ma hồ nhân thú hợp nhất lớn nhất trình độ để thăng thực lực, nhưng tuyệt kiếm, tuyệt đao chính là thất cấp đạo tôn đỉnh cao thủ nắm giữ rất nhiều uy lực đáng sợ chiến kỹ, thực lực căn bản không phải hắn khả dĩ bằng được. Thình thịch, một tiếng, ngự thú sơn trang trang chủ ấn ra bài sơn trưởng gần người thì tuyệt kiếm, tuyệt đao song song xuất trưởng, trực tiếp tương bài sơn trưởng xé rách. Ngao, tuyệt kiếm, tuyệt đao gần người, ngự thú sơn trang trang chủ ngồi xuống hỏa ma hổ rít gào một tiếng, hung manh đánh về phía hai người. Súc sinh, muốn chết. Tam cấp thiên thú hỏa ma hổ hung manh tiến tới, tuyệt kiếm song thủ xuất ra một đạo kia băng, cắn nát hỏa ma hồ công kích, một trưởng vỗ vào tha cực đại đầu hổ tượng. Nhất thời. Đại lượng tiên huyết nương theo đầu hỏa ma hổ xuất ra, cực đại thân thể trọng trọng tạm tới rồi trên mặt đất, tại chỗ thân tử, ngươi, các ngươi cũng dám giết ta hỏa ma hổ? Nhìn chính hao hết tâm tư thu phục ba cấp thiên thú hỏa ma hổ bị tuyệt kiếm một trường phách xoáy đầu mà chết, nữ thú sơn trang trang chủ hai mắt phun ra nồng đậm kiều hận hỏa diễm. Bởi vì mất đi hỏa ma hổ, thực lực của hắn sẽ đại suy giảm, nếu muốn tại gặp phải ba cấp thiên thú thu phục, càng không có khả năng. Hai anh. một đầu xuất sinh mà thôi. Tuyệt kiếm, tuyệt đau cao ngạo nói rằng, lần thứ hai phát lực hướng kinh hãi vẻ nữ thú sơn trang trang chủ phát động công kích thình thịch thình thịch thình thịch cảm giác được tuyệt kiếm, tuyệt đao thực lực xa xa, không phải chính mình khả dĩ chống lại. Nữ thú sơn trang trang chủ đem phan ra ngũ mai trần quý thiên thú phủ toàn bộ bóc nát, phóng xuất ra ngũ trích thiên thú hồn. Tuyệt đao chạm, ngũ trích tản mát ra thiên lam ánh sáng màu mũi nhọn, đang đằng sát khí thú hồn vừa ngưng tụ đi. Tuyệt người cầm đao cánh tay trong phụt ra ra một đạo thật lớn đao ảnh, trọng trọng chạm ở tại ngũ trích thiên thú hồn lượng, còn chưa trở ngũ trích thú hồn phát huy uy lực, tự đưa bọn họ chẳng nát. Thình thịch thình thịch thình thịch, tuyệt đao quang ảnh chạm nát ngũ trích thú hồn. Tuyệt kiếm trong thân thể phụt ra xuất kiếm ảnh tương sở hữu gần người Vây Công ngự Thú Sơn trang cao thủ đánh chết, đại lượng tiên huyết tụ tập thành một cái điều huyết khê. Trong ngay mắt, toàn bộ phan gia phủ đầy giấy nồng nặc máu tanh, đại lượng thi thể rơi là tả trên đất. Bất, nhìn chính mình toàn bộ cao thủ bị giết, Ngự Thú Sơn trang trang chủ sợ hãi hết to, nội tâm thập phần hối hận vì đã cấu kết với Phan Cẩn Phong. Bất quá hối hận đã vô dụng, ngay hắn toàn lực chạy trốn chi tế, tuyệt kiếm, tuyệt đao xuất hiện ở tại hắn thân thể hai hướng, liên tục xuất ra bốn trưởng, không đợi hắn triệu hồi ra dị biến anh thần, đã đem hắn bị thương nặng, cầm tới rồi Vân Thiên Vũ bên người. Ngay Vân Thiên Vũ mệnh lệnh tuyệt kiếm, tuyệt đao đem Phan Cản Phong đang nấp ở xa xa bắt xuống, đột nhiên hai gã Phan già cao thủ mang theo một gã hấp hối lao giả xuất hiện ở tại Phan Cản Phong bên người. Dương Phan Cản Vũ thấy hấp hối lao giả thì cả người như bị điện giật, đầu trống rỗng. Chương 334: Huynh đệ quyết đấu. Phan Cản Phong, phụ thân làm sao vậy, ngươi đã làm cái gì với phụ thân? Lấy lại tinh thần Phan Cản Vũ trừng trừng đôi mắt đỏ như máu, phẫn nộ rít gào. Ta thân ái để đệ, đệ, ta không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên tìm được trợ thủ giỏi như vậy, liền Ngự thú sơn chàng chàng chủ đều bị các ngươi bắt. Phan Càn Phong kẹ kẹ bên Phan Gia Lão Gia chủ đang hấp hối, lạnh như băng nói rằng: Phan Càn Phong, hãy bớt sản luôn đi, tức tốc thả phụ thân. Phan Càn Vũ nhìn phát rồ Phan Càn Phong, phẫn nộ giết đảo. Nhỡ ta thả phụ thân cũng được, nhưng ta thả phụ thân lúc trợ thủ của người phải tha cho ta. Nếu như ngươi khẳng định tha ta, ta khả dĩ buông tha Phan Gia gia chủ, đưa hắn tặng cho ngươi. Phan Càn Phong giật mình nói rằng: Càn Vũ, đáp ứng đại ca ngươi thỉnh cầu, nói như thế nào? Hắn cũng là đại ca ngươi, máu ngủ tình thâm, ta thực sự không hy vọng các ngươi huynh đệ hai người xung đột ngay phan cản vũ muốn từ chối thì hấp hối phan lão gia chủ mờ khô quắt mí mắt suy yếu khuyên phụ thân nghe được chính phụ thân ở phía sau hoàn hướng về chính đại ca vì hắn cầu tỉnh, phan cản vũ nội tâm đau xót có chút không thể tin được chính nghe được một màn cản vũ ta nguyên lai like sở dĩ liều lĩnh tranh đoạt gia chủ tư cách là ta muốn đem phan gia phát dương con đại bất quá hiện tại xem ra ngươi so với ta cái này đại ca cứng hơn chỉ cần ngươi tha thứ đại ca ta khả dĩ ly khai phan gia lưu lạc thiên ai kèm hai bên phan lão gia chủ phan cản phong tận tình khuyên bảo khuyên chủ nhân đầu hắn có một cổ trùng ba ngay phan cản vũ có chút không biết làm sao thì vốn định mượn mê điệp hoàng lực lượng khống chế phan cản phong ý thức giải cứu phan cản vũ phụ thân vân thiên vũ đột nhiên nhận được mê điệp hoàng tâm ý truyền âm cổ trùng cản vũ phụ thân đại náo lại có một cổ trùng lẽ nào ngự thú sơn trang phía sau người nọ là vu tộc cao thủ nghĩ đến vu tộc cam hiểu dùng cổ vân thiên vũ trong lòng trùng suy đoán trở nên phụ thân tới rồi ngày hôm nay như vậy nỗ nỗ ngươi còn muốn giữ gìn đại ca nội tâm thống khổ phan cản vũ chăm chú cắn một chút môi cả tiếng hỏi cản vũ Ta không phải giữ gìn đại ca ngươi, ta chỉ là không hy vọng thấy các ngươi huynh đệ tương tàn, thấy nhân gian thảm kịch phát sinh, Càn Vũ, lẽ nào ngươi không muốn hoàn thành phụ thân tối hậu tâm nguyện? Phan lão gia chủ suy yếu khuyên, Càn Vũ, ngươi hiện tại đầu óc bấn loạn, ngươi hiện tại cần tĩnh tâm, như vậy đi, các ngươi cho Càn Vũ thập phần chung thời gian lo lắng, nhượng hắn lánh tĩnh một chút. Ngay Phan Càn Vũ kiên định địa nội tâm bị chính phụ thân khuyên bảo một chút tan dạ thì, Vân Thiên Vũ đột nhiên mở miệng nói rằng, "Được rồi, Càn Vũ, hy vọng ngươi đừng chờ phụ thân thất vọng." Phan lão gia chủ cùng Phan Cản Phong có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ. Đồng ý Vân Thiên Vũ đề nghị. Thiên Vũ, ngươi nói ta nên làm như thế nào? Phan Cản Vũ có chút mê man nhìn Vân Thiên Vũ, không biết làm sao hỏi. Cản Vũ, tĩnh tâm một chút, cuối cùng ngươi sẽ có quyết định. Vân Thiên Vũ ẩn chứa thâm ý khuyên, cuối cùng ta sẽ có quyết định. Thế nhưng, đại não ý thức hoàn toàn hỗn loạn Phan Cản Vũ cảm giác thì là cấp chính một ngày đêm thời gian, chính cũng rất khó làm ra cuối quyết định. Cản Vũ, cái gì đều cũng tin tưởng ta, nhắm mắt lại đợi thập phần trùng, thập phần trùng qua rồi, ngươi thì có quyết định. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng cắt đứt Phan Cản Vũ nói, kế tụ khuyên vậy được rồi. tại vân thiên vũ lần nữa khuyên bảo xuống. phan càn vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại. mà đúng lúc này, mê điệp hoàng thả ra lục sắc quang ti thẩm thấu vào phan lão gia chủ trong thân thể, bắt đầu khất chế hắn trong đầu cổ. thời gian cứ trôi qua, mắt thấy thập phần trung thời gian sẽ tới rồi. mê điệp hoàng mượn lục sắc quang ti lực lượng, thành công giết chết cổ trùng, khôi phục phan lão gia chủ đại nào ý thức. phan lão gia chủ thanh tỉnh hậu, liếc mắt tiệu thấy xa xa về lai like phan càn vũ, trong lòng căng thẳng, la lớn, càn vũ, ngươi đi mau. phan gia đã bị đại ca ngươi khống chế, nếu ngươi không đi sẽ có nguy hiểm. phụ thân nghe được chính vụ thân hô to phan cản vũ lập tức tránh khai đóng chặt hai mắt nhìn sắc mặt đại biến phan cản phong thoáng cái ái nghị thông suốt vừa chính vụ thân đại nao ý thức hẳn là bị đã khống chế thiên vũ cảm tạ ngươi kết hợp vân thiên vũ vừa tràn ngập thâm ý nói phan cản vũ đoán được chính vụ thân đột nhiên khôi phục thanh tỉnh chính là vân thiên vũ công lao cản vũ nhượng ta đem phụ thân ngươi cứu trở về ngươi tại nói lời cảm tạ ba vân thiên vũ mỉm cười đứng ở tại chỗ thân thể đột nhiên chỉ còn là tàn ảnh ngay lập tức trong lúc đó xuất hiện ở tại quá sợ hai phan cản phong trước mặt thấy vân thiên vũ đột nhiên xuất hiện Phan Càn Phong sợ đến mất cả mật, bản năng muốn đối chính phủ thân hạ đầu thủ. Nhưng lúc này, sớm đã tiến vào hắn y phục trung mê điệp hoàng đột nhiên thả ra mê hoặc lực, mê hoặc hắn linh hồn, chờ hắn khôi phục thanh tịnh thì bị hắn kèm hai bên phan lão gia chủ sớm đã được Vân Thiên Vũ cứu trở về. Bởi vì Vân Thiên Vũ muốn nhượng Phan Càn Vũ thân thủ xử trí Phan Càn Phong, sở dĩ tái cứu trở về phan lão gia chủ thì cũng không có xuất thủ tương kỳ đánh gục. Phụ thân, người có khỏe không? Nhìn bị Vân Thiên Vũ dựa vào tốc độ, thành công giải cứu phụ thân, Phan Càn Vũ trưởng thở phào nhẹ nhõm, quan tâm hỏi. Càn Vũ. Phụ thân xin lỗi ngươi." Nhìn Phan Cản Vũ đôi mắt trung toát ra thân thiết vẻ, rõ mua rất nhiều Phan lão gia chủ nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn mang, hắn lại nói rằng: Phụ thân, ngươi không cần xin lỗi ta, tất cả là do hắn gây nên." Phan Cản Vũ phẫn hận nhìn Phan Cản Phong, lạnh như băng nói rằng: "Cản Vũ, Bạch Hổ Trảo, Thiên Sa Kỷ ta cho ngươi mượn. Ngươi dùng giá hai kiện bảo vật cùng đại ca ngươi nên kết thúc." Vân Thiên Vũ đem thượng phẩm thiên khí Bạch Hổ Trảo, trung phẩm tiên khí Thiên Sa Kỷ giao cho Phan Cản Vũ. "Cảm ơn, Tiên Vũ, có thể hay không trước đem trà ta đi trước?" bởi vì không muốn nhượng chính phủ thân thấy chính mình cùng phan cản phong sinh tử quyết đấu phan cản vũ tiếp nhận vân thiên vũ hai kiện bảo vật hậu thỉnh cầu nói khả dĩ lão đạo đem phan lão gia chủ về tần gia chờ chúng ta vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu mệnh lệnh nói ân tuyệt đao cao ngạo gật đầu mang theo thần tình phức tạp nhưng không có nói phan lão gia chủ ly khai máu chạy thành sông phan gia phủ phan cản phong ngươi đây là muốn làm gì cứ ngay tuyệt đao mang theo phan lão gia chủ ly khai thì nội tâm tràn ngập sợ hai phan cản phong tiểu muốn chạy trốn nhưng lúc này vân thiên vũ thân thể hơi chật lóe chắn hắn trước người, lệnh như băng nói rằng, Càn vũ, ngươi thực sự muốn giết ta, ta thế nhưng đại ca ngươi, thân sinh đại ca, bị vân thiên vũ ngăn cản trụ, sợ đến sắc mặt trắng bệnh phan cản phong bất lực hô lớn. Đại ca của ta sớm đã thành chết đi, ngươi chỉ là một người phát dỗ xuất sinh. Bất quá phan cản phong, nếu như ngày hôm nay ngươi khả dĩ còn hơn ta, ta khả dĩ tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu như ngươi thua, vậy ngươi phải đi chết đi. Phan cản vũ tương thượng phẩm thiên khí bạch hổ chảo mang ở tại tay phải thượng, tay trái nắm thiên sa kỳ, chậm rãi đi tới phan cản phong trước mặt. Thực sự. Nếu như ta khả dĩ còn hơn ngươi, ngươi tạm tha qua ta. Ngươi có thể thay hắn quyết định. Phan Càn Phong có chút sợ hãi nhìn đi bước một nát bấy chính kế hoạch Vân Tiên Vũ, thấp giọng hỏi nói: Các ngươi trong lúc đó quyết đấu, ta tuyệt không nhúng tay. Nếu như ngươi thắng, ngươi khả dĩ ly khai. Vân Tiên Vũ hai tay ôm ở trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói: Hảo. Cản Vũ, để có mạng sống, xin lỗi. Vân Tiên Vũ đồng ý, Phan Càn Phong hoảng loạn nội tâm thoáng yên ổn chia ra, một đạo hầu như rất khó bị người phát hiện hàn ý tại hắn khóe mắt trố bắn ra. Ngay Phan Cản Vũ chuẩn bị công kích thì Phan Cản Phong cấp tốc trong ngực lấy ra tam khỏa hắc sắc quang cầu, cấp tốc bắn ra hướng về phía Phan Cản Vũ. Thiên Sa Kỷ, cho ta phá. Phan Cản Phong đột nhiên bắn ra tam khỏa hắc sắc quang cầu gần người, Phan Cản Vũ lập tức lay động khởi Thiên Sa Kỷ, đại lượng thiên sa không ngừng ở trước mặt hắn tràn ngập, trực tiếp tương tam khỏa hắc sắc quang cầu tổn vệ, ngay sau đó ba đạo phá thanh tại tràn ngập thiên sa chúng bạo khai. Ngửa thiên sa kỷ lực lượng chống đối trụ tam khỏa hắc sắc quang cầu tự bạo công kích hộ, Phan Cản Vũ cấp tốc tiến lên trước một bước, oanh ra mấy đạo sắc bén bạch hổ trảo mũi nhọn, xuyên thấu tràn ngập thiên sa, công kích hướng về phía Phan Cản Phong, khiến hắn sợ hãi liên tục lui về phía sau. Bạch Hổ Chảo cùng Thiên Sa Kì song song vây kít tới, Phan Càn Phong cấp tốc ngưng tụ ra ánh cánh, bay đến giữa không trung. Tinh tương chính duy nhất nhất kiện hạ phẩm thiên khí hỏa liệt phủ lấy ra. liệt phủ chạm, lấy ra liệt phủ, đảo người giữa không trung, Phan Càn Phong thân thể trong nháy mắt cùng hỏa liệt phủ dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đoàn thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, trọng trọng chém về phía Phan Càn Vũ. Thấy Phan Càn Phong nhân khí hợp nhất chẳng lai, Phan Càn Vũ cũng không có lánh, mà là đem trong thân thể nguyên anh lực cuồn cuộn không ngừng quán trú vào Bạch Hổ Chảo, kích phát rồi Bạch Hổ Chảo lượng công kích lên chiến. Giang giác một tiếng, đương phan Cản phong nhân khí hợp nhất nhất chạm bổ vào bạch hổ chảo, một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm tại hỏa liệt phủ truyền ra, phan Cản phong quá sợ hãi muốn toàn lực rút về cháy rực phụ thì phan Cản vũ khống chế bạch hổ chảo đột nhiên phát lực, trực tiếp đem hỏa liệt phủ chảo nát. thiên Sa kỳ, cho ta phá. Mượn bạch hổ chảo lực công kích chảo nát hỏa liệt phủ, phan Cản vũ lập tức rất nhanh lay động thiên Sa kỳ, xuất ra đại lượng thiên Sa, công kích hướng về phía phan càn phong thân thể. a, đương phan càn phong lọt vào thiên xa kỳ xuất ra đại lượng thiên xa công kích thì hắn thân thể phòng ngự lập tức biến nát. Phàm là bị Thiên Sa công sẹt qua địa phương, lập tức trở nên huyết đục không rõ. Phan Cản Phong, tất cả kết thúc, hy vọng lần sau luân hồi, ngươi không nên lại bị danh lợi che mắt hai mắt. Ngay Phan Cản Phong ra sức chống đỡ Thiên Sa kỳ xuất ra Thiên Sa công kích thì Phan Cản Vũ khống chế bạch hổ chảo phụt ra ra Nam đạo sắc bén chảo phong mang đâm vào Phan Cản Phong ngực thượng, trực tiếp đưa hắn ngược xuyên thủng, chảo nát nguyên anh, chấm dứt hắn tội ác suốt đời. Bất quá ngay Phan Càn Vũ nguyễn Văn Thiên Vũ hai đại bảo vật đánh chết Phan Càn Phong trong nấy mắt, hai giọt cực nóng nước mắt chính tại hắn khoe mắt chảo xuống. Chương ba Vu tộc Dừa Sơn. Càn Vũ, không nên suy nghĩ nhiều, đối với ngươi đại ca tội ác tẩy trời đại ca mà nói, chính là một cái giải thoát. Cảm giác được Phan Càn Vũ giết chết Phan Càn Phong, tâm tình trở nên thập phần biến hóa, Vân Thiên Vũ khẽ đi tới hắn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn thoải mái nói: "Cảm ơn ngươi Thiên Vũ, chúng ta đi thôi." Phan Càn Vũ lộ ra một tia cảm kích tươi cười nói rằng, tính đem Bạch Hổ trào cùng Thiên Sa Kỳ trả lại cho Vân Thiên Vũ. "Càn Vũ, ngươi về trước tần ra, ta đi xem đi Ngự thú Sơn Trang." Lự thú Sơn Trang đang chuẩn bị bắt giữ, Phan Càn Phong bị giết. Vân Thiên Vũ sợ tên kia cấp đi Thiên hỏa Liên Hoa cùng hỏa Tâm Liên Thần Bí Đạo Tôn Cao Thủ ly khai, nhẹ giọng nói rằng: Tốt lắm, Thiên Vũ cẩn thận. Phan Cản Vũ đoán được Vân Thiên Vũ muốn đi đoạt hỏa Tâm Liên, gật đầu nói: Một mình một người ly khai, Phan gia phủ. Nói cho ta biết, ngươi Ngự Thú Sơn Trang tên kia Đạo Tôn Cao Thủ hoàn có ở bên trong Sơn Trang không? Phan Cản Vũ ly khai hậu, Vân Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua bị tuyệt kiếm chế phục Ngự Thú Sơn trang, trang trang chủ, lạnh như băng chất vấn nói: Trừ phi ngươi đáp ứng bông tha ta, băng không ta chết cũng sẽ không nói. Ngự Thú Sơn Trang trang chủ cường nạnh nói rằng: Mê Điệp Hoàng, cho ta mê hoặc hắn." Vân Thiên Vũ thấy Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ nói, lập tức đem vừa lập công Mê Điệp Hoàng triệu hoán đi, mệnh lệnh nói: "Ông ông ông." Nghe được Vân Thiên Vũ mệnh lệnh, Mê Điệp Hoàng lập tức phóng xuất ra đại lượng mê hoặc ánh sáng, thẩm thấu vào Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ hai mắt, đại não biển trọng, mê hoặc hắn linh hồn ý thức. Rất nhanh, bị tuyệt kiếm chế phục Ngự Thú Sơn Trang Trang chủ đại não ý thức đã bị Mê Điệp Hoàng mê hoặc, hai mắt trợn lên vô thần. "Ta hỏi ngươi, ngươi Ngự Thú Sơn Trang phía sau cái kia đại nhân vật rốt cuộc cái gì lai lịch?" thấy ngự thú sơn trang trang chủ bị mê điệp hoàng mê hoặc trụ, vân thiên vũ cả tiếng chất vấn nói ta cũng không biết dược tiên sinh lai lịch ta là một lần ngẫu nhiên cơ hội cùng dược tiên sinh kết bạn ngự thú sơn trang trang chủ một nạp nói rằng họ dược xem ra hắn chân chính mới có thể là vu tộc nhân biết được ngự thú sơn trang phía sau đại nhân vật họ dược vân thiên vũ cơ bản xác định thân phận của hắn ta hỏi ngươi dược tiên sinh là cái gì cảnh giới cao thủ hiện tại hựu không có ly khai ngự thú sơn trang vân thiên vũ kế tục chất vấn nói dược tiên sinh thực lực rất mạnh hẳn là thất cấp đạo tôn cảnh giới cao thủ Vốn hắn ngày hôm trước chuẩn bị ly khai, bất quá tại biết được các ngươi đến tin tức, ta mạnh mẽ giữ lại dược tiên sinh mấy ngày. Hiện tại hắn hẳn là còn đang ngự thú sơn trang tỏa chấn. Ngự thú sơn trang trang chủ chất phát nói rằng, hảo, không đi là tốt rồi. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm nói, đại ma vương, nếu như ta sẽ đối với ngự thú sơn trang trang chủ thi triển sinh mệnh phụ chú, cần tiêu đốt bao nhiêu thọ nguyên? Vân Thiên Vũ truyền âm do hỏi, hắn chỉ là một gã ngũ cấp đạo tôn cao thủ, với ngươi hiện tại thực lực, phòng trường tiêu đốt bốn niên thọ nguyên hẳn là khả dĩ. Đại ma vương truyền âm nói rằng. 400 trăm niên, quên đi. Bởi Vân Thiên Vũ chỉ còn lại có 1.000 nghìn niên thọ nguyên, nếu như tái thiêu đốt 400 trăm niên thọ nguyên, đối với Vân Thiên Vũ sẽ sản sinh cực đại ảnh hưởng. Nếu như tái ngộ nguy hiểm, Vân Thiên Vũ vô pháp cùng Đại Ma Vương dung hợp, thiêu đốt sinh mệnh để thăng thực lực. Mà thực hồn tử não hoàn còn lại một viên, Vân Thiên Vũ chuẩn bị dùng thực hồn tử não khống chế Ngự thú sơn trang phía sau tên kia hư hư thực thực vô tộc thất cấp đạo tôn cao thủ, sở dĩ quả đoán vương tha đối Ngự thú sơn trang trang chủ tiến hành sinh mệnh kế nước, xuất thủ đưa hắn đánh chết, đem hắn dị biến anh thần, mạnh mẽ cấm chế trụ thu vào lôi chạch trong giới chỉ nhượng thực hồn não thôn phệ. Bất quá thực hồn não thôn phệ ngự thú sơn trang trang chủ ngũ cấp đạo tôn cảnh giới dị biến anh thần, vẫn như cũ chỉ là tăng trưởng lực lượng, không có sản sinh hình thành tự não hình thức ban đầu dấu hiệu. Chúng ta đi thôi. Đánh chết ngự thú sơn trang trang chủ, Vân Thiên Vũ thu đi hỏa mã hổ tam cấp thiên thú cảnh giới thú đang cùng với hắn càn khôn giới chỉ, cùng tuyệt kiếm rất nhanh bay khỏi nồng nặc máu tanh mùi phang ra, rất nhanh hướng tọa lạc ngự thú sơn trang bay đi. Vân Tiên Vũ cùng tuyệt kiếm vừa bay đến ngự thú sơn trang, Vân Tiên Vũ trong lòng đưa tin châu sáng trở nên bên trong truyền lại thú phù ngân điện tam đại tôn giả lo lắng thanh âm ân cái kia thần bí đạo tôn cao thủ muốn đào tẩu vân thiên vũ thu hồi thẩm thấu tiến đưa tin châu linh hồn lực lập tức đối bên cạnh tuyệt kiếm nói tuyệt kiếm ta đi trước chặn người nọ người hảo đưa tin châu ta sẽ dùng đưa tin châu nói cho người ta vị trí nói xong vân thiên vũ lập tức thi triển thuần di tiêu thất ở tại ánh mắt phức tạp tuyệt kiếm trước mắt vẫn bị vân thiên vũ khống chế tuyệt kiếm thấy vân thiên vũ thuần di ly khai nội tâm lập tức tố nổi lên kịch liệt tư tưởng đấu tranh bất quá nghĩ đến hạng thiên nhai cùng dược hỏa đột phá thất cấp đạo tôn đạt được nhất cấp đạo tiên một màn, cùng với chính mình vô pháp giải trừ sinh mệnh phụ chú, tuyệt kiếm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức căn cứ trong không khí Vân Thiên Vũ cố ý lưu lại khí tức, rất nhanh bay đi. Ầm ầm long, liên tục thi triển thuần di, tại sơn lâm, cấp tốc thuần di Vân Thiên Vũ xuất hiện tại Ngự Thú Sơn trang phía sau thì, lập tức nghe được từng đạo đình thai nhức góc phá thanh, thật lớn lay động truyền đến. Các ngươi vô sự. Đương Vân Thiên Vũ xuất hiện tại kịch liệt lay động sơn lâm thì, phát hiện thú phù ngân điện tam đại tôn giả khệ miệng tràn đầy huyết tế trên mặt đất, đại lượng thú phù tản phiến rơi lả tả nhất địa mà một mặt mặc hắc sắc trừng bảo, song tấn hơi có chút hoa dâm, giữ lại nhất lũ trường nghiêm, ánh mắt sắc bén trung niên nam tử chính nhìn bọn họ. Tôn giả, người rút cút tới. Thấy vân thiên vũ xuất hiện, thủ thương nghiêm trọng thú phù ngân điện tam đại tôn giả trưởng thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi tức tốc ly khai, ở đây giao cho ta. cảm giác được tam đại tôn giả thủ thương rất nặng, vân thiên vũ ánh mắt hỏa hoang chia ra, nhẹ giọng nói rằng: Tôn giả cẩn thận, người nọ tuyệt đối là thất cấp đạo tôn cảnh giới cao thủ. Nếu như không phải hắn không muốn giết chúng ta, chúng ta sớm đã chết. Một gã sắc mặt trắng bệnh, thú phù ngân điện tôn giả căn dặn nói ta biết, các ngươi mau nhanh ly khai. Vân Thiên Vũ gật đầu, rục nói, tôn giả bảo trọng. Tam đại tôn giả căn dặn một tiếng hậu, mạnh mẽ ngăn chặn thân thể trọng thương, rất nhanh đào tẩu, tiêu thất ở tại tươi tốt sơn lâm trung. mà thần bí trung niên nam tử thấy bị mình kích thương tam đại tôn giả chạy trốn, cũng không có ngăn cản, mà là lệnh như băng nhìn đột nhiên xuất hiện Vân Thiên Vũ, ngươi cũng muốn ngăn cản ta ly khai? Tam đại tôn giả ly khai, thần bí trung niên nam tử lệnh như băng hỏi, chỉ cần ngươi cho ta thập khỏa hỏa tâm liên, ta khả dĩ cho ngươi đi va chạm vào trung niên nam tử như dao tử giống nhau sắc bén con mắt, Vân Thiên Vũ không hề ý sợ hãi nói rằng: "Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn chỉ phối ta? Ngươi cho rằng chính mình là đạo tiên cao thủ?" Thần bí trung niên nam tử nghe được Vân Thiên Vũ cuồng bạo nói, cười lớn một tiếng, nói rằng: "Bá." Ngay thần bí trung niên nam tử châm chọc Vân Thiên Vũ không biết tự lượng sức mình thì, Vân Thiên Vũ ngay lập tức trong lúc đó xuất hiện ở giữa không trung. "Thuần di." "Đạo tiên." Thấy Vân Thiên Vũ dị nhiên thi triển ra thuần di, thần bí trung niên nam tử nội tâm có chút dao động, trên mặt thoáng trầm âm. Bất quá khi hắn nhiều lần cảm giác Vân Thiên Vũ tỏa ra khí tức thì, xác định Vân Thiên Vũ tuyệt đối điều không phải đạo tiên cao thủ. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Dĩ nhiên nhượng ta gặp phải một gã không phải đạo tiên cảnh giới, tự khả thi triển ra thuần ly. Xem ra bắt ngươi, ta hẳn là khả dĩ có rất nhiều chỗ tốt. Xác định Vân Thiên Vũ thực lực, thần bí trung niên nam tử vùng tâm lai, lộ ra một tia hung tàn dáng tươi cười. Ta cho ngươi tối hậu cơ hội, nếu như ngươi không chịu giao ra thập quả hỏa tâm liên, vậy thì chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Đối mặt thất cấp đạo tôn cảnh giới thần bí nam tử Vân Thiên Vũ không có toát ra bất luận cái gì ý sợ hãi, lạnh như băng nói rằng: Muốn hỏa tâm liên, vậy thì đem mạng ra đổi. Thần bí trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ đáng sợ dị biến anh lực tại hắn trong thân thể tàn mát ra lai, trong ngay mắt xuất ra một quyền, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ, bạch hồ chảo. Thần bí trung niên nam tử thả ra dị biến anh lực xuất ra một quyền đánh tới. Vân Thiên Vũ lập tức tế ra thượng phẩm thiên khí bạch hồ chảo nên chiến. ầm ầm long. Một tiếng nổ, đương Vân Thiên Vũ không chế bạch hồ chảo đánh trả thì từng đạo năng lượng bạo liệt tại giữa không trung truyền đi. Vân Thiên Vũ toàn bộ thân thể bị trọng trọng đánh bay đi ra ngoài. Vân Thiên Vũ mượn bạch hổ trảo lực lượng không địch lại dị biến anh lực lớn thủ, thần bí trung niên nam tử toàn bộ thân thể trong nháy mắt gia tốc, dĩ cực nhanh tốc độ hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Chân Long Ngâm. Cảm nhận được thần bí trung niên nam tử lợi hại, Vân Thiên Vũ lập tức thi triển Chân Long Ngâm, phát ra một đạo chân long hạ phẩm bản thanh thiếu, công kích hướng về phía hắn. Ông. Ngay có chút đại ý thần bí trung niên nam tử lọt vào Vân Thiên Vũ thi triển thực Long Ngâm công kích, trong đầu linh hồn xuất hiện một tia run thị, Vân Thiên Vũ nắm cơ hội lập tức tế ra thiên xa kỳ xuất ra đại lượng thiên xa mang tất cả hướng về phía hắn hắc sát chảo lọt vào khắp bầu trời thiên xa công kích thần bí trung niên nam tử cấp tốc tế ra một đôi trung phẩm thiên khí đẳng cấp hắc sát chảo bộ mang ở tại trợ thủ đắc lực thượng ngạnh sinh sinh xé rách mang tất cả chính thiên xa công kích hướng về phía vân tiên vũ với một tiếng đương vân tiên vũ bạch hổ chảo cờ n g t h n bí trung niên nam tử hắc sát chảo đối đụng vào cùng nhau thì toàn bộ không gian lập tức xuất hiện kịch liệt ba động Vân Thiên Vũ rõ ràng cảm giác được một cổ chính vô pháp chống lại lực lượng xuyên thấu qua bạch hổ chảo quán chú tới rồi cánh tay, thân thể như diều đức dây bay về phía sau, đập mạnh vào vách núi. Đi tìm chết ba, dựa vào chính mình hơn xa Vân Thiên Vũ thực lực đưa hắn bị thương nặng, thần bí trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra thập đại lưu tinh quyền công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ, muốn nhất cử đem Vân Thiên Vũ đánh chết. Chương 336: Khống chế dược sơn. Thật mạnh lực lượng, huyết ma pháp chẳng lẽ là cực phẩm tiên khí. Vừa giữ Vân Thiên Vũ đối quyền, Thần Bí Niên Nam Tử cũng đã xác định Vân Thiên Vũ Thủ mang bạch hổ chảo đạt được thượng phẩm thiên khí đẳng cấp, mà cảm nhận được huyết ma tháp lực lượng cao hơn cả bạch hổ chảo. Hắn nội tâm run rẩy. Thượng phẩm thiên khí, cực phẩm thiên khí. Nếu như ta khả dĩ có được hai đại bảo vật, thì là gặp phải đạo tiên, ta cũng có thể liều mạng. Thần Bí Niên Nam Tử ánh mắt cực nóng nhìn huyết ma tháp, trong lòng nhấc lên ngập trời sắc ý. Nhưng ngay rựa sơn muốn liều lĩnh đánh chết Vân Thiên Vũ thì đi qua đưa tin châu cảm ứng, thất cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới tuyệt kiếm xuất hiện ở phía sau núi. Lão kiếm, ngươi rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ta. Vân Thiên Vũ thấy Tuyệt kiếm xuất hiện nói giỡn nói rằng: "Xin lỗi, đem hắn cho ta được rồi." Tuyệt kiếm thấy Vân Thiên Vũ khẽ miệng tràn đầy huyết, thủ thừng nhẹ, đôi mắt lập tức phun ra ra nồng đậm lửa giận, tế ra thượng phẩm thiên khí thiên tuyệt kiếm. Thất cấp đạo tôn đỉnh phong cao thủ. Vũ Định Thi triển sở hữu con bài chưa lật đánh chết Vân Thiên Vũ đoạt bảo thần bí niên nam tử cảm giác được tuyệt kiếm khí tức so với chính mình hoàn cường, lông mày khỏi nhíu chặt. Hạo, bất quá muốn giết hắn, lưu hắn một mạng ta hữu dụng. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đem cực phẩm thiên khí huyết ma pháp thu vào trong thân thể căn dặn nói: "Ông, một tiếng" Tuyệt kiếm trong tay Thiên Tuyệt Kiếm rất nhỏ run rẩy một chút, ngay sau đó một đạo tốc độ cực nhanh kiếm ảnh tại Thần Bí Niên nam tử trước mắt hiểm giận mình, thứ hướng về phía hắn lực. Thình thịch thình thịch. Tuyệt kiếm với tốc độ cực nhanh công tới, Thần Bí Niên nam tử rất nhanh xuất ra hắc sảo chảo chảo, liên tục bắn chúng tuyệt kiếm đâm ra kiếm quang đem kiếm quang bẻ gãy. Thiên Tuyệt Kiếm ảnh. Đâm ra kiếm quang bị bẻ gãy, tuyệt kiếm toàn bộ thân thể lập tức cùng Thiên Tuyệt Kiếm dung hợp ở tại cùng nhau, bộ ra khắp bầu trời kiếm ảnh bao phủ hướng về phía Thần Bí Niên nam tử. Thình thịch thình thịch thình thịch. Từng đạo sắc bén kiếm quang ngừng mà phách chém xuống. Thần bí niên nam tử kế tục rất nhanh ấn động trưởng núi nhọn lở dê ngừng cùng thiên tuyệt kiếm ảnh phát sinh kịch liệt va chạm. Bất quá bởi vì tuyệt kiếm thực lực cao hơn hắn, hơn nữa thiên tuyệt kiếm đạt được thượng phẩm thiên khí, thần bí niên nam tử hắc sắc trong ngừng bị nát bấy, mà hắn cũng bị từng đạo rất xuống kiếm quang bức rơi xuống trên mặt đất. Vu độc Phong, song trưởng bị tuyệt kiếm thi triển thiên tuyệt kiếm ảnh phách đoạn tê dại, thần bí niên nam tử lập tức hé miệng ba, học ra một cổ mạc lục độc phong mang tất cả hướng về phía tuyệt kiếm. Kiếm đa ảnh. Thần bí niên nam tử phun ra kịch độc lục phong tập lại, tuyệt kiếm cấp tốc quay tròn tuyệt kiếm, hình thành lốc xoáy kiếm ảnh. Đem tất cả độc phong chém thành bụi phấn. Vũ giáng, thấy chính phun ra vô độc phong cùng làm gì được Tuyệt Kiếm, thần bí niên nam tử lập tức thi triển chính nắm giữ cực mạnh lực lượng, tại chính thân thể chu vi hình thành một tòa quang trận hư ảnh, đại lượng bạch cốt đầu chui ra quang ảnh hư trận, gào thét công kích hướng về phía Tuyệt Kiếm. Vô Ảnh Kiếm Viên Phong cảm nhận được thần bí niên nam tử thi triển vô giáng triệu hồi ra bạc cốt đầu mỗi một khỏa đều có cực phẩm địa khí uy lực, Tuyệt Kiếm toàn bộ thân thể cao tốc quay về trở nên, hình thành một đạo hoàn toàn do kiếm ảnh ngưng tụ mà thành một cơn lốc xoáy kiếm ảnh, tương một viên khỏa cao tốc chàng lai bạch sắc bộ xương quyển ở tại bên trong ngay tuyệt kiếm thi triển vô ảnh kiếm viên phong mạnh mẽ từ trên bầu trời bao phủ xuống thì thần bí niên nam tử bắt đầu tại quang trận hư ảnh nảy lên theo hạt những ngừng mà vũ động hư trong trận chui ra bạch cốt đầu số lượng trở nên càng nhiều bước bách chúa thi triển vô ảnh kiếm cơn xoáy tuyệt kiếm vô pháp tới gần hắn huyết ma tháp cho ta chấn áp ngay tuyệt kiếm hỏa thần bí niên nam tử kịch liệt đối với công kích thì vân thiên vũ lần thứ 2 triệu hồi ra huyết ma tháp khống chế huyết ma tháp ngừng mà thành lớn trọng trọng anh lạc hướng về phía thần bí niên nam tử. Tại Tuyệt Kiếm thi triển vô ảnh kiếm viên phong cùng huyết ma tháp song trọng công kích xuống, thần bí niên nam tử thi triển vô giáng rốt cục bị phá, cường đại lực lượng trọng trọng đánh kích tại hắn thân thể thượng, đưa hắn trọng trọng đánh bay đi ra ngoài, một vòi máu tươi tại miệng hắn chảy xuống. Là tà bá. Muốn huyết ma tháp lực lượng kích thương thần bí niên nam tử, tuyệt kiếm toàn bộ thân thể trong nháy mắt cùng thiên tuyệt kiếm dung hợp cùng một chỗ, liên tục hướng hắn phát động công kích, muốn đem hắn bị thương nặng. Vu cổ trùng bạo. Tuyệt kiếm cực nhanh tốc độ công lai, thần bí niên nam tử lập tức lấy ra ba đầu vu cổ trùng nhưng hướng về phía tuyệt kiếm, tĩnh ở cạnh cận hắn thân thể trong nháy mắt bạ mợ tràn ngập ra đại lượng độc khí, an mòn hướng về phía tuyệt kiếm thân thể. Vu ma chảo, tuyệt kiếm đã bị vu cổ trùng tự bạo sản sinh đại lượng độc khí an mòn. Thần bí niên nam tử lập tức ngưng tụ ra nhất trích đen kỵ sắc ma chảo, trục tới tuyệt kiếm. Huyết ma tháp, cho ta phá. Thần bí niên nam tử thi triển vu ma chảo tập lai. Vân thiên vũ lập tức khống chế huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống, trọng trọng đánh tới rồi vu ma chảo thượng, đem vu ma chảo đánh vỡ nát. Ngươi đã muốn chết, ta đây trước hết ngươi. Nhiều lần loạn vào huyết ma tháp công kích, thần bí niên nam tử lập tức bay lên, hướng vận thiên vũ phát động công kích. Thái a kiếm. Ngay thần bí niên nam tử toàn lực công lai thì, Vân Thiên Vũ cấp tốc đem Tiên khí Thái A kiếm lấy đi. Đương thần bí niên nam tử cảm giác được Thái A kiếm tản mát ra lai lực lượng thì, nội tâm trở lên run rẩy. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Vân Thiên Vũ cầm trong tay Thái A kiếm lập tức thi triển thuần sát chi kiếm dùng cực nhanh tốc độ công kích hướng về phía hắn ngực. Tuy rằng nhận biết được nguy cơ, thần bí niên nam tử bản năng né tránh, thế nhưng Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm tốc độ quá nhanh, Thái A kiếm quang thái sắc bén, hắn ngực chính bị Thái A kiếm quang hoạch khai, đại lượng tiên huyết phun ra. Ngực bị Thái A kiếm vết thương thật lớn cảm giác đau đớn nhượng thần bí niên nam tử bắt đầu sinh thôi ý đã nghị cấp tốc chạy trốn ngươi chạy được sao ngươi chính trái lại chết đi vân thiên vũ thấy thần bí niên nam tử toàn lực chạy trốn lập tức thi triển thuẫn di chắn hắn trước người cầm trong tay thái a kiếm kế tục hướng hắn phát động công kích ngay thần bí niên nam tử dựa vào thất cấp đạo tôn cảnh giới thực lực nở rễ ngừng mà hóa giải thái a kiếm quang công kích thì tuyệt kiếm xua tan vu cổ trùng tự bạo sản sinh động khí ăn mọn, từ phía sau hướng hắn phát động công kích rất nhanh hai mặt thù địch thần bí niên nam tử đã bị vân thiên vũ cùng tuyệt kiếm áp chế thân thể thương thế càng lúc càng nặng Dị Biến Anh Thần. Cảm giác được thương thế ngày càng nặng, thần bí trung niên nam tử lập tức triệu hồi ra Dị Biến Anh Thần, khống chế Dị Biến Nguyên Anh công kích. Lão kiếm, hắn Dị Biến Anh Thần giao cho ngươi, bản thể giao cho ta, tốc chiến tốc thắng. Bởi liên tục lọt vào công kích, thần bí niên nam tử thương thế rất nặng, thực lực suy giảm, Vân Thiên Vũ nắm giữ chủ bài đủ để chống lại. Hảo. Tuyệt kiếm gật đầu, đồng dạng đem chính mình Dị Biến Anh Thần triệu hóa ra, giữ Dị Biến Anh Thần cùng nhau hướng thần bí niên nam tử Dị Biến Anh Thần phát động công kích. Vị Tuyệt kiếm ngược lại vây công chính hình Dị Biến Anh Thần chi tế. Thần Bí Niên Nam tử lập tức hướng Vân Thiên Vũ phát động thủy triệu bản công kích, muốn bước lui Vân Thiên Vũ, mở một đường máu. Chân Long Ngâm. Thần Bí Niên Nam tử toàn lực công lai, Vân Thiên Vũ nửa người trên bành trướng trở nên, phát ra một đạo chân Long Ngâm khủng bố âm thanh. Ngay Thần Bí Niên Nam tử dựa vào thực lực mạnh mẽ đánh sơ sát chân Long Ngâm thì Vân Thiên Vũ tay cầm Thái A Kiếm, lập tức thi triển tuấn sát chi kiếm tiếp tục hướng về phía hắn. Xuy, một tiếng, Thái A Kiếm tựu đâm xuyên qua ngực, điên cuồng phá hư thân thể hắn. Bất quá ngay Thái A Kiếm đem Thần Bí Niên Nam tử thân thể đâm thủng trong nháy hắn trong thân thể đột nhiên chui ra tam khỏa vu cổ trùng tại gần kề vân thiên vũ thân thể rất gần cự ly thì bão mở Phốc phốc phốc. lọt vào tam khỏa vu cổ trùng tự bạo sản sinh lực lượng công kích vân thiên vũ lập tức bị đánh bay đi ra ngoài đại lượng tiên huyết tại hắn trong miệng phun đi thiên vũ ngươi có sao không thấy vân thiên vũ bị tam khỏa vu cổ trùng tạc thương trọng trọng rơi xuống trên mặt đất đại ma vương lập tức quan tâm hỏi ta vô sự thất cấp đạo tôn cao thủ quả nhiên khó đối phó vân thiên vũ hít sâu một hơi nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ khoẹ miệng tràn ra thiên huyết lắc đầu nói rằng Kế tục thi triển Tuần Di chắn trước mặt thần bí niên nam tử. Ngươi, ngươi dĩ nhiên không sợ cổ độc. Thấy Vân Thiên Vũ lọt vào cổ độc công kích, ngoại trừ bị tạc thương khổng sọ bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu, niên nam tử lộ ra bất khả tư nghị biểu tình. Mà ngay hắn khiếp sợ Vân Thiên Vũ triển lộ các loại chủ bài thì, hắn dị biến anh thần bị tuyệt kiếm liên hợp dị biến anh thần gây thương tích, có thể dùng hắn phải mạnh mẽ triệu hoán trở về dị biến anh thần. Tuyệt kiếm, kế tục công kích. Bởi thất cấp đạo tôn cao thủ cũng không dễ dàng khống chế, thần bí niên nam tử triệu hoán quay về dị biến anh thần hô. Vân Thiên Vũ lập tức vận chuyển buồn Nguyên Thời Không Bí quyết mạnh mẽ ngăn chặn thân thể Thương Thế, cùng Tuyệt Kiếm cùng nhau kế tục hướng hắn phát động sấm xét công kích. Linh hồn huyết thủ. Ngay thần bí niên nam tử thân thể Thương Thế nghiêm trọng thì, Vân Thiên Vũ đột nhiên thi triển hồn kỹ, xuất ra linh hồn thủ trọng trọng bắn trúng hắn đầu, tổn thương hắn linh hồn. Thình thịch. Thần bí niên nam tử linh hồn lọt vào linh hồn huyết thủ công kích tụ thương, nhân khí hợp nhất tuyệt kiếm một kiếm chạm ở tại thân thể hắn thượng, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. "Được rồi Tuyệt Kiếm, ta sẽ đối hắn tiến hành tu phục, ngươi tốc tốc giúp ta thủ hộ." đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối ta. cảm giác được thời cơ thành thủ, vân thiên vũ lập tức mệnh lệnh tuyệt kiếm ly khai. sau đó rớt xuống tới rồi hấp hối vé trên mặt đất thần bí niên nam tử bên cạnh lấy ra còn sót lại một viên thực hồn tử não. thấy vân thiên vũ lấy ra thực hồn tử não, thần bí niên nam tử lập tức cảm giác được nguy cơ, nhưng lọt vào tuyệt kiếm, thái ác kiếm, huyết ma tháp công kích, hắn thân thể thương thế đã thập phần nghiêm trọng. không đợi hắn phản kháng, vân thiên vũ tương thực hồn não ném tới hắn đầu thượng, bắt đầu ăn mòn hắn đại não ý thức. chương ba trở về đạo viện. cô. Vân Thiên Vũ rốt cuộc muốn thế nào thu phục hắn? Nghe được thần bí niên nam tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tại Tùng Lâm thủ hộ tuyệt kiếm lập tức đem ánh mắt hướng về phía Vân Thiên Vũ chỗ vị trí. Bất quá khi hắn nghĩ đến Vân Thiên Vũ vừa sớm ly khai một màn, tuyệt kiếm nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, kế tục tại Tùng Lâm thủ hộ. Khoảng trung một ngày qua đi, tại Tùng Lâm những tiếng kêu thống khổ dần dần biến mất. Tuyệt kiếm, ngươi tới đây. Thực hồn tử não kinh qua một ngày ăn mòn, thành công đã không chế thần bí đạo tôn cao thủ đại não ý thức hậu. Tuyệt kiếm nghe được Vân Thiên Vũ mệnh lệnh thành, ngươi, ngươi thực sự đưa hắn không chế được. Đương tuyệt kiếm đi tới vân thiên vũ bên người thì phát hiện thần bí đạo tôn cao thủ vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, chính xuất hiện đều không có phản ứng, kinh hái hỏi. Ân, hắn đã bị ta khống chế vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng. Ngươi, ngươi cũng dùng sinh mệnh phụ chú. Biết được vân thiên vũ thi triển thủ đoạn thu phục một gã thất cấp đạo tôn cao thủ, tuyệt kiếm trong lòng nhấc lên sóng gió, kế tục hỏi. Không phải, mà là một loại khác thủ đoạn, một loại làm hắn không sản sinh được một kia dị tâm thủ đoạn. Vân thiên vũ cố ý nói rằng. Một loại khác thủ đoạn. Biết được Vân Thiên Vũ dĩ nhiên hoàn nắm giữ một loại thu phục đẳng cấp cao cao thủ bí pháp, Tuyệt Kiếm nhìn về phía Vân Thiên Vũ trong ánh mắt lộ ra một tia kính nghệ. "Được rồi Tuyệt Kiếm, không nên nhiều lời, hắn thụ thương quá nặng, chúng ta giúp hắn hộ pháp, chờ hắn ổn định thương thế." Vân Thiên Vũ thấy Tuyệt Kiếm nhãn thần biến hóa, biết mình đã khiến hắn kinh sợ không ít, căn dặn nói: "Hảo." Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, Tuyệt Kiếm gật đầu, cùng Vân Thiên Vũ cùng nhau ngồi ở thần bí đạo tôn cao thủ bên lượi, yên lặng địa vì hắn hộ pháp. Dược Sơn, Vũ tộc luyện cổ, luyện đan cao thủ, chính mình tất cấp đạo tôn cảnh giới thực lực ngay Vân Thiên Vũ yên lặng vì thần bí đạo tôn cao thủ hộ pháp chi tế, hắn đi qua thực hồn não được biết đại lượng tin tức, thu phục Dược Sơn, ta sẽ thành lập một thế lực của chính mình. Tính toán một chút, Vân Thiên Vũ quyết định giúp Thiên Tông Đạo Viện giải trừ nguy cơ, cùng Hạc Thiên Nhai bọn họ thành lập một người cường đại thế lực, vi chính sử dụng. Khoảng chừng hai ngày tả hữu thời gian qua đi, Dược Sơn nhờ dung đan dược được Vân Thiên Vũ tặng, cơ bản ổn định thương thế, bất quá bởi vì hắn dị biến anh thần bị tuyệt kiếm gây thương tích, sở dĩ cả người tinh thần cũng có chút để mải. Dược Sơn, chỉ cần ngươi sau đó tận tâm cho ta cống hiến sức lực ta không chỉ hội giúp ngươi khôi phục anh thần thương thế, còn có thể trợ ngươi đột phá thất cấp đạo tôn, đạt được đạo tiên cảnh giới." Vân Thiên Vũ thấy Dược Sơn tại chữa thương tỉnh lại, đồng ý nói: "Cảm ơn công tử, Dược Sơn nhất định hội tận tâm vì công tử hiệu lực." Đại lão ý thức bị cáo chế Dược Sơn chậm rãi đứng lên, cung kính nói: "Được rồi Dược Sơn, đem Thiên Hỏa Liên Hoa cùng Hỏa Tâm Liên cho ta đi." Vân Thiên Vũ dư quang phát hiện tuyệt kiếm kinh hãi nhãn thần, lộ ra một tia hiểu ý dáng tươi cười, mệnh lệnh nói: "Công tử, Thiên Hỏa Liên Hoa cùng với đại bộ phận Hỏa Tâm Liên đã bị ta luyện thành Bách Quả Hỏa Liên Đan." Hỏa Tâm Liên cũng chỉ còn lại có lục hỏa, Dược Sơn lấy ra hai người bạch ngọc bình sứ giao cho Vân Thiên Vũ. Thiên hỏa liên hoa bị ngươi luyện thành hỏa liên đan. Hỏa liên đan có tác dụng gì? Vân Thiên Vũ khẽ to mày, nhẹ giọng do hỏi. Hỏa liên đan là ta Vu tộc sách cổ ghi chép một loại đỉnh cấp thiên đan, không chỉ tẩm bộ dị biến anh thần, để thăng đạo tôn cảnh giới cao thủ thực lực, hơn nữa ăn vào song còn có thể trong thân thể hội hình thành một tầng hỏa diễm lực lượng, đối với lôi điện sản sinh cường đại kháng lực. Dược Sơn không hề giấu diếm nói rằng, nói như vậy tại độ lôi kiếp thì ăn vào hỏa liên đan hiệu quả yếu xa xa hảo vu hỏa tâm liên vân thiên vũ lộ ra ngoài ý muốn mệ nói ân hỏa tâm liên tuy rằng cũng là trong thiên địa khó có được linh vật nhưng luyện chế hỏa liên đan ngoại trừ cần bộ phận thiên hỏa liên hoa hỏa tâm liên ngoại còn cần đại lượng chân quý linh vật ta đem thiên hỏa liên hoa chia làm tam phân luyện ba lần tài luyện ra giá bất khỏa dược sơn nhẹ nhàng gật đầu nói rằng dược sơn khỏa hỏa liên đan lưu cho ngươi còn lại ta thu đi biết được hỏa liên đan chân quý trình độ vân thiên vũ cấp dược sơn để lại một viên hỏa liên đan tương còn lại hỏa liên đan thu đi Ma Tuyệt Kiếm tại biết được hỏa liên đan cường đại dược hiệu thì trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cực nóng vẻ, bất quá nghĩ đến chính mình cũng không có vì Vân Thiên Vũ lập đại công, Tuyệt Kiếm cũng không có mở miệng xin hỏa liên đan. Dược Sơn mang vào mặt nạ, chúng ta quay về hỏa tâm thành. Vân Thiên Vũ lấy ra mặt nạ ra người cho Dược Sơn che giấu chủ hắn chân thực khuôn mặt, mang theo bọn họ hai người ly khai ngự thú sơn trang, trở về tới hỏa tâm thành đang thập phần hỗ loạn. Bởi vì Dược Sơn thân phận có chút đặc thù, hơn nữa thiên hỏa liên hoa cùng với đại bộ phận hỏa tâm liên bị hắn luyện chế thành hỏa liên đan, sở dĩ trở lại hỏa tâm thành. Vân Thiên Vũ không có nhượng rườm sơn theo chính phản hồi tần gia, mà là nhượng hắn tại ngoài thành phủ cận chờ đợi. Bọn họ trở về, Cao Ngạo ngồi ở chính đường, chính nhắm mắt chậm rãi phẩm trà tuyệt đao cảm giác được Vân Thiên Vũ hai người tỏa ra khí tức, lập tức mở mắt, trầm thấp nói rằng: "Thiên Vũ bọn họ rốt cục trở về." Biết được Vân Thiên Vũ trở về, Phan Cản Vũ trưởng thở phào nhẹ nhõm, lập tức xuất môn đón chào. "Không có ý tứ chư vị, để mọi người đợi lâu." "Đi tới tần gia phủ ngoại." Vân Thiên Vũ thấy Phan Cản Vũ chờ người sớm xuất môn nên tiếp, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói rằng: "Thiên Vũ, Không biết Ngự thú Sơn trang tên kia hư hư thực thực thất cấp đạo tôn cao thủ bị các ngươi giải quyết. Thấy hoàn hảo không tổn hao gì Vân Thiên Vũ, Phan Cản Vũ nhẹ giọng hỏi. Đã giải quyết. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hàng hồ nói rằng: "Thật tốt quá, giải quyết hắn, ta hỏa tâm thành sau này tiểu khả khôi phục chân chính ổn định." Phan Cản Vũ chờ người lộ ra kích động dáng tươi cười, nói rằng: "Thiên Vũ tiểu hữu, ngươi đối ta hỏa tâm thành đại ân, xin nhận chúng ta túi đầu." Đầy cõi lòng kích động tần gia chủ, Phan lão gia chủ chờ người hướng về phía Vân Tiên Vũ thật sâu cúi nhíp cùng, cảm kích nói rằng: "Nhị vị gia chủ các ngươi quá khách khí, bất quá ngự thú sơn trang phía sau tên kia thất cấp đạo tôn cao thủ tuy rằng bị chúng ta giải quyết, nhưng thiên hỏa liên hoa bị hắn bị phá hủy, hỏa tâm liên cũng chỉ còn lại có giá lục hỏa. vân thiên vũ phóng xuất ra một cổ nhu hòa dị biến anh lực nhẹ nhàng nâng lên cung cung cảm tạ hai vị lao gia chủ nói rằng thiên hỏa liên hoa bị hủy sẽ phá hủy. về phần hỏa tâm liên sẽ đưa cấp thiên vũ tiểu hữu xem như là chút cảm tạ. rộng rãi rất nhiều tần gia chủ không có toát ra bất luận cái gì tiếc hận vẻ nhẹ giọng nói rằng ta đây tiểu không khách khí. vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tương lục hỏa hỏa tâm liên thu trở nên. Được rồi Càn Vũ, không biết ngươi vị hôn thê tình huống thế nào. Uyển Oánh đã thức tỉnh, chỉ là thân thể có chút suy yếu, một mực nằm trên giường nghỉ ngơi. Tâm tình được rồi rất nhiều fan Càn Vũ nhẹ giọng nói rằng: "Nếu Uyển Oánh cô nương còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, Càn Vũ, ngươi tiểu ở lại Hỏa Tâm Thành bồi tha ba, chúng ta về trước đạo quán." Chiếm được Hỏa Liên Đan Hỏa Hỏa Tâm Liên, Vân Thiên Vũ không muốn tái kế tục làm lỡ thời gian, nhẹ giọng nói rằng: "Hảo. Thiên Vũ, Phiên Phước giúp ta cấp viện trưởng nói một tiếng, chờ Uyển Oánh thương thế phục hồi như cũ, ổn định Hỏa Tâm Thành." Ta trở về thứ? Phan Cẩn Vũ biết rõ Thiên Tông Đạo viện hồ mị tình cảnh, không có giữ lại Vân Thiên Vũ, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Được rồi chư vị, chúng ta hoàn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không ở lại được, chư vị bảo trọng." Bởi vì lo lắng Thiên Tông Đạo viện tùy thời khả năng xuất hiện nguy cơ, Vân Thiên Vũ không có tại hỏa tâm thành quá nhiều dừng, từ biệt mọi người hậu, mang theo tuyệt kiếm, tuyệt đao ly khai. "Tuyệt kiếm, tuyệt đao, ta mặc kệ các ngươi là muốn trở về hoàng thất, nhưng gần nhất một đoạn thời gian, Thiên Tông Đạo viện rất khả năng hội tao ngộ một hồi thật lớn nguy cơ, nếu như vô pháp vượt qua, sẽ lọt vào ngập đầu tai ương." Sở dĩ ta hy vọng các ngươi khả dĩ đem hết toàn lực giúp Thiên Tông đạo viện vượt qua trường Hạo Kiếp." Ly Khai Hỏa Tâm thành thị, Vân Thiên Vũ nghiêm túc căn dặn nói. "Yên tâm đi Thiên Vũ, đại nạn rơi xuống, chúng ta sẽ không lùi bước." Chấn động Vân Thiên Vũ Kinh Thiên thủ đoạn Tuyệt Kiếm gia bảo chứng nói. Mà Tuyệt Đao nghe được Tuyệt Kiếm trong giọng nói dĩ nhiên sản sinh thần phục ý tứ, lộ ra một kia vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngay hắn vô cùng kinh ngạc chi tế, cảm giác được Vân Thiên Vũ khí tức xuất hiện, đang ở Hỏa Tâm thành sát biên giới kiên trì đợi dược sơn xuất hiện. Thất cấp đạo tôn cao thủ. Cảm giác được đột nhiên xuất hiện dược sơn dĩ nhiên là thất cấp đạo tôn cao thủ. Tuyệt Đao đôi mắt lập tức toát ra vẻ cảnh giác. "Công tử, các ngươi trở về." Dược Sơn nhìn thoáng qua ánh mắt cảnh giác tuyệt đao, không có để ý tới hắn, cùng kính điệu nói rằng, "Công tử, lẽ nào?" Nghe được thất cấp đạo tôn cảnh giới Dược Sơn đối Vân Thiên Vũ xưng hô, tuyệt đao chố mắt nhìn, lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ. "Lao Đao, không nên chấn kinh rồi, Dược Sơn hay Ngự Thú Sơn trang phía sau tên kia thất cấp đạo tôn cao thủ, mà hắn đã bị thiên Vũ thi triển thủ đoạn tu phục." Ngay tuyệt đao khiếp sợ vẻ, tuyệt kiếm thanh âm truyền vào hắn trong tai. "Giá Vân Thiên Vũ hữu tu phục một gã thất cấp đạo tôn cao thủ." Lúc nào thất cấp đạo tôn cao thủ dễ dàng như vậy thu phục. Tuyệt Đao biết rõ thất cấp đạo tôn cảnh giới cao thủ, mỗi một một đều cao ngạo không lứt, đảo hít một hơi, khiếp sợ truyền âm đáp lại nói: "Lão Đao, chúng ta nguyên lai đều coi khinh hắn. Ta hiện tại một một tưởng, huyết trụ sơn tên kia thực lực đáng sợ địa đạo tiên nữ nhân có hay không cũng là bị tha thu phục, nếu như hắn liền đạo tiên cao thủ đều có thể thu phục, muốn nhượng chúng ta dễ bảo, phòng trường cũng không khó." Tuyệt Kiếm có chút vô lực truyền âm nói rằng: "Thu phục đạo tiên." Lão Kiếm: "Ta rốt cục minh bạch ngươi vì sao chịu thua." Biết được Vân Thiên Vũ kia người thủ đoạn tuyệt đao nội tâm cũng bị tan rã, vô lực trong lòng thở dài một tiếng. Được rồi, chúng ta đi thôi, nhanh phản hồi Thiên Tông thành. Ngay tuyệt kiếm, tuyệt đao tâm ý truyền âm giao lưu chi tế, Vân Thiên Vũ thâm thủy ánh mắt nhìn thoáng qua tâm ý giao lưu hai người mở miệng nói rằng, mang theo tam đại thất cấp đạo tôn cao thủ ly khai Hỏa Tâm thành, trở về tới Thiên Tông đạo viện. Chương 338, Nhậm Vân Tung độ kiếp. Công tử, các ngươi trở về. Dương Vân Thiên Vũ chờ người kinh qua đổi xe phản hồi đáo Thiên Tông thành thì sớm nhận được Vân Thiên Vũ đưa tin châu đưa tin, tại Thiên Tông ngoại thành đợi Hạc Thiên Nai chờ người lập tức hiện thân. Dược hỏa, Người là Dược hỏa, mang theo mặt nạ ra người. Dược sơn thấy khí tức Dược hỏa sẽ ra cực biến hóa lớn thì lập tức trừng lớn hai mắt, kinh hồ một tiếng nói, ân, ngươi là ai? Tuy rằng Dược hỏa cảm giác Dược sơn khí tức có chút quen thuộc, nhưng dáng vẻ của hắn thái xa lạ, Dược hỏa trong lúc nhất thời cũng không hiểu nhận ra, cho mày hỏi. Được rồi, ở đây điều không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một thiên lạng sơn cốc nói đi. Bởi vì Hạc Thiên ngay đám người thực lực quá khinh khủng, không muốn để cho bọn họ quá sớm bại lộ thực lực, tại đối phó Thiên Vu giáo tập khởi đáo dấu hiệu. Vân Thiên Vũ nhượng mấy người che lập khi tức, tiến nhập tới một rừng cây sắt thiên tông thành, tìm được rồi một thập phần an tĩnh sơn cốc. Dược Sơn, ngươi đem mặt nạ tháo xuống. Đi tới không người sơn cốc đầu cùng, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói rằng, "Dược Sơn, ngươi là Dược Sơn?" Dương Dược Hỏa thấy Dược Sơn gỡ xuống mặt nạ thì, cả kinh chừng lớn hai mắt, có chút không thể tin được hô. "Dược Hỏa, không có nghĩ đến chúng ta còn có ngày gặp mặt, Dương Sơ ngươi bị trục xuất khỏi Vu tộc, ta đã cho ta vĩnh viễn không có tái kiến ngươi." Vừa tiểu nhận ra Dược Hỏa thân phận Dược Sơn có vẻ lánh tĩnh rất nhiều, lộ ra một kia thân mật dáng tươi cười nói, Dược Sơn, lẽ nào ngươi cũng là Vu tộc? Bởi vì Vu tộc tộc quy nghiêm khắc, rất ít cho phép trong tộc đệ tử ly khai Vu tộc, sở dĩ Dược Hỏa suy đoán Dược Sơn cùng chính như nhau, đều bản gia Vu tộc, không phải không có khả năng xuất hiện tại Đại Kim Vương triều. Ai? Ta tại một lần chấp hành nhiệm vụ thì đắc tội Vu gia nhân, Cửu Liên Nhị trưởng lão đều không có bảo trụ ta, để bảo mệnh, ta phải ly khai Vu tộc. Mà hiện tại cùng ngươi như nhau bị công tử thu phục. Dược Sơn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, giản đơn đem chính kinh lịch nói đi. Thần phục công tử đối chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện dấu. Ngươi xem ta theo công tử một thời gian, tại công tử bàn tặng đan dược phụ trợ hạ, ta đã đột phá tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Dược Hòa nhẹ dọa khuyên, cái gì Dược Hòa? Ngươi đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Dược Sơn biết rõ thất cấp đạo tôn đỉnh đột phá tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới độ khó, Sở Dĩ tại biết được Dược Hòa đột phá đáo nhất cấp đạo tiên cảnh giới thì Dược Sơn cảm thợ ủy bật khả tư nghị. Ân. Công tử nắm giữ bực này nghịch thiên đan dược. Ngày sau ngươi nếu như khả dĩ vi công tử lập công, công tử thì sẽ giúp ngươi đột phá đáo nhất cấp đạo tiên cảnh giới. Dược Hòa nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, được rồi có thể cho thất cấp đạo tôn đột phá nhất cấp đạo tiên đan dược ta sát thực hiêu nhưng số lượng không nhiều lắm sở dĩ cuối cho ai, sẽ gặp các ngươi chính biểu hiện bất quá quá đoạn thời gian các ngươi thì có biểu hiện cơ hội hiện tuy nghỉ xuống ta hảo hảo nói một chút vân thiên vũ dư quang phát hiện tuyệt kiếm tuyệt đao nội tâm nổi lên rung sóng hiểu ý cười nhẹ giọng đề nghị nói đem thiên tông đạo viện khả năng tao ngộ nguy cơ nói cho mọi người nói xong vân thiên vũ trước mặt mọi người đem linh binh biến phương pháp tu luyện chuyển thụ cho dị biến anh thần bị hao tổn dược sơn nhột hắn tu luyện linh binh biến lần thứ hai dị biến anh thần chị hết anh thần tổn thương, lần thứ hai trùng kích tuyệt kiếm, tuyệt đao nội tâm. Được rồi, các ngươi trong khoảng thời gian này khổ cực một chút, tự ở tại chỗ này đều tốt lợi. Một ngày hưu tình huống, ta sẽ hưu đưa tin châu cho các ngươi đưa tin. Nói xong, Vân Thiên Vũ một mình một người ly khai sơn cốc, rất nhanh hướng để phòng xâm nghiêm tiên Tông Đạo viện bay đi. Ta là Vân Thiên Vũ, chư Vị trưởng lao tốc tốc mở cấm chế nhượng ta đi vào. Bay đến tiên Tông dưới chân núi, Vân Thiên Vũ phát hiện Thiên Tông sơn cấm chế sớm đã thành mở, lập tức phóng xuất ra cường đại sóng âm nói. Thị Thiên Vũ, Thiên Vũ trở về nghe được Vân Thiên Vũ phát sinh thật lớn sóng âm, Thiên Tông đạo viện các trưởng lão lập tức nhận ra hắn, cấp tốc cấm chế, đem Vân Thiên Vũ thả tiến lai. Like. Đa Tạ chư vị trưởng lão, không biết viện trưởng xuất quan chưa? Tiến nhập Thiên Tông sơn, Vân Thiên Vũ nhìn vài triệu hồi ra anh cánh đạo thánh trưởng lão, nhẹ giọng giò hỏi, viện trưởng đã xuất quan, đang ở chờ các ngươi về lai. Like. Lữ trưởng nghiêm hạc phát đồng trưởng lão khách khí nói rằng, hảo, ta hiện tại phải đi kiến viện trưởng. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thư không bay lên, trong ngay mắt tiêu thất ở tại Thiên Tông chân núi chỗ, thấy Vân Thiên Vũ kinh người phi hành tốc độ thiến vài nở gờ hở trưởng lão không khỏi đào hít một hơi đối với vân thiên vũ thực lực có càng sâu nhận thức thiên vũ ta tại chính điện chờ ngươi ngươi tốc tốc tới chính điện đương vân thiên vũ lấy tốc độ cực nhanh bay đến thiên tông sơn đỉnh tông viện thì nhân vân tung thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ thay hắn vương quanh. hảo vân thiên vũ xa xa điệu thấy nhất lũ bạch quang rớt xuống đáo chính điện trong, lập tức nhanh hở nọc độ bay điện loạn lạc tại tông viện ở giữa ương, khí thế bảng bạc trong chính điện bất quá đương vân thiên vũ phi tiến chính điện thì phát hiện chính điện trong vòng chỉ có nhân vân tung đại trưởng lão nhị trưởng lão ba người Cái khác đạo tôn trưởng lão không có xuất hiện tại chính điện. Ẩm Âm Long, Vân Thiên Vũ vừa đi tiến chính điện, chính điện đại môn lập tức đóng. Ngay sau đó nhất cổ cường đại cấm chế phong ấn ở đại điện. Viện trưởng, lẽ nào gần nhất có việc phát sinh? Cảm giác được đại điện có chút áp chế bầu không khí, Vân Thiên Vũ nhất thời nhận thấy được đoan nghi, ngồi xuống lúc dò hỏi. Ân, căn cứ ta đạo quán cơ sở ngầm chuyện lai like tin tức, tại Thiên Tông Thành phụ cận phát hỉ hẹn vu giáo cao thủ cái bóng. Hơn nữa tại ta Thiên Tông đạo viện hẳn là còn có thiền vu giáo dân Nhân Văn tung thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng còn có gian tế, không biết gian tế tìm được rồi không có. vân thiên vũ trao ngậy một chút, hỏi, không có, gian tế ẩn giấu rất sâu, chúng ta vô pháp xác định là ai. được rồi thiên vũ, không biết đến hỏa tâm thành, ngươi có lấy được hỏa tâm liên? an mặc một thân rộng thùng thình há bào, nhưng trích rất vũ, lộ ra khuynh quốc khuynh thành chi mạo nhị trưởng lão nói tiếp hỏi. ân, ta không chỉ chiếm được lục khỏa hỏa tâm liên, hoàn chiếm được một viên dùng thiên hỏa liên hoa, hỏa tâm liên chờ chân quý dược thảo luyện chế mạ thành hỏa liên đan. vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu, đem lục khỏa hỏa tâm liên cùng với một viên hỏa liên đan lấy đi giao cho nhân vân tung dùng thiên hỏa liên hoa hỏa tâm liên chờ chân quý dược thảo luyện chế mà thành hỏa liên đan thiên vũ cũng là ngươi tại tần gia lấy được nhân vân tung cảm giác được hỏa liên đan ẩn chứa thập phần cường đại năng lượng lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ do hỏi không phải ta tại tần gia xong mà là ta đánh chết một gã cấp đi tần gia thiên hỏa liên hoa hỏa tâm liên người, từ hắn càn khôn giới chỉ lấy được vân thiên vũ đem sớm đã thành tượng tốt tuyệt từ nói đi thiên vũ ngươi chân là của ta phúc tướng không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cho ta mang về đại lễ có khỏa hỏa liên đan ta nghĩ thì là không phục dùng hỏa tâm liên Ta cũng khả dĩ dễ dàng vượt qua Lôi Kiếp, lớn nhất trình độ rơi trầm lại Lôi Kiếp tạo thành suy yếu khí, đem Lục Khỏa Hỏa Tâm Liên trả lại cho ngươi." Nhân Vân Tung lộ ra vui mừng vẻ, gần lưu lại Hỏa Liên Đan, đem Lục Khỏa Hỏa Tâm Liên hữu trả lại cho Vân Thiên Vũ. "Viện trưởng, ngươi phục một viên Hỏa Liên Đan là đủ rồi." Vân Thiên Vũ thấy Nhân Vân Tung cũng không có lưu lại Hỏa Tâm Liên, nhẹ giọng hỏi. "Một viên Hỏa Liên Đan đủ rồi." Nhân Vân Tung nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, "Nếu như vậy, ta đây đã đem Lục Khỏa Hỏa Tâm Liên thu hồi lại." Vân Tiên Vũ thấy Nhân Vân Tung cao ngạo khuôn mặt thượng toát ra tự tin, không có tái kiên trì. Thu hồi lục hỏa hỏa tâm liên. Được rồi viện trưởng, ngươi chuẩn bị lúc nào trùng kích nhị cấp đạo tiên cảnh giới. Thu hồi di đủ chân quý hỏa tâm liên hậu. Vân Thiên Vũ kế tục hỏi. Hiện tại. Nhân vân Tung thanh âm trầm thấp nói rằng, hiện tại, viện trưởng, ngươi hiện tại tiểu chuẩn bị trùng kích nhị cấp đạo tiên cảnh giới. Ngươi chuẩn bị cho tốt. Vân Thiên Vũ vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Lôi Kiếp ta đã chuẩn bị 50 niên. Thiên Vũ ngươi nói ta chuẩn bị cho tốt. Nhân Văn Tung lộ ra khó có được dáng tươi cười nói rằng. Được rồi, các ngươi theo ta đi phía sau đủ, giúp ta hộ pháp. Nói xong. Nhâm Vân Tung chậm rãi đi tới chính điện hậu, chắc một mặt không có bất luận cái gì khe trên vách tường, nhẹ nhàng đưa tay thiệp lại tới. Giang rắc. Một tiếng, bị Nhâm Vân Tung đè lại điện bích chậm tới rồi địa tầng trong, lộ ra một đạo đèn kịt hẹp dài thông đạo. Đi qua này bí mật thông đạo, Vân Thiên Vũ đoàn người đi từ thiền Tông phía sau núi sơn một mảnh trống trải trong sân cốc. Thật mạnh đại cấm chế. Xuất hiện tại trống trải trong sân cốc, Đại Ma Vương lập tức cảm giác được trong sơn cốc đầy dây chí cường đại cấm chế lực lượng, đem cả tòa sơn cốc đều phong ấn ở. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Thiên Vũ, phiền phức các ngươi ba giúp ta hộ pháp đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối ta. sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhân vân tung thanh âm ngưng trọng nói rằng, nhân vân tung ngươi yên tâm độ kiếp, trừ phi ta chết, bảng không ta sẽ không nhượng bất luận kẻ nào quấy rối ngươi độ lôi kiếp nhị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, bảo chứng nói, đa tạ. nhân vân tung gật đầu, nhìn thoáng qua tối đáng giá hắn tin cậy ba người, đi bước một đạp chứ hư không đi tới giữa không. với anh, dừng lại tại giữa không hậu, một cổ nhượng vân Tiên vũ cảm giác được hít thở không thông lực lượng tại nhân vân tung trong thân thể bạo phát ba động chứ hắn thân thể chu vi không gian xuất hỉ hển lượng ba động, mắt thường nhìn lại. Phảng phất toàn bộ không gian chằng trị, trọng điệp. Vù vù hô. Đã bị Nhân Vân Tung không hề bảo lưu thả ra lực lượng ảnh hưởng, quần quần mây đen coi như chạy trồm thủy triều mang tất cả mà lai, lực phá hoại lượng rất mạnh cơn lốc không ngừng trùng kích cả tòa sơn cốc, ba động trong sơn cốc cấm chế trận gian sáng trở nên. Đại trưởng lão, Thiên Vũ, Nhân Vân Tung một hồi độ kiếp thì, chúng ta chú ý chu vi động tĩnh, nếu như phát hiện có người tới gần sơn cốc cấm chế, nhớ kỹ không tiếc đại giới đưa hắn giết xác. Thấy trên bầu trời rất nhanh tụ tập mây đen càng lúc càng hậu, nhị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói rằng: "Hảo Nếu như có gian tế hiện thân, ta sẽ không lưu thủ." Vân Tiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trịnh trọng nói rằng, chống đỡ trụ một cổ cổ tận trời mà hàng cơn lốc trùng kích, kiên trì đợi nhâm Vân tung độ kiếp, tỉnh thời khắc quan sát chu vi. Chương 339: Ma khí ngập trời. Đạo tiên độ kiếp, tạo thành động tĩnh quá lớn, quần quần mây đen đông nghẹt bao trùm Thiên Tông Sơn khắp núi thì, đạo viện trưởng lão, hộ pháp, đệ tử đều bị kinh động. "Thật đáng sợ lực lượng." Vân Tiên Vũ nói, viện trưởng dĩ nhiên độ kiếp. Cảm giác được trên bầu trời mây đen lộ ra lực lượng sản sinh cường đại áp lực cảm, mọi người đều suy đoán trở nên. Vâng. Ngay cả tòa Thiên Tông Đạo viện đều tại quan tâm nhậm Vân Tung độ kiếp thì, chừng mấy chục thước mây đen chuyển ra một đạo đinh thai nhức góc phá thành, một đạo lôi điện cuồng long tại hậu hậu mây đen kịch liệt cuồn cuộn chư thân thể. Đạo thứ nhất lôi kiếp sẽ đánh xuống. Thấy thỉnh thoảng tại trên bầu trời hiện ra lôi điện cuồng long, nhị trưởng lao Thâm Thủy trong ánh mắt lộ ra nói đạo tinh quang, thanh âm ngưng trọng nói rằng: "Oan." Nhị trưởng lao thanh âm vừa hạ xuống, lôi điện cuồng long phá khai rồi đông nịt mây đen, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng sấm thanh, công kích hướng về phía hư đứng ở giữa không nhậm Vân Tung. Ầm ầm long, rầm rầm vang. Nhậm Vân Tung lọt vào chính đạo thứ nhất lôi kiếp công kích, không có tố bất luận cái gì phòng ngự, tùy ý lôi điện cuồng long chui vào chính trong thân thể Nhậm Vân Tung. Bất quá ngay lôi điện cuồng long muốn tại Nhậm Vân Tung trong thân thể bạo khai thì, nhất cổ lực lượng cường đại tại hắn trong thân thể xuất hiện, trực tiếp đem lôi điện cuồng long cấm chế ở, điên cuồng luyện hóa lôi điện cuồng long lực lượng. Ân. Đại trưởng lão, Thiên Vũ chú ý, có người chậm rãi tới gần. Ngay Nhậm Vân Tung mạnh mẽ luyện hóa dũng tiến trong thân thể lôi điện cuồng long, đề thăng thực lực thì, nhị trưởng lão nhạy cảm nhận biết lực nhận thấy được có người chậm rãi tới gần lập tức truyền âm nói cho gần gũi mắt thấy Nhậm vân Tung độ tiếp Đại trưởng lão Hòa Vân Thiên Vũ, nhị trưởng lão, Thiên Vũ, các ngươi ở chỗ này thủ hộ, ta ra đi xem. Thất cấp đạo tôn cảnh giới Đại trưởng lão cho mày một chút, cấp tốc ly khai đầy giới cường đại cấm chế sơn cốc. Đại trưởng lão cương vừa ly khai sơn cốc một bao lâu, sơn cốc ngoại lập tức truyền lai like kịch liệt tiếng chém giết. Bất quá bởi vì sơn cốc hữu cường đại cấm chế bảo hộ, Nhậm vân Tung độ kiếp không có bị một tia ảnh hưởng. Nhị trưởng lão, ta đi giúp Đại trưởng lão. Đợi một hồi, Vận Thiên Vũ phát hiện thất cấp đạo tôn cảnh giới Đại trưởng lão dĩ nhiên không có thu thập địa lực nhân chủ động xin đi giết giặc nói thiên vũ tất cả cẩn thận nhị trưởng lão gật đầu đồng ý nói bá một tiếng vân thiên vũ thân thể hơi chật lõe hóa thành tốc độ cái bóng tiêu thất tại đầy dây chứa cường đại cấm chế sơn cốc đi tới sơn cốc bên ngoài sở hồng hắn là thiên vũ giáo gia tế, điều này sao có thể thực lực của hắn thế nào trở nên như thế kinh khủng đương vân thiên vũ thấy đại trưởng lão kịch liệt chém giết người dĩ nhiên là sở hồng thì lộ ra bất khả tư nghị thần sắc bởi vì sở hồng tốc độ tu luyện tiền cũng tuyệt đối không thể tài năng ở ngắn mấy năm thời gian tụi đạt được đối kháng thất cấp đạo tôn cảnh giới đại trưởng lao thực lực thiên vũ sở hồng thân thể bị nhất cổ tà ác lực lượng không chế sớm đã thành mất đi mình ngươi tốc tốc giúp ta đem hắn đánh chết thủ vũ ngân long tiên đại trưởng lão thấy vân thiên vũ xuất hiện la lớn sở hồng thân thể bị nhất cổ tà ác lực lượng không chế đại ma vương ngươi cũng biết ra rốt cuộc là cái gì tà ác lực lượng dĩ nhiên có thể cho hắn trong thời gian ngắn chính mình đối kháng thất cấp đạo tôn cảnh giới cao thủ thực lực vân thiên vũ nội tâm khiếp sợ truyền âm do hỏi Hắn là một loại tà ác tiêu hao sinh mệnh lực lượng, hơn nữa hắn hoàn dùng một loại tà ác đan dược. Bất quá hắn mặc dù đang trong thời gian ngắn tăng vọt thực lực, nhưng hắn trong cơ thể tà ác lực lượng một ngày tiêu thất, hắn đã đem hao hết tối hậu sinh mệnh, khô lão thân vong. Đại ma vương truyền âm đáp lại nói: Xem ra thiên vũ giáo vi cứu bị trấn áp đại trưởng lao, lưu đồ đã lâu. Vân thiên vũ hít sâu một hơi, cấp tốc tế ra thượng phẩm thiên khí bạch hổ trảo, Một người ra tốc xuất hiện ở tại đại trưởng lao bên người, ngũ lôi thiên tỏa. Đến gần rồi toàn thân tà khí vần quanh sở hồng. Vân Thiên Vũ lập tức ngưng tụ năm đạo xiềng xích cuốn hướng về phía sở hồng thân thể mạnh mẽ chỉ hoán hắn tốc độ Ngân Long trời giáng năm cái này thời cơ đại trưởng lão lập tức trong tay Ngân Long Tiên dung hợp cùng một chỗ toàn bộ thân thể hóa thành khắp bầu trời Ngân Long Tiên ảnh cuốn hướng về phía sở hồng thình thịch thình thịch thình thịch trong nháy mắt lọt vào mấy mươi lần Ngân Long Tiên ảnh công kích vừa chấn vỡ ngũ lôi thiên tỏa sở hồng bị đánh bay đi ra ngoài đại lượng tiên huyết tại đỏ như máu vết roi mặt ngoài thẩm thấu đi ma ảnh ngập trời thân thể lọt vào bị thương nặng đã sớm chỉ biết giết chóc sở hồng trong thân thể lập tức tuôn ra đại lượng ma ảnh. Phát ra âm thanh ma quái công kích hướng về phía gần người tới gần Vân Thiên Vũ, chân long âm, ma khí ngập trời ma ảnh gần người, Vân Thiên Vũ nửa người trên lập tức bành trướng trở nên, phát ra đinh thai nhức góc thực long có tiếng, mang tất cả hướng về phía ngập trời ma ảnh, thình thịch thình thịch thình thịch, lọt vào chân long âm công kích, ma ảnh còn chưa công kích đao Vân Thiên Vũ, tiểu biến thành hư ảnh. Đại trưởng lão tuy rằng giật mình Vân Thiên Vũ phát ra chân long âm, nhưng tại chiến đấu kịch liệt, hắn cũng không có phân tâm, không ngừng mà hướng ngân long tiên quán chú dị biến ánh lực, đan vào ra đại lượng tiên ảnh bao phủ sở hồng, không ngừng mà phá hư hắn thân thể. Lọt vào đại trưởng lão hung mãnh công kích, sở hồng thân thể mặt ngoài tà ác ma khí phòng ngự không ngừng bị phá toái, cả người bị trọng điệp tiên ảnh chịu bay đi ra ngoài. Kinh thiên nhất tiên, sở hồng bị chịu phi, đại trưởng lão lần thứ hai giữ ngân long tiên dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một bả kinh thiên ngân tiên, trọng trọng chịu ở tại vết thương buồn tiệu sở hồng thân thể đánh nát thân thể hắn. Thình thịch, một tiếng, ngay sở hồng thân thể bị đại trưởng lão ghen sắt trong ngay mắt, hắn trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ địa năng lượng, sắp tới thân đại trưởng lão đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, một đóa hắc sắc tà ác liên hoa hiện lên đi dĩ cực nhanh tốc độ bay về phía đầy dây chứa cường đại cấm chế sơn cốc thiên vũ không nên tiếp đón hắc sắc liên tránh mau vân thiên vũ thấy hắc sắc liên hoa bay về phía sơn cốc đã nghĩ liều lĩnh ngăn cản nhưng lúc này đại ma vương thanh âm đột nhiên tại hắn trong đầu vang lên nghe được đại ma vương truyền âm nhắc nhở vân thiên vũ lập tức tĩnh trụ thân thể tùy ý hắc sắc liên hoa phi vào trong sơn cốc bộc phát ra vô tận tà ác lực lượng giang giác giang giác gây cường đại cấm chế sơn cốc loạn và hắc sắc liên hoa công kích kịch liệt lay động trở nên trong sơn cốc đại lượng cấm chế bị hắc sắc liên hoa nát bể Bất quá ngay sơn cốc cấm chế lọt vào phá hư thì đứng ở giữa không trung, nhậm vân tung dựa vào cường đại thực lực, mạnh mẽ luyện hóa đạo thứ nhất lôi kiếp trên diện rộng để thăng thực lực. ầm ầm long, đạo thứ nhất lôi kiếp qua đi, trên bầu trời kịch liệt cuộn cuộn mây đen chuyển ra càng thêm dày đặc tiếng sấm thanh, lưỡi cổ cường đại năng lượng rất nhanh tại mây đen ngưng tụ. Lúc này toàn thân lôi quang tùy ý nhậm vân tung thấy trong sơn cốc cấm chế bị phá, cao ngạo khuôn mặt không có toát ra bất luận cái gì tỉnh tự biến hóa, cũng không có dùng hỏa liên đan, phảng phất ra tất cả đều tại hắn dự liệu trong, thật đáng sợ lực lượng. Hắc sắc liên hoa lực lượng dĩ nhiên không ở hư tiên lôi dưới. Mắt thấy hoa sen đen bộc phát ra hủy diệt lực lượng, vân thiên vũ đảo hít một hơi, trong lòng mặc niệm nói: nếu như vừa vân thiên vũ liều lĩnh ngăn trở hắc sắc liên hoa tự bạo, vậy thì toán hắn không chết, cũng tương loạt vào bị thương nặng, hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Bất hảo, còn có gian tế. Ngay hắc sắc liên hoa tự bạo lực lượng dần dần tiêu tan thì đại trưởng lão phát hiện một đạo quen thuộc thanh âm dĩ cực nhanh tốc độ chạy đảo cấm chế lọt vào nghiêm trọng phá hư trong sơn cốc, lập tức phát ra một tiếng hít sáo dài, cấp tốc chạy đảo sơn cốc tiến hành ngăn cản. Tam trưởng lão. Tam trưởng lão dĩ nhiên cũng có vấn đề, đương rất nhanh đi vòng vèo trở về núi cốc Vân Thiên Vũ phát hiện rất nhanh chạy vào Sơn Cốc người dĩ nhiên là Tam trưởng lão thì lộ ra bất khả tư nghị thân sắc, ở sâu trong nội tâm cũng sản sinh một tia thương tiếc. Dương sơ Vân Thiên Vũ vừa tiến nhập tông viện thì nhận được Tam trưởng lão không ít chiếu cố. Đối với Tam trưởng lão, Vân Thiên Vũ chính tâm tổn cảm kích, khả nhượng Vân Thiên Vũ nghĩ không ra chính là Tam trưởng lão dĩ nhiên cũng xuất hiện vấn đề, cũng minh bạch vừa chính điện tròn Tam trưởng lão không có hiện thân nguyên nhân. Thiên Vũ gia Tam trưởng lão hẳn là cũng bị đã không chế. Ta tại hắn trong thân thể cảm giác được một cổ thập phần đáng sợ tà ác lực lượng. Ngay vân thiên vũ nội tâm thương tiếc chi tế, đại ma vương thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Tam trưởng lão cũng bị đã không chế. Vừa thiên vu giáo làm chuyện tốt, biết được tam trưởng lão cũng không phải là chân chính phản bội, mà là bị người không chế. Vân thiên vũ tâm nhất lên ngập trời sắc ý. Với anh, một tiếng, đại trưởng lão hòa tam trưởng lão giao thủ, đương lượng cổ cường đại năng lượng đối đụng vào cùng nhau thì thất cấp đạo tôn cảnh giới đại trưởng lão dĩ nhiên bị nguyên lai thực lực xa không bằng hắn tam trưởng lão đẩy lui. Đáng chết, toàn thân ma khí bao trùm. Tam trưởng lao đánh bay đại trưởng lão hậu, phát ra hung tàn thanh âm, khàn khàn hai mắt cũng biến thành đỏ như máu, đằng đằng sát khí công kích hướng về phía ngăn cản chính Vân Thiên Vũ. Huyết Ma Tháp. Lúc này mượn trong thân thể phun dũng tà khí, Tam trưởng lao chính mình có thể so với thất cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới thực lực, xa xa điều không phải Vân Thiên Vũ khả mà đối kháng, đương đầy người ma khí chính là Tam trưởng lao gần người thì Vân Thiên Vũ lập tức tế ra cực phẩm thiên khí huyết ma tháp tiến hành chống đối. Thình thịch thình thịch thình thịch. Cảm giác được huyết ma tháp đẩy dây lực lượng cho chính mình cực đại uy hiếp, Tam trưởng lao ánh mắt lộ ra lưỡng đạo huyết quang từng đạo trọng điệp trưởng núi nhọn liên tục đánh kích ở tại huyết ma tháp thượng, đánh kích chứa huyết ma tháp vô pháp tới gần chính. Huyết ma tháp chấn áp, huyết ma tháp bị tam trưởng lão ngạnh sinh sinh đẩy lui. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, kế tục cuộn cuộn không ngừng hướng huyết ma tháp dót vào dị biến ánh lực, khống chế huyết ma tháp không ngừng mạ thành lớn, chấn áp hướng về phía tam trưởng lão. Vô hình, huyết khí cuốn huyết ma tháp chấn áp hạ xuống. Tam trưởng lão trong thân thể đột nhiên hiện ra hồn ma ảnh, đứng vững từ trên trời giáng xuống huyết ma tháp. Tà hồn ma ảnh quả. Tam trưởng lão trong thân thể dĩ nhiên cất giấu một viên tà hồn ma ảnh quả thấy Tam trưởng lão trong thân thể hiện ra ma khí bóng người, Vân Thiên Vũ lập tức nghĩ đến Đại Thiên dị thế lục hưu ghi lại một loại tà ác quả thực. Tà hồn ma ảnh quả cũng không phải là tự nhiên sinh thành, mà là tương hơn 10 vạn linh hồn dùng tiến một loại tà quả, một chút tầm bổ ma thành. Tà hồn ma ảnh quả một ngày tầm bổ thành công, quả thực tự sản sinh thập phần kinh khủng lực lượng, trên diện rộng đề thăng dùng người thực lực, còn có thể hình thành công kích ma ảnh, thế nhưng tác dụng phụ cũng thập phần đáng sợ, một ngày dùng, sinh mệnh sẽ bị hoàn toàn tiêu đốt. Ngay Tam trưởng lão mượn tà hồn ma ảnh quả hình thành ma ảnh mạnh mẽ chống đỡ trụ huyết ma tháp trấn áp công kích thì Lượng điểu lôi điện cuồng long phá vỡ mây đen, tương hố giao hòa, quay về chứ hoanh kích về phía Nhậm Vân Tung đang đứng ở giữa không, toàn lực độ kiếp. Chương 340, ngoài ý muốn biến cố. Dầm dầm. Lọt vào lưỡng đạo lôi điện cuồng long công kích, Nhậm Vân Tung thân thể kịch liệt run rẩy một chút, không bị khống chế hướng trên mặt đất ném tới. Mắt thấy Nhậm Vân Tung sẽ rơi xuống trên mặt đất, hắn trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ năng lượng, ngạnh sinh sinh tạo ra lưỡng đạo lôi điện cuồng long, ổn định ở thân thể, dẫn đạo lực phá hoại lượng tinh khủng thiên lôi quán chú vào trong thân thể. Hô Thấy Nhậm Vân Tung ngay lập tức trong lúc đó đã không chế Thiên Lôi, vẫn không có xuất thủ nhị trưởng lão trưởng thở phào nhẹ nhõm, không hề vì Nhậm Vân Tung lo lắng. Mà lúc này, Tam trưởng lão mượn tà hồn ma ảnh quả hình thành ma ảnh chống đỡ cực phẩm thiên khí huyết ma tháp trấn áp, một người ra tốc hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Ngân Long tiên tỏa. Đại trưởng lão thấy Tam trưởng lão muốn phá hư Nhậm Vân Tung độ kiếp, cấp tốc chắn hắn trước mặt, không chế trong tay Ngân Long tiên hướng về phía Tam trưởng lão, chói buộc hướng về phía thân thể hắn. Ma ảnh, cho ta phá. Ngân Long tiên hóa thành Ngân Long hư ảnh phong tỏa mình. Tam trưởng lão trong thân thể lần thứ hai hiện ra ma ảnh, phóng xuất ra ngập trời ma khí công kích hướng về phía Ngân Long Tiên, mạnh mẽ đem Ngân Long Tiên bút lui. Chân Long Âm, Ngân Long Tiên bị bút lui, Vân Tiên Vũ lập tức thả ra cường đại sóng âm, công kích hướng về phía Tam trưởng lão, ra sức ngăn cản Tam trưởng lão thâm nhập vào sân gốc. Bất quá Tam trưởng lão tại lọt vào chân Long Âm công kích trong nháy mắt, trong thân thể lần thứ hai hiện ra ma ảnh, hóa giải chân Long sóng âm công kích. Thật đáng sợ tà hồn ma ảnh quả, không biết Tam trưởng lão trong thân thể lại có tà hồn ma ảnh quả dung hợp nhiều ít linh hồn, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Vân Thiên Vũ thấy ma ảnh dễ dàng chống đối trụ Vân Thiên Vũ thi triển thực long ngâm công kích, lập tức cảm thấy một tia vướng tay chân. Ma ảnh phong, hóa giải chân long sóng âm công kích, Tam trưởng lão mượn ma ảnh lực lượng, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo hắc phong, thưởng tại đại trưởng lão chặt tiền, rất nhanh hướng sơn cốc bay đi. Oeng, ngay ma khí ngập trời Tam trưởng lão xuất hiện tại sơn cốc đầu cùng thì, đột phá tới nhất cấp đạo tiên cảnh giới nhị trưởng lão xuất thủ, một cổ đáng sợ năng lượng phong chào tại trong thân thể phun ra, mang tất cả hướng về phía Tam trưởng lão. Ma ảnh, phá cho ta Lọt vào nhị trưởng lão trong thân thể tuôn ra phong trào công kích tam trưởng lão thân thể lập tức bị nhấc lên sắc bén phong trào không ngừng mà phá hư thân thể hắn ngay tam trưởng lão gần bị năng lượng phong trào thôn vẹt thì đáng sợ ma ảnh quay trừ ma khí chính là song trưởng liên tục huy vũ ngạnh sinh sinh tương thôn vẹt chính năng lượng phong trào nổ tung hỏa ly trưởng năng lượng phong trào bị xé rách nhị trưởng lão lập tức thi triển thuấn lớn gì ngay lập tức trong lúc đó xuất hiện ở tại tam trưởng lão trước mặt hướng về phía hắn tuôn ra một đạo tiêu đốt ngọc lưu ly chi hỏa trưởng công kích hướng về phía hắn ngược tuy rằng tam trưởng lão lần thứ hai mượn ma ảnh lực lượng để chặn nhị trưởng lao xuất ra, uy lực đáng sợ hỏa lý trưởng. Thế nhưng ma ảnh thân thể mặt ngoài ma khí cũng ảm đạm rồi một ít. Huyết ma tháp, chân áp. Tam trưởng lão bị nhất cấp đạo tiên cảnh giới nhị trưởng lão cường thế đẩy lui, cấp tốc cản lai vân thiên vũ lần thứ hai khống chế huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống, trọng trọng oanh kích hướng về phía tam trưởng lão. Ma ảnh phong. Vừa ma ảnh chống đối nhị trưởng lão công kích xuất hiện bị hao tổn dấu hiệu, sở dĩ huyết ma tháp chân áp ma lai, tam trưởng lão cấp tốc hóa thành một cổ hắc sắc ma phong tránh né. Hồng loan chi hỏa. Tam trưởng lão mượn ma ảnh lực lượng cấp tốc lánh. Nhị trưởng lão hơi mở môi đỏ mọng, xuất ra một đoàn hừng hực tiêu đốt hỏa hồng sắc hỏa diễm, đốt cháy hướng về phía Tam trưởng lão, phong kín hắn sở hữu lánh lộ tuyến. Ma ảnh, phá vỡ hỏa diễm. Nhị trưởng lão phun ra hồng loan chi hỏa mang tất cả mà lai, tránh cũng không thể tránh Tam trưởng lão lập tức giao hỏa ma ảnh, trọng trọng oanh kích hướng về phía hồng loan chi hỏa. Bất quá nhị trưởng lão phun ra hồng loan chi hỏa chính là bản mạng hỏa diễm, uy lực thập phần đáng sợ, ma ảnh liên tục phát động công kích còn chưa xé rách hồng loan chi hỏa đã bị đốt sạch. Ma ảnh, cho ta bảo. Mắt thấy nhị trưởng lão phun ra hồng loan chi hỏa sẽ thôn vệ Tam trưởng lão, bị buộc nóng này tam trưởng lão cấp tốc tự bạo ma ảnh ngạnh sinh sinh tương hồng luồn chi hỏa nổ tung một người chỗ hỏng mạo hiểm nhảy đến bên ngoài ba một tiếng vừa tránh được một kiếp tam trưởng lão còn chưa phản ứng đại trưởng lão vũ động ngân lòng tiên triệu trọng trọng quật ở tại thân thể hắn trực tiếp đem hắn đánh rơi xuống đất vân thiên vũ ba người liên thủ đả thương nặng tà hồn ma ảnh quả không chế tam trưởng lão thì nhậm vân tung dựa vào cường đại thực lực thành công luyện hóa đạo thứ hai lôi kiếp chỉ cần tái kinh qua đạo thứ ba lôi kiếp hắn là có thể đột phá nhất cấp đạo tiên đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới hô Bất quá liên tục luyện hóa ba đạo lôi kiếp, nhậm Vân Tung hư tiên lực tiêu hao rõ ràng, thân thể cũng xuất hiện tổn thương, đại lượng tiên huyết chảy xuôi xuống. Tối hậu một đạo. Nhậm Vân Tung ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bầu trời cuộn tốc độ càng lúc càng khoé mây đen, bàn tay vừa lộn lấy ra Vân Thiên Vũ tặng cho Hỏa Liên Đan, cấp tốc nuốt tới. Nuốt xong Hỏa Liên Đan, nhậm Vân Tung lập tức cảm giác được chính vừa tiêu hao rõ ràng hư tiên lực rất nhanh khôi phục chứ, trong thân thể xuất hiện một tầng cực nóng hỏa diễm lá chắn, bảo hộ ở thân thể của chính mình. Dầm dầm quanh. Ngay nhậm Vân Tung mượn Hỏa Liên Đan thả ra lực lượng, rất nhanh khôi phục hư tiên lực đi. Thì... Tam điều lôi điện cuồng long phá khai rồi kịch liệt quần cuộn mây đen, mang theo đáng sợ lực phá hoại lượng công kích hướng về phía giữa không nhậm Vân Tung, mà ngay Nhậm Vân Tung lọt vào đạo thứ ba lôi kiếp công kích thì vừa bị Vân Thiên Vũ ba người bị thương nặng Tam trưởng lão trong thân thể lần thứ hai hiện ra ma ảnh. Chỉ bất quá Tam trưởng lão lần thứ hai ngưng tụ ma ảnh xa xa thua lần đầu tiên, hầu như đối thực lực đáng sợ nhị trưởng lão cấu phải không bất luận cái gì nguy hiếp. Tam trưởng lão ngưng tụ ra ma ảnh, lập tức khống chế ma ảnh bay về phía thất cấp đạo tôn cảnh giới đại trưởng lão, tịnh ở cạnh cận hắn thân thể thì đột nhiên tự bạo ma ảnh với anh, một tiếng nổ. Ma ảnh lần thứ hai tự bạo, đồng dạng sản sinh đáng sợ lực lượng, coi như biển gầm giống nhau trùng kích hướng về phía sắc mặt khẽ biến, toàn lực phòng ngự đại trưởng lão. Nhị trưởng lão thấy đại trưởng lão lọt vào tam trưởng lão tự bạo ma ảnh công kích, không chỉ không có tiến lên trợ giúp, trái lại cấp tốc nhảy đến giữa không trung. Thấy nhị trưởng lão sớm đối chính hành động tiến hành rồi dự phán, tam trưởng lão chau mày một chút, nhưng chính lấy ra một người hồ gấm, phóng xuất ra một đạo không kém gì hư tiên lôi lôi quang, ven kích hướng về phía đã bị ba đạo lôi kiếp thôn phệ nhậm vân tung. Hỏa diễm ngọc lưu ly thuần. Tam trưởng lão bắn ra hủy diệt lôi quang bay đến giữa không thì Nhị trưởng lão không có tố bất luận cái gì lẫnh, rất nhanh xuất ra Loan chi hỏa, hình thành một tầng lưu quang tràn đầy, Ngạnh Sinh Sinh chống đối hướng về phía Hủy Diệt Lôi Quang công kích. Oanh, một tiếng nổ, Hủy Diệt Lôi Quang đánh đáo hỏa diễm ngọc lưu ly li cái chắn thượng thì nghiền nát, trong nháy mắt bạo phát năng lượng chấn đắc toàn bộ hư không kịch liệt hoàng động trở nên, Tịnh Vơ nát hỏa diễm ngọc lưu ly li thuần. Bất quá bởi vì nhị trưởng lão thực lực thái kinh khủng, mượn Hồng Loan chi hỏa hình thành hỏa diễm ngọc lưu ly li thuần tuy rằng nghiền nát, thế nhưng dựa vào tự thân thực lực cùng với điều động tiên địa lực Ngạnh Sinh Sinh tương hủy diệt lôi quang dư uy ngăn chặn ở. Hoa Hi không có nghĩ đến ngươi nhất cấp đạo tiên thực lực, khả dĩ chống đối hư tiên lôi công kích. bất quá ngươi chỉ có thể chống đỡ một viên, không biết ngươi có thể tiếp đệ nhị khỏa. ta thật muốn nhìn ngươi có thể giúp nhậm vân tung mấy lần. trong ánh mắt chui ra đại lượng ma khí, vẻ mặt giữ tận tam trưởng lão cấp tốc lấy ra đệ nhị khỏa hư tiên lôi, chuẩn bị công kích nhậm vân tung đang tiếp thu đạo thứ ba lôi kiếp. dừng tay. đại trưởng lão thấy tam trưởng lão dĩ nhiên còn có đốt tiên lôi, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đặng nghĩ liệu lĩnh tiến hành ngăn cản. nhị trưởng lão thấy tam trưởng lão trong tay hư tiên lôi, nội tâm cũng run rẩy, bất quá vừa chống đỡ hư tiên lôi. Tiêu Hào nhị trưởng lão không ít lực lượng, có thể vô pháp tái tiến hành chống đối. Thấy đại trưởng lão nhằm phía chính mình, tam trưởng lão lộ ra một tia chẳng đáng, nhưng ngay hắn dành trước đại trưởng lão gần người tiền ném ra hư tiên lôi thì hắn ở sâu trong nội tâm đột nhiên sản sinh cường liệt bất an, trước mắt xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Dương Giá nói huyễn ảnh tại hắn trước mắt chợt lóe tức quá hạ, tam trưởng lão đột nhiên cảm giác chính nắm chặt hư tiên lôi cổ tay tê dần, ngay sau đó chính tự mất đi cổ tay cảm ứng. Thiên Vũ, Thuấn Di, vô định bất kể thân thể tổn thương cũng muốn chống đối tam trưởng lao ném ra đệ nhị khỏa hư tiên lôi nhị trưởng lao thấy thời khắc mấu chốt. Vân Thiên Vũ cầm trong tay một kiện siêu việt thượng phẩm thiên khí uy lực trường kiếm, thi triển Thuấn Di chém cụp Tam trưởng lão cổ tay, hóa giải nguy cơ trong lòng đại hỉ. A, điều đó không có khả năng, ngươi không có đạt được đạo tiên cảnh giới, vì sao khả di thi triển Thuấn Di? Cổ tay bị Vân Thiên Vũ cầm trong tay Thái A kiếm, thi triển Thuẫn sát chi kiếm phách, Tam trưởng lão phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, nhanh chóng dẫn bạo rơi trên mặt đất đốt tiên lôi. Huyết Ma Tháp, cho ta chấn áp. Hư tiên lôi trên mặt đất bạo khai trong mắt, Vân Thiên Vũ cấp tốc khống chế huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống trọng trọng chấn áp thôi đại bộ phận đốt tiên lôi tự bạo sản sinh hủy diệt lôi quang công kích mà vân tiên vũ chính tại hư tiên lôi tự bạo trong nay mắt liên tục thi triển thuấn di rất nhanh lánh cũng không có bị hư tiên lôi tự bạo gây thương tích Gây thượng bị vân tiên vũ phá hủy chuyện tốt liên tục duy nhất lượng khỏa hư tiên lôi đều không có đả thương độ kiếp nhậm vận tung tam trưởng lao cấp tốc lấy ra một viên đưa tin châu trước mặt mọi người bóc nát hỏa lý trưởng tam trưởng lao bóc nát đưa tin châu trong nay mắt Hóa giải đốt tiên lôi công kích nhị trưởng lão lần thứ hai hướng về phía mất đi tay phải cổ tay tam trưởng lao ấn ra một đạo thiêu đốt chứa hừng hực hỏa diễm trường bắn chúng tam trưởng lao thân thể trực tiếp đưa hắn thân thể kích bạo hiện lộ ra trong thân thể tà hồn ma ảnh quả thuấn sát chi kiếm cho ta phá vân thiên vũ thấy không chế tam trưởng lao ý thức với dẫn đến hắn ngã xuống tà hồn ma ảnh quả không chút do dự thi triển thuấn sát chi kiếm một kiếm đâm tới lệ lệ lệ tà hồn ma ảnh quả bị thái a kiếm đâm thủng đen kịt sắc quả thực lập tức truyền ra làm cho cực sợ ma hồn quỷ khóc cấm thanh để ta tống các ngươi tiến nhập luân hồi. Cảm giác được tà hồn ma ảnh quả bị đâm thủng, quả thực phong lớn đại lượng linh hồn dây đi, Vân Thiên Vũ lập tức phát ra chân long ngầm, mạnh mẽ tương những này đã sớm mất đi ý thức, mất đi mình linh hồn đánh tan. Thình thịch, đại lượng linh hồn bị đánh sơ xác, Thái A kiếm không ngừng bắt đầu khởi động lực lượng rốt cục thẩm thấu vào tà hồn ma ảnh quả, thành công tương đáng sợ đen kịt sắc quả thực làm vỡ nát. Bất quá ngay Vân Thiên Vũ thành công đánh nát tà hồn ma ảnh quả, giải trừ họa lớn thì, mượn hỏa liên đan lực lượng, mạnh mẽ luyện hóa đạo thứ 3 lôi kiếp nhận Vân Tung đột nhiên không hề dãy rủa hộp ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ghê tởm. Chương 341: Nhậm Vân Tung trọng thương. Nhậm Vân Tung bị thương. Thành công đánh chết Tam trưởng lão, Vân Thiên Vũ ba người còn chưa tới kịp vui vẻ, nhị trưởng lão tiểu cảm giác được Nhậm Vân Tung độ đạo thứ 3 lôi kiếp thì xuất hiện ngoài ý muốn, phát ra kinh nghi âm thanh. Viện trưởng bị thương, lẽ nào khỏa Hỏa Liên Đan có vấn đề? Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, lập tức hoài nghi Hỏa Liên Đan có vấn đề, sắc mặt trở nên dị thường lâm chậm. Vân Thiên Vũ hoài nghi Hỏa Liên Đan, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng đều bắt đầu hoài nghi Hỏa Liên Đan, bất quá nghi đến Vân Tiên Vũ vừa ra sức đánh chết Tam trưởng lão một màn bọn họ hai người cũng đều rơi vào tới rồi trầm tư sai không phải là hỏa liên đan vấn đề nếu như hỏa liên đan có vấn đề dược sơn nhất định sẽ nói cho ta biết nghĩ đến tại thực hồn nào không chế hạ, dược chân núi bản vô pháp lửa rồi chính vân thiên vũ lập tức phủ quyết hỏa liên đan có vấn đề thiên địa lực lượng giao hòa thân thể xuất hiện dị thường nhậm vân tung lập tức bạo phát chính thân thể lực lượng lớn nhất trình độ giao hòa thiên địa lực hình thành một đoàn cường đại suối chảy tương tự trên trời giáng xuống đạo thứ ba lôi kiếp mạnh mẽ mang tất cả ở tại bên trong rầm rầm oanh ba đạo thiên lôi oanh kích đáo thiên địa suối chảy thì không ngừng mà phát sinh từng đạo đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh tích liệt cuộn mây đen cũng không phải bị lôi kiếp bạo tạc lực lượng ánh lượng. giao hòa thiên địa lực mạnh mẽ hình thành suối chảy trong thời gian ngắn chống đối trụ đạo thứ ba lôi kiếp hậu sắc mặt trắng bệnh nhậm vân tung hít sâu một hơi không ngừng mà bước ra một ngụm khẩu tiên huyết phun ra phun ra đại lượng tiên huyết mạnh mẽ bước ra trong thân thể nào đó ảnh hưởng chính thân thể lực lượng nhậm vân tung sắc mặt thoáng lộ ra nhất kia huyết sắc mà lúc này từ trên trời giáng xuống đạo thứ ba lôi kiếp đánh nát nhậm vân thiên địa giao hòa lực lượng trọng trọng oanh kích ở tại thân thể hắn trực tiếp đem hắn từ giữa không trung oanh kích tới rồi trên mặt đất đem mặt đất vung mở một hố sâu mấy chục thước lớn. Thời điểm mấu chốt, Nhậm Vân Tung ăn vào hỏa liên đan trở nên thần hiệu, hắn trong thân thể cực nóng hỏa diễm lá chắn không ngừng mà khát chế lôi kiếp lực lượng lớn nhất trình độ yếu bất lôi kiếp đối Nhậm Vân Tung thân thể phá hư. Đại Ma Vương, viện trưởng có khỏe không? Thấy Nhậm Vân Tung bị đạo thứ ba lôi kiếp ngạnh sinh sinh anh kích đáo trên mặt đất, Vân Thiên Vũ nội tâm nhất thời khẩn trương trở nên, lập tức truyền âm câu thông Đại Ma Vương. Vô sự. Na Nhậm Vận Tung thực lực rất mạnh, trong thân thể hữu hỏa liên đan hình thành hỏa diễm lá chắn bảo hộ, vượt qua lôi kiếp không có vấn đề. Bất quá bởi vì hắn độ kiếp thì ngoại thì là vượt qua, hắn cũng sẽ có rất trường một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói: "Chỉ cần viện trưởng khả dĩ vượt qua lôi kiếp, đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới, ta Thiên Tông đạo viện nguy cơ một điểm hội giải quyết." Vân Thiên Vũ thở phào một hơi thở, truyền âm đáp lại nói: "Đạo thứ ba lôi kiếp đem nhậm Vân Tung huynh kích xuống mặt đất, điên cuồng công kích nửa tiếng đồng hồ nữa, từ trên trời giáng xuống lôi điện cuồng long dần dần tiêu thất, nắng dương quang xuyên thấu qua dần dần tiêu tán mây đen một lần nữa xoay hướng về phía vắng vẻ Thiên Tông đạo viện. Lúc này, Thiên Tông đạo viện đệ tử thấy mây đen tan đi, đều ở bên trong tâm cầu khẩn chính viện trưởng Nhậm Vân Tung khả dĩ vượt qua lôi kiếp, đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới, không nên ngoài ý. Viện trưởng, ngươi có khỏe không? Lôi kiếp tán đi. Vân Thiên Vũ chờ người lập tức nhảy xuống bị lôi kiếp vang khai cự đại mà hám hại. Thấy khỏe miệng tràn đầy huyết, sắc mặt trắng bệch nhậm Vân Tung suy yếu ngã xuống đất hám hại dưới đấy vẫn không núc đích, lo lắng hỏi. Ta vô sự. Thương thế nghiêm trọng Nhậm Vân Tung ngồi dậy, hít sâu một hơi, suy yếu hỏi. Nhậm Vân Tung, tại ngươi độ tối hậu một đạo lôi kiếp thì rốt cuộc xảy ra cái gì? Ngươi vì sao đột nhiên ngoài ý? Tuy rằng nhị trưởng lão rất muốn vấn có đúng hay không Hỏa Liên Đan hữu vấn đề, nhưng Ngại Vu Vân Thiên Vũ mặt mũi, không có hỏi ra. Các ngươi không cần hoài nghi Hỏa Liên Đan, lại càng không nên hoài nghi thiên Vũ, kỳ thực nếu như không có Hỏa Liên Đan, ta căn bản không thể đỡ được đạo thứ ba lôi kiếp công kích, chân chính nhượng ta xuất hiện vấn đề chính là ta giai đoạn trước dùng tiên linh nũ. Tuy rằng nhị trưởng lão không có thuyết, nhưng thông minh Nhậm Vân Tung chính bắt tới rồi nhị trưởng lão nội tâm suy nghĩ, vì Vân Thiên Vũ chứng minh rồi tuyệt tiết, tương đầu sọ gây nên nói đi. Tiên linh nũ có vấn đề. Tiên linh nũ thế nào sẽ có vấn đề? Đại trưởng lão Nhị trưởng Lão Châu Mày nói rằng, hay là có người không muốn chúng ta như thế vô cùng đơn giản đột phá cảnh giới, do đó đôi hắn cấu thành ý hiếp. Nhậm Vân Tung thâm thúy trong ánh mắt lộ ra một đạo tàn khốc, ý tứ hàm xúc sâu xa nói rằng, có chút nhân, chúng ta, lẽ nào? Nghe ra Nhậm Vân Tung nói ý, Vân Thiên Vũ ba người trong đầu lập tức hiện ra một người tên. Bất quá bởi vì Nhậm Vân Tung đều một có nói rõ, Vân Thiên Vũ ba người cũng đều không có mở miệng nói ra, nhưng đối với nội tâm hiểm ác đáng sợ âm như ra, cảm thấy một kia phẫn nộ.